Mười ngày thời gian đảo mắt rồi biến mất. Cái luân thuyền làm xong việc vui sau khi, lại một hỉ khí ngày lễ đến. Tựa hồ là không đành lòng quái rối thanh châu chúc mừng bầu không khí, kéo dài hơn mười ngày tuyết lớn cũng ở giao thừa ngày này ngừng lại. Đúng, đúng, đúng, đem đèn lồng quẩy cao thêm chút nữa, các ngươi này quần thằng nhóc, ta tiễn đại phú mấy tháng không trở lại, các ngươi là không phải liền không nghe sai khiến. Hừ, có thể đừng quên, này quản gia của vương phủ vẫn là ta. Tiễn đại phú ở cửa ngắt lấy eo quay về gia đình bất mãn mà gian dại. Tuyết lớn phong đường sau khi Tiễn Đại Phú liền trở về Thanh Châu, bận rộn một năm, hắn đương nhiên phải ở Vương phủ tiếp đến. Dù sao này tề Vương phủ mới là hắn Tiễn Đại Phú gia. Từ Huyền đứng Tiễn Đại Phú bên cạnh người này chân chính quản gia trở về, nàng chỉ được thoái vị. Trong lòng nàng sáng như tuyết, địa vị mình ở Tiêu Minh trong lòng có thể kém xa tít tắp Tiễn Đại Phú. Hơn nữa Tiễn Đại Phú luôn luôn đối với nàng cùng lục la không sai, vì lẽ đó hắn từ trong lòng vẫn rất kính trọng Tiễn Đại Phú. Nay tiễn đại phú sắp tới, nàng lập tức thành trợ thủ. Kim Vóc là giao thừa, Tiêu Minh ngủ thẳng rất muộn mới lên, ngày ban ngày nhiệt độ hầu như đến dưới 015 lục độ, hắn tọa ở trong phòng, vu vạ chậu than trước không vui đi ra ngoài. Nghĩ tới sau ngày hôm nay, lập tức liền là 18 thế kỷ, hắn bỗng nhiên trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. Ở thời điểm này, đại du quốc bởi vì nhiều năm liên tục chiến loạn, môn phiệt sĩ tộc thâm căn cố đế nguyên nhân, khoa học kỹ thuật phát triển lạc hậu một chút, có điều này đều không trọng yếu. Quan trọng nhất chính là đại du quốc cùng hiện đại trong lịch sử vương triều như thế, đều có một tật xấu, tự đại tự yêu mình, hơn nữa hết sức yêu ma hóa khoa học. Lúc này sắp chính là 18 thế kỷ, nếu như hắn suy luận không sai, trên căn bản Đông Á bên ngoài, hiện tại đều bị trở thành Tây phương thực dân địa, mà hiện tại đại du quốc vẫn cùng minh mặt bình thường nội ưu ngoại hoạn. Nếu là man tộc xâm lấn thành công, nói không chừng cái kế tiếp triều đại lại là tương tự viên thuốc đại thanh như thế vương triều Nhữ như mày! Thời khắc này tiêu minh bỗng nhiên cảm giác được chính mình có chút vô lực, bởi vì hắn hiện tại tựa hồ có loại mọi người đều tùy ta độc tình cảm xúc. Hiện tại toàn bộ đại du quốc cũng chỉ cần hắn có thể đứng ở lịch sử góc độ trên phân tích kiếp trước giới tình thế, những người khác có điều là sống ở đại du quốc thiên triều trên quốc trong mộng đẹp. Điện hạ, ngày này cũng tỉnh, hà không ra hóng mát một chút. Tiến đại phú âm thanh truyền đến. Tiêu minh lười biếng nói rằng, quá lạnh, bản vương không nghĩ ra đi. Như vậy sao được, điện hạ? Tối nay nhưng là có ca vũ, cái này ngươi cũng không nhìn sao. Tiến đại phú một bộ mỏ đúng tiêu minh dáng vẻ. Nghe nói như thế, tiêu minh tới điểm tinh thần, cái này đúng là có thể nhìn, Từ huyện cùng lục la đi chuẩn bị sao. Bản vương có thể chờ các nàng thiêu vũ. Điện hạ, quải xong đèn lồng các nàng hai người liền đi, có điều điện hạ, này ca vũ tuy được, buổi tối ngươi cũng ngắm lại cái khác chuyện thú vị, dù sao lần này như buôn chờ võ tướng cùng bảng trưởng sử đều sẽ tới vì là điện hạ trợ hứng. Bởi vì bà Ngọc Khôn cùng La Tín đều là trường ăn người, đơn giản hắn liền để cho hai người đồng thời đến Vương phủ Tết đến, có điều nếu mời hai người, tự nhiên cũng phải tiện thể trên những người khác. Dù sao như vậy cũng có thể náo nhiệt một hồi, hơn nữa bọn họ còn đều hô muốn xem tân niên khói hoa. Thoáng trầm tư, Tiêu Minh nói rằng, này chuyện thú vị đúng là rất nhiều, có điều buổi tối chỉ là này hí bọn họ e sợ đều không nhìn xong. Ồ, còn có cái gì hí? Tiễn Đại Phú hỏi. Tiêu Minh khả khá nở nụ cười hai tiếng, nói rằng, cái này tạm thời bảo mật, buổi tối ngươi thì sẽ biết. Lần này ngoại trừ tử viện cùng lục la ca vũ, Tiêu Minh còn để vương phủ ca cơ vũ nữ bố trí chút hí kịch, sở dĩ làm như vậy, hắn là vì mau chóng ở Thanh Châu triển khai đại du quốc đặc sắc văn hóa phục hưng. Hiện tại đã là hậu, liền muốn từ mọi phương diện phấn khởi tiến lên, mà này hí kịch là văn hóa phục hưng bắt đầu, cũng dễ dàng nhất thâm nhập dân gian, cho rằng một tuần kịch kịch bên trong có thể bao hàm quá nhiều tin tức. Cốn lấy khỏa trên người áo choàng, tiêu minh chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi, đại phú, ngươi có biết lam sứ? Điện hạ nói chính là màu xanh lam sứ giữ đồ sứ sao? Tiến đại phú hướng về chậu than trước nhích lại gần, ấm áp lửa than để hắn một trận thoải mái. Tiêu minh gật gật đầu, chính là loại này đồ sứ. Điện hạ, này lam sứ trong vương phủ liền có, hơn nữa này màu xanh lam gọi không tức lam, điện hạ hỏi cái này làm chi? Trọng điểm không phải lam sứ. Trọng điểm là này, Nung làm sứ đất thó, ngươi có biết là từ nơi nào đến? Tiêu Minh trầm ngâm nói. Bây giờ Tiễn Đại Phú Âu Quáng vẫn không có tin tức, thế nhưng Tiêu Minh cũng không thể vẫn chờ đợi Âu Quáng những chuyện khác liền không làm. Dù sao Âu Cương Đao Cụ thành phần không chỉ có riêng là Âu Hợp Kim, hợp lệ Đao Cụ bên trong còn có một loại thành phần cực kỳ trọng yếu. Vậy thì là cô. Bởi vì ở luyện cục trong quá trình, cô chính là trường khô ở Âu Dính Kết Thể, không có cô rất ít lùng Âu Cương Đao Cụ. Hiện tại Âu Quang không có tin tức. Hắn chỉ có thể trước tiên đem cô chứng thực một hồi, bởi vì dù sao, cô ở đại du quốc dễ dàng tìm một ít, nhân là màu làm, làm sứ giữ chính là cô thổ thiêu chế ra. Người lao nô này ở trong cung thời điểm đúng là nghe nói qua, ở cảnh đức chấn liền có loại này đất thó. Tiến đại phú nói rằng, cảnh đức chấn, tiêu minh gật gật đầu, cùng hắn giải như thế, hắn nói rằng, đã như vậy, kết đến sau khi, ngươi liền đi tìm Lý Khai Nguyên, để hắn từ cảnh đức chấn buôn bán một ít nung làm sứ đất thó lại đây. Chờ ngươi tìm tới ô quán sau khi, đêm này hai loại vật liệu đồng thời mang đến. Tiễn đại phú gật gật đầu, nói, là điện hạ. Hắn cũng không hỏi tại sao, bởi vì đối với hắn mà nói, Tiêu Minh mệnh lệnh cứ việc chấp hành là có thể. Nói rồi một chút thoại, tiễn đại phú lại đi trong vương phủ thu xếp đi tới. Tiêu Minh thích nhất tiễn đại phú như thế điểm, chỉ để ý làm việc, xưa nay không hỏi tại sao. Ô quán a, ô quán, lúc nào mới có thể tìm được ngươi. Nhìn tiễn đại phú đi xa bóng người, Tiêu Minh thở dài, Bởi vì chờ thiếu kiên nhẫn, hắn cũng làm cho Trần Kỳ rèn đúc một chút cao thán cương làm đao cụ dùng một hồi, có điều bất kể là khoan vẫn là cắt gọn, loại này đao cụ rất dễ dàng nỗ dần, thậm chí một công tác chưa hoàn thành, cái này đao cụ liền không còn giá trị rồi. Dù sao tuy nói thanh châu công nghiệp gang thép có tiến bộ, thế nhưng sinh sản hợp lệ cao thán cương đao cụ vẫn là không đạt tới yêu cầu. Đúng là chỉ cần có ô liền đơn giản hơn nhiều, dù sao ra nhập ô, cố này hai loại nguyên tố là có thể được sánh vai thán cương dùng bền rất nhiều đạo cụ, suốt cả ngày đều nghỉ ngơi vương phủ. Vào buổi tối, ngưu bôn, lỗ phi chờ người lục tục đến. Vương phủ cũng trong nháy mắt náo nhiệt lên, màn đêm mới lên, trong vương phủ đèn lồng màu đỏ thắp sáng bầu trời đêm, khắp nơi giăng đèn kết hoa dáng dấp đặc biệt vui mừng. Lúc này tiêu minh cũng na địa phương, từ tẩm điện đến chính điện. Lúc này chính điện hai bên các xếp đặt ba hàng ải trác, ngưu bôn, lỗ phi chờ người chính ở ngoài cửa. Nhìn thấy tiêu minh lại đây. Từng cái từng cái không người chúc Tết. Tất cả vào đi, bên ngoài rất lạnh. Tiêu Minh cười nói. Ở trong chính điện, mỗi cách một khoảng cách bày ra một chậu than, trong phòng ấm áp dễ chịu. chương 278, đêm trừ chứ tịch chứng trận Màn đêm càng ngày càng tối. Lúc này Tiêu Minh để mọi người ngồi xuống, như Bôn lúc này tọa ở trong tay phải của hắn. Tiếp theo lần lượt là Lô Phi, là tín trở võ tướng. Ở bên tay trái của hắn cái thứ nhất là bà Ngọc Khôn, đón lấy là Triển Hương Sương. Trần Văn Long chờ người một đám quan văn. Toàn bộ trong chính điện, tổng cộng ngồi hơn trăm cái quan chức. Tiêu Minh ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn một đám thành viên nòng cốt, trong lòng ban ngày cái kia cỗ sao động dần dần bình ổn lại. Đúng đấy, hắn đi tới nơi này, đại du quốc chỉ là một năm này liền đạt được thành tựu như thế này, lại cho hắn một ít thời gian, thời đại đại hàng hải thì lại làm sao. Hắn Tiêu Minh đồng dạng có thể độc lĩnh phong tao. Ngày hôm nay là đêm trừ tịch, chư vị có thể đến đây vương phủ lắng khách. Đúng là để bản vương vương phủ náo nhiệt rất nhiều, không phải vậy bản vương một người tết đến, luôn cảm thấy có chút lánh thanh. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, tiêu minh ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua. Điện hạ có thể yêu mời chúng ta đến đây vương phủ làm khách, cái này cũng là chúng ta vinh hạnh. Lô phi hướng về tiêu minh chắp tay. Lý khai nguyên bận điệu nói, lô giáo huy nói cực kỳ, này đêm chủ tịch có thể cùng điện hạ đồng thời tết đến, hạ quan nhưng là mộ tổ trên mạo khói xanh, khả khả. Những người khác nghe vậy nhất thời phát sinh tiếng cười. Ba Ngọc Khôn nói rằng, "Điện hạ, có người nói này đêm trừ tịch điện hạ còn sắp xếp không ít ca vũ hí kịch, có thể có việc này." "Cái này là có, có điều trước lúc này ăn cơm trước, ăn cơm xong thả khói hoa, buông tha khói hoa lại nhìn Ca Vũ." Thiêu Minh đem đêm nay sắp xếp nói ra. Thốt ra lời này ra, phía dưới mọi người lập tức vui vẻ ra mặt, cái này muộn có thể đầy đủ náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, trong Vương phủ nô tỳ liền bưng mỹ vị món ngon nối đuôi nhau mà vào. Ở mỗi người trước mặt mang lên một bàn cơm nước. Những thức ăn này đều là Tiêu Minh để nhà bếp tỉ mỉ nấu nướng, đại thể là có hiện đại đặc sắc thức ăn. Mọi người vừa nhìn thấy những thức ăn này, hào liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn họ đến Vương phủ mong đợi nhất chính là những này mỹ vị. Món ăn toàn bộ trên tề, lúc này rượu ngon lại đã bưng lên, Tiêu Minh lúc này nói rằng, "Chư vị xin mời." Mọi người nghe vậy lập tức dồn dập cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, Lỗ Phi nhưng là trực tiếp ra tay nắm lên một cái đùi gà liền bắt đầu gặm. Tiêu Minh nhìn phía dưới mọi người ăn tương nở nụ cười, chính mình đối với những thức ăn này đúng là tập mãi thành quen, thế nhưng người ở bên ngoài xem ra, những thức ăn này vẫn là hết sức hiếm thấy. Có điều tiếc nuối chính là, này trên bàn cơm nước rất nhiều đều không đạt tới hiện đại yêu cầu, đây cũng là bởi vì khuyết thiếu vật liệu, tỉ như cây ớt không có, đường trắng cũng không có. Cũng chính bởi vì cái này, hắn mới để nhạc vân lần này đi ra ngoài cần phải mang về một ít cây lương thực trở về. Đồng thời... Hắn cũng ở muốn như thế nào ở Tết đến sau khi bắt đầu đối với thanh châu nông nghiệp quy hoạch, dù sao hiện tại thanh châu cây nông nghiệp con số vô cùng chỉ một, tiếp tục như vậy đối với thanh châu công nghiệp phát triển là rất bất lợi. Dù sao công nghiệp phát triển là cần nguyên liệu, lần này dạy phường vấn đề xuất hiện đã nói rõ tất cả. Ngoại trừ cây bông, hiện tại Tiêu Minh còn đang suy nghĩ một loại cây nông nghiệp là cam giá, chỉ cần có cam giá liền có thể sinh sản đường trắng, có đường trắng là có thể sinh sản ra công rất nhiều thực phẩm đi ra. Vào lúc ấy. Hắn là có thể cân nhắc sinh sản quân dụng liền hề thực phẩm, đã như thế, đối với lặn lội đường xa kỵ binh, hoặc là viễn trinh quân đội đều có rất trọng yếu tác dụng. Điện hạ, vương phủ giàu thật là tốt an. Tiêu Minh chính đang suy tư thời điểm, Trần Kỳ đông nhiên nói. Tiêu Minh cười nói, đây là đương nhiên, bởi vì những này giàu nhưng là bản vương để vương phủ tôi tớ mình làm ra đến. Bà Ngọc Khôn nghe vậy nhất thời hứng thú, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, điện hạ. Ta xem trong vương phủ thức ăn này, mỹ vị cùng này dầu thoát không ra căn hệ, điện hạ không bằng đem này dầu cùng thủ pháp truyền cho Ngụy gia Tiểu Lâu, đã như thế, đúng là có thể hấp dẫn không ít thương nhân đi vào tư tốc, điều này cũng có thể tăng cường phủ nha thu vào không phải. Ngụy gia Tiểu Lâu trước đây là Ngụy gia, có điều sau đó bởi vì cần, Tiêu Minh để phủ nha đem Ngụy gia Tiểu Lâu cho mua lại. Đã như thế cũng thuận tiện mật vệ đối với làm chủ tân khách quản chế. Bà Ngọc Khôn vừa nói như thế, Một ý nghĩ đông nhiên ở tiêu minh trong lòng bắt đầu sinh, ở hiện đại một cái địa khu thương mại phát đạt tiêu chí chính là khách sạn. Hiện tại Thanh Châu thương nhân ra vào vô cùng nhiều lần, Thanh Châu tiểu lâu có thể nói thường thường chất ních, đôi này, chuyện này đối với Thanh Châu tới nói cũng là một lợi nhọt điểm. Bàng trường xử lời ấy có lý, không nghĩ tới giao thừa ăn đốn cơm tất nhiên, cũng có thể làm cho bản vương có cảm rất phát. Tiêu minh cao hứng nói, đã như vậy, quá năm bản vương liền triệu nghị ra tiểu lâu bảo đình tiến vào vương phủ để hắn theo vương phủ bảo đinh học chú nghệ. Sau đó vương phủ mỗi ngày cho ngụy gia tiểu lâu cung cấp dầu. đã như thế những ngày mỹ vị thức ăn tất nhiên sẽ làm đi tới thanh châu thương nhân lưu luyến quên về. lưu buôn uống một hớp rượu nói rằng điện hạ nếu thật sự là như thế ta lưu buôn sau đó nhưng là mỗi ngày đi ngụy gia tiểu lâu ăn cơm. ta cũng là điện hạ ngươi không biết vương phủ cơm nước thật sự ăn quá ngon lần này ra mặt tướng ăn nữa trong nhà cơm nước quả thực vị cùng tất trá. đêm trừ tịch. Một đám quan chức cũng đều thả lỏng, triển hưng xưng hỏi, điện hạ, chúng ta thường ngày ăn đều là luộc đi ra cơm nước, vương phủ cơm nước é e sợ không giống đi. Không sai, vương phủ món ăn đều là xào đi ra. Xào đi ra? Cái gì là xào? Không ít người xì xào bàn tán. Tuy nói các quan lại sinh hoạt trình độ tốt hơn một chút, thế nhưng bọn họ cũng là một năm này tháng ngày mới dễ chịu một điểm, trước đây ăn cơm còn trên căn bản là luộc cùng đồ nướng. Bởi vì xào rau cơ bản công cụ nồi sắt không phải là như vậy dễ dàng sinh sản. Khoảng thời gian này tiêu minh quá bận rộn quân sưởng cùng cái luân thuyền những chuyện này trên, dân sinh phương diện mới vừa mới bắt đầu triển khai quyền cước. Liên hắn để tôi tớ đi nhà bếp để bảo đinh đem nồi sắt cùng lô tử bưng đến trong chính điện, tiếp theo lại để cho đem ra rầu, muối cùng trứng gà. Chờ những thứ đồ này đủ, tiêu minh nói rằng, xào rau, đầu tiên liền cần vật này, nồi sắt. Tiêu minh chạm lên, đi tới nồi sắt trước. Lúc này nồi sắt đã gác ở thiêu đốt than nắm lô trên. Như bôn chờ người lúc này cũng không ăn cơm, mà là vây quanh. Trần Kỳ nói rằng, này nồi sắt xưa nay chưa từng thấy, sẽ không là điện hạ phát minh ba. Chính là điện hạ phát minh. Tiến đại phú tự hào địa nói rằng, cái kia phía dưới làm sao xào rau. Ba Ngọc không hỏi, ánh mắt hắn chuyển loạn, nghĩ thầm hiện tại tiêu minh cuối cùng đem mỹ thực bí mật bại lộ. Chờ thêm năm sau khi, nhất định phải cùng tiêu minh đòi hỏi một bộ nồi sắt trở lại xào rau ăn. Năm này chính là chơi, Tiêu Minh lúc này cũng là chơi tính quá độ, liền nói rằng, không nên gớp, hiện tại bản vương liền hiện trường cho các ngươi biểu diễn một xào trứng gà. Tiếp theo Tiêu Minh đem dầu vào nồi, bởi vì chuyện này hoa đã nóng, dầu cũng rất nhanh nóng. Lúc này Tiêu Minh lại đang trong chảo dầu tắt một chút muối, đem trứng gà gõ nát, đánh vào trong nồi. Bùm bùm, trứng gà vào nồi, nhất thời váng dầu tung tóe, một ít vỡ đến lỗ phi dán vào hoa trên mặt, đem hắn năng hô hoa lên. Một đám quan chức lúc này con mắt chuyển đều không chuyển một hồi, dùng sức nhìn chằm chằm. Lần này tiêu minh làm chính là trứng trần, chỉ chốc lát sau trứng gà liền quen, lúc này hắn đem trứng trần sạn đi ra, hỏi, ai muốn nếm thử? Trứng 279, triển vọng. Màu vàng óng trứng trần bao vây nồng đậm hương vị tung bay trên không trung. Trong chính điện, bà Ngọc khôn chờ người cùng nhau phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, tuy nói quân tử xa nhà bếp, thế nhưng trên thực tế bọn họ ai cũng tiến vào nhà bếp. Mùi vị này thật là thơm điện hạ, ta mạn tướng đến nếm thử. Lô Phi liếm môi một cái, nuốt ngụm nước bọt. La Tín nói rằng, Lỗ Gia Húy vẫn để cho ta làm gương cho binh sĩ, vì là chư vị nếm thử mùi vị đi. La Gia Húy, lời ấy sai rồi, này làm gương cho binh sĩ tự nhiên là ta đi tới. Hai người đứng chung một chỗ, lẫn nhau ngươi kéo ta xả, đều không làm cho đối phương tiến lên một bước. Ngưu Bôn lúc này đánh tự cách, Từ Tôn nói, muốn nói làm gương cho binh sĩ, thân là thành châu đô đốc, ai có thể cùng Lão Phu tranh? dứt lời, lưu bôn cầm lấy trứng trần ở lỗ phi cùng la tím đau lòng trong ánh mắt nhét vào trong miệng. mùi vị làm sao? bà ngọc khôn trong mắt ngậm lấy chờ mong. bọn họ những ngày quan văn tự nhiên không giống những ngày võ tướng vô liêm sỉ, có điều do dự liền để lưu bôn chờ người đoạt trước tiên. lưu bôn một cái ăn trứng trần, lúc này trong miệng tinh tế nhai, nghiền ngẫm, cảm khái nói bảng trưởng sự. này trứng trần mùi vị cũng thực không tồi, an ngon. nguyên lai đây chính là xào rau. tiêu minh lúc này lại đánh một cái trứng gà. Đem một cái khắc trứng trần cho bà Ngọc Khôn. Bà Ngọc Khôn ăn qua sau khi, cũng liên tiếp gật đầu, này sử dụng nồi sắt xào rau, mùi vị sắc thực không giống. Để mọi người cảm thụ một hồi nồi sắt làm cơm, tiêu minh phất tay để tôi tớ đem đồ vật rút khỏi, lúc này mới trở lại chủ vị. Này xào rau các ngươi cũng kiến thức, này có thể hay không cho rằng Thành Châu phát triển lại một thương kỳ. Điện hạ, cổ ngữ vân dân dĩ thực vi thiên, có thể thấy được mỹ thực ở bách tính trong lòng địa vị, bây giờ điện hạ như thế một xào. Liền đem phổ thông nguyên liệu nấu ăn trở nên mỹ vị như vậy, tất nhiên sẽ làm thực khách lưu luyến quên về. Bà Ngọc Khôn nói rằng, không sai, điện hạ, hơn nữa bây giờ ra vào thanh châu thường xuyên có quyền quý phú cổ, bọn họ đối với đồ ăn cực kỳ soi mói, nếu như có như thế mỹ thực, bọn họ đương nhiên sẽ không keo kiệt tiền tài. Tiêu Minh gật gật đầu, ẩm thực ngành nghề ở hiện đại vẫn phi thường trọng yếu ngành nghề một trong, này đều bắt nguồn từ bách tính đối với mỹ thực theo đuổi, mặc dù kinh tế tiêu điều vẫn như cũ có thể nhìn thấy trong tiệm cơm cảnh tượng nhật áo. Hơn nữa phối hợp Mỹ thực khách sạn, cũng là hấp dẫn thương lưu nhân sĩ trọng yếu nơi. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối với đề nghị này đều rất tán thành, tiêu minh trong lòng có tính toán, chờ thêm năm, hắn liền đem Thanh Châu nghề phục vụ quy phạm một hồi. Cải thiện Thanh Châu chất lượng sinh hoạt, lúc này mới có thể hấp dẫn đại du quốc các nơi người giàu có đến Thanh Châu sống phong túng. cùng chén cạn ly bên trong, thời gian trôi qua một canh giờ ăn uống no nê. Lúc này tiêu minh đối với tiễn đại phú nói rằng, thả khói hoa. Tiễn đại phú đáp một tiếng, lập tức tiểu bảo đi ra ngoài. Tiếp theo chính điện cửa lớn mở rộng, ba cái tôi tớ đem từng cái từng cái khói hoa đặt tại cửa chính điện trước. Lúc này, một đám quan chức tham đầu nhìn chầm chầm ngoài cửa, có người nói năm nay khói hoa cùng ngày xưa không giống, bọn họ đúng là mười phần mong đợi Từng cái từng cái ống chúc bị xếp đặt chỉnh tề, lúc này tiễn đại phú từng cái từng cái nhen lửa khói hoa. ầm ầm Mấy tiếng nhẹ vang lên truyền đến, từ trong ống trúc lập tức phun ra đủ mọi màu sắc khói hoa, những này mắt khói hoa phun ra độ cao co tới 4, 5 mét, tụ tập cùng nhau vô cùng đổ sộ. Thật xinh đẹp. Triển hương xương trong mắt phản chiếu khói hoa hình dạng, tâm linh chấn động. Ánh mắt của hắn dừng lại ở khói hoa trên, miệng hơi cười, cũng rất nhiều từ trường an đến thanh châu thư sinh như thế. Một năm qua, bọn họ dần dần hòa vào thanh châu sinh hoạt, hơn nữa dần dần tán đồng rồi thân phận của chính mình. Mà Thanh Châu Nhật Tân Nguyệt Dị biến hóa cũng làm cho bọn họ tin chắc sự lựa chọn của chính mình là đúng. Hiện tại nhìn bên ngoài sán lạn mỹ lệ khói hoa, hắn phảng phất nhìn thấy Thanh Châu tương lai cũng dường như này khói hoa bình thường mỹ lệ. Tiêu Minh lúc này một bên uống rượu, một bên nhìn ngoài cửa gần như cùng hiện đại khói hoa màu sắc không có khác nhau hiên hỏa, điều này làm cho hắn tìm về một chút hiện đại cảm giác. Có điều cái cảm giác này cũng chỉ là trong nháy mắt mà qua, tiếp theo trong mắt của hắn vẫn là đèn lồng, chậu than cùng lạnh leo hàn phong Quá xong đêm nay, ngày mai sẽ là 18 thế kỷ. Lúc này hắn suy nghĩ trong lòng đồ vật rất nhiều. Mặc dù dựa theo hiện đại lịch trình, ở 1508 năm Ý ta lì đàu cả rộ huynh đệ liền phát minh pha lê kính. 1590 năm Hà Lan rẽn rẽn phát minh hợp lại kính hiển vi. 15 tháng 5 năm 93, Gagliò phát minh nước công kế. Mà lập tức sẽ quá khứ cái này 17 kỷ càng là có nước Pháp bà Úa đề tư đặc phát minh y học truyền máu. Ý ta lì mở giảng sạp phát minh hơi nước tua bin. Sau khi còn có toán cộng khí, khí áp kế, không khí tuyển, trung bãi, phản xạ kính viễn vọng, phát hiện Bạch Lân, máy tính, hơi nước truyền chờ phát minh ra hiện. Sắp đến 18 thế kỷ càng là khoa học vụ nổ lớn thời đại, khoa học kỹ thuật khổ bên trong tri thức nói cho hắn cái này thế kỷ càng sẽ có ngũ cốc gieo theo hàng kỳ, lưu khắc mạn máy chạy bằng hơi nước, Dianno, thủy ngân nhật kế, dị tổng bình trang, tinh phường kỳ, phục thức máy chạy bằng hơi nước, ô tô, song tiêu thấu kính, máy chạy bằng hơi nước, đánh cốc kỳ Tua pin chạy ga, chiếu sáng gas, tiết bông khí, máy ép sức nước chờ chút một loạt phát minh ra hiện. Tỉ mỉ, liên tục nhiều lần địa vượt qua những này khoa học lịch sử, tiêu minh ở như vậy một đêm trừ tịch bên trong cảm giác mình thật sự ép lực rất lớn, lúc này đại du quốc ngủ say ở trong mộng đẹp của chính mình. Thế nhưng hắn không thể ngủ, hắn mười phân rõ ràng lấy năng lực của chính mình hiện tại còn không cách nào thay đổi đại du quốc, thế nhưng hắn bây giờ đã có đầy đủ năng lực thay đổi chính mình đất phong. Hắn muốn để cho mình đất phong trở thành đại du quốc khai sáng nơi, bởi vì đại du quốc triều thần sẽ không đi nghe hắn nói. Chính như pháo như thế, tận mắt chứng kiến, bọn họ mới sẽ từ trong lòng tán đồng, vì lẽ đó, chỉ cần hắn đất phong chậm rãi đi tới khoa học kỹ thuật Hưng quốc con đường, hắn tin tưởng đại du quốc cũng sẽ từ từ đổi tới bước tiến của hắn. Cứ việc loại này bước tiến nhất định sẽ chịu đến truyền thống thế gia đại tộc cản trở, thế nhưng hắn tình nguyện dùng chính mình đại pháo nổ ra đại du quốc cửa lớn, cũng không muốn Tây phương cường quốc lặp lại lịch sử ngoài cửa, khói hoa phun ra cuối cùng một tia sáng hỏa, gây mũi mùi thuốc súng bắt đầu tràn ngập chính điện. lúc này, đông nhiên một đám thân mang hoa lệ quần sam nữ tử tràn vào chính điện, hai hàng cầm truyền thống nhạc khí nữ tử cũng theo đi vào. tiêu minh hơi lộ ra chờ mong vẻ mặt, lúc này sắp liền muốn tiến hành ca vũ biểu diễn. nếu là 17 bảy kỷ cuối cùng một ngày, thế nào cũng phải nhiệt nhiệt liệt liệt địa đem ngày này hoan đưa tới. từ ngày mai bắt đầu, hắn đem dẫn dắt thanh châu phấn khởi tiến lên, sớm ngày đuổi tới thời đại đại hàng hải bước tiến phiên như kinh hồng, tuyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phản phất hệ như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hệ như lưu phong chi vệ tuyết. Sa mà nhìn đến, sáng như thái dương thăng ánh bình minh, bách mà sát chi, trước như hoa sen già sóng xanh. Thanh dương tiếng ca tuyển chuyển vang lên, ở lửa khói hình thành trong khói mù. Từ viện cùng lục la trên người mặc một tử một lục ống tay háo vũ y dường như triều dương xuyên thấu sáng sớm, xương trắng bình thường ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Các nàng trong miệng sướng tào thực. Lạc thân phú, thân thể mềm mại dường như vân Ở trong chính điện huyện chuyển mẹ múa Trưng 280, tiểu mới hy kịch Diên cảnh tú hạng, hạo chất lộ ra Dung mạo không thêm Duyên hoa phất ngự Đối tóc ngang nga, thu lông mày liền quên Duyên giáng tiếng ca từ tử huyện Cùng lục lan nơi truyền đến Hai người nương theo tiếng ca khi thì ống tay háo bay lượn Khi thì như bình trong hồ cuồng phong cuốn lên cuốn sóng Khi thì vừa giống như là trên không trung bồng bền lá rụ Vũ bộ nhẹ nhàng Lại như Xuân Yến Dương cánh bình thường vui vẻ, khi thì dường như nhịp trống nhảy lên, khi thì chậm chậm như chuông vang trầm thấp, tinh thần phấn chấn thì dường như lưu hình nhảy lên giống như vui vẻ, bi thương thảm thiết thì lại như hoa rơi héo tàn giống như cô tịch. Từ huyền cùng Lục La đang khiêu vũ thời điểm, thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía Tiêu Minh, trong mắt ngượng ngùng tâm ý càng làm cho hai người thêm một tầng cảm động chỗ. Tiêu Minh cũng không nghĩ tới hai người vũ đạo dĩ nhiên như vậy tinh xảo, lúc này cũng không khỏi xem như mê như say. Hiện tại hai người khiêu vũ đạo chính là hậu thế, kinh hồng vũ, phối hợp ngâm sướng lạc thần phú, kinh diễm bên trong mang theo đạo thương. Ở giao thừa trước, tiêu minh tự mình vẽ, kinh hồng vũ, động tác đổ cho hai người, hiện tại trải qua hai người nhảy ra, thực tại đem hắn chấn động đến. Không chỉ có là tiêu minh, ngồi xuống mọi người cũng là xem như mê như say. Ca tận vũ thu, tử viện cùng lục la hướng về tiêu minh cung kính cong người, lúc này thay đổi lui ra chính điện. Bà Ngọc khôn thở dài nói. Mặc dù ở trong hoàng cung cũng khó có thể nhìn thấy như vậy duyên dáng ca vũ, một khúc, lạc thân phú, bị giao cho như vậy cảm động làn điệu, quả thật thiên hạ hiếm thấy, chính có thể nói này khúc chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần người. Bàng Trương Sử nói có lý, có điều này làn điệu đúng là cùng Thanh Châu quân ca có chút hiệu quả như nhau chỗ, điện hạ, này làn điệu sẽ không là điện hạ đi. Triển Hương Sương cùng bàng Ngọc Khôn đều là người đọc sách, tự nhiên là hiểu được phong nhã người, từng chuyện mà nói mạch lạc rõ ràng. Lỗ phi đại đại liệt liệt nói, các ngươi những này văn nhân chính là chùa, điện hạ, này ca vũ thực sự là lại đẹp đẽ lại êm hai. Bà Ngọc Khôn cùng triển hương xương nghe vậy, nhất thời lắc lắc đầu. Tiêu Minh lúc này thừa nhận, này làn điệu chính là bản vương học được, này vũ nhưng là, kinh hồng vũ. Này kinh hồng vũ cùng, lạc thân phú, làn điệu đến từ hậu thế, chân huyền chuyện, bởi vì phối nhạc đều đến từ cổ nhạc khí, bởi vì này tiếng ca đúng là ở thời đại này có thể rất hoàn mỹ hiện ra đến. Hiện tại phản ứng của mọi người xác minh này ca vũ mị lực vị trí, tiêu minh cuối cùng cũng coi như là không có bổng phí tâm tư. Hắn sở dĩ lựa chọn, kinh hồng vũ, phối hợp, lạc thân phú, chính là là một người quá độ, nếu muốn ở đất phong bên trong làm ra thuộc về mình văn nghệ bầu không khí, lấy cái này bắt đầu ngược lại không tệ. Mọi người còn chìm đắm ở vừa nãy ca vũ bên trong, lúc này bên ngoài chính điện lại đi tới hai người. Một người trong đó ít người nữ, một lao hán, hai người trang phục vô cùng chán nản. Thiếu nữ đi tới trong chính điện bỗng nhiên sướng nói, bác phong cái kia thổi, hoa tuyết cái kia phiêu, hoa tuyết cái kia phiêu phiêu, nam qua đến. Mọi người thấy hai người nhất thời lộ ra nghi hoặc không rõ vẻ mặt, bởi vì bọn họ không biết hai người đang làm gì. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy tiêu minh một mặt hờ hững dáng vẻ, vẫn là chăm chú xem ra lên. Ở thiếu nữ sướng qua sau, tiếp theo lão hán bắt đầu nói chuyện, biểu diễn tiến vào đường ngay. Tiêu minh trên mặt mang theo đủ cười, phía dưới biểu diễn chính là hậu thế, bạch bao nữ. Có điều hiện tại bị Tiêu Minh cải biên thành Đại Du quốc sân khấu kịch, hai người ăn mặc vẫn là Đại Du quốc truyền thống trang phục. Dương Bạch lao từ một chỗ chủ đã biến thành Thanh Châu ngang ngược. Mà nội dung trên cũng có không ít thay đổi. Tiền Kỳ tuy nói vẫn là giảng giải Hỉ Nhi bị ngang ngược bức bách thân, thế nhưng mặt sau nhưng là Thanh Châu quân lên đài đánh đuổi ngang ngược, kết cục đều đại hoan hỉ. Ở hí kịch biểu hiện thời điểm, Tiêu Minh chú ý phía dưới quan chức phản ứng, Lỗ Phi chờ người đúng là xem say sưa ngon lành, thì mà nắm chặt nắm đấm khi thì căn căn nghiến răng, mà bà ngọc khôn cùng triển hương xương lại tựa hụt như là đang suy tư cái gì. Khí kịch biểu diễn kết thúc, lỗ phi đằng đứng lên đến, mắng đánh chết người cái dương bạch lão. Không chờ hắn đi ra ngoài, như buôn một hồi đem hắn theo, để đằng chỗ ngồi trên, mắng ngu xuẩn, đây là hí, ngươi còn tưởng là thật. Lỗ phi lúc này mới phản ứng được, có điều đúng là đem diễn dương bạch lão người sợ hết hồn. Khí kịch kết thúc, bà ngọc khôn nói rằng điện hạ. Loại này hí kịch hạ quan đúng là chưa từng gặp, có điều giản dị tự nhiên, đúng là có thể làm cho dân chúng cảm động lây. Không phải là, ta đều xem là thật sự. Lô Phi nở nụ cười. Tiêu Minh quét mắt người trong đại điện, hỏi, các ngươi nói để cái này hí kịch ở dân gian tuần diễn sẽ làm sao? Tự nhiên dân chúng sẽ căm hận hào hùng, càng thêm cảm kích đem Thanh Châu hào tộc đánh đuổi điện hạ. Triển Hưng Sương nói rằng, có điều trở xuống quan góc nhìn, e sợ điện hạ mục đích không chỉ dừng lại tại đây đi. Này hí kịch ở đất phong tuần diễn là giả, e sợ tản đến phụ cận phiên quốc là thật. Tiêu minh kinh ngạc mà liếc nhìn triển hương xương, lần này triển hương xương đúng là nói một chút cũng không giả. Này, bạch mau nữ, tiêu minh tự nhiên không phải vì đất phong bách tính chuẩn bị, dù sao hiện tại dân chúng đều rõ ràng chính mình công lao, không cần thiết nhiều lần nói khoác. Này hí kịch mục đích thực sự là vì truyền bá đến cái khác phiên quốc dân gian. Đã như thế, này hí kịch bên trong ẩn tại hàm nghĩa sẽ ở bách tính trong lòng tăm dễ vừa đến để bọn họ đối bản địa ngang ngược bất mãn, một là tăng cường bọn họ đối với Thanh Châu Nóng Trông. Cứ như vậy không chỉ có thể để cho lưu dân quyết định đi tới Thanh Châu, còn có thể để cho mình ở trả giá cực nhỏ đánh đổi liền có thể ở hí kịch truyền bá chỗ thu được bách tính cơ sở. Mà những người dân này cơ sở, nói không chừng ngày sau liền có thể dùng đến, hiện tại bố trí lên, tổng so với không hề làm gì cường. Mặt khác, loại này hí kịch hình thức cũng là văn hóa phục hưng bắt đầu, ngày sau. Đều có thể lấy thông qua loại này hí kịch phương thức mở khải dân trí, tỉ như biểu diễn cái, thương trọng vĩnh, lại tỉ như biểu diễn cái, khuyên học. Dân chúng có lúc không thích vẻ nho nhã loan loan nhiêu, trắng ra hí kịch trái lại càng dễ dàng thâm nhập dân tâm. Bản vương chi tâm, thiên địa có thể chiêu, hương xương ngươi có thể không nên nói bậy. Tiêu Minh Tử Tôn nói, tuy nói hắn mục đích xác thực là triển hương xương nói, thế nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Bởi vì hắn rõ ràng hào tộc môn nhìn thấy cái này hí kịch tất nhiên sẽ khí nổ. Hắn cũng không muốn đến thời điểm lại nháo đến Tiêu Văn Hiên chỗ nào đi, vì lẽ đó cái này hí kịch sẽ chỉ ở Thanh Châu biểu diễn, còn cái khác gánh hát tử học được, cũng không thể trách hắn rồi. Tiêu Minh phủ nhận, Triển Hương xương lập tức hiểu ý, Điện Hạ nói rất chính xác, này hí kịch chúng ta đều chưa từng xem. Ha ha ha bàng ngọc khôn nuốt dầu cười to lên, trong nháy mắt hiểu ý. Như buôn cùng lỗ phi mắt to trừng mắt nhỏ, bọn họ càng là vân thiên vụ cháo, không biết ba người đang nói cái gì. Ca vũ thời gian ngắn, thế nhưng mặt sau cái này hí kịch thời gian có thể rất dài biểu diễn xong thời gian đã rất muộn lúc này tiêu minh nói rằng chư vị lại cộng đồng ẩm chén liễn rượu quá đêm nay ngày mai chính là năm tiếp theo chư vị làm cùng bản vương cùng nỗ lực chi lưu bôn bang ngọc khôn đầu lĩnh dơ ly rượu lên thần sắc kích động chúng thần chắc chắn cúc cung tận tụy phụ tá điện hạ chấn hương tề điện xin mời tiêu minh lúc này cũng có chút cảm xúc bành bái đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch trong lòng hắn độc thầm nói mười thế kỷ Ta đến, đến rồi. Chương 281, mô hình địa cầu. Say rượu, ngày thứ 2 sáng sớm lúc thức dậy, tiêu minh đầu còn có chút đau. Ngày hôm nay là đại niên mùng 1, dựa theo tập tục là đi thân thăm bạn thời điểm, nếu như ở Trường An, hắn nên khắp nơi bái phỏng. Có điều ở đại du quốc nếu như không có chuyện quan trọng, phiên vương là không được rời đất phòng, đặc biệt là tiêu minh còn đảm nhiệm thú biên chi trách, càng thêm không thể tự ý rời vị trí. Bây giờ đêm trừ tịch quá khứ, đối với tiêu minh tới nói. Năm này chuyện thứ nhất chính là cái luân thuyền ra biển sự tình. Bố trí đem hy kịch lén lút truyền bá đến dân gian sự tình. Hắn đi tới Bắc Văn Học Viện, ở Tân Niên bên trong những người khác có thể nghỉ ngơi, thế nhưng Nhạc Vân cũng không thể nghỉ ngơi. Dù sao hắn chính là ba chiếc cái luân thuyền người lãnh đạo. Điện hạ, ngày hôm nay là ra biển trước cuối cùng một khóa sao. Sáng sớm thời điểm Nhạc Vân sẽ chờ ở lớp học bên trong. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn để Nhạc Vân tạm thời không muốn ra biển nguyên nhân có hai cái, một là pháo còn chưa lên thuyền. Một nhưng là nhạc vân còn thiếu thiếu hàng hải quan trọng nhất một khóa làm sao ở trên biển định vị vị trí của chính mình. Lớp học bên trong chỉ cần 3 người, một là nhạc vân, còn có 2 cái là lần này thủy thủ trung học tập khá là ưu dị. Hai cái thủy thủ tiêu minh cho bọn họ ở trên biển chức vị chính là hàng hải sĩ. Tên như ý nghĩa, hàng hải sĩ bùm trên chiến hạm chức trách chính là định vị thuyền vị trí, dẫn dắt cái luân thuyền đến phương hướng chính xác. Ở 3 người trước mặt ngồi xuống, tiêu minh nói rằng, một bài giảng các ngươi có thể không học hết những thứ đồ này. Nhớ kỹ, phía dưới các ngươi muốn học đồ vật rất phức tạp, vì lẽ đó đều cho bản vương lên tinh thần đến, không phải vậy các ngươi rất có thể sẽ lạc lối ở trên biển rộng vĩnh viễn không về được. Nhạc vân ba người nghe vậy, từng tầng gật gật đầu, bởi vì tiêu minh còn chưa từng như này ở lớp học trên như thế nghiêm túc quá. Lúc này tiêu minh đối ngoại rối rối tay, một vương phủ gia đình đi vào, trong tay hắn ôm một cầu hình đồ vật, ở hình cầu vật thể trung gian còn xuyên qua một cây côn, phía dưới cùng nhưng là địa bản. Các ngươi đã từng hỏi bản vương thiên địa này là như thế nào, hiện tại thiên địa này liền ở trước mặt các ngươi. Thiêu Minh chỉ chỉ trên bàn mô hình địa cầu. Đây là tiết đến trong lúc hắn vẫn chuẩn bị, cái này mô hình địa cầu là thuần chất gỗ, bên ngoài đánh bóng rất bóng loáng. Ở mô hình địa cầu trên đánh dấu địa cầu kinh độ và vĩ độ cùng với thế giới địa đồ, đặc biệt là ngang dọc hàng hải con đường, thậm chí mặt trên còn đánh dấu nơi nào có đáng ngầm. Trên địa đồ còn đánh dấu mỗi cái khu vực đặc sản, không như cây ngô, cây bông, giá Hoàng Kim vân vân, Điện Hạ, đây chính là người nói mô hình địa cầu. Nhạc Vân ba người một mặt khiếp sợ, nay mô hình địa cầu hiện ra đến đồ vật, tuyệt đối là đối với tư tưởng của bọn họ trên là đổ. Tiêu Minh gật gật đầu, cái này mô hình địa cầu đường kính một mét, mặt trên đầy đủ. Tiêu Minh ở phía trên đem thế giới địa đồ hội chế ra, vì vết cái này địa đồ, hắn nhưng là phá hủy mười mấy cái mô hình địa cầu, mãi đến tận cái này hơi hơi hoàn mỹ một điểm, hắn liền trực tiếp đem ra dùng. Không phải vậy hắn cũng sẽ không chờ đến hiện tại mới giáo nhạc vân những kiến thức này. Tiêu Minh tay ở mô hình địa cầu trên ấn xuống một cái, mô hình địa cầu bắt đầu xoay tròn, từng mảng từng mảng hải dương lục địa ở nhạc vân trong mắt loay ra. Từ đơn giản nhất nói về, đầu tiên các ngươi muốn làm đến thế giới chia làm cái nào hải dương, cái nào lục địa. Tiêu Minh bắt đầu giảng tứ đại dương, bảy đại châu chi thức truyền vào cho nhạc vân. Có thể nói hắn hiện tại giáo dục trên căn bản chính là điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, giáo dục, hết cách rồi. Có vài thứ chỉ có thể học bằng cách nhớ, mà đây là hắn cường hạng. Một bên giảng, Tiêu Minh một bên ở mô hình địa cầu trên biểu diễn những này khu vực vị trí, đem trên thế giới mỗi khối lục địa tri thức đều nói rất tương tận. Ở phụ cập thế giới địa lý tri thức sau đó, Tiêu Minh nói đến đúng giờ. Hiện tại các ngươi đã biết thế giới này rất lớn, hơn nữa có rất nhiều quốc gia, hiện tại giáo này thụ các ngươi làm sao ở trên biển định vị. Tiêu Minh nói rằng, nhạc vân ba người bây giờ trở nên vô cùng kiêm tốn. Khoảng thời gian này học tập để bọn họ cảm giác mình có điều dường như hết ngồi đáy giếng giống như vậy, cũng không còn lúc trước nào nghẽ. Đây là góc đông nghi. Tiêu minh ở mô hình địa cầu sau khi lại lấy ra cái thời đại này hàng hải tất yếu như thế hải thèm, góc đông nghi, trong tay hắn góc đông nghi chân chính tên gọi David góc đông nghi. Loại này góc đông nghi là 16 cuối thế kỷ Anh quốc hàng hải gia David phát minh, dùng cho ở hàng hải thì chắc lượng địa cầu vĩ độ. Căn cứ khoa học kỹ thuật trong kho ghi chép. Ở 16 thế kỷ đến 18 đầu thế kỷ kỳ, loại này góc đông nghi là thời kỳ này tối chính xác hàng hải công cụ. Hơn nữa loại này góc đông nghi thao tác đơn giản, không cho muốn như sử dụng tinh bản như vậy kéo sợi dây thường xem Thái Dương, mà là lợi dụng côn đồng phóng đến mức độ kế trên bóng dáng, bóng dáng quả thực vị trí thì lại cho thấy Thái Dương độ cao, như vậy vĩ độ là có thể tính toán ra đến, đến rồi. Ở cái này góc đông nghi thời điểm, tiêu minh có thể nói là rơi xuống đại công phu. Kỳ thực cái này góc đông nghi kết cấu rất đơn giản, chính là một lớn một nhỏ hai cái cỏm tạ bính cùng nhau. Có điều cỏm tạ hai chân từng người dùng một có độ cong nhánh gỗ liên kết, mà ở liên kết kết cấu trên mỗi người có một cây côn gỗ. Này bên trong góc đông nghi hiếm có nhất địa phương là mức độ vấn đề. Vì để cho mức độ chính xác, tiêu minh cầm trong tay góc đông nghi hơi lớn, hầu như có dài 50cm. Dù sao mức độ khoảng cách càng lớn liền càng tốt hoạ, khác biệt cũng là đối lập nhỏ một điểm. Điện hạ hay dùng cái này tính toán địa cầu chiều không gian sao. Nhạc Vân đã hiểu rõ cái gì là kinh độ và vĩ độ. Tiêu Minh gật gật đầu, cái này chỉ là máy móc, hiện tại các ngươi còn muốn học tập làm sao tính toán kinh độ và vĩ độ, cũng chính là kinh độ và vĩ độ công thức. Dứt lời, Tiêu Minh đứng dậy đứng ở trước tấm bảng đen. Hắn ở trên bảng đen viết xuống, vĩ độ 1 độ khoảng trừng 111 km, vĩ độ 1 phân khoảng trừng 185 km, vĩ độ 1 giây khoảng trừng 39 m kinh tuyến trên chiều ngang một độ 111.000 m, vĩ tuyến trên vượt kinh độ một độ xa ngàn m, trong đó a là vĩ độ, tùy ý hai điểm khoảng cách, js1 tới nạ tập 10 ổ xạ ô b a. Cái này công thức vừa ra tới, Nhạc Vân toàn bộ đầu đều lớn rồi, hắn thống khổ bưng đầu, điện hạ, có thể hay không không học những thứ đồ này? Không thể, Tiêu Minh trả lời rất đơn giản. Nhạc Vân chờ người toán học có thể là nói là linh, hiện tại mấy tháng này cũng không thể một hồi học được cao đẳng toán học, vì lẽ đó Tiêu Minh sẽ không giáo nhạc vân cái khác toán học tri thức. Hắn chỉ để nhạc vân học được như vậy tính toán chiều không gian, cũng chẳng khác nào hắn chỉ cần học tập làm sao sử dụng cái này công thức tính toán kinh độ và vĩ độ là có thể. Đã như thế, hắn học tập lượng liền sẽ giảm mạnh, chỉ chăm chú ở cái này công thức trên. Mà Tiêu Minh còn có thể một kinh độ và vĩ độ tính toán bảng cho hắn, mặc dù đến thời điểm hắn coi không ra, đối chiếu kinh độ và vĩ độ tính toán biểu đi tìm cũng có thể xác định vị trí của chính mình cho tới sẽ không ở trên biển đi trệ. Ở trước đây, Tiêu Minh cũng cho rằng hàng hải là một chuyện rất đơn giản, thế nhưng học tập hàng hải chi thức hắn mới rõ ràng đây là một phi thường phức tạp hệ thống chi thức, mà ở 18 thế kỷ, dọc theo đường ven biển đi cái kia không gọi hàng hải. Hiện tại cái này chương trình học cơ bản là nhạc vân ở đi trên biển sau khi cuối cùng một đoạn chương trình học, từ đây hắn liền muốn hướng đi đại hải, vì mậu dịch, vì cái kia vô biên của cải, vì thanh châu tối nguyên thủy từ bản tích lũy. chương đi xa. Mỗi ngày buôn ba với Bắc Văn Học Viện cùng trong vương phủ, lại một tân niên đi qua rất nhanh. Ở tháng riêng mùng 5 thời điểm, Thanh Châu quan phủ cơ cấu trên căn bản khôi phục vận chuyển bình thường, dân chúng có thể hưởng thụ tân niên mãi cho đến bên trong nguyệt 15, Thế nhưng Tiêu Minh cũng không thể say mê trong đó, cứ an mà tư nguy. Đây là hắn thời khắc nhắc nhở chính mình. Đối với Vu Hải trên định vị này tiết trương chính học, Tiêu Minh nói thời gian một tháng, trong lúc hắn còn nói làm sao kiểm tra tốc độ. Một tháng lý luận sau khi. Tiêu Minh quyết định để Nhạc Vân chờ người tiến hành thực tiễn. Điện hạ, hạm pháo hiện tại toàn bộ lên thuyền, chúng ta quân xưởng nhiệm vụ có thể rốt cục xong xong rồi. Ở tiểu Thanh Hà tạo thuyền phường, Trần Kỳ nhìn cuối cùng một môn hạm pháo bị lật đặt lên thuyền, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đến trong lúc, quân xưởng có thể vẫn không có nhàn rỗi, hết thảy thợ thủ công hết ngày dài lại đêm đâu, rốt cục đem 150 môn hạm pháo toàn bộ giao phó. Từ Tiêu Minh đi Thương Châu tránh ra mới bắt đầu tính, nay hạm pháo tổng cộng sinh sản thời gian 3 tháng bình quân mỗi tháng sinh sản 50 môn. Cung đầu tường thủ thành pháo tương tự, hạng pháo thuộc về hạng nặng pháo, ở Thanh Châu pháo tiêu chuẩn bên trong thuộc về 32 bằng pháo, hơn nữa lần này lên thuyền đạn pháo 60% là bình thường thành tự đạn, mà còn lại 40% là cây nho đạn. Dựa theo Tiêu Minh lời giải thích, cây nho đạn kỳ thực là hải quân đạn tháo, chuyên môn dùng để oành kích đối phương thuyền. Trương Lương nhìn cái luân thuyền cùng thuyền trên pháo đối với Nhạc Vân nói rằng, "Nhạc Vân, các ngươi lần này đi ra ngoài có thể phải cẩn thận một điểm nha." này một chiếc cái luân thuyền kiến tạo ra được có thể bỏ ra 30 vạn lượng bạc trắng, này không phải thuyền, đây là bạc. chân Kỳ nói bổ sung, này còn không hết, lần này lên thuyền hạm pháo mỗi người đều ở nghìn cân, mỗi ổ hỏa pháo chi phí đều ở 5.000 lạng bạc trên dưới, này 150 môn nhưng dù là 75 vạn lượng bạc. Hai người vừa nói như thế, Nhạc Vân nhất thời chán đổ mồ hôi, hắn nhìn về phía tiêu minh, điện hạ, ngươi xem hai người bọn họ, này còn để ta làm sao lái xe cái luân thuyền ra biển. Bọn họ nói cũng là sự thực, này ba chiếc cái luân thuyền hơn một triệu lượng bạc, nhạc vân, đến trên biển ngươi cũng không thể làm bựa, nhớ kỹ sứ mạng của ngươi, không phải giao chiến, mà là thăm dò, thuyền của chúng ta tuy rằng tiểu, thế nhưng quý ở linh hoạt, nếu như chạy trên căn bản người khác vẫn là không đổi kịp. Tiêu Minh không thể một điểm không đau lòng, bởi vì này trên biển có thể so với đại du quốc nguy hiểm hơn nhiều, ở đại du quốc hắn là cái hoàng tử, nhiều ít có người cho hắn mặt mũi. Này đến trên biển. Ai quản đây là đại du quốc thất hoàng tử Chiến Hạng, đến thời điểm Nhạc Vân chờ người có thể trở về, hắn đều đến đốt nhang. Thế nhưng mặc dù như thế, chuyện này hắn cũng không thể không làm. Bởi vì ở thời đại Đại Hàng Hải, ai nắm giữ Hải Dương bá quyền, ai liền nắm giữ mậu dịch hàng tuyến. Bây giờ trên đường con đường tơ lụa bị Ottoman Đế quốc cắt đứt, mặt phía bắc lại có man tộc, hắn là không thể thông qua con đường này tiến hành mậu dịch, mà trên biển hắn còn khả năng lợi dụng ưu thế của chính mình lũng đoạn Đông Á, Đông Nam Á mậu dịch con đường chỉ cần có thương phẩm khuynh tiêu địa, Thanh Châu công nghiệp mới có thể khỏe mạnh phát triển. Ba người đều là nói như vậy, Nhạc Vân càng ngày càng bảo bối từ bản thân cái luân thuyền, hắn nói rằng, "Vâng, điện hạ, Nhạc Vân nhớ kỹ." Pháo hạm toàn bộ lên thuyền, ba chiếc cái luân thuyền hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, lúc này Tiêu Minh cùng Nhạc Vân leo lên cái luân thuyền bên trong kỳ hạm Thanh Châu hảo. Lần này hắn muốn theo Nhạc Vân dọc theo tiểu Thanh Hà đến Bột hải loan ra biển khẩu, tiếp theo từ ra biển khẩu đến Đăng Châu. Thông qua này điều đường hàng không để Nhạc Vân thực tiễn một hồi nắm giữ hàng hải chi thức. Trương Lương tiếp theo lên thuyền, Tiểu Thanh Hà tạo thuyền phường sẽ do con trai của hắn phụ trách quản lý, mà hắn sẽ đi tới Đăng Châu, phụ trách Đăng Châu tạo thuyền phường. Dù sao tiêu minh hải quân căn cứ tuyển ở Đăng Châu Đông Nam mới vi hải vệ. Đối với nơi này, rất nhiều người nói vậy rất quen thuộc, bởi vì vi hải vệ chiến dịch chính là giáp ngọ hải chiến một phần. Vi hải vệ nơi này bắc Đông Nam ba mặt kề bên Hoàng Hải, bắc cùng liêu đông bán đảo đối lập. Đông cùng Đông Nam cùng Triều Tiên bán đảo cùng Nhật Bản quần đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương, vị trí địa lý vô cùng hiểm yếu. Một khi ở Huy Hải Vệ đứng vững góp chân, tiêu minh chẳng khác nào bóp lấy Triều Tiên cùng nước Nhật xôi Nam con đường, hơn nữa có thể trực diện lưu cầu quần đảo. Đồng thời, đem Hải quân căn cứ tuyên chỉ Ở nơi này tên như ý nghĩa cũng là vì một đoạn cái tâm tình người ta tình tiết, từng ở nơi này mất đi tôn nghiêm, hiện tại hắn muốn một lần nữa tìm trở về. Thông khí phạm. Cái luân trên thuyền một tiếng to rõ ký hiệu nhớ tới cột buồn trên buồn như là thác nước quần cuộn đổ thẳng xuống tiếp theo gió to đem vải bạt thổi đến mức nô lên đến mặc vào lái chính lập tức cầm lái không chế cái luân thuyền ở trong gió thúc đẩy dưới thay đổi rời đi bên tàu mà mặt sau cái luân thuyền thì lại chăm chú theo kỳ hạm nhổ neo xuất phát tiểu thanh nước sông diện rộng rãi cái luân thuyền dọc theo mặt hồ một đường hướng đông mà xuống không ra một ngày liền đến ra biển khẩu, nhìn thấy rộng rãi hải dương lúc này tiêu minh nói rằng bắt đầu diễn luyện đi Nhạc Vân gật gật đầu, hô, bắt đầu diễn luyện. Lúc này, mặc vào người tiên phong lập tức đứng ở cái luân đuôi thuyền, quay về mặt sau cái luân thuyền đánh ra từng đạo từng đạo tín hiệu cờ. Mặt sau cái luân thuyền nhìn thấy tín hiệu cờ, mặc vào hạm trưởng lập tức bắt đầu chỉ huy hàng hải sĩ chắc chiều không gian, tính toán chính mình vị trí. Ở thanh châu hào trên, Nhạc Vân lấy ra góc vung nghi, ghi chép xuống một côn ở góc vung nghi trên hình chiếu vị trí, hắn lập tức bộ công thức kế tính ra, đồng thời đem tiêu minh cho hắn bảng lấy ra. Bởi vì ở Thanh Châu thời điểm hắn đã ghi chép một lần, lần này lần thứ hai tính toán hắn rất nhanh đến ra chính mình vị trí, điện hạ, chúng ta ở vĩ độ bắc 53 độ vị trí, khoảng cách Thanh Châu đã đi rồi 90 thất hải bên trong. Sau nửa canh giờ, Nhạc Vân đem được số liệu nói cho Tiêu Minh. Tiêu Minh gật gật đầu, ở Thanh Châu thời điểm Nhạc Vân tính toán vĩ độ là vĩ độ bắc 49 độ, hiện tại bọn họ là tà đi rồi một đoạn đường. Tiếp theo hắn lại tính toán một chút, trên căn bản cùng Nhạc Vân toán gần như... Đối với kết quả này hắn đã thỏa mãn, dù sao ở thời đại này máy móc đều là sai lầm kém, không thể như vậy chính xác, có thể rất lớn thể đến ra vị trí của chính mình đã rất đáng ẩm. Ở Nhạc Vân lúc đi, Tiêu Minh còn đem chính mình vẽ kinh độ và vĩ độ đồ cho hắn, dựa theo bản vẽ, Nhạc Vân trên căn bản có thể đến ra bản thân hiện tại vị trí địa lý. Kinh độ và vĩ độ chắc xong sau khi, Tiêu Minh nói rằng, tốc độ cùng thời gian. Trên thuyền thuyền viên lúc này lập tức hành động lên, lúc này một thủy thủ vội vã mở ra xa lầu. Đây là pha lê phường gần nhất giao tiếp đồ vật, hạt cắt chảy ra, bắt đầu tính giờ, cùng lúc đó, một người khác thủy thủ hướng biển bên trong bức vào một dùng dây thừng cột một khối hình tam giác tấm ván gỗ, một cái tay nắm nhiều ở con toy bên trong dây thừng. Lúc này tam giác tấm ván gỗ phiêu ở trên mặt biển, theo thuyền tiến về phía trước đi, chờ khoảng cách đánh thẳng kết dây thừng không ngừng từ con toy tiểu tùng mở, xuyên qua thủy thủ lòng bàn tay. Dừng lại. Đợi một lúc, Nhạc Vân bỗng nhiên kêu một tiếng, một thuyền viên lập tức ngừng lại xa lầu. Phụ trách dây thừng thủy thủ đếm một hồi thẳng kết, báo ra một con số, Nhạc Vân liền tính toán ra xa lậu tính giờ trong khoảng thời gian này thông qua hắn lòng bàn tay thẳng tiết số lượng. Tính toán một chút, Nhạc Vân nói rằng, điện hạ, hiện tại tốc độ là 8 tiết hết. Trưng 283, giả qua. Lạnh leo gió biển từ cái luân trên thuyền gào thét mà qua, sức gió mạnh mẽ thúc đẩy cái luân thuyền ở trên biển nhanh chóng tiến lên. Mỗi một quang thời gian, Nhạc Vân thì sẽ xác định một hồi chiều không gian cùng tốc độ đồng thời ở hải đồ trên đánh dấu dưới cái luân thuyền hiện tại trên biển vị trí cụ thể. Từ ra biển khẩu bắt đầu ở trên biển đi, Nhạc Vân dọc theo đường đi đối chiếu trên bản đồ kinh độ và vĩ độ. Tiêu minh lần này đối với Nhạc Vân thử thách chính là nhìn bọn họ có thể hay không ở rời xa bờ biển tình huống dựa vào hàng hải chi thức đến Đăng Châu. Điện hạ, còn có khoảng 10 dặm đại khái liền có thể đến Đăng Châu. Ở trên biển đi 3 canh giờ, lúc này Nhạc Vân tiến vào khoang thuyền. Cái luân thuyền thiết kế ban đầu chính là đem sinh hoạt hàng ngày địa phương thiết lập tại bên trong khoang thuyền. Ở khoang thuyền bên trong gian phòng nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này Tiêu Minh rủi rủi con mắt bò lên. Hắn liếc nhìn Nhạc Vân lấy tới hải đồ, ở đi trong quá trình, Nhạc Vân vẫn đánh dấu đường hàng không, đường hàng không dùng hư tuyến biểu thị, bây giờ từ ra biển nhanh miệng muốn hoa đến Đăng Châu. Tuy nói lần này hướng đi Nhạc Vân học tập hàng hải tri thức rất trọng yếu, thế nhưng Tiêu Minh chính xác kinh độ và vĩ độ hải đồ đồng dạng trọng yếu. Bởi vì ở thời đại này mặc dù là Tây Phương cũng không thể ủng cót như thế tinh vi hải đồ. Lập tức liền có thể đến dư đại thôn đi, đến thời điểm, ngươi có thể muốn xin mời bản vương ăn hải ngư mới được. Trên biển đi vô cùng sốc nảy, buồn chiến hạm ở sóng biển bên trong chập trùng lên xuống đủ khiến người đem vị đồ vật bên trong đều phun ra. Không có trên biển đi kinh nghiệm người rất khó áp dụng kiểu sinh hoạt này, chính vì như thế, hắn mới sẽ từ ngư dân bên trong tuyển chọn thủy thủ, bởi vì hàng hải gen đã ở thâm nhập xương tủy của bọn họ. Dọc theo con đường này, Tiêu Minh có chút không thích hứng, thế nhưng mặc vào thủy thủ môn nhưng hết sức hưng phấn, như là con cá tiến vào đại hải như thế. Điện hạ, cái này liền giao cho hạ quan, chí ít cũng phải nhường điện hạ nếm thử cá muối, này mảnh hải vực chính là chúng ta thường thường bắt cá địa phương. Nhạc Vân cười nói. Hai người vừa nói một bên lên bong tàu, Tiêu Minh cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía trước xem, trong mắt của hắn bỗng nhiên nhìn thấy một luồng khói đặc. Lúc này hắn nói rằng, Nhạc Vân... Ngươi xem phía trước yên vụ có phải là từ thôn các ngươi tử bên trong nô ra? Nhạc Vân nghe vậy, nhất thời vẻ mặt căng thẳng, hắn lập tức cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía Tiêu Minh chỉ vào phương hướng. Nhìn thấy mạo tức giận cồn cồn khói đặc, Nhạc Vân kinh hãi đến biến sắc, hắn vội la lên, "Điện hạ, e sợ làng bị giặc qua tập kích." Trên thuyền không ít thủy thủ đều đến từ Dư Đài thôn, lúc này theo thuyền càng ngày càng tới gần bờ biển, cái kia cụ khói đặc đã mắt trần có thể thấy. "Giặc qua?" Tiêu Minh cau mày, Hắn lấy thêm lên kính viễn vọng nhìn sang, phát hiện làng bên ngoài sát thực dừng 3 chiếc hải thuyền, cẩn thận nhận biết một hồi, này 3 chiếc hải thuyền dĩ nhiên cùng nước Nhật an trạch thuyền giống như lúc. Ra tốc đi tới, để pháo thủ chuẩn bị. Tiêu Minh nhanh chóng hạ lệnh. Trước đó vài ngày Ngụy Vương sứ thần Tiêu Kỳ đã từng đã cảnh cáo chính mình vùng duyên hải uy hoạn có càng diễn càng liệt tư thế, không nghĩ tới chính mình vừa ra hải liền gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa này vẫn là Nhạc Vân quê hương dư đại thôn. Pháo thủ chuẩn bị, nhét vào cây nỏ đạn. Trên thuyền thủy thủ lập tức toàn bộ chuyển động. Lúc này bọn họ so với tiêu minh càng gấp, bởi vì dư đài trong thôn ở nhưng là thân nhân của bọn họ, Nhạc Vân một mặt lo lắng, hận không thể hiện tại liền bay qua. Tiêu minh ánh mắt thâm trầm, bây giờ đại du quốc ở tiêu minh xem ra chính nơi ở một cái vô cùng nguy hiểm thời đại, bởi vì vận vẹo phát triển lịch trình để đại du quốc chính như thanh triều giống như vậy, ở mấy trăm năm khoa học kỹ thuật căn bản không có cái gì tiến bộ. Hơn nữa hiện tại đại du quốc bên trong tình thế càng là nội ưu ngoại hoạn. Nam ở một vô cùng suy nhược thời kỳ. Từ hiện đại lịch sử đến xem, từ khi 17 kỳ sau khi, mỗi khi Trung Nguyên Vương triều rơi vào suy sụp, Trung Nguyên Vương triều trên biển cận lân nước Nhật thì sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Một mặt là này đảo quốc thiên nhiên xâm lược tính, một là đại du quốc đối mặt man tộc đã sứt đầu mẻ chán, càng không tinh lực xử lý vùng duyên hải uy hoạn, mà điểm này tiến một bước cổ vũ ra qua hùng hăng kiêu ngạo, cho tới vùng duyên hải uy hoạn càng lúc càng nghiêm trọng. Thậm chí Đăng Châu đối diện Triều Tiên vương triều công khai chống đỡ giặc Qua đột kích gây rối đại du quốc vùng Duyên Hải. Man tộc họa lớn chưa ngoại trừ, lúc này lại hiện uy hoạn, tiêu minh bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là mình không có đi tới nơi này cái thời không, e sợ không tốn thời gian dài, đại du quốc sẽ bộ viên thuốc đại thanh góp chân đi. Chỉ là hắn nếu đến rồi, mặc dù ngọc đã cùng vỡ, cũng sẽ không lại để khuất nhục lịch sử lần thứ hai ra hiện tại nhà hắn nhi nữ trên người. Chuẩn bị chiến đấu. buôn toàn bộ mở ra. Gió mạnh để cái luân thuyền ở trên biển bổ nát chẳng lãng, không lâu lắm, ba chiếc nước nhật an chạch thuyền liền xuất hiện mọi người tầm nhìn bên trong. Tựa hồ phát hiện cái luân thuyền, ba chiếc an chạch thuyền không chỉ không có đào tẩu, ngược lại còn hướng về bọn họ vào tới. Đồ điếc không sợ súng. Tiêu minh mắng. Đối với người xâm lược, tiêu minh trong lòng chỉ có một giết tự, hắn rõ ràng địa nhớ tới ở đại hải hàng thời đại tạo thành thực dân cách cục vẫn cư như là lao tù bình thường nhốt lại chính mình tổ quốc. Mặc dù khi đó chính mình tổ quốc đã rất mạnh mẽ, thế nhưng vẫn như cũ bị những này đã từng kẻ xâm lấn nhục nhã, ở trên quốc tế vẫn bị thuyết tam đạo tứ. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, tiêu minh từ kính viễn vọng trên đã có thể nhìn thấy an trạch trên thuyền giặc qua. Những người này an mặc gốc gỗ kỳ mồ hề nổ, trong tay cầm cung tên, lúc này cung tiện thủ đã đứng mép thuyền một bên chuẩn bị hướng về cái luân thuyền xạ kích. An trạch thuyền như là mặc vào nắp một gian hình chữ nhật tử, ở tử bên trong trên là dày đặc mới khổng. Từ những này mới khổng bên trong có thể tiến hành xa kích. Lúc này không chỉ từ mặc vào dính đầy giặc qua, ở an trạch thuyền mới khổng bên trong còn rỗi ra bốn như thế đồ vật. Nhạc Vân cắn răng nhìn thiêu đốt làng, hắn rõ ràng địa nhìn thấy trong thôn có giặc qua chính đang đuổi giết thôn dân. Ở song vương thuyền khoảng cách 100 mét thời điểm Nhạc Vân đã không kịp đợi, hắn hô, chiến đấu đội hình. Người tiên phong liên tục đánh ra tín hiệu cờ, lúc này chính tiến về phía trước cái luân thuyền buồm đột nhiên thay đổi vị trí. Ba chiếc cái luân thuyền vào đúng lúc này đột nhiên nhanh chóng chiếc chuyển, mặt bên nhắm ngay ba chiếc sông lại an trạch thuyền. Gần thêm chút nữa, Tiêu Minh ngăn lại liền muốn hạ lệnh nã pháo Nhạc Vân. Khoảng cách này không đủ để trong nháy mắt đánh chìm an trạch thuyền, mà nhét vào quá trình, đầy đủ an trạch thuyền gần kề cái luân thuyền, khi đó chỉ sợ cũng là một hồi tiếp liên chiến. Nhạc Vân chỉ là trong lòng lo lắng mất đi phán đoán, lúc này tỉnh táo lại, hắn thả hạ thủ. 100 trăm mét, an trạch thuyền lại gần rồi. Lúc này một làn sóng mưa tên đống nhiên từ an trạch trên thuyền quăng xạ mà ra. Trên thuyền chuẩn bị cận chiến binh lính đã mặc vào toàn bộ khôi giáp, lúc này lập tức cầm lấy tấm khiên che ở tiêu minh cùng nhạc vân bên người. Đang cong liên tiếp mũi tên bị đỡ. 60 mét. Đang cong lại là một trận mũi tên chút xuống, đồng thời, đối diện an trạch trên thuyền đống nhiên phóng ra ra lục đạo cường. Những này tiễn vô cùng thô to, là bốn phóng ra, ở tiễn sau đoan đều giúp đỡ thô thô dây thừng Những này mang theo dây thường tiễn trong nháy mắt đâm vào cái luân thuyền thân thuyền trên. Chương 284, tao ngộ chiến. Nã pháo. Ở tiễn xạ trong nháy mắt, nhạc vân la lớn. Nã pháo. Từng cái từng cái âm thanh truyền tới trong khoang thuyền, lúc này đã sắp xếp pháo tay lập tức nhen lửa ngòi lửa. Rầm rầm rầm. Sếp hàng ngang ba chiếc cái luân thuyền trong nháy mắt bước lên điểm điểm ánh lửa, hỏa dược thiêu đốt liên vụ ở nòng pháo chu vi tràn ngập, 75 cây nho đạn xì ra ở giữa không trung phân tán thành càng thêm bé nhỏ viên đạn, dày đặc đạn pháo dường như hạt mưa bình thường trong nháy mắt bao trùm ba chiếc gan chạch thuyền. Đứng thuyền, Tiêu Minh có thể rõ ràng mà nghe thấy đạn pháo xuyên thủng tấm ván gỗ âm thanh, đây chính là dường như ngón tay đâm thủng trang giấy như thế. Ba chiếc gan chạch thuyền nhất thời vụn gỗ bay lượn, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Trên thuyền giặc qua càng bị đánh thành thít nát, từng đám từng đám huyết vụ ở trên thuyền nổ tung. Đòn đánh này ba chiếc gan chạy thuyền trên căn bản mất đi năng lực tác chiến, trên thuyền giặc A cũng chết thết thát bát bát. Nhạc Vân lần thứ hai hô, chuyển hữu huyền, hắn mệnh lệnh ban xuống, cái luân thuyền lần thứ hai chuyển động, vừa nãy bên trái nã pháo sau khi, lúc này phía bên phải bắt đầu đối mặt gan chạch thuyền, nã pháo, dầm dầm dầm, dưới chân lần thứ hai truyền đến pháo xạ rung động, ở Tiêu Minh trong mắt ba chiếc gan chạch thuyền bị đánh thành tổ hong vò vẽ, chậm rãi bắt đầu chìm xuống, này ba chiếc gan chạch thuyền là đến quấy rầy Tiêu Minh hàng đội, lúc này Giả Qua chủ lực còn ở trên bờ. đánh chìm ba chiếc gan chạch thuyền. Hạm đội nhanh hướng biển ngạn mà đi. Dư Đài thôn, Sơn Điền một lang từ Dư Đài thôn thôn dân trong thân thể chậm rãi rút ra huy đao, trong ánh mắt mang theo sát máu. Lúc này hắn quay đầu lại khiếp sợ nhìn chậm rãi chìm ngỉm ba chiếc chiến hạm. Lúc này chính đang tàn sát thôn dân nước Nhật người đồng dạng nhìn về phía chìm ngỉm chiến hạm. Sao có thể có chuyện đó? Sơn Điền một lang lắp bắp nói, quay đầu đi, nói rằng, nhanh đi sư nhất định phải đem mạnh hữu lượng lục soát cho ta đi ra, hắn nhất định ngay ở trong thôn này, chạy không xa. Lần thứ hai ngắm nhìn trên chiến hạm đại du quốc cơ sĩ, Sơn Điền một lang một cước dâm ở một cái lao phụ trên người, trên tay uy đao mạnh mẽ đâm vào lao phụ trên đùi, hắn hung ác hỏi, nói, mạnh hữu lượng ở nơi nào? Lao phụ trên người lúc này dính đầy máu tươi, nàng cười gần hướng về Sơn Điền một lang phun ra một cái mang theo máu tươi nước bọn, nàng nhìn càng ngày càng gần chiến hạm nói rằng, trên thuyền kia nhất định là con trai của ta, hắn đến, đến rồi, nhất định sẽ đem bọn ngươi những này uy cầu giết không còn một ngống. bát giác các ngươi này quần chi cái kia chưa? Sơn Điền một lang mạnh mẽ dơ lên uy đao đâm vào lão phụ ngực, máu tươi tung tóe, lão phụ thống khổ cao mày, nhưng nhìn hướng về mặt biển trên cái kia nguy nga chiến hạm, trong mắt của nàng lộ ra nụ cười. tiếng kêu thảm thiết thê lương kéo dài, Sơn Điền một lang dẫm dư đại thôn dân thi thể điên cuồng ở trong thôn tìm kiếm lên. hắn hô, mạnh hữu lượng, ngươi tên nhát gan này, ngươi liền trơ mắt mà nhìn bọn họ chết ở trước mặt của các ngươi sao? hắn lúc này đã nắm một trần chuồn nữ tử. Không phải người làm nhục đã để cô gái này thoát thoát, hắn tiếp tục hô, người đi ra cho ta, đi ra. Không phải vậy ta liền sát quang trong thôn mọi người. Mang theo đại du quốc văn tự cờ xí chiến hạm càng ngày càng gần, sơn điền một lang rơi vào điên cuồng. Chiến hạm của hắn chìm nghiệm, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến đại du quốc chiến hạm lại có thể trong nháy mắt đánh chìm chiến hạm của hắn. Hiện tại hắn đã không có đường lui, chỉ có nhanh lên một chút tìm tới mạnh hữu lượng tên phản đồ này. Một đao cắt vỡ nữ từ hết hầu. Sơn Điền Một Lang tiếp tục điên cuồng ở trong thôn tìm kiếm, hắn không có chạy trốn dự định, bọn họ là tử sĩ, song không được nhiệm vụ, trở lại cũng là một chết. Đồ bộ. Thanh Châu Hào ở bên bờ biển ngừng, lúc này Nhạc Vân đã không kịp đợi, trực tiếp mang người từ trên thuyền nhảy xuống, dầm đến eo thâm nước biển nhằm phía trên bờ. Tiêu Minh ở Triệu Long Triệu Hổ Hộ Vệ Dưới cũng nhảy xuống chiến hạm, hộ tống hơn 600 binh sĩ đồng thời xông lên Dư Đài Trong Thôn. Lúc này, Dư Đài Trong Thôn ra qua còn chưa đi, vẫn cứ ở cái gì. Bọn họ vừa lên bờ, 200 cái giặc qua trong miệng kêu uy ngữ nhằm phía bọn họ. Nhạc vân cùng một đám thủy thủ đã mù quáng, trên đất khắp nơi là dư đài thôn thôn dân thi thể, máu tươi chảy vào đại hải nhuộm đỏ nước biển. Giết! Làm tiêu minh nhìn thấy địa cái trước bị đánh chém thành hai đoạn trẻ con thì, sự phẫn nộ của hắn bạo, kiếp trước kiếp này hắn dân tộc gặp quất nhục vào đúng lúc này từ trong lồng ngực của hắn dâng trào ra, hóa thành vô tận sự phẫn nộ. Bọn ngươi rất di, sao dám ức hiếp như vậy ta mên ngông hoa hạ. Giết. Giống giận rung trời thanh từ thủy thủ trong miệng ra, bọn họ dường như dòng lũ bằng sắt thép bình thường va về phía giặc qua, trong tay lợi kiếm sáng lên, chém cái kế tiếp cái giặc qua đầu lâu. Những này giặc qua ăn mặc kỳ mồ hệ nộ, trong tay cầm uy đao, làm sao là những này cả bức khôi giáp thủy thủ đối thủ, 200 người trong nháy mắt bị 600 người tách ra, tiêu minh cùng nhạc vân sóng vai mà chiến. Vào đúng lúc này, hắn không phải phiên vương, chỉ là từng cái từng cái bình thường binh lính, một trong lòng mang theo quốc thủ gia hận binh lính. Sinh ở cái này dã man thời đại, tiêu minh tự nhiên không có hoang phế cá nhân vũ lực, tiền thân lưu lại nội tình rất tốt. Nẽ qua một cái từ mặt bên bổ về phía hắn uy đao, tiêu minh một cái xoay người, trong tay lợi kiếm quét ngang mà xuống, cái kia giặc hoa nẽ tránh không kịp, tiết hầu bị cắt ra, máu tươi trong nháy mắt dâng trào ra. Triệu Long Triệu hổ hộ vệ ở tiêu minh khoảng trường, trái phải, vì hắn chặn lại cái khác giặc hoa công kích. Những này 200 cái giặc hoa, tuy nói nhân số ít, thế nhưng mỗi người tử chiến không lùi. Tiêu Minh càng đánh càng có thể cảm giác được những này ra qua là một đám cực kỳ rèn luyện lao binh. Chỉ là số lượng cùng trang bị trên ưu thế không phải vũ dung có thể để bù đắp, chỉ là một lúc ra qua liền tử thương hơn nữa, mà vào lúc này, đống nhiên dư đại thôn Nam Phương truyền đến một trận chém rết tiếng. Tiêu Minh ngẩng đầu lên, đăng châu quân quân kỳ bay lượn, là đăng châu quân đến. Còn lại ra qua chỉ lát nữa là phải bị vây kín, bọn họ lẫn nhau liếc nhìn, đống nhiên tụ tập cùng nhau dơ lên uy đao đâm vào bụng của chính mình. Điện hạ. Đang Châu đô đốc Diệp Thanh vân lai chỉ, tội đáng muôn chết. Giả Qua từng cái từng cái ngã xuống. Lúc này một cái trung niên tướng lĩnh tới rồi, quỳ gối Tiêu Minh trước mặt. Ngươi xác thực đáng chết, nơi này bị Giả Qua tập kích, các ngươi làm sao đến muộn như vậy? Tiêu Minh giận dữ. Diệp Thanh nói rằng, điện hạ biết được Dư đài Thôn xuất hiện Giả Qua, mặt tướng liền lập tức triệu tập binh sĩ đến đây vây quét. Làm sao Đang Châu quân không có kỵ binh, chỉ có thể dựa vào hai cái chân đi. Mặt tướng, mặt tướng cũng là lòng như lửa đốt. Tiêu Minh nghe vậy, sâu sắc thở dài một tiếng, lúc này một trận tiếng khóc đống nhiên vang lên, Tiêu Minh nhìn lại, nhưng là nhạc vân chính ôm một lão phụ thi thể kêu rên khóc giống. Bà lão này Tiêu Minh từng thấy, chính là nhạc vân lão mẫu, thấy thế, Tiêu Minh trong lòng một trận bi thống. Mà lúc này, hơn 30 đến từ dư đài thôn thủy thủ cũng ở thi thể bên trong tìm kiếm từng người người thân thi thể, tiếng khóc dần dần tràn ngập ở dư đài trong thôn. Cái khác thủy thủ mặt lộ vẻ vẻ bi thương, loại tình cảnh này bọn họ không phải lần đầu tiên thấy. Sinh sống ở Đằng Châu Ngư Dân, lại có ai không có người thân chết ở giả qua trong tay. Trưng 285, Bí mật tình báo. Này quân cầu! Nuôi dưỡng giả qua, các anh em, lên thuyền. Chúng ta giết tới nước Nhật đi vì là thân nhân của chúng ta báo thủ. Báo thủ! Báo thủ! Từng trận phẫn nộ hò hét ở dư đài thôn vang lên, Nhạc Vân chậm rãi thả xuống mẫu thân thi thể liền muốn nhằm phía cái luân thuyền. Đứng lại! Thiêu Minh lúc này lạnh lùng nói. Nhạc Vân lúc này dừng bước. Đỏ mắt lên nhìn về phía tiêu minh, điện hạ ngươi đều nhìn thấy những này ra qua đối với chúng ta làm cái gì, lẽ nào ngươi còn để chúng ta nhận sao? Lẽ nào chúng ta không nên báo thù để ra qua nợ máu trả bằng máu sao? Nên! Nhưng có phải là hiện tại? Tiêu minh hướng đi nhạc vân ba chiếc cái luân thuyền là thanh châu một năm tích lũy, các ngươi là thanh châu hải quân hy vọng, bản vương hà thường không muốn trí khí cơ món ăn hồ lỗ thịt, trò cười khát ẩm hung nô huyết, thế nhưng hiện tại chúng ta còn quá nhỏ yếu. Điểm ấy của cải không chịu nổi rắn vặn, các ngươi phải tin tưởng bản vương, lại cho bản vương thời gian mấy năm, bản vương đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ mang theo các ngươi đổ bộ nước Nhật, để nước Nhật người nợ máu trả bằng máu. Nhạc Vân trong lòng lúc này cực kỳ thống khổ, cha của hắn ở lúc còn rất nhỏ liền bị giá qua giết chết, bây giờ mẹ của hắn cũng chết ở giá qua trong tay, loại này cứu hận để sự phẫn nộ của hắn tới cực điểm. Chỉ là hắn rõ ràng tiêu minh nói đúng, bọn họ đám người này là thành châu hải quân căn cơ, bọn họ đi xa trở về liền có thể đem hàng hải kinh nghiệm ở Thanh Châu từng đời một truyền thừa tiếp, bọn họ chính là Thanh Châu hải quân hạt giống. Nghĩ tới đây, Nhạc Vân miễn cưỡng đè xuống kiều hận trong lòng, vì Thanh Châu, vì Tiêu Minh hứa hẹn, hắn nói rằng, Điện hạ, ta tin ngươi. Câu này ta tin ngươi trùng như nghìn cân. Tiêu Minh sâu sắc mà liếc nhìn Nhạc Vân, gặp phải tình huống như thế này, hắn có thể đủ tỉnh táo lại, nói rõ Nhạc Vân đã trải qua sơ bộ có rồi một người tướng lãnh trong lòng tố chết chỉ bằng ngươi câu nói này. Bản Vương nếu là không thể đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa, chắc chắn tự sát khắp thiên hạ. Tiêu Minh cũng là cắn răng nói rằng. Nhạc Vân nghe vậy, từng tầng gật gật đầu. Lúc này hắn nhìn về phía trên đất mẫu thân, trong mắt lần thứ hai tuôn ra nước mắt, tuy nói bang này hành hung ra qua toàn bộ chết rồi, thế nhưng kiều hận cũng đã ở thủy thủ môn trong lòng bắt đầu sinh. Này không phải đối với nhóm này ra qua kiều hận, mà là một dân tộc đối với một cái khác dân tộc kiều hận, mà ở một thời khắc nào đó. Loại này cừu hận sắp hết cứu lấy một cuộc chiến tranh thắng bại chung kết. Điện hạ, chúng ta tìm tới một người, chính đang mọi người bi ai thời điểm, một đăng châu quân binh lính bông nhiên đến đây báo cáo. Lúc này, hai tên lính chính đang điều khiển một người hướng bên này đi tới. Nhạc Vân nhìn về phía binh sĩ trung gian người kia, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hắn giơ tay lên bên trong lợi kiếm liền nhắm phía người kia, trong miệng hô mạnh hữu lượng, dĩ nhiên ngươi cái này tặc tử, nhận lấy cái chết. Ở hai tên lính nam tử ở giữa đã thoái thoát. thoát nghe được nhạc vân âm thanh nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên âm thanh khàn giọng địa hô nhạc vân chờ ta nói xong một câu nói ngươi lại giết ta không muộn thấy mạnh hữu lượng có lời đăng châu quân sĩ binh lập tức ngăn cản nhạc vân nhạc vân hô điện hạ hắn chính là mạnh hữu lượng thu nhi ca ca một phản bội thôn dân kẻ phản bội mạnh hữu lượng cười khổ từng trận hắn nói rằng nhạc vân năm đó không phải ta chém ngươi cái kia một đao ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại sao ngươi thằng ngu này Tính tình vẫn là giống như trước đây xúc động. Ngươi có tư cách gì nói ta, Nay quần giá qua khẳng định là ngươi đưa tới, ta hiện tại liền giết ngươi. Nhạc vân cửu hận trong lòng lần thứ hai nổi lên, đề đao liền muốn giết người. Không ít thủy thủ cũng là cửu hận mà nhìn mạnh hữu lượng, trong tay cương đao nắm thật chặt. Tiêu Minh hơi kinh ngạc, mấy tháng trước đăng châu hành trình hắn mới biết được Lục La còn có cái ca ca, không nghĩ tới hiện tại liền gặp phải. Hắn nói rằng, ngươi chính là mạnh hữu lượng. Mạnh hữu lượng lúc này mới nhìn về phía Tiêu Minh hỏi. Ngươi là người phương nào? Ta có một trọng yếu tình báo muốn giao cho Tề Vương Điện hạ, xin ngươi cần phải mang ta tới hắn. Hắn chỉ nhìn ra Tiêu Minh là cái quan quân, nhưng không nhận ra Tiêu Minh. Diệp Thanh nói rằng, trước mặt ngươi chính là Tề Vương Điện hạ, Mạnh Hữu Lượng ngươi quy phụ già qua việc đàng châu người đều biết, hiện tại còn không mau mau đem sự tình ngọn nguồn nói ra, bằng không không nên trách bản đem hạ thủ vô tình. Mạnh Hữu Lượng lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lập loè thần quang, hắn đột nhiên quỳ xuống, đối với Tiêu Minh cao giọng hô: Điện Hạ, Thảo Dân có bí mật tình báo phải nói cho Điện Hạ, xin mời Điện Hạ cần phải chuẩn bị ứng đối. Cái này mạnh hữu lượng ở Đăng Châu có thể nói là hán gian đại danh tử, Tiêu Minh đối với hắn không có mảy may hảo cảm, mang theo cảnh giác hỏi, người mà tinh tế nói đến. Mạnh hữu lượng lúc này móc ra một tờ giấy quyển đưa cho Tiêu Minh, nói rằng, Điện Hạ mời xem. Tiêu Minh do dự một chút, ra hiệu một hồi Triệu Long, Triệu Long tiếp nhận cuộn giấy kiểm tra một chút không có vấn đề giao cho Tiêu Minh. triển khai cuộn giấy. Tiêu Minh nhữ mày lên, này quần giấy trên vẽ ra một bộ địa đồ, địa đồ biểu hiện Đăng Châu cùng nước Nhật bộ phận khu vực, mặt trên dùng mũi tên đánh dấu một con đường nhắm thẳng vào Đăng Châu. Hơn nữa mặt trên còn viết nhân viên số lượng, thuyền số lượng chờ chút số liệu. Đây là cái gì? Tiêu Minh hỏi. Mạnh hữu lượng nói rằng, không dối gạt điện hạ, đây là nước Nhật tiến công Đăng Châu kế hoạch đồ. Mười năm trước, Thảo Dân vì cho phụ thân báo thù giả ý quy phụ giả qua, chỉ là đáng tiếc mười năm qua vẫn không có tìm được kẻ thù tung tích. Liền chỉ có thể vẫn trà trộn với nước Nhật tên cổ, chỉ là không nghĩ tới trước đó vài ngày Thảo Dân gặp phải một ở nước Nhật sinh hoạt rất lâu Đại Du Quốc Hải Thương, lúc đó hắn chính bị đuổi giết, biết được ta cũng là Đại Du Quốc người thời điểm, hắn đem phần kế hoạch này đổ cho ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cái này Hải Thương gọi Trương lăng, hắn nói mình ở nước Nhật sinh hoạt 10 năm, vẫn đang vì nước Nhật đại danh hiệu lực, trước đây không lâu, hắn biết được nước Nhật chính đang chuẩn bị một tiến công Đại Du Quốc kế hoạch, liền trong bóng tối siêu tập tình báo. Không hề nghĩ rằng bị phát hiện, liền hắn suốt đêm lưu vong, lúc này mới gặp phải ta. 3 năm. Tiêu Minh nhìn quần giấy trên nội dung hỏi. Đúng, Trương Lăng cũng là như thế nói, hắn nói nước Nhật chính đang kiến tạo hàng đội, chuẩn bị 3 năm sau tập kết 200.000 người tiến công Đăng Châu thu được Đại Du Quốc Thổ Địa lấy lắng lại nước Nhật bên trong đại danh đối với Thổ Địa phân phối không đều bất mãn. Cái kia Trương Lăng đây. Hắn bị sơn điền gia tộc người phát hiện, liền lựa chọn nhảy xuống biển tự sát, hắn nói mình tuy rằng sinh sống ở nước Nhật nhưng vẫn là đại du quốc người, không thể nhìn đại du quốc bách tính gặp tàn sát. Mạnh Hữu Lượng tối đầu, biểu hiện bi thương. Tiêu Minh đi tới cái thời đại này từ Tam Quốc thời kỳ liền phát sinh thay đổi, hắn cũng không rõ ràng hiện tại nước Nhật đến cùng tình huống thế nào, liền hỏi hắn, hiện tại nước Nhật là Phong Thần Tú quốc vẫn là Tổ Cự Gà Hỏa Mạc phủ? Mạnh Hữu Lượng nghe vậy ngẩn ra, hắn nói rằng, điện hạ, nước Nhật xác thực có Phong Thần cùng Tổ Cự Gà Hỏa hai cái đại danh, thế nhưng bây giờ thống lĩnh nước Nhật chính là Sơn Điền Tiến trưởng đại danh. Thời khắc này tiêu minh có chút nguồn ngang, nói như vậy nước Nhật cùng đại du quốc như thế đã lệch khỏi lịch sử quỹ đạo, hồ điệp hiệu ứng xem ra đã ảnh hưởng thế giới này. Chương 286, Đại Nghĩa Lạnh leo gió biển mang theo hàm thấp mùi vị thổi ở trên người mọi người. Mạnh hữu lượng tình báo để mọi người trầm mặc một hồi. Cuối cùng nhạc vân đánh vỡ trầm mặc, điện hạ, mạnh hữu lượng xào trá, hắn lời không thể tin, có thể hắn chỉ là vì mình mạng sống, cố ý lấy ra cái này đổ bỏ đồ vật lừa dối điện hạ nhạc vân Ngươi quả thực hồ đồ, ngươi biết ta là trốn ở cái gì địa phương tài, lúc nãy, không bị Sơn Điền một lang phát hiện sao. Đó là nhà ngươi hầm, chính là mẹ ngươi biết được cái này tình báo tầm quan trọng mới đem ta ẩn đi. Mạnh hữu lượng hô. Hai cái đăng châu binh sĩ gật gật đầu, điện hạ, chúng ta chính là ở hầm bên trong phát hiện hắn. Không thể, ta nương mới sẽ không cứu ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Nhạc Vân đột nhiên giận tím mặt. Tiêu Minh lúc này cũng bán tín bán nghi, hắn nói rằng, mạnh hữu lượng. Bản vương hiện tại không thể tin tưởng ngươi, hiện tại chỉ có thể đưa ngươi bắt giữ, chờ xác định này quần giấy trên tin tức trả lại ngươi tự do. Diệp Thanh, đem mạnh hữu lượng áp giải Thanh Châu Đại Lao, chờ đợi bản vương xử trí. Vâng, điện hạ. Diệp Thanh không người nói. Đem mạnh hữu lượng quần giấy thu hồi đến, tiêu minh nhìn dường như nhân gian địa ngục dư đài thôn nói rằng, Nhạc Vân, vẫn là trước tiên an táng người trong thôn đi, nếu như mạnh hữu lượng thật sự quy phụ ra qua, bản vương sẽ đem hắn để cho ngươi. Nhạc Vân lúc này gật gật đầu, nhìn về phía chết đi mẫu thân, nước mắt lần thứ hai chảy ra. Tiêu Minh tâm tình trầm trọng, hắn lúc này để Diệp Thanh Đăng Châu quân trợ giúp Nhạc Vân đồng thời an táng dư đại thôn thôn dân. Mà hắn nhưng là đi tới một bên trở nên chấm tư, ở khoa học kỹ thuật khố lịch sử trong tài liệu, nước Nhật từng cùng Đại Minh Triều trong lúc đó đã xảy ra vạn lịch Triều Tiên cuộc chiến. Hiện tại tình huống này tuy nói không giống, thế nhưng cũng cơ bản tương tự, vậy thì là nước Nhật hiện tại bên trong xảy ra vấn đề cần dùng gấp mở rộng giảm bớt quốc nội mâu thuẫn. Mà trên căn bản mỗi lần nước Nhật bên trong xảy ra vấn đề, đều sẽ đem mâu thuẫn chuyển đến Hán Quốc trên người, mà cái này Hán Quốc mỗi lần đều là trung nguyên Vương triều. Ở cái kế hoạch này trên tỉ mỉ viết nước Nhật tạo thuyền kế hoạch, cái kế hoạch này cần thời gian 3 năm chấp hành, 3 năm sau khi, nước Nhật liền có thể có đầy đủ thuyền đem 200.000 người quân đội chuyển vận đến Đăng Châu cướp đoạt đại du quốc thổ địa. Chính như Mạnh Hữu Lượng nói, nước Nhật hiện tại tựa hồ vừa hoàn thành thống nhất Nhưng đại danh trong lúc đó bởi vì thổ địa phân phối không hài lòng, muốn thu được càng nhiều thổ địa. Cái này đầu mâu tự nhiên chỉ về hiện tại cơ bản nằm ở chia năm sẻ bảy đại du quốc. Đối với Bắc phương man tộc, nước Nhật cũng mời phân rõ ràng chính mình cân lượng, không muốn đi trêu chọc. Hơn nữa quần giấy bên trong cũng tiết lộ nước Nhật đã từng phái ra sứ thần đi tới Triều Tiên, ở Triều Tiên cùng man tộc tiến hành tiếp xúc. Hiện tại hắn không rõ ràng chính là, này tiến công kế hoạch là nước Nhật chính mình chủ ý vẫn là man tộc cùng nước Nhật trong lúc đó dơ bẩn ba giao dịch thế nhưng bất luận làm sao Tiêu Minh hiện tại đối mặt một vấn đề vậy thì là ba năm sau khi hắn phải có đầy đủ chiến hạm đem nước Nhật hạm đội tiêu diệt ở trên biển thậm chí nắm giữ tiến công nước Nhật Bản thổ năng lực thống ôm đồm lịch sử đảo quốc chiếm cứ thiên nhiên địa lý ưu thế bọn họ đều là thiên về hải quân thành thạo điêu luyện địa tiến công cái khác quốc gia mà cái khác đại lục quốc gia bởi vì hải quân gầy yếu mà không cách nào tiến công đảo quốc ở hiện đại trong lịch sử Chỉ có Nguyên Triều đã từng nỗ lực độ hải tiến công nước Nhật, thế nhưng cuối cùng vẫn là thua với Hải Dương. Chính là bởi vì loại này đặc biệt ưu thế, đảo quốc ở thời đại đại hàng hải dần dần trở thành lịch sử chủ đạo. Ở hiện đại, America vẫn cư ủy vào chính mình được trời cao chăm sóc địa lý điều kiện hưởng thụ tiện lợi. Vì lẽ đó ở Tiêu Minh xem ra, Natan đảo quốc ý chí biện pháp duy nhất chính là nắm giữ tiến công bản thổ năng lực. Không phải vậy, đảo quốc hội vẫn đứng ở đại lục quốc gia sau lưng đâm hoa quốc. nghĩ đến này Tiêu Minh không thể không ở mặt phía bắc phòng ngự man tộc đồng thời gia tăng đối với hải quân tập trung vào, đây là hai cái chiến lược, hay là ba năm sau khi, hắn thậm chí muốn đối mặt hai cái chiến tuyến. Dư đài thôn thôn dân thi thể mua chuộc thỏa đáng, Nhạc Vân đem người cả thôn thi thể vẫn trôn giấu ở cạnh biển, đối với bọn họ tới nói, từ nhỏ vì là hải, chết đi đồng dạng muốn đối mặt đại hải. Người thân tử vong, để dư đài thôn thủy thủ tâm tình hạ thời gian rất lâu, thế nhưng bọn họ lúc này trong lòng càng nhiều chính là hận. Vì để cho những này thủy thủ tâm tình vững vàng hạ xuống, hắn chuẩn bị để Nhạc Vân nghỉ ngơi một tháng tái xuất hải. Không cần, Điện hạ, chúng ta hiện tại là có thể xuất phát. An táng mẫu thân, tu sửa nửa tháng sau, Nhạc Vân phủ quyết Tiêu Minh đề nghị. Các ngươi hiện tại thật sự có thể ra biển sao? Tiêu Minh có chút bận tâm, hắn sợ chính là Nhạc Vân vọt một cái động, liền mở ra ba chiếc cái luân thuyền vọt tới nước Nhật đi tới. Tuy nói này ba chiếc cái luân thuyền hỏa lực rất mạnh, thế nhưng chỉ cần bị loại nhỏ thuyền lấy bầy sói chiến thuật rất dễ dàng liền có thể bị bắt giữ. Điện hạ, Nhạc Vân phân rõ được nặng nhẹ, muốn muốn báo thù không thể dựa vào mấy người vũ dũng, chỉ có điện hạ mạnh mẽ, chúng ta mới có cơ hội báo thù. chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch đi, vì là điện hạ mang về khoai tây, bắp ngôi những này cây nông nghiệp, siêu tập tình báo. Nhạc Vân nói rằng, tiêu minh trong lòng chân an, Nhạc Vân có thể nghĩ như vậy có thể nói đúng là có thể đem đại nghĩa bại ở trước mắt. Hắn nói rằng, được, bản vương không có nhìn lầm người, từ ngươi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng vì là người trong thôn buôn lậu muối, bản vương liền biết ngươi là cái đại nghĩa người, bản vương đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không thay đổi. nhạc vân gật gật đầu, nói rằng, mặt tướng vậy thì đi triệu hồi thủy thủ, chuẩn bị ra biển. trong khoang thuyền có chút đen tối, khoảng thời gian này nhạc vân chờ người vẫn trụ ở trên thuyền. từ trong khoang thuyền đi ra, nhạc vân lên bờ, bắt đầu bắt chuyện thủy thủ môn lên thuyền. lần này tiêu minh sẽ không lại theo bọn họ tiếp tục đi xa, quãng đường còn lại cần chính bọn hắn đi đi. Thủy thủ môn từng cái từng cái trở lại trên thuyền. Lúc này nhạc vân quay về tiêu minh, đem tay phải đặt ở ngực. hô, ta chi vinh quang tức trung thành. Ta chi vinh quang tức trung thành. Thủy thủ môn cùng kêu lên hò hét nói. Tiêu minh đồng dạng đưa tay đặt ở ngực. Lúc này buồm hạ xuống, ba chiếc cái luân thuyền ở trong gió biển nhổ neo xuất phát. Thời khắc này, tiêu minh ở trong lòng cầu khẩn, hy vọng nhạc vân chờ người có thể bình an trở về. Nhìn theo ba chiếc cái luân thuyền dần dần biến mất ở trên mặt biển, tiêu minh xoay người rời đi. Đang Châu Thành, Diệp Thanh đã áp mạnh hữu lượng, chờ Tiêu Minh đồng thời trở về Thanh Châu. Hắn sở dĩ giữ lại mạnh hữu lượng một là vì nhận biết tin tức này thật giả, một là nhưng là vì được nước Nhật bây giờ tin tức, biết đối phương chi kỷ, mới có thể trăm trận trăm thắng. Sau ba ngày, Tiêu Minh đoàn người trở lại Thanh Châu. Lúc này Thanh Châu tuyết động đã hòa tan, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên trên, để Diệp Thanh đem mạnh hữu lượng giải vào Thanh Châu Đại Lao, mang theo một thân vệ hoài, Tiêu Minh trở lại vương phủ. Lúc này. Một bóng người bỗng nhiên từ vương phủ chạy đến trước cửa, nhưng là tiễn đại phú. Ngày hôm nay tiễn đại phú có chút hưng phấn, không giống nhau, không chờ tiêu minh hỏi. Tiễn đại phú nói rằng, điện hạ, lao nô hai ngày nay một mực chờ đợi ngươi trở về, ô quáng có chỗ rửa rồi. Trưng 287, ô quáng, ô quáng có chỗ rửa rồi. Vui sướng trong nháy mắt bao phủ tiêu minh, này ô quáng tìm tới hiện tại hầu như tìm một năm này, hiện tại rốt cục có chỗ rửa rồi ba. Điện hạ. Lão nô tìm quán sắc thực tìm tới ô quán này vừa qua năm thì có cái này điểm tốt đến xem điện hạ năm nay vận thế sẽ rất vượng. Tiễn Đại Phú tuét miệng cười nói lần này Đăng Châu hành trình Tiêu Minh tâm tình vốn là có chút phân uất hiện tại cái tin tức tốt này lập tức để tinh thần hắn chấn hưng lên hắn nói rằng đến chính điện ngươi chậm rãi cùng ta nói đến Tiễn Đại Phú đẩy mặt mang cười theo Tiêu Minh đi tới chính điện hai người ngồi xuống Tiêu Minh vội vàng hỏi này ô quán vị trí cụ thể ở nơi nào điện hạ. Ngay ở Lai Châu ngoài thành 50 dặm nơi, Tiễn Đại Phú nói rằng, Lai Châu cùng Đăng Châu liền nhau, tương tự là trên bán đảo hai cái châu, cách nhau có điều hai bách lý, ở nước Nhật kế hoạch bên trong, ba năm sau nước Nhật kế hoạch chính là ở Đăng Châu đổ bộ, sau đó xâm chiếm Lai Châu, tiện đà chiếm lĩnh Sơn Đông bán đảo. Ở tiêu minh khoa học kỹ thuật khố trong địa đồ, tựa hồ Sơn Đông chỉ có Lai Châu nắm giữ ấu quáng, bởi vậy có thể nói cái này ấu quáng đối với hắn vô cùng trọng yếu. Một khi thất lạc đem ảnh hưởng nghiêm trọng bước kế tiếp khoa học kỹ thuật triển. Vì lẽ đó Ô Quáng ở Lai Châu bị hiện, hắn liền không thể làm mất Sơn động Đăng Châu. Lai Châu một đường, huống hồ hai người này vùng duyên Hải Châu là trọng yếu gia biển khẩu. Lập tức tổ chức nô lệ đi tới Ô Quáng khai thác, nếu như nhân thủ không đủ liền từ cái khác quán chàng triệu tập nhân thủ lại đây, chuyện này không thể làm lỡ. Ngươi lập tức đi làm." Thiêu Minh nghiêm túc nói rằng, hiện tại Ô Quáng bị tìm tới, mà cô cũng có tin tức lợi dụng hai thứ này vật liệu hắn liền có thể sinh sản ra thép vụn phở ảm cùng cao cường mà đôi này chuyện này đối với xe tới nói là ưu tú nhất đạo cụ cứ việc lấy hiện tại thanh châu trình độ không có cách nào đem thép vụn phở ảm luyện cục cùng hiện đại thép vụn phở ảm như thế cứng rắn thế nhưng chí ít đầy đủ càng hiện tại thanh châu sản xuất ra sắt thép tiêu minh khẩu khí đúng hạn cấp bách tiễn đại phú ý thức được vấn đề này rất trọng yếu hắn gật gật đầu điện hạ lao nô hiện tại liền đi triệu tập nhân thủ Tiến đại phú vội vã mà chủ bị ô quáng khai thác. Tiêu Minh cũng không có nhàn rỗi. Hiện tại nếu ô quáng tìm tới, phía dưới liền muốn tiến hành ô cương đao cụ luyện cụ, mà đây là một độ khó cũng rất cao kỹ thuật. Không giống với luyện chế sắt thép, ô cương đao cụ sinh sản cần đi qua chế phấn, thấm hải, hỗn hợp, nát tan, khô giáo, quá xi, sau gia nhập cổ, lại khô giáo, quá xi sau chế đến hỗn hợp liều, chế hạn, áp chế, thành hình, áp lực thấp luyện cụ, thành hình, phôi thô ở ngoài viên mãi tinh mạch các loại chính tự. Trước tiên này tinh luyện ô chính là một rất lớn vấn đề, bởi vì tuy nói Lai Châu tìm tới ô quáng, thế nhưng cái này ô quáng nhưng là một quáng nghèo, nhất định phải phú tập sàng lọc thành tinh quáng mới có thể hữu hiệu tinh luyện, không phải vậy lãng phí rất nhiều tinh lực nhưng không thể tinh luyện ra đầy đủ số lượng ô phấn. Thứ yếu này công tự bên trong một cái khác vấn đề khó chính là áp chế thành hình, bởi vì ô quáng đặc tính, muốn sinh sản đao cụ nhất định phải đem ô quáng phấn áp chế thành đao cụ hình dạng lại tiến hành luyện cụ. Mà trước lúc này còn nhất định phải rèn đúc thép vụn phở ám con đúc. Chính điện cái ghế vẫn không có tỏa nóng hổi, tiêu minh lúc này liền đứng dậy hướng về khí giới tư đi tới. Trần Văn Long đem Trương Lưu gọi tới. Vừa đến khí giới tư, tiêu minh trực tiếp đối với Trần Văn Long nói rằng. Hiện tại Trần Kỳ chuyên môn phụ trách quân xưởng sinh sản sự tình, bây giờ này khí giới tư thợ thủ công đầu lĩnh đã biến thành Trương Lưu. Cái này Trương Lưu là Trần Kỳ ở ngoài kỹ thuật tối tinh xảo thợ thủ công, chính là bởi vì nguyên nhân này. Lần trước hắn mới sẽ sốt sáng như vậy, dù sao này trương lưu nhưng là khí giới tư chủ cột một trong, một thân sắt thép ngửi vị trương lưu rất nhanh đến rồi, hắn vừa nay đang cùng thợ thủ công môn duy tu thủy lợi búa máy, khoảng thời gian này sắt thép sưởng vẫn ở sinh sản dòng dọc linh kiện, lượng công việc một đại, này thủy lợi búa máy thường thường gặp sự cố, mà có thể duy tu thủy lợi búa máy thợ thủ công cũng là khí giới tư mấy cái đã từng tham dự thợ thủ công, điện hạ, trương lưu xoa xoa mồ hôi trên trán con người nói rằng. Thấy Trương Lưu đến, Tiêu Minh nói rằng, ngươi lập tức triệu tập khí giới tư mấy cái khá là ưu tú thợ thủ công lại đây, hiện tại các ngươi muốn sinh sản xe đào cụ. Đào cụ? Ô Quáng tìm đã tới chưa? Nghe vậy, Trương Lưu nhất thời hưng phấn nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, đối với hắn nói rằng, không sai, Tiễn Đại Phú vừa nói cho bản vương, này Ô Quáng ở Lai Châu bị phát hiện, hiện tại các ngươi muốn lập tức bắt tay để chuẩn bị trước khuôn đúc. Quá tốt rồi. Trương Lưu đầy mặt hưng phấn. Một năm trước Thanh Châu thủy lợi xe xưởng bên trong liền mang lên các loại xe, thế nhưng bởi vì đao cụ không hợp cách, những xe này trên căn bản bị dùng để chất gỗ linh kiện, đúng là rất ít khi dùng tiếp sau sản sắt thép linh kiện, bởi vì một đao cụ thường thường bởi vì cắt gọt một sắt thép sẽ báo hỏng, như vậy tới tới đi đi, xe xưởng căn bản không ra cái gì ra dáng đao cụ. Sau đó hay bởi vì kiến thiết cái luôn quyền cần, xe này xưởng liền triệt để bị trở thành nghề mộc xưởng. Thế nhưng bọn họ vẫn chờ mong có thể sử dụng những xe này cái kia một ngày. Nếu như có thể đem sắt thép cùng chất gỗ linh kiện như thế, bọn họ tin tưởng nhất định có thể ra so với cái luân thuyền còn muốn vi vật lớn. Trước tiên không vui vẻ hơn, bản vương trước tiên cùng các ngươi nói một chút này ô cương đào cụ sinh sản quá trình. Chờ nhân xâm cùng thép vụn phở ảm sinh sản 12 cái thợ thủ công toàn bộ đúng chỗ, Tiêu Minh lập tức bắt đầu giáo sư bọn họ sinh sản kỹ thuật. Tiêu Minh ở trên bảng đen vẽ vời viết viết, mà Trương Lưu người trong đầu nhất thời xuất hiện thép vụn phở ảm sinh sản hình ảnh, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cái cảm giác này xuất hiện không phải một lần hai lần, hiện tại bọn họ đã quen, dưới cái nhìn của bọn họ. Đây là tiêu minh giảng vô cùng sinh động chân thực, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới những thứ này hỏa mãn nhưng là đến từ khoa học kỹ thuật tinh thạch. Điện hạ, lần này chỉ là sinh sản tiện, thang, xuyên đao cụ. Đúng, bởi vì này ba loại xe trên căn bản có thể sinh sản chúng ta linh linh kiện, ham nhiều tức không nát, các ngươi vẫn là trước tiên mò thấy này ba loại xe làm sao vật liệu thép đi. Tiêu minh nói rằng. Trương Lưu chờ người gật gật đầu, này ba loại xe đao cụ không giống nhau, xuyên đao cụ còn nói được, chỉ là một tương tự hình trụ mũi khoan, mà tiện cùng thang đao cụ hết sức phức tạp, có thể hay không chuẩn xác địa rèn đúc ra như vậy khuôn đúc còn là một vấn đề. Lần này giáo sư xong ba người, tiêu minh không hề rời đi, hơn nữa ở khí giới tư cầm bút lên đem đao cụ đồ hình vẽ ra, đồng thời còn ở đao cụ trên đánh dấu nhỏ bé. Từ khi ở trong hội nghị tuyên bố thống nhất đo lường sau khi nay khí giới tư cùng quân sưởng liền sử dụng trước khoa học đo phương pháp, ngại mét, centimet, mét những này nhỏ bé thay thế trước đây phân, thốn, do đó để sinh sản càng thêm tinh tế hóa. Bây giờ lập tức muốn sinh sản đao cụ, Thanh Châu sinh sản nhất định phải tiến vào tinh tế hóa sinh sản, mà tinh tế hóa sinh sản điều kiện chính là chính xác nhỏ bé. Vì lẽ đó ở Trương Lưu Khuôn Đúc trước, hắn nhất định phải lấy ra chính xác chất lượng công cụ đi ra. Nghĩ tới đây, Tiêu Minh để Trần Văn Long cho hắn một cái vòng tròn quy. Trường 288, Thinh vi sinh sản. Quy củ, cái từ này ở cổ đại trước đây là quy cùng củ hai loại công cụ, quy tự nhiên là quảng họa, củ nhưng là dùng để họa thẳng tắp công cụ ba. Hai thứ này công cụ trở thành cổ đại chắc lượng thủy tổ. Cũng chính vì như thế, tiêu minh không cần lại phí đầu góc làm sao sinh sản quảng họa cùng trực thức loại hình công cụ, bởi vì đại du quốc đã có. Hiện tại thống nhất đo lường có điều là, mà không phải là đổ. Vì lẽ đó để Trần Văn Long nắm tới một người quảng họa cùng một cái trực thức. Hắn liền cân nhắc lại mét to nhỏ, đối chiếu khoa học kỹ thuật trong kho, lại mét to nhỏ sử dụng cọm tạ ở trực thức nộp lên xoa mà động. Cọm tạ mua đi một bước, chính là một lại mét. Lúc này Tiêu Minh liền điểm cái kế tiếp điểm, làm một cái vòng tròn quy đi xong một mét thời điểm. Hắn ngừng lại, tiếp theo lại ở phía trên tiếp tục hòa đường dọc, sáng tỏm lại mét, centimet, hơn nữa đánh dấu. Vì theo đuổi ngươi chính xác, bận bịu một canh giờ, hắn mới đưa cái này trực thức hoàn mỹ vẽ ra lúc này hắn đối chiếu khoa học kỹ thuật trong kho thước đo lén nhìn trên căn bản không có bao nhiêu khác biệt mà mịt rồi mẹ cấp bậc khác biệt hắn là không có cách nào hơn nữa hiện tại thanh châu công nghiệp cầm hắn họa cái này thước đo cũng đầy đủ dùng dù sao giai đoạn này sinh sản máy móc không thể không có khác biệt ra cái này thước đo tiêu minh đem thước đo giao cho trần văn long dặn hắn dựa theo thước đo tiêu chuẩn tiến hành sinh sản đem thước đo ứng dụng đến thanh châu hết thể sưởng điện hạ này thay đổi đại du quốc đo lường thật sự không thành vấn đề sao Trần Văn Long vẫn là quen thuộc trước đây đo lường, bởi vậy khi hắn nhìn thấy thước đo ở thời điểm có chút khó chịu. Tiêu Minh nói rằng, này không chỉ có là đo lường vấn đề, đây là công nghiệp vấn đề, nếu như Thanh Châu công nghiệp phẩm đều chọn dùng loại này tinh vi nhỏ bé sinh sản, người ngoài không sử dụng đồng dạng tiêu chuẩn liền không dễ như vậy hàng nhái Thanh Châu thương phẩm. Hơn nữa một khi dạo cụ sản xuất ra, xe đưa vào sử dụng, Thanh Châu ngày sau khả năng liền muốn sinh sản càng thêm tinh vi công nghiệp thưởng thức, không có loại này tinh tế nhỏ bé làm sao sinh sản sản? Đến thời điểm xe trên, cũng là cần khắc dấu nhỏ bé. Trần Văn Long như hiểu mà không hiểu, hóa ra là nguyên nhân này là hạ quan ngu rốt. Tiếp theo Trần Văn Long tiếp tục hỏi, Điện hạ bây giờ coi trọng đao này cụ, chẳng lẽ điện hạ lại phải có tân kỳ tác. Trần Văn Long nhắc tới cái này, Tiêu Minh trong lòng đốn nổi sóng, bây giờ đã là 18 thế kỷ, ở hiện đại, Tây phương đã đào thải ngòi lửa thay đổi quần áo tội, mà hiện tại đại du quốc liền cái hỏa súng điệu đều không có, này bị kéo xuống bước đi thực sự quá lớn. Trên căn bản bằng thanh mạn tây phương mở ra hơi nước cano, mà đại thanh còn dừng lại ở buồng chiến hạm thời đại như thế. Vì lẽ đó, hắn sở dĩ suốt ruột đau cụ, chính là vì xem một khi có hợp lệ đau cụ, hắn liền bắt đầu sinh sản tinh vi ống thép liền. Không sai, hắn là nắm giữ quyển thiết rèn đúc ống tuyếp kỹ thuật, loại kỹ thuật này đồng dạng có thể dùng để sinh sản. Thế nhưng sinh sản pháo, sắt thép sưởng, pha lê sưởng chờ các sản nghiệp đã để nô lệ giật gấu va vai. Cho nên lúc đó ở sinh sản pháo vẫn là trong lúc đó. Hắn nhất định phải có một lựa chọn, cuối cùng hắn lựa chọn pháo, bởi vì trên kỹ thuật pháo càng dễ dàng sinh sản, thiết mô đúc pháo kỹ thuật đủ khiến pháo có thể rất nhanh sinh sản, mà khi đó còn phải thợ thủ công từng cái từng cái gõ gen đúc, dù vậy, ngay lúc đó năng lực cũng chỉ có thể sinh sản ngòi lửa. Thương châu cuộc chiến cầm nhiều lắm mấy trăm ngòi lửa chống đối 10 vạn man tộc đại quân, này ngòi lửa ở trên tường thành é e sợ liền cung tên hiệu năng cũng không bằng, bởi vì căn cứ tư liệu ghi chép, nghiêm chỉnh huấn luyện ngòi lửa xạ thủ mỗi ba phút có thể xạ hai. Loại này đòi mạng độ cũng là tiêu minh không có dự định sinh sản ngòi lửa nguyên nhân ở tây phương khả năng đã toàn diện đào thải ngòi lửa tình huống sinh sản một loại lạc hậu, đây là ngu xuẩn hành vi vì lẽ đó mục tiêu của hắn là trực tiếp sinh sản toại rút ngắn vũ khí đại kém, không lãng phí thời gian đi sinh sản cổ xưa vũ khí. Có điều này ngòi lửa cũng có thể lợi dụng, bởi vì một khi toại xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho đại du quốc thế lực khắp nơi dò xét, khi đó đem ngòi lửa đẩy ra ngoài làm chặn tiễn bài cũng là có thể. Tuy nói tiêu minh hiện tại có ý nghĩ này, có điều toại kết cấu phức tạp hơn, này quản chỉ là một loại trong đó, trong đó còn có lò xo, so, kích kết cấu cần. Hai thứ đồ này không có chút nào tất quản đơn giản. Có dám ở đây, tiêu minh không hề trả lời Trần Văn Long vấn đề, mà là cười ha hả liền qua khứ. Dù sao Trần Văn Long là cái quan chức, mà không phải trần kỳ như vậy nhân viên kỹ thuật, nhiều lời vô ích. Gian dò sinh sản đao cụ khuôn đúc sự tình, tiêu minh hướng về vương phủ đi tới, này vừa đến vừa đi, đã đến chưa? Đi ngang qua đông thị thời điểm, hắn đông nhiên nghe thấy một trận quen thuộc giai điệu truyền đến. Nghe được âm thanh này, Tiêu Minh hiểu ý nở nụ cười, này tử huyện làm việc đúng là rất lưu loát. nay đại du quốc bản bạch mao nữ đây chính là ở dân gian trình diễn. Triệu Long, Triệu Hổ, bồi bản vương cùng đi nhìn. Tiêu Minh cười hỏi. Lần trước Tết Xuân thời điểm, Triệu Long Triệu Hổ cũng không ở trong vương phủ, mà là về nhà Tết đến, biết được trong vương phủ hí kịch vô cùng đặc sắc, hai người mười phần mong đợi. Hơn nữa... Hai người còn nghe nói này hí kịch phía trước nhất tử, lúc này vừa nghe, nhất thời cũng hiểu được. Điện hạ, đây chính là bạch mau nữ chứ. Triệu Long cùng Triệu Hổ vui vẻ nói. Tiêu Minh gật gật đầu, không sai, các ngươi khi đó về nhà tiết đến, không có cơ hội nhìn thấy, hiện tại thật có thể xem xét một phen. Hai người nghe vậy, gật gật đầu. Dứt lời, ba người hướng đông khu phố một sân khấu kịch tử đi tới. Tiêu Minh sở dĩ muốn đi tham gia trò vui ngược lại không phải vì ôn lại này hí kịch. Mà là vì nhìn bách tính phản ứng, hắn có thể hy vọng này bạch mau nữ thông qua dân gian chuyển tới cái khác phiên quốc đi. Lúc này mới có thể thực hiện mục đích của hắn. Khuê nữ của người ta có hoa đái cha ta tiền thiếu không thể mua. Ba người đến thời điểm, trên sân khấu hỉ nhi liền muốn hát xong chính mình ca tử, ở trên sân khấu vi không ít bách tính quan sát. Bọn họ từng cái từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt, ở như vậy một giải trí khuyết thiếu thời đại, có thể giải trí hạng mục thực sự là quá thiếu. Ngày hôm nay có loại này muốn nổi bật hí kịch xuất hiện, dân chúng nhất thời na không động cấp bước. Đây là cái gì hí nhỉ? Làm sao xưa nay chưa từng thấy? Đúng nha, này ca sướng kỳ quái, có điều đúng là rất thêm hay. Có người nói đây là trần lão thực gánh hát tử, trước đây sướng đều là liêu kịch, hiện tại làm sao sướng lên cái này? Đứng trên sân khấu, dân chúng nghị luận sôi nổi truyền vào tiêu minh trong thai. Trên sân khấu, thì nhi hát xong mới đầu ca khúc, bắt đầu tiến vào nội dung vợ kịch, mà vào lúc này, Dân chúng nghị luận định chỉ, mà là say mê ở hí kịch biểu diễn bên trong, loại này tiếp đất tức giận hí kịch, để dân chúng rất nhanh đại vào. Tiêu Minh từ đầu đến cuối không có xem của vui, lúc này Triệu Long Triệu Hổ cũng đồng dạng nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trên đài biểu diễn, thêm vào Chu Vi Bách tính trạng thái, hắn hơi hài lòng gật gật đầu, xem ra này tiểu mới hí kịch rất có hy vọng ở dân gian truyền bá ra. Chương 289, con hát Thanh châu tuyết động dần dần tan rã, một tia ấm áp ở giữa trưa lan tràn. Đồng thị, vây xem xem cuộc vui bách tính đã vây quanh bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, bên dưới sân khấu kịch thỉnh thoảng vang lên từng trận tiếng ủng hộ. Khi thấy hận ra, dân chúng càng là cắn răng, hận không thể xông lên sân khấu đi đem Hoàng Thế Nhân đánh chết. Ở nay bộ hí kịch bên trong bọn họ nhìn thấy chính mình đã từng bóng dáng, từng có lúc, bọn họ cũng như vậy bị hảo tộc bắt nạt, không thể không nhìn nữ, Đánh chết Hoàng Thế Nhân, đánh chết hắn. Hí kịch đến thời gian, dân chúng bỗng nhiên hô lớn lên. Âm thanh vang dội để tiêu minh mảng thay đều chấn động một lúc. Triệu Long Triệu Hổ cùng dân chúng như thế, vẻ mặt cũng là theo nội dung vở kịch thay đổi mà phát sinh biến hóa. Khi thì cao hứng, khi thì bi thương, khi thì phẫn nộ. Làm hí kịch kết thúc, Hoàng Thế Nhân bị đánh thời điểm chết, rốt cục to lớn tiếng hoan hô ở đồng Thị vang lên. Quá hả giận, này Hoàng Thế Nhân rốt cục chết rồi. Ai, vẫn là chúng ta Thanh Châu hay lắm, không phải vậy như vậy hí kịch ai dám diễn, cũng chỉ có chúng ta Điện Hạ có thể rất lớn đủ có thể chứa. Không phải là, nay Hoàng Thế Nhân nhưng là ngang ngược, trước đây ai dám ở phố xá sâm vất diễn cái này, hay là muốn cảm tạ điện hạ nha, nếu không là điện hạ đem này lục châu hào tộc đánh đuổi, chúng ta hiện tại chính là Dương Bạch leo Nha. Câu nói này đúng rồi, cái này thì được, đáng giá thưởng. Dứt lời, cái này bách tính từ ống tay bên trong lấy ra ba cái miếng đồng ném về sân khấu kịch. Này ba cái miếng đồng ném một cái, nhất thời tiền đồng dường như trời mưa bình thường rơi vào trên sân khấu. Điều này làm cho trên sân khấu ba cái con hắt trong nháy mắt tròn váng. Bọn họ trước đây chưa từng ở thành châu nghệ, chưa từng có nhiều như vậy bách tính cho tiền thưởng, hàng năm có thể kiếm lời cái 30 tiền đồng đã không sai. Mà hiện tại, chỉ là trong nháy mắt, này trên đất dĩ nhiên giải ra một chỗ tiền đồng, chỉ trong chốc lát thì có hơn 1.000 tiền đồng. Phía trước bách tính đã cho tiền thưởng liền đi, lúc này mặt sau bách tính đi lên phía trước lại dồn dập hướng về trên sân khấu ném đi miếng đồng, không ít bách tính hô, diễn đến được. So với trước đây hí đẹp đẽ hơn nhiều. Điện hạ, ta có thể đi cho bọn họ tiền thưởng. Triệu Long lúc này nói rằng. Tiêu Minh ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại mới gật đầu cười. Triệu Hổ hí ngược điệu nói rằng, tiểu tử ngươi sẽ không coi trọng nhân gia tiểu nương tử đi. Có điều tiểu nương tử này dài đến đúng là thủy linh. Triệu Long thẫn thở mặt đột nhiên đỏ, hán cải, ngươi không muốn nói mỏ, phá hủy nhân gia danh dự. Triệu Hổ đại đại liệt liệt nói, một con hát, có thể có cái gì danh dự. Triệu Long đột nhiên trừng mắt triệu Tri Triệu Hổ nhất thời không dám nói lời nào. Tiêu Minh có nhiều thú vị mà nhìn hai huynh đệ đấu võ mồm, này diễn hỉ nhi tiểu nương tử sắc thực trong eo, bởi vì mê ly hy kịch mà thích vai nữ chính sự tình ở hiện đại chỗ nào cũng có. Này Triệu Long xem ra chính là đại du quốc bản truy tinh tộc, có điều không giống với hiện đại, con hát ở đại du quốc địa vị vô cùng đê tiện, thậm chí không bằng thợ thủ công. Chính vì như thế, Triệu Hổ mới sẽ không chút khách khí. Nhìn Triệu Long đem tiền đồng đặt ở trên sân khấu, Còn xấu hổ liếc nhìn nhân gia tiểu nương tử một chút, tiêu minh cùng triệu hổ dồn dập nợ nụ cười. Có điều cười quy cười, tiêu minh cảm giác mình tất yếu cùng cái này gánh hát tử nói một chút, liền hắn nói rằng, triệu hổ, để cái này gánh hát tử đến vương phủ tới gặp bản vương. Vâng. Triệu hổ gật gật đầu. Triệu long trở về, hai người đem tiêu minh đưa đến vương phủ. Sau khi, triệu long triệu hổ ra vương phủ lần thứ hai hướng đông thị mà tới. Trên đường triệu long lo âu hỏi, điện hạ tại sao muốn triệu kiến trần lao thực gánh hát tử? Có phải là này hí kịch chọc giận điện hạ? Ngươi lúc nào trở nên như thế buồn, này hí kịch là điện hạ sang chế, như thế nào sẽ chọc cho nộ điện hạ? Chính là điện hạ sang chế, cho nên mới phải làm tức giận điện hạ, bọn họ khẳng định diễn chưa đủ tốt. Triệu Long nói rằng, Triệu Hổ thở dài, ngắt lấy eo nói rằng, Nhị Lang, ngươi thật sẽ không coi trọng cái kia tiểu nương tử đi, này Trần Lao thực gánh hát tử làm sao, liên quan gì đến ngươi? Chấp hành điện ra lệnh chính là, Triệu Long bị Triệu Hổ gian dạy chỉ được gật gật đầu. Đông thị, gánh hát tử chính đang kiểm kê lần này thu hoạch tiền tài. Đóng vai hỉ nhi nữ tử lúc này đã dỡ xuống hí phục, mặc vào một thân một mạc ma quần áo vải. Nàng đối với chính đang vui dạo rực đốt tiền đồng, gầy yếu người trung niên nói rằng, cha, tổng cộng bao nhiêu? Gầy yếu người trung niên chính là Trần lão sư. Hắn quay mặt lại, dài nhỏ con mắt híp thành một cái tuyến. Ngươi gọi hỉ nhi, này hí bên trong nữ trẻ con cũng gọi là hỉ nhi. Xem ra trời cao nhất định ngươi muốn diễn cái này hỉ nhi chúng ta lần này phát tài ba ngàn cái miếng đồng đây chính là ba lượng bạc trong gánh hát những người khác đều đều trở nên hưng phấn một ngày liền kiếm lời ba lượng bạc cái kia một tháng này chẳng phải là muốn kiếm lời trên trăm lạng bạc dòng. trước đây gánh hát tử ăn gió nam xương hiện tại đến rồi cái đại vương mình nay đều muốn cảm tạ tử viện tiểu nương tử nếu không là nàng giáo ta chúng ta gánh hát tử nếu không có thể như vậy cha không bằng buổi tối ta mua vài món đồ cho tử viện tiểu nương tử đưa đi tán gẫu biểu một hồi tâm ý Ừ, cũng đúng, chúng ta phải ân báo đáp vui vâng. lúc này đóng vai hoàng thế nhân người trung niên nói rằng, tự viện tiểu nương tử là tể vương phủ người, làm sao sẽ khuyết đồ vật? chúng ta liền không muốn đi đồ nhạ chuyện cười, tiền này vẫn là chính mình phân quyết đi, nhân gia không kém đồ vật. nô ba, ngươi lời này liền không đúng, kém không kém là tự viện tiểu nương tử sự, đưa không tiễn là tự chúng ta sự, làm người có thể nào không biết liêm sỉ? đều sắp chết đói, còn muốn cái gì liêm sỉ? vẫn là nhanh lên một chút chia tiền đi. Nô Ba mở to mắt tam giác nói rằng, chính đang ba người lúc nói chuyện, Triệu Long Triệu Hổ lúc này đi vào sân khấu kịch mặt sau, Triệu Hổ nói rằng, Trần Lão Thực, Tề Vương Điện Hạ cho mời. Tề Vương Điện Hạ, Trần Lão Thực nghi ngờ không thôi, các ngươi là. Triệu Long nói rằng, chúng ta là Tề Vương Điện Hạ cận thân thị vệ, còn xin theo chúng ta đi một chuyến. Lúc nói chuyện, Triệu Long nhìn về phía Trần Hỷ Nhi, ánh mắt lấp lué, hắn mới vừa rồi bị Trần Hỷ Nhi biểu diễn kinh diễm một phen. Lúc này trong lòng không khỏi có chút tâm tình chập trùng, phảng phất trước mặt chính là hí bên trong người. Trần Lao thực sợ đến mặt nhất bạch, dung lập cập nắm một cái tiền đồng phùng lại đây. Hai vị quan nhân, điện này dưới triệu thấy chúng ta vì chuyện gì. Triệu Hồ nói, đi tới vương phủ tự nhiên liền biết, tiền này ngươi vẫn là thu hồi đi đem, chúng ta tể vương phủ không thịnh hành cái trò này. Cha, liền nghe hai vị quan nhân đi. Trần Hỷ Nhi tự nhiên hào phóng điệu nói rằng, từ huyện tỷ tỷ ở, nên không đến nỗi làm khó dễ chúng ta. Trần Lao Thực sắc mặt còn có chút tái nhợt, chỉ được gật gật đầu, mà ngô canh ba là sợ đến mặt tái mét. Xin mời. Triệu Hồ lúc này làm một xin mời tư thế liền hướng về Vương Phủ đi đến, Trần Lao Thực chờ người bận biểu thu thập đồ đạc đổi tới. Đến tề Vương Phủ, Triệu Hồ dẫn đoàn người đến chính điện, Trần Lao Thực nhìn thấy ngồi ở chính điện nam tử ở giữa nhất thời cả Kinh. Vừa nay hắn đang biểu diễn thời điểm tựa hồ ở trong đám người gặp khuôn mặt này. Lúc này trong lòng không khỏi càng là lo lắng. Trưng 290 Bản vương cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi chính là Trần Lão Thực, ngồi ngay ngắn ở trong chính điện. Tiêu Minh em thanh xa xa truyền đến, từ huyện đứng Tiêu Minh bên người, trên mặt mang theo nụ cười nhìn Trần Hỷ Nhi, Thảo Dân chính vâng. Trần Lão Thực suốt sáng mà nói rằng, ở trong lòng hắn, bọn họ những này con hát ở những này quyền quý trong mắt dường như run rế. Trước đây vương gia, tần gia ở thời điểm, bọn họ cũng là thường xuyên được với đi hát khúc loại hình. Vào lúc ấy, sơ ý một chút liền muốn bị đánh chửi. Cũng chính bởi vì cái này, gánh hát tử người lá gan đều rất nhỏ, làm việc cẩn thận từng ly từng tí một. Các ngươi không cần căng thẳng, điện hạ để cho các ngươi đến đây chỉ là vì hí kịch việc, cũng không phải là muốn trách phạt các ngươi. Từ huyện thanh âm êm ái vang lên. Điều này làm cho trong gánh hát mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Minh lần này đem trần lão thực chờ người tìm đến không phải vì tâm sự, mà là vì này văn hóa phục hưng việc, vì lẽ đó hắn cần một dân gian gánh hát tử vì chính mình làm trợ thủ. Lần trước ở trong vương phủ biểu diễn đều là trong vương phủ ca cơ vai trò, các nàng cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện ở phố lớn ngõ nhỏ biểu diễn, dù sao này liên quan đến vương phủ uy nghiêm. Tuy nói hắn nắm giữ hiện đại tư tưởng, thế nhưng nhập ra tùy tục, hắn cũng không thể đem cái này vương gia làm quá quái gì. Từ huyền nói đúng, bản vương cũng không phải là muốn trách phạt các ngươi, vì lẽ đó các ngươi không cần như vậy câu nệ, lần này để cho các ngươi đến đây, bản vương chính là muốn để cho các ngươi làm gốc vương làm việc, có điều. Đối ngoại các ngươi không thể nói là bản vương người Vì là Điện Hạ làm việc Trần Lao thực hầu như kinh sợ đến mức nhảy lên đến hắn run lập cập cũng không biết làm sao trả lời Chính vào lúc này Trần Hỷ Nhi nói rằng Điện Hạ, người yêu dân như tử Luôn luôn đất phong bách tính đối xử bình đẳng Chúng ta đều kính ngưỡng Điện Hạ Điện Hạ có gì phân phó Chúng ta gánh hát tử nhất định làm theo Ngươi đúng là cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu Tiêu Minh trên mặt mang theo đủ cười Không trách tử huyện tìm Trần Hỷ Nhi. Nguyên lai like hai người còn có một chút giống nhau chỗ. Trần Hỷ Nhi cười nói, dân nữ có điều là nói lời nói thật, điện hạ minh dám. Lắc lắc đầu, Tiêu Minh nói thẳng, Trần Lão Thực, ngươi có như thế cái con gái, đúng là phúc phận của ngươi, lá gan rất lớn. Tiêu Minh khích lệ Trần Hỷ Nhi, Trần Lão Thực nghe vậy không khỏi cười ngây ngô lên. Lúc này Tiêu Minh tiếp tục nói, đã như vậy, bản vương cũng sẽ không lắm mổm. Bản vương chuẩn bị ở Thanh Châu chuyên môn kiến thiết một dạp hát, này dạp hát liền giao cho các ngươi quản lý. Có điều bản vương như để cho các ngươi diễn cái gì, các ngươi phải diễn cái gì? Giáp hát. Cái gì là giáp hát? Trần Hỷ Nhi hỏi. Giáp hát liền tương tự đông thị sân khấu kịch tử. Có điều cái này sân khấu kịch là ở bên trong phòng. Có điều sau đó các ngươi chỉ phức tạp hí kịch biểu diễn. Phủ nhà sẽ phân phối ngân lượng cho các ngươi tất cả mọi người theo. Đệ Nguyệt Thả Lương Đồng. Giáp hát thu chi do Phủ nhà phụ trách quản lý. Thiêu Minh hướng về Trần Hỷ Nhi giải thích một phen. Cho chúng ta Lương Đồng. Trần Hỷ Nhi chố mắt ngon mộn, lúc này cũng rơi vào khiếp sợ ở trong. Mà tử huyền cũng lộ ra vô cùng không rõ vẻ mặt. Tiêu Minh đối với như vậy con hát thật sự quá tốt rồi. Điện hạ, dân nữ muốn biết tại sao? Trần Hỷ Nhi tỉnh táo lại hỏi. Không phải bản vương không nói, mà là nói rồi hiện tại các ngươi cũng không hiểu. Ngày sau các ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Hiện tại các ngươi chỉ cần nói đồng ý vẫn là không đồng ý. Không đồng ý bản vương cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Tiêu Minh nói rằng. Trần Lao Thực vẫn không có hiểu được, Trần Hỷ Nhi lập tức nói rằng, chúng ta đồng ý, chúng ta tin tưởng Điện Hạ sẽ không bạc đái chúng ta. Người giữ lời nói sao? Tiêu Minh lúc này nhìn về phía vẫn cứ một mặt mộng bức trạng thái Trần Lao Thực. Trần Hỷ Nhi nói rằng, cha ta nhất định sẽ nghe ta. Tiêu Minh nhữ như mày, có lúc hắn cảm thấy cùng cái thời đại này người câu thông quá khó. Hắn nói rằng, như vậy đi, các ngươi trở lại thương nghị một hồi, ngày mai nói cho bản vương. Dứt lời, Tiêu Minh phất phất tay để trần hỉ nhi chờ người rời đi. bọn người đi rồi, từ viện nói rằng điện hạ vì sao coi trọng như thế cái này gánh hát tử? Không phải bản vương coi trọng bọn họ, mà là thanh châu dân gian gánh hát tử cũng là bọn họ một. quan đầu ló mặt sự tình không phải là ai cũng có thể làm, vì lẽ đó vậy thì dường như khó được. điện hạ nói cũng là, đặc biệt là cô gái này, đúng là hiếm có cùng trần hỉ nhi như thế có thể xuất đầu lộ diện. từ viện gật gật đầu. vì lẽ đó, bản vương là chẳng muốn sẽ tìm tìm hơn nữa ở đông thị thời điểm bản vương cũng nhìn trần hỉ nhi hí kịch thật không tệ đó là nô tỳ giáo không sai từ huyền đống nhiên đẹp đẽ điệu nói tiêu minh nắm lấy từ huyền tay ở lòng bàn tay vuốt nhẹ hừ một tiếng tự đại đúng rồi nếu này trần hỉ nhi là người giáo vậy ngươi sẽ dạy đến cùng đi này dạy phường giao cho lục là quản lý là được ngươi đến phụ trách dạp hát sự tình bản vương cũng không có thiếu hí kịch có thật không điện hạ còn có so với này càng đặc sắc cố sự sao từ huyền chờ mong nói Tiêu Minh bắt đầu cười hắc hắc, trong đầu hắn kiến thức khoa học kỹ thuật nhiều, hí kịch cố sự cũng không ít. Đối với hắn mà nói, văn hóa phục hưng bắt đầu liền muốn từ hí kịch bắt đầu, thông qua hí kịch hình thức có thể mang hắn muốn biểu đạt tư tưởng lan truyền ra ngoài, đây là một loại bất chi bất giác tư duy thay đổi. Vì lẽ đó, mặc dù là hiện đại quốc gia đối với văn nghệ khối này vẫn như cũ rất coi trọng, bởi vì một bộ ưu tú hí kịch đủ để ảnh hưởng một đời tư tưởng của người ta, mà đây chính là văn nghệ đáng sợ. Chờ cái này hí kịch dựng thành, hắn sẽ thông qua gánh hát tử, đem một luồng tần tư tưởng phong trào thông qua hí kịch phương thức lan truyền ra ngoài. Đương nhiên hắn cũng sẽ không hạn chế với một loại biểu diễn phương thức, ca khúc, bình thường, đều sẽ trở thành hí kịch biểu diễn hạng mụ. Nhìn từ huyện xinh đẹp có thể người dáng dấp, Tiêu Minh nói rằng, không bằng bản vương kể cho ngươi một, Lương Sơn Bá Cùng Trúc Anh Đại. Lương Sơn Bá Cùng Trúc Anh Đại, đây là hai người tên sao? Tiêu Minh nghiêm túc nói, đúng. Này cố sự chủ yếu giảng chính là một cô gái cùng một chàng trai khác tư sẽ sự tình. Tư sẽ, đây là không tuân thủ tam tòng tứ đức. Thiên hạ còn có như vậy không biết xấu hổ nữ tử. Điện hạ, từ huyền đoán cô gái này nhất định bị ngâm chư lung đi. từ huyền trong mắt hiện ra ngây thơ. Tiêu minh lúng túng há miệng. Cũng gần như đi. Nên, thân là nữ tử có thể nào không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Điện hạ, chuyện như vậy ở đại du quốc cũng không ít ở trong cung nô thì thường thường nghe nói dân gian nữ tử bởi vì tư sẽ nam tử bị ngâm chư lung vậy ngươi giác cho các nàng nên bị ngâm chư lung sao? Tiêu Minh thăm dò hỏi đương nhiên nên nha tư sẽ nam tử đây chính là bại hoại gia phong đại sự. Tiêu Minh nuốt nước bọt hắn bản ý là đậu đậu tử huyện không nghĩ tới liên lụy gia tử huyện này thâm căn cố đế phong kiến lễ giáo tư duy xem ra này văn hóa phục hưng lực cản sẽ rất lớn hắn không thể một hồi bước ra quá to lớn bước chân không phải vậy e sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tiêu Minh nói rằng, cái kia cố sự này vẫn là không nói đi. Cái kia điện hạ phải đem cái gì cố sự? từ huyền một mặt chờ mong. Không bằng bản vương kể cho ngươi cái, Kim Bình Mai, đi. 8. Trưng 291, pha lê âm yêu. Kim Bình Mai, cuối cùng lấy từ huyền đỏ mặt chạy ra chính điện kết thúc. Tiêu Minh tự nhiên không phải vì cái gì phong kiến lệ giáo vấn đề mà nói Kim Bình Mai, hắn có điều là mượn cơ hội mắng cho một trận hơn tiết mục ngắn chiếm một hồi tự viện tiểu tiện nghi. Trên thực tế, Tiêu Minh ngược lại không gấp với thay đổi phong kiến lễ giáo loại hình đồ vật, thâm căn cố đế đồ vật chỉ có thể nước gấm luộc kết xanh, từ từ đi. Mà trong mắt hắn văn hóa phục hưng cũng không phải nói chỉ là cái đơn giản giảm hát, cố tình làm không thể mang đến hắn dự đoán kết quả. Hắn đột nhiên có hứng thú làm giảm hát cũng là vì tăng cường thành châu giải trí hạng mục, tăng cường phủ nha thu vào, điều này cũng thuộc về thành trấn kiến thiết một phần. Đương nhiên cái mục đích này hắn không thể công khai nói. Bởi vì lệ thuộc phong nhã người tất nhiên sẽ đâm sống lưng của hắn cốt xem thường hắn. Dưới cái nhìn của hắn, khí kịch có thể trợ giúp hắn ở, dân gian truyền bá một ít tư tưởng, thế nhưng văn hóa phục hưng cơ sở vẫn là ở Bắc Văn Học Viện, đang giáo dục Chỉ cần Bắc Văn Học Viện học viên tiếp nhận rồi hắn tri thức, văn hóa phục hưng liền hoàn thành một nửa, bởi vì Tây Phương văn hóa phục hưng cũng có điều là ở cao đẳng nhân tài trên người thể hiện ra, do trên cùng dưới. Vì lẽ đó, đối với Tiêu Minh tới nói, Thí kịch có điều là hắn thống trị đất phong bên trong một tấm rất nhỏ bài, hiện tại quan trọng nhất ba cái vấn đề là thương mại kiến thiết, phổ cập giáo dục cùng với quân đội kiến thiết, đem gánh hát tử sự tình toàn bộ giao cho tử viện đến xử lý, tiêu minh một lòng nhào vào kế pháo sau khi một món khát chiến tranh lợi khí tọa thương trên. Ở hắn nắm giữ trong tri thức, hiện đại 14 đời kỷ 30 niên đại, Âu Châu xuất hiện loại thứ nhất quản hình kim loại chế hòa khí, lúc này súng kiếp được gọi là hỏa môn thương, cũng chính là sau đó ngòi lửa hoạt thương. Loại này súng ống ở Âu Châu lịch sử vẫn kéo dài đến 16 thế kỷ. Mà chính vào lúc này, đều là 16 thế kỷ, thời kỳ này ngòi lửa thương do người bồ đào Nha truyền vào nước Nhật thời gian ở Minh Gia tính 22 năm. Cho nên đối với Minh Triều điệu súng khởi nguyên vẫn luôn tồn tại tranh luận, một là điệu súng tự nghĩ ra nói, một là nước Nhật truyền vào nói, còn có một là Tây Phương trực tiếp truyền vào nói. Thế nhưng bất kể nói thế nào, từ khi 16 thế kỷ sau khi, thế giới trên căn bản tiến vào hỏa khí thời đại, mà ở 17 kỳ trung kỳ, tọa thương đã trở thành chủ lưu. Cho tới Đại Du quốc tại sao không có tiếp xúc được súng kiếp vấn đề, Tiêu Minh vẫn rất buồn bực, dựa theo bình thường quy tích, Đại Du quốc chí ít nên tiếp xúc qua súng kiếp cùng pháo. Thế nhưng sự thực là cái này khái niệm Đại Du quốc tựa hồ không có, hắn duy nhất có thể tìm tới lý do là Đại Du quốc rất không trọng thị Hải Dương, hơn nữa Đại Du quốc gần biển bây giờ đã trở thành ra qua hoành hành địa phương, này tiến một bước ngăn cản Đại Du quốc ngoại giới lui tới. Thêm nữa Trường An thuộc về nội lục, Nếu là tiếp xúc được người nước ngoài, cũng là ngụy vương cùng sở vương trước hết tiếp xúc được. Nghĩ tới đây, tiêu minh cao mày Có điều bất luận làm sao, hiện tại hắn cũng không thể gợi, ở pháo sinh sản bình thường hóa sau khi, này tội thương sinh sản nhất định phải đăng lên báo, để cho thời gian của hắn dĩ nhiên không nhiều. Một là vì ứng phó 3 năm sau nước Nhật khả năng xâm lấn, mà một cái khác, hắn kế hoạch chuẩn bị ở nước Nhật xâm lấn trước trục xuất thú châu Man Tộc, đem Man Tộc chạy tới Sơn Hải Quan ở ngoài, cứ như vậy. Hắn đến thời điểm là có thể tránh khỏi đến thời điểm hai mặt thụ địch, đồng thời còn có thể làm cho súng kiếp đội nắm giữ kinh nghiệm thực chiến. Đang muốn, đông nhiên vừa nãy thẹn thùng đi ra ngoài tử huyện lại trở về, điện hạ, Lương Đại Hải trở về. Hắn trở về. Nhanh để hắn đi vào. Tiêu Minh hưng phấn nói rằng, ở năm ngoái mới vừa vào đông thời điểm hắn liền phái Lương Đại Hải đi tới Thảo Nguyên mua nô lệ, hiện tại cũng không biết thu hoạch làm sao. Chỉ chốc lát sau, ăn mặc một thân màu tím cổ tròn trường bào Lương Đại Hải đi vào. Điện hạ, hạ quan trở về. Lần này đi thảo nguyên thu hoạch làm sao? Tiêu Minh cười hỏi. Lương Đại Hải nói rằng, chính như điện hạ dự liệu như thế, năm nay trên thảo nguyên đông chết dê bỏ rất nhiều, man tộc bộ lạc vì năm nay không chịu đói, đúng là có không ít bộ lạc lén lút cùng chúng ta giao dịch nô lệ. Mấy tháng nay, hạ quan ở trên thảo nguyên mua lại 12,000 tinh tráng nô lệ, kính xin điện hạ kiểm duyệt. Không cần, rất tốt, hiện tại bản vương đang thiếu nhân thủ. Tiêu Minh trầm ngâm một chút. Ngươi đem những đầy tớ này lập tức giao cho Tiễn Đại Phú. Tiếp theo hắn tiếp tục nói, Lương Đại Hải, ngươi cũng biết Thanh Châu nhân khẩu thống kê đi ra, bản vương thực sự khuyết thiếu lao lực, này ở trên thảo nguyên mua nô lệ chuyện làm ăn không thể đỉnh. Mặt khác ngươi lại muốn mở ra một cái mua nô lệ con đường, tỉ như đi đăng châu hướng biển trộm mua nô lệ, hướng biển trộm mua nô lệ. Lương Đại Hải con mắt chuyển động, hắn cười nói, Điện hạ, này ngược lại cũng đúng là cái biện pháp, có điều những hải tặc này giao thiệp với cũng phải cần vàng giòn bạc trắng. Bọn họ có thể không giống man tộc như thế hiện tại chỉ có cho điểm Trần Lương liền biết đánh nhau. Hiện tại Thanh Châu khắp nơi đều ở dùng tiền, bản vương có thể không tiền cho ngươi. thiêu Minh cười híp mắt nói rằng, Lương Đại Hải lộ ra một mặt khổ tương, điện hạ, ngươi này không phải ở làm khó dễ hạ quan sao. Trước đây hạ quan có bao nhiêu cùng hải tặc giao thiệp với kinh nghiệm, này đám người liều mạng không phải là như vậy dễ dàng lừa gạt. Ngươi đừng hội, bản vương lại không phải không cho ngươi đổ vật, như vậy đi, kim ngày cũng không còn sớm. Ngươi đi về trước, ngày mai bản vương liền đem mua nô lệ đồ vật giao cho ngươi. Lương đại hải do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Ngày thứ hai, tiêu minh trực tiếp thông chi lương đại hải đi tới pha lê sưởng. Ở sưởng, tiêu minh chỉ vào một dương gỗ lớn đối với lương đại hải nói rằng, Ê, đây chính là bản vương đưa cho ngươi mua nô lệ tiền vốn. Nhìn trên đất dương gỗ lớn, lương đại hải đi tới. Khi hắn xúc lên dương gỗ thời điểm, cả người đều tròn váng. Điện hạ, chuyện này, chuyện này, quá quý giá đi. Lúc này trong dương gỗ là tràn đầy một cái dương pha lê cầu, loại này pha lê cầu là đơn giản nhất loại kia hiện ra màu xanh lục pha lê cầu, khi còn bé tiêu minh thắn đạn châu chính là dùng loại này pha lê cầu. Nắm lên một cái pha lê cầu, pha lê cầu ở trong tay ma sát ra thanh âm dễ nghe, tiêu minh cười nói, chính là bởi vì quý giá, cho nên mới để ngươi cầm đổi nỗ lệ, dùng cái này không thành vấn đề đi. Pha lê giá trị bao nhiêu tiêu minh tự nhiên rõ ràng, nắm giữ pha lê công nghệ. Một dương này pha lê châu 100 lạng bạc dòng đều không đáng. Thế nhưng hiện tại pha lê ở đại du quốc nhưng là chân thật hàng xa xỉ. hắn tin tưởng những kia ở hải ngoại lưu lạc ra qua thậm chí còn chưa từng thấy loại này công nghệ pha lê cầu. Cầm loại này pha lê cầu những hải tặc kia tất nhiên sẽ làm một người bảo. Không. Không. Vấn đề. Lương Đại Hải đã nói lắp, một dương này pha lê châu quả thực là lượng lớn của cải. Tiêu Minh tiếp tục nói, đầu linh hoạt một điểm, này pha lê châu không chỉ có thể đổi nô lệ. Muốn có thể cùng những hải tặc này đổi điểm vàng, bạc loại hình, bản vương đều muốn. lương đại hải trước đây buôn bán nô lệ thời điểm cùng hải tặc cũng từng qua lại, trong lòng biết những này pha lê cầu nhất định sẽ để bọn hải tặc điên cuồng. hắn hít một hơi thật sâu, nói rằng: điện hạ, ngươi an tâm, hạ quan nhất định đem này hòm pha lê đổi thành đồng giá đồ vật. tiêu minh khẽ gật đầu, đã từng tây phương dùng mấy cái pha lê cầu liền đổi lấy người anh điên tảng lớn thổ địa, chính mình cũng không thể lạc hậu, thừa dịp chính mình nắm giữ ưu thế liền muốn lập ma ly sử dụng đến. Chương 292: Thợ thủ công hội tụ. Lai Châu, Tiễn Đại Phú nhìn bận bịu bận bịu nô lệ uống một hớp. Hắn hô vừa giữa trưa, cổ họng đều ếch, vẫn đang chỉ huy nô lệ kiến tạo khu mỏ quặng bên trong các loại kiến trúc. Vì nắm chặt đem ô quáng phấn đưa đi, một ít nô lệ đã đang đào móc ô quáng, còn có một phần nô lệ đang tiến hành sàng lọc công tác, đem hỗn hợp bùn đất ô quáng phấn phu tập lên. Nhị thuốc, điện hạ tới. Lúc này một thanh niên chạy tới đối với Tiễn Đại Phú nói rằng Điện hạ tới. Tiến đại phú hầu như từ trên ghế nhảy lên đến, hắn đối với thanh niên nói rằng, tiền quý, sau đó điện hạ tới ngươi không nên nói chuyện lung tung, do ta hướng về điện hạ nói một chút cho ngươi đi bắt văn học viện sự. Nhị thúc, ta nghe lời ngươi. Tiền quý không khỏi gật gật đầu, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Một ít thân mặc khôi giáp kỵ binh lúc này ra hiện tại khu mỏ quạng, những kỵ binh này xem ra vô cùng dũng mãnh, không cần phải nói cũng là hộ vệ tiêu minh cận vệ. Tiến đại phú thấy, lập tức tiến lên. Hắn đã nhìn thấy bị kỵ binh chen chúc ở chính giữa tiêu minh. Điện hạ, người đại lão này xa, ngài làm sao tự mình lại đây? Tiến đại phú một đường cười đến đón. Tiêu minh nhìn thấy tiến đại phú, lộ ra nụ cười, nói rằng, tới xem một chút, thuận tiện đem lương đại hải từ Thảo Nguyên mang đến nô lệ cho ngươi đưa tới, 5.000 người, đầy đủ dùng đi. Tiến đại phú ngắm nhìn bị kỵ binh trông coi nô lệ, cười nói, ư a này lương đại hải rốt cục dài một chút đầu óc vào lúc này mua được có thể đều là tình trạng nô lệ Được rồi, được rồi, này 5.000 người bù đắp được trước đây một vàng người. Không nữa dài một chút đầu góc, bản vương liền để hắn về nhà chồng chọt đi tới. Thiêu Minh vừa nói một bên xuống ngựa. Hắn lướt qua tiễn đại phú nhìn chính đang quáng đáy hố đào móc nô lệ. Từ xưa tới nay này lấy quặng đều là cực kỳ khổ cực một chuyện. Đang không có hiện đại máy móc hiện tại chỉ có thể dựa vào nô lệ, tặc, đào, mà một kim loại khu mỏ quặng thường thường kéo dài mới giảm. Hiện tại những đầy tớ này có điều đào tầng ngoài khoảng Cái này tầng khu ô quáng phân hàm lượng vô cùng mỏng manh. Điện hạ, cái này quáng là hắc ô quáng. Tiến đại phú đem một bạch bên trong thấu đen tảng đá đưa cho tiêu minh, cái này khoáng thạch dáng dấp đúng là có chút giống là than đá, nếu không là khoáng thạch cho thấy còn có một chút trong suốt kết tinh, hắn nhất định sẽ hoài nghi đây là mỏ than đá. Tiêu minh hài lòng gật gật đầu, này bạch ô quáng, quáng phân bố quãng thế nhưng bình thường đều là quảng nghèo, mà hắc ô quáng phân bố ít, thế nhưng bình thường đều là mỏ giàu hơn nữa ho quáng là ô mảnh hai loại kim loại phối hợp tìm tới ho quáng chẳng khác nào tìm tới mảnh mà bạch ô quáng nhưng là chất vôi khoáng thạch lót lót ô khoáng thạch tiêu minh trong lòng từng trận vui sướng truyền đến hắn sở dĩ để tiễn đại phú cố ý tìm ho quáng điều này là bởi vì hắn cần ô đồng thời còn cần mảnh nhìn nô lệ đào móc khoáng thạch tiêu minh lại đi tới nhìn sàng lọc ô quáng phấn địa phương đối với tiễn đại phú công tác hiệu suất rất hài lòng này còn không mấy ngày cũng đã đạt được thành quả có điều Cái này cũng là lấy bọn đầy tớ ăn gió nằm xương đánh đổi đổi lấy, bởi vì toàn bộ khu mỏ quảng hiện tại một gian hoàn chỉnh nhà đều không có, chỉ có mấy cái lều vải. Người mấy ngày nay đều là ngủ ở trong lều. Tiêu Minh trong lòng xúc nhúc nhích một chút, Tiến Đại Phú ở hiện đại thật sự có thể được tuyển chiến sĩ thi đua. Hết cách rồi, này Thanh Châu si mẳng cùng gạch còn có một chút tháng ngày mới có thể đến, hiện tại chỉ có thể chú ý, cũng may hiện tại đã không lạnh, muốn không có gì, bọn đầy tớ đều có lấy chăn tới được. Một đám người ở cùng một chỗ cũng không lạnh. Ai, khổ cực các ngươi, trước tiên lui một đoạn tháng ngày, chờ thêm một quãng thời gian, bản vương để phủ nhà đến đây khao các ngươi. Tiêu Minh cười nói, tiến đại phú hàm hậu địa nở nụ cười, lúc này hắn bỗng nhiên hưởng đứng lên một bên cháu trai, thấy tiền quý kéo ra ngoài, đối với tiêu Minh nói rằng, điện hạ, hắn cứ gọi tiền quý, là lao nô cháu trai. Tiền quý, chính là ngươi cái kia bị sung vào quan phủ làm nô cái kia cháu trai. Không sai, nương nương ân trọng. Trước đây không lâu hướng hoàng thượng cầu xin, đặc xá hắn tội, hắn liền từ trường an trở về nhờ vả lão nô. Điện hạ cũng biết lão nô tái thế người thân cũng chỉ còn dư lại hắn một, lão nô lại là bộ dáng này, tiền này ra hương hỏa chỉ có thể hy vọng hắn, liền muốn coi hắn là con trai của chính mình bình thường đối xử. Tiền quý lúc này cũng hướng về tiêu minh không người nói, tiền quý gặp điện hạ. Tiến đại phú nói đến, kỳ thực đã tương đương với trong cung hoàng môn, cả đời không cách nào sinh dụng. Tiêu Minh tự nhiên rõ ràng này duy nhất còn lại cháu trai đối với tầm quan trọng của hắn. Trước đây tiễn đại phú rất ít hướng về hắn đề yêu cầu, bây giờ nói ra khẩu, tất nhiên cũng là trong lòng cấp thiết. Hắn đánh giá một chút tiền quý, đúng là cùng tiễn đại phú lại mấy phần tương tự, Trần phi cô ý hướng về tiêu văn hiên cầu xin, xem ra cũng là đối với tiễn đại phú những năm gần đây tưởng tượng. Liên hắn nói rằng, xem ra đúng là cùng ngươi một chút trung hậu. Điện hạ, chúng ta tiền ra gia phong như vậy, này sẽ không sai. Tiễn Đại Phú nở nụ cười. Điện hạ, ngươi xem tiền quý có thể hay không thay thế Lão Nô đi Bắc Văn Học Viện học ít đồ. đã như thế, Lão Nô liền có thể chuyên tâm kinh doanh khu mỏ quặng, mà hắn thì lại lại có thể thay thế thế Lão Nô ra ngoài tìm quáng, không phải vậy Lão Nô thực sự không chịu nổi nha. Hừm, ngươi nói có đạo lý. Tiêu Minh lần thứ hai đánh giá một chút tiền quý, hắn nói rằng đã như vậy, liền để hắn đi Bắc Văn Học Viện học tập một quãng thời gian. Tạ Điện Hạ. Tiễn Đại Phú nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nói đến, mặc dù không phải vì tiến đại phú hắn cũng phải bồi dưỡng được mấy cái quáng chất khảo sát nhân tài, dù sao Thanh Châu bây giờ nhân tài đếm trên đầu ngón tay đều có thể mấy đi ra, cần gấp một nhóm thanh niên Tuấn Kiệt chống đỡ lấy tương lai công nghiệp triển. Kiểm tra khu mỏ quặng, tiêu minh mang theo bọn đẩy tớ đã khai thác đi ra 3 tấn ô quang phấn trở về Thanh Châu. Mang theo ô quang phấn, hắn trực tiếp đi tới khí giới tư. Điện hạ, này lò so nên làm gì sinh sản mới được. Tống trưởng bình giật giật mũi gần nhất hắn có chút cảm mạo cảm mạo, thoại thương nghiên cứu đăng lên nhật báo, hắn đương nhiên phải tập kết thanh châu tối mạnh mẽ nhất nghiên cứu đoàn đội, đã từng khí giới tư nhân tải toàn bộ một lần nữa tụ tập. có điều tiêu minh không phải để bọn họ cùng nhau nghiên cứu thoại thương, mà là cho bọn họ phân phối từng người nhiệm vụ, trương lưu chờ người phụ trách ấu cương đao cụ cùng nòng súng sinh sản, mà Tống trưởng bình phụ trách chính là thoại thương viên đạn sinh sản cùng với phức tạp nhất thương kỳ bộ phận, dựa theo tiêu minh quy hoạch, trần kỳ ngày sau chuyên môn phụ trách pháo công việc mà Tống Trường Bình phụ trách súng ống nghiên cứu sinh sản. Tuy nói hiện tại nòng súng vẫn không có tin tức, thế nhưng loại nhỏ bi thép sinh sản cùng thường kỳ nghiên cứu đã có thể triển khai. những này bước đi hoàn toàn có thể đồng bộ, dù sao tiêu minh không phải bắt đầu từ con số 0, mà là nắm giữ các loại súng ống tư liệu sản xuất. Này ô quáng phấn lại nên làm gì lấy ra ô? Trương Lưu bổ sung một câu. Hai vấn đề này đều là kỹ thuật chỗ khó, lò so cần giải quyết sắt thép co giãn vấn đề, ngay cả ô tinh luyện lấy hiện tại trình độ. Tiêu Minh cũng không có thể bảo đảm tinh luyện suất, có điều dù cho có thể tinh luyện 20% đã đủ rồi. Từng cái từng cái đến, Trương lưu các ngươi trước tiên đi xử lý khuôn đúc, Tống Trường Bình, ngươi lưu lại, bản vương cùng ngươi nói một chút súng này kỳ kết cấu. Chương 293, Ô sinh ra. Khi rơi tư bên trong, Tống Trường Bình mang theo chính mình pháo sinh sản tiểu tổ ngồi xuống. Đem Tống Trường Bình độc lập sau khi đi ra, Tống Trường Bình chỉ dẫn theo trước đây theo chính mình pháo sinh sản tiểu đội. Đứng khí giới tư trước tấm bảng đen, tiêu minh đem tọa thương kết cấu đổ vẽ đi ra. Bất kể là ngòi lửa thương vẫn là tọa thương, này hai loại súng ống đều là hoạt thang thương, duy nhất không giống địa phương chỉ ở với hỏa dược kích phương thức. Ngòi lửa thương rất đơn giản, trên căn bản cùng pháo nguyên lý như thế, chỉ muốn chiếm được nòng súng, cái này kỹ thuật đối với Tống trưởng Bình chờ người đến nói không phải vấn đề khó. Chỉ là đối với tiêu minh tới nói, tái sản xuất ngòi lửa thương đã không có cần thiết hơn nữa ngòi lửa thương ở giã ngoại đối phó kỵ binh cũng không có thể tạo được hài lòng hiệu quả 3 phút hai xạ kích lượng chính như minh mạt quan ninh thiết kỵ ba mắt hỏa súng lâm chiến có điều hai viên đạn còn lại chính là vật lộn mà một khi ngòi lửa thương ngòi lửa tắt còn cần một lần nữa nhén lửa lúc này ngòi lửa thương cùng thiêu hỏa côn không hề khác gì nhau mà tọa thương tránh khỏi ngòi lửa thương ở xạ kích thời điểm ngòi lửa tắt chạm cũng như vậy ổn định tính càng cao hơn cái này cũng là tại sao tọa thương rất nhanh đào thải ngòi lửa thương nguyên nhân nói tóm lại và thương thương kia rìa ngoài chia làm kích thiết, chủ lò xo, so, chủ hoàng, hỏa dược chỉ bốn cái bộ phận, trong đó kích thiết dùng để cố định đá lửa, chủ lò xo so vì là kích thiết cung cấp động lực, chủ hoàng nhưng là đá lửa và chạm thiết phiến, hỏa dược chỉ dùng để dự trang chút ít hỏa dược dẫn nhiên trong nòng súng hỏa dược, mà thương kia bên trong còn có cò súng, xào chá, ngăn trở thiết cùng ngăn trở thiết hoàng, chủ hoàng mảnh, bên trong chết chủ lò xo, so, trong đó cò súng dùng để kích, xào chá duy trì cùng phóng thích chủ lò xo so động lực cũng đem động lực chuyển cho kích thiết ngăn trở quy tắc thép là nên có người kéo cò xuống thì nghiến răng xào trá sau đó đem phóng thích trụ hoàng mảnh cố định liên tiếp đến hỏa dược chỉ trên trụ hoàng cái nắp làm cho toẹt thương cơ năng đủ chống đối mưa gió thế nào cũng phải tới nói cái nguyên lý này chính là làm kéo cò súng ở trụ lò xo so trên tụ tập sức mạnh to lớn thì ngăn trở thiết sẽ cùng xào trá nghiến răng kéo cò xuống sau nó sẽ về phía trước thúc đẩy ngăn trở thiết mai cho đến có thể phóng thích xào trá vị trí cũng làm cho kích thiết thuốc đỡ ạ. Ý Liệt đá lửa sung kích về đằng trước. Trên bảng đen, Tiêu Minh chỉ vào toại thương kết cấu một chút rằng rải, Tống Trường Bình chờ một đám thợ thủ công chăm chú ký ức, đem toại thương cấu tạo toàn bộ khắc ở trong đầu. Đồng thời bọn họ nhớ rồi trên bảng đen toại thương mỗi cái cấu tạo nhỏ bé. Ở Tống Trường Bình xem ra, súng này kích trên tế linh kiện nhỏ rèn đúc đúng là một chuyện rất phiền phức, bất kể là kích thiết, lò so, xào trá vẫn là có súng. Tổng thể thượng tướng toại thương toàn bộ cấu tạo nói Lúc này Tiêu Minh nói rằng, hiện tại các ngươi có thể đưa ra chỗ khó. Điện hạ, vẫn là này lò so vấn đề, làm sao để vật liệu thép có có giãn. Tống Trường Bình đưa ra chủ yếu nhất vấn đề. Dưới cái nhìn của hắn nếu như không pháp chế làm ra lò so, nay toại thương liền không thể nào sinh sản. Lúc này Tiêu Minh nở nụ cười, hắn nói rằng, vốn là là không thể, thế nhưng hiện tại có thể. Hả? Tại sao? Tống Trường Bình kỳ quái nói. Các ngươi biết bản vương tại sao muốn tìm ô quáng? mà chậm chạp không hề động thủ sinh sản tọa thương sao? Tiêu Minh hỏi. Tống Trường Bình chờ người lắc lắc đầu. Tiêu Minh lúc này nói rằng, nòng súng chỉ là một người trong đó vấn đề, thủ công có thể chế tạo nòng súng, thế nhưng khi đó các ngươi chỉ có thể sinh sản ngòi lửa thương, mà không thể sinh sản tọa thương, bởi vì khi đó không thể có thép lò xo, so, bởi vì thép lò xo so cần thán mảnh loại này nguyên tố mới có thể sản xuất ra. Mặc dù khi đó có nòng súng, cũng không nhiều lắm dùng, ngược lại sẽ lãng phí lượng lớn nhân lực vật lực. Dừng một chút, Tiêu Minh nói rằng, vì lẽ đó hiện tại các ngươi biết bản vương tại sao vẫn cố chấp ô quáng nguyên nhân đi, không chỉ có là vì đạo cụ, này còn mang vào thép lò so vật liệu. Tống trưởng bình chậm rãi gật gật đầu, bọn họ thân là thợ thủ công, tự nhiên biết sử dụng quyền thiết biện pháp có thể chế tạo nòng súng, có điều thủ công chế tạo nòng súng cũng tương tự có tai hại, vậy thì là không giống thợ thủ công chế tạo ra đến nòng súng sẽ sai lầm kém, hơn nữa vô cùng tiêu hao thời gian. Đoại Thương Cấu tạo toàn bộ nói rõ ràng, Tiêu Minh để Tống trưởng Bình cho mình tiểu đội truyền đạt nhiệm vụ. Hiện tại đã có máy tiện như vậy phía dưới liền muốn tiến hành dây truyền sản xuất thức sinh sản, tinh vi trường mực có lập ra tiêu chuẩn để thợ thủ công phân công chế tạo không giống vị trí cuối cùng tiến hành lắp ráp như vậy liền có thể tăng cao loại thương sinh sản độ. Dù sao chọn dùng cổ xưa biện pháp hắn là không có cách nào cùng Tây phương quốc gia, thậm chí là nước Nhật so với, bởi vì hắn đất phong có điều 60 vạn hộ nhân khẩu, hắn toàn bộ lao lực đều đến từ có hạn nô lệ ngoại trừ tăng cao cơ giới hóa trình độ, bằng không căn bản không thể cùng kẻ thù của chính mình cạnh tranh. điện hạ, này thép lò so do ta đến phụ trách đi. tống trường bình chủ động bước lên trong đó khó nhất bộ phận. tiêu minh lộ ra tán dương vẻ mặt, hắn nói rằng, đã như vậy, chúng ta liền đi tìm trương lưu đi. để thoại thương nghiên cứu tiểu đội nhân viên từng người phụ trách chính mình linh kiện bộ phận, tiêu minh cùng tống trường bình tìm tới trương lưu. bây giờ máy doa dao cụ, máy tiện dao cụ cùng máy khoan dao cụ khuôn đúc đều chế bị đi ra chỉ chờ lấy ra ô quáng. Chuẩn bị một ít than tuổi, đem ô quáng phấn cùng than tuổi đặt ở cùng một chỗ nung đốt, chọn dùng luyện thiết nhiệt độ nung đốt liền có thể. Ở khí giới tư hậu viện, tiêu minh tìm tới cùng nhau thảo luận vấn đề trương lưu. Được tiêu minh mệnh lệnh, trương lưu mang theo thợ thủ công lập tức hành động lên, bọn họ có thể vẫn chờ lấy ra ô. Căn cứ vào hiện tại khoa học kỹ thuật điều kiện, tiêu minh chỉ có thể sử dụng thán hoàn nguyên pháp nhắc tới lấy ô, ở lịch sử trong tài liệu. 1783 năm Tây Ban Nha người đẹp ngươi á hiện hắc ô quáng, cùng năm, hắn dùng thán hoàn nguyên 3 ô hóa ô lần thứ nhất được ô phấn, cũng mệnh danh nên nguyên tố. Vì lẽ đó tiêu minh chọn dùng thán hoàn nguyên pháp là có thể được, tuy rằng biện pháp như thế lấy ra ô độ tinh khiết không cao, thế nhưng ở thời đại này sử dụng đã thừa sức. Thậm chí sẽ làm hắn thanh châu máy tiện công nghệ khả năng một lần cùng Tây Phương song vai, thậm chí càng Đem ô quáng phấn cùng than tuổi hỗn hợp đổ vào trải qua xúc nhiệt thất đun nóng lò cao bên trong. Trương Lưu cùng tiêu minh chờ người bắt đầu chờ đợi. Sau một canh giờ, chờ đợi lò cao làm lạnh, lúc này Trương Lưu thông qua dự lưu khẩu đem hỗn hợp bột phấn lấy đi ra, lúc này ở màu đen bột phấn bên trong đi ra một chút màu trắng bạc hạt tròn. Tuy rằng những này hạt tròn rất ít, thế nhưng này đã chứng minh than tuổi hoàn nguyên pháp thành công lấy ra ra ô. Điện hạ, những này màu trắng bạc hạt tròn chính là ô sao. Trương Lưu hỏi, ở hỗn hợp vật liệu thời điểm, hắn chưa từng thấy loại này màu trắng bạc hạt tròn. Duy nhất đáp án chính là thứ này chính là ô. Tiêu Minh gật gật đầu, trong mắt mang theo mừng rỡ, này lại là thành châu một hạng kỹ thuật bột phá. Hắn nói rằng, không sai, đây chính là ô, hiện tại chúng ta có thể sinh sản thép vùn phở ảm. Trưng Lưu chờ thợ thủ công trên mặt tràn trề nồng đậm nụ cười, hắn lập tức nói rằng, các ngươi nhanh đi 5 cái cái sảng đem oxy đi ra, lại lấy một ít than tuổi tiếp tục lấy ra ô. Trưng 294, Quân phục Điện hạ, hai ngày này xảy ra điều gì về vui? Vì sao cao hứng như thế? Nằm tại giương trên ghế hưởng thụ lục la xoa bóp, Lục La để Tiêu Minh bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng. Thành công đem ô lấy ra, này chuyện vui hắn có thể không cao hứng sao? Hiện tại khí giới Tư Trương Lưu chính hết ngày dài lại đêm thâu tinh luyện ô, dù sao bởi vì phương pháp khá là lạc hậu, này ô tích lũy còn cần một ít ngày, ít nhất phải có thể sinh sản một nhóm hợp lệ đao cụ mới được. Mà Tống Trường Bình, nhưng là cùng Trương Lưu đồng thời, hắn không phải phối hợp Trương Lưu, mà là thán hoàn nguyên pháp được ô đồng thời cũng được một chút bánh phấn, Tống Trường Bình chính là lợi dụng này mánh sinh sản manh thán hợp kim, cũng chính là thép lò xo. Có điều nơi này luận sắp xếp luận, cụ thể hợp thành thí nghiệm còn phải do Tống Trường Bình đến thao tác, dù sao nghiêm ngặt khống chế hai loại nguyên tố hàm lượng không phải là một chuyện dễ dàng vấn đề. Hiện tại tội thương tiền kỳ chuẩn bị cũng đã ở vào giai đoạn thí nghiệm, hắn tự nhiên là tâm tình sung sướng. Tự nhiên là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tiêu Minh híp mắt nhìn xanh thẳm thiên không, hắn yêu nhất vẫn là này không có sương mù tháng ngày. Lục la mím môi nở nụ cười Tựa hồ tiêu minh cao hứng Nàng sẽ cao hứng Điện hạ Lục la đúng là cũng có chuyện vui Hả? Nói nghe một chút Chúng ta dệt phường đã tới một có thể người Cô gái này dệt May mọi thứ tinh thông Có thể lợi hại hơn ta hơn nhiều Ở tiếp tục như vậy Ta cái này dệt phường phường giam là làm không xuống đi tới Lục la thở dài nói rằng Tiêu minh cười dân nói Đã như vậy Liền đem nàng niệm đi được rồi Sao có thể Điện hạ Làm như vậy không phải làm người lạnh léo tâm gắn sao. Lục la không phải là đấu kỵ người tài người. Lục la méo miệng nói rằng. Tiêu Minh tự nhiên là nói mò, hắn chỉ là muốn nhìn nha đầu này thái độ, cùng tự huyền như thế, hai cái nha đầu đều rất hiểu chuyện. Hắn nắm chặt Lục la tay nhỏ xoa, đàng hoàng trịnh trọng điệu nói rằng, bản vương này không phải đau lòng người sao. Điện hạ Lục la đỏ mặt làm nũng, điệu điệu điệu hô một câu. Nay kiều nhuận âm thanh để Tiêu Minh xương đều tô nửa đoạn, nếu không là thành hôn sắp tới. Hắn liền đem nha đầu này giải quyết tại chỗ. Chơi đùa một lúc, tiêu minh đột nhiên nhớ tới mạnh hữu lượng sự tình, hiện tại chuyện này hắn vẫn không có nói cho Lục La, hơn nữa hắn cũng không chuẩn bị hiện tại nói cho nàng. Đối với cái này mạnh hữu lượng chính như nhạc vân nói như thế, hắn không thể trăm phần trăm tin tưởng, hiện tại vẫn để cho hắn ở lao bên trong sành ăn quá một quãng thời gian lại nói. Vì lẽ đó, hắn kém qua cái đề tài này, mà là hỏi, Lục La, này cho Thanh Châu quân quân phục chuẩn bị làm sao, còn có cho Thanh Châu quân hải. Quân phục 3 tháng này chúng ta đúng là sinh sản ra 3.000 bộ, có điều này hài đúng là chậm một chút, bởi vì phải may đế giày khá là phiền toái. Lục la nghiêm túc nói rằng, tiêu minh đem dạy phường giao cho nàng sau khi, nàng vẫn rất chăm chú phụ trách, đối với tiêu minh nhiệm vụ càng là nói gì nghe nấy. 3.000 bộ, cũng không sai, ơn, ngày hôm nay cho bản vương gói lên đến, bản vương muốn đưa đến Thanh Châu quân đi. Tiêu minh nói rằng, hiện tại Thanh Châu quân ngoại trừ bản giáp không có cái khác dư thừa quân phục. Những quân phục này chính là năm trước hắn đáp ứng cho Thanh Châu quân chuẩn bị. Hơn nữa tội thương nghiên cứu đã đi tới quý đạo, Thanh Châu quân phục tự nhiên cũng phải thuận theo thời đại thay đổi, tuy nói bản giáp sự linh hoạt rất cao, thế nhưng dù sao vẫn là không bằng gắn mặc bố y linh hoạt. Mà loại này nhỏ bé sự linh hoạt sẽ ảnh hưởng tội thương hỏa dược nhét vào, dựa theo kế hoạch của hắn, một khi liệt trang tội thương, Thanh Châu quân bản giáp sẽ bị đào thải cho những châu khác binh lính. Dù sao đến hiện tại ngoại trừ Thanh Châu cùng Đăng Châu cái khác bốn cái châu quân đội chỉ có tướng lĩnh mới nắm giữ ban giáp lần trước từ Đăng châu lúc trở lại Đăng châu đô đốc diệp thanh vân phụ trách giáp giải mạnh hữu lượng ở thanh châu kiến thức thanh châu quân binh lính bình thường bản giáp cũng như này tốt đẹp đỗ kỵ con mắt đều đỏ với hắn một trận bực tức thưởng thụ một thanh nhàn buổi sáng tiêu minh theo lục la đi tới dệt phường ở dệt trong phường hắn nhìn thấy thanh châu quân quân phục dựa theo tiêu minh thiết kế thanh châu quân quân phục cánh tay trái thiết bị theo lên thanh châu quân ba chữ dạng đồng thời ở phía dưới còn có hai con lợi kiếm giao nhau tiêu chí phía dưới nhưng là màu vàng đến mạch tuệ nếu muốn chính quy hóa quân đội này quân đội huy chương tự nhiên cũng phải cái này huy chương ngụ ý chính là quân đội xuất tư bách tính mà quân đội lại phụ trách bảo vệ bách tính điện hạ đây chính là chúng ta nạp đế giày. lục la bảo bối như thế đem một tương tự bắc kinh lão dầy vải đồ vật cho hắn tiêu minh cầm lấy đến vừa nhìn một loại phi thường cảm giác thân thiết phả vào mặt ở hắn khi còn bé cũng xuyên qua loại này đế dày dày vải Loại này đế giày không phải cao su, cũng có phải là tợ là tịp, mà là vải thô phùng một tầng lại một tầng, lao thẳng đến vải vóc phùng 2cm cao, này liền trở thành một đế giày. Chỉ là mặc dù là như vậy đế giày ở Thanh Châu cũng có rất nhiều người xuyên không lên. Thanh Châu quân binh lính đều là đến từ tầng dưới chốt bách tính, mà cái thời đại này, phú người mới có thể mặc vào đế giày, người nghèo chỉ có thể mang giày cỏ. Không sai, tay nghề rất tinh xảo, tổng cộng bao nhiêu song. Tiêu Minh hỏi, nhìn ra... Từ khi bỏ thêm lương đồng, Dã phương nữ công làm việc càng thêm tinh xảo ra sức. Một hai trăm xong, Lục La nói rằng. Đồng thời, Dã phương đã ở tướng quân phục cùng giày trang ở trên xe ngựa. Kiểm tra quần áo cùng giày không có sai sót, tiêu minh mang theo quân phục đi tới Thanh Châu Đại Doanh. Ở Lục Châu bên trong, Thanh Châu quân là nhất là tinh xảo một đội quân, cũng là trang bị tốt nhất một đội quân. Ở Thương Châu cuộc chiến bên trong, Thanh Châu quân cũng chứng minh sức chiến đấu của mình. Như vậy một con bộ đội chủ lực đương nhiên muốn trọng điểm chăm sóc. Đương nhiên, cũng không phải Tiêu Minh không lọt mắt những châu khác quân đội, mà là bây giờ tài lực có hạn, chỉ có thể trước tiên tăng cường Thanh Châu quân. Điện hạ, này đều là cái gì? Tiêu Minh mang theo mấy chục chiếc xe ngựa đến Thanh Châu đại doanh, Lỗ Phi lập tức dường như tặc như thế tiến tới gần, hắn biết Tiêu Minh nhất định mang theo thứ tốt lại đây. Nhìn Lỗ Phi lòng bàn chân đã mài đến chỉ còn dư lại mấy tầng bố giày, Tiêu Minh từ trong xe ngựa lấy ra một đôi hoàn toàn mới giày ném tới. Đưa cho ngươi. Lỗ Phi tiếp được, vừa nhìn là xong toàn tân dày, nhất thời có tin mừng mặt mày hớn hở, hắn hô, "Đều đến nha, điện hạ cho chúng ta đưa quân phục." Nay một phiếu ở thao trường huấn luyện binh lính đều là Lỗ Phi dưới tay binh lính, tổng cộng là 3000 người, nhất thời toàn bộ vây quanh, trong đôi mắt mang theo hưng phấn. "Quân phục." Đây là các binh sĩ chờ mong rất lâu sự tình. Tiêu Minh đang muốn nói đem quân phục giao cho Niu buôn xử lý, không hề nghĩ rằng Lỗ Phi bỗng nhiên hô, còn chờ cái gì, nhanh nắm Nhanh nắm, chờ cái khác giáo hủy lại đây, này quân phục phải phân cho bọn họ một phần, chúng ta là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Lỗ giáo hủy, ngươi này quá không chân chính, đừng chuyện tốt đẹp gì đều luôn chiếm tiện nghi, này quân phục cũng có chúng ta một phần. Chẳng biết lúc nào, cái khác giáo hủy mang theo binh sĩ cũng chạy tới, biết được là quân phục sau khi, lập tức bất mãn nói. Trưng 295, quân trang cũng là sức chiến đấu. Thanh Châu Đại Doanh, vận tải quân phục xe ngựa bị vây trong đó 3 tầng ở ngoài 3 tầng biết được tin tức binh lính ở giáo úy dẫn dắt đi đều chạy tới, trong mắt mang theo chờ mong. Chính là, này quân phục làm sao có thể toàn để ngươi lỗ phi chiếm tiện nghi, chúng ta pháo doanh cũng làm ớn. là muốn. La tín hô lớn một tiếng, đẩy ra Tiêu Minh trước mặt. Tiếp theo hắn tiếp tục nói, hiện tại người nào không biết pháo doanh tầm quan trọng, này quân phục nên để chúng ta pháo doanh trước tiên nắm mới đúng. Phi, ngươi pháo doanh chỉ có thể trốn ở trên tường thành ban pháo, ta binh lính đều là ở dưới thành tường cùng man tộc vật lộn, dựa vào cái gì? Lô Phi gắt một cái. Dựa vào cái gì nha? Lô Phi các binh sĩ ồn ào nói. Cái gì gọi là chúng ta trốn ở trên tường thành Ban pháo, không có chúng ta pháo trợ rút, các ngươi có thể nhẹ nhõm như vậy sao? La tín thiết miệng nói rằng, hắn đối với binh lính mình quát, các ngươi nói đúng không là? Phải. La tín binh lính cũng ồn ào. Ngồi trên lưng ngựa, tiêu minh cười nhìn hai người vì quân phục tranh diện hồng nhị xích. Chính vào lúc này, các binh sĩ bỗng nhiên nhường ra một con đường, hóa ra là Ngưu Bôn lại đây. Lỗ Phi cùng La Tín vừa nhìn, nhất thời thành thật hạ xuống, từng người đứng hai bên. Trừng mắt Lỗ Phi cùng La Tín, như buôn quét mắt trên xe ngựa quân phục, trong lòng chờ mong, nói rằng, điện hạ tự mình tướng quân phục đưa tới, thực sự là cực khổ rồi. Không khổ cực, ở năm trước bản vương đáp ứng các người, hiện tại mới đưa tới thật có chút chậm, hơn nữa này quân phục số lượng còn kém không ít, có điều trước hết để cho các binh sĩ mặc vào nói sau đi. Ở Tiêu Minh xem ra, quân phục không chỉ là một bộ y phục đơn giản như vậy, Này càng là thành châu quân chính quy hóa một thể hiện. Hơn nữa hắn hiện tại đưa tới quân phục cùng bản giáp không giống, bởi vì hiện tại quân phục các binh sĩ là có thể ngày đó thường xuyên ra đi, thậm chí khi về nhà cũng có thể mặc. Vì lẽ đó ở thiết kế quân phục thời điểm, tiêu minh cân nhắc đến binh sĩ xuyên sau khi đi ra ngoài cần phải trang nghiêm đại khí, có thể tôn lên nam nhi khí khái. Nhờ vào lần này quân phục không phải đại du quốc truyền thống cổ tròn sam, mà là áo không bâu sam, trên người thẳng tắp, trung gian thu eo. Trường Sam dưới bộ đầu gối nơi mở phủng, quân phục màu sắc hiện ra màu xanh đen, ở hai vai còn có quân hàm. Bắt được quân phục thời điểm, tiêu minh đối với này khoản quân phục liền rất chờ mong, binh sĩ cùng các tướng lĩnh mặc vào nên rất đẹp trai. Từ phía trước nhất trên xe ngựa nắm dưới một cái bao, nơi này quân phục đều là các tướng lĩnh, mỗi cái quân phục trên đều có quân hàm. Quân hàm trên may số lượng bất nhất màu vàng hoành điểu, điều này đại biểu quan quân đẳng cấp. Ngưu Đô Đốc, Lô Phi, La Tín, Hồ trường phi Tiêu Minh kể cận Thanh Châu quân tướng lĩnh tên tướng quân phục từng cái từng cái lại đi. Tạ Điện Hạ bắt được quân phục, một các tướng lĩnh hỉ mặt mày hớn hở. Này quân phục công nghệ đều rất tinh xảo, mò lên vô cùng thâm hậu. Các tướng lĩnh quân phục dưới, Tiêu Minh nói rằng các ngươi trước tiên mặc vào cho các binh sĩ xem thấy thế nào. Ngưu Bôn lập tức trở về đến bên trong doanh trại cởi trên người bản giáp, không lâu lắm, từng cái từng cái an mặc màu xanh đen áo không bầu trưởng sam các tướng lĩnh ra hiện tại một bọn binh lính trước mắt hai lòng đánh giá như buôn chờ người, mặc vào quân phục sau khi, những người này khí chất nhất thời thay đổi. Sấu thân quân phục phối hợp mọi người quân nhân khí chất, để bọn họ có vẻ uy nghiêm hơn nữa đẹp trai. Như vậy quân phục nếu là chuyến đi, nhất định sẽ để không tiểu thanh niên ước ao, dù sao này quân phục cũng là một loại sức chiến đấu. Đúng rồi, còn có cái này. Tiêu Minh nhớ ra cái gì đó, lại từ trên xe ngựa càng làm từng cái từng cái ra châu đai lương em tới. Mùa đông này lương đại hải đổi không ít nô lệ. Lý khai nguyên đúng là đổi không ít xúc vật ra lông trở về, hắn để lục la đem những này ra châu may thành đai lưng. Điện hạ, cái này ngọn ý dùng như thế nào? Bắt được đai lưng, la tín nhất thời bối rối. Tiêu minh lúc này tự mình làm mẫu, cái này đai lưng là đơn giản nhất loại kia đai lưng, mặt trên đính một kim loại quyển, một cái kim loại điều đưa vào ra châu mang lỗ tròn bên trong liền trói lại. Như Bôn đám người nhất thời đống nhiên tỉnh ngộ, bọn họ từng cái từng cái ở trên eo chụp lên đai lưng, nhất thời đem phần eo thu hồi đến. Trong nháy mắt, quân phục ở trên người hiệu quả lần thứ hai tăng lên một cấp bậc. Các binh sĩ đều lúc này từng cái từng cái ngoác to miệng, trong mắt tất cả đều là ước ao. Dưới cái nhìn của bọn họ này quân phục so với những kia quý công tử y phục trên người còn có đẹp đẽ. Thế nào? Này quân phục đẹp mắt không? lỗ Phi miệng đều ngoác đến mang thai. Giáo úy ngươi hiện tại quả thực ngọc thụ lâm phong, thổ kê liền phượng hoàng. Một người lính hô. lỗ Phi nghe vậy mặt trong nháy mắt tái rồi, cái gì gọi là thổ kê biến phượng hoàng Tiểu tử ngươi thực sự là muốn ăn đòn, có điều vừa nói xong, nhất thời cười to lên, chính hắn đối với nảy quân phục cũng hết sức hài lòng. La tín lúc này nhớ ra cái gì đó, nói rằng, đô đốc, ta nhớ tới ngươi bên trong doanh trại có một chiếc gương, không bằng đi chiếu chăm non. Đúng rồi, đi, đi. Lô Phi vội vàng nói. Newbun hiện tại dưới tình huống này tự nhiên không phản đối, đây chính là cái việc vui, điều quân cẩn trương thì có độ mới được. Mọi người đến Newbun doanh trại. Lúc này bọn họ thấy rõ dáng dấp của chính mình. Điện hạ, mặt tướng hiện tại nếu là xuyên này thân về Trường An, không biết bao nhiêu đại gia khuê tú muốn lên môn cầu hôn nha. La tín ở trước gương phản phục viên và chuyển nghề thân. Tiêu Minh cười mắng, vậy bọn họ không phải là xem đẻ lên ngươi, là coi trọng này quân phục. Lỗ Phi nhưng là nói rằng, vẫn đúng là thổ kê biến phượng hoàng. Điện hạ, này thân quân phục thật không tệ. Như buôn vọng thủ hạ các tướng lĩnh mặc vào này thân quân phục những tướng lãnh này trên người không chỉ không có ngả ngửa cảm giác trái lại càng trang nghiêm điện đã hạ thủ bút lần lượt để lão phu thán phục không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy loại này quân phục lưu bôn cảm khái nói lão tướng quân này quân phục chỉ là bắt đầu ở qua mấy ngày e sợ thanh châu quân sẽ có càng to lớn hơn biến cách tiêu minh chính đang nghiên cứu chế tạo thoại thương nói rằng càng to lớn hơn biến cách lưu bôn nghi ngờ không thôi này trước tiên có pháo Sau đó là Nô Kỵ binh, tiếp theo là quân phục, phía dưới lại là cái gì? Hắn cảm giác cuộc đời của chính mình từng trải đã theo không kịp Tiêu Minh bước tiến. Vật này cùng pháo như thế, đối với đại du quốc là thạch phá thiên kinh sợ đến mức một bút. Tiêu Minh xoay người vọng hướng về bắc phương, một khi ở kèm này liệt giả dạng làm hình, bản vương liền cân nhắc Bắc phạt chinh phạt huyết lang bộ lạc, đem man tộc chạy tới sơn hải quan ở ngoài. Niu Buon càng khiếp sợ hơn, điện hạ, này vũ châu man tộc chi hoạn không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết. Điện hạ cũng không cần nóng nổi. Tiêu Minh hiểu được như buôn ý tứ, hắn là sợ Tiêu Minh liều lĩnh. Lão tướng quân, đến thời điểm ngươi tự sẽ hiểu bản vương dụng ý. Tổng thể tới nói, lần này quân phục xuyên trên các tướng lĩnh trên người rất vừa vặn, rất đẹp trai, mà đám này quân phục cũng chính là để các tướng lĩnh trong ngày thường lúc ra cửa xuyên. Đã như thế, những quân nhân một loại khác hình tượng cũng sẽ tiến vào bách tính trong lòng, càng sẽ khiến cho các thanh niên ước ao. Cho tới này quân phục phân chia như thế nào, Tiêu Minh liền không thèm quan tâm. Như buôn tự có tính toán. 8. Chương 296 Nếu muốn phủ, trước tiên sửa đường. Dài lâu mùa đông dần dần rời đi, mùa xuân ấm áp bắt đầu tràn trề ở Thanh Châu mỗi một góc. Nhiệt độ ấm lên, vạn vật thức tỉnh, mà Thanh Châu cũng tựa hồ hoạt lên. Đi tới Thanh Châu đại doanh phát quân phục sau khi, ở Tiêu Minh thông qua phủ nhà tuyên bố một cái tin tức. Cái tin tức này nhất thời một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Thanh Châu muốn tu đường xi măng, có người nói trên phố đường phố đều sẽ trải lên đi. Hơn nữa Đông Thị cùng Tây Thị càng là cải tạo trọng điểm. Này vừa qua năm, Tề Vương tác phẩm có thể không tiểu nha. Thanh Thanh Châu dân phường một gian tinh xảo trong trạch viện, lão quản gia chính đang hướng về Quách Hâm Nguyên nói ngày hôm nay, Thanh Châu nhật báo trên tin tức đường xi si măng chính là chúng ta ở xưởng khu gặp loại kia đường xi si măng. Quách Hâm Nguyên nói rằng, hắn vốn là trường an thương nhân, thế nhưng từ khi dùng toàn bộ gia sản ở Thanh Châu kiến năm cái xảo phòng phường, liền ở Thanh Châu mua lại một chỗ trạch viện đồng thời xin Thanh Châu hộ tịch. Thanh Châu quy định, phàm là ở Thanh Châu tập trung vào 10 vạn lượng bạc trắng liền có thể xin Thanh Châu hộ tịch, từ đây ở Thanh Châu định cư. Vừa bắt đầu, hắn còn có chút thấp vọng, có điều từ khi Thanh Châu lại đi ra pha lê cùng tấm gương sau khi, hắn liền cảm giác được ưu thế, nhân vì cuộc sống ở bản địa, hắn mỗi sáng sớm đều có thể đi thương hội cửa xếp hàng bắt cùng ngày bán ra tấm gương cùng pha lê. Sau đó hắn có thể nắm những này tấm gương cùng pha lê qua tay kiếm lấy bạc, một mùa đông thời gian Hắn đúng là kiếm lợi không ít bạc, từ đó hắn liền đối với thanh châu người thân phận này yên tâm thoải mái. Không phải là, loại này đường có thể rất dán, nếu như ở phía trên đóng lại một hợp dao, có thể không đem xương cho xuất đứt đoạn mất. Lao quản gia lòng vẫn còn sợ hãi, lần trước đi nhập hàng thời điểm xuất ở trên đường, nhưng làm hắn đau chết. Quách hâm nguyên con mắt thùng ngục cùng ngục chuyển loạn, đường xi mang tuy rằng nạnh, thế nhưng trời mưa sau khi bên trong vẫn như cũ thông suốt, vô cùng thích hợp xe ngựa cùng người chạy đi, vận hàng. Nếu là này toàn bộ thành Thanh Châu đều trải lên đường xi măng, Thanh Châu mạo tất nhiên sẽ cực kỳ đổi mới, sẽ không xuất hiện một hồi vũ, khắp thành đều là bùn nháo tình huống. Nghĩ tới đây cái, hắn đúng là có chút chờ mong. Có điều hắn càng quan tâm là làm sao tu, vì vậy tiếp tục hỏi, mặt trên còn nói cái gì? Còn nói phủ nha sẽ chiêu thu tráng đinh tham dự lần này Thanh Châu con đường kiên thiết, còn có thể phát tiền. Lao quản gia hồi ức. Quách hâm nguyên ánh mắt sáng lên, hắn nói rằng, đây chính là kiếm tiền con đường nha. Toàn bộ thành Thanh Châu đều lắp đường, lớn như vậy việc có thể cần không ít bạc, ta ở định cư Thanh Châu thật đúng là đúng rồi, khắp nơi là kiếm tiền biện pháp, đi, chúng ta vậy thì đi gặp bảng trưởng sự, hỏi một chút chuyện này. Thanh Châu phủ nha. Tiêu Minh cùng bảng Ngọc Khôn Chính đang nói chuyện sửa đường, đông trời rất là lạnh, đường này là không có cách nào tu, bởi vì xì mẳng sẽ bị đông xấu, vì lẽ đó Thương Châu công trình ở mùa đông thời điểm đều dừng lại, hắn có thể không có cách nào làm ra xì mẳng phòng chống rết tề. Bây giờ thiên khí dần dần ấm áp, nay thị chính Kiến Thiết liền muốn lên ngựa. Một thành thị diện mạo đối với hấp dẫn nơi khác phú thương rất trọng yếu, sáng tạo một thư thích sinh hoạt hoàn cảnh là hấp dẫn người giàu có định cư tiền đề, từ xưa đến nay xưa nay bất biến. Vì lẽ đó, đối với thành thanh châu cải tạo hắn rất coi trọng, đây là thương mại kiến thiết trọng yếu một khâu. Bàng trương Sử, thương nhân Quách Hâm Nguyên cầu kiến. Hai người thương nghị thời điểm, một sai dịch đến đây báo cáo. Quách Hâm Nguyên. Bàng Ngọc Khôn lộ ra vẻ suy tư. Điện hạ, ngươi này nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, xem ra khôn khéo thương nhân không phải số ít. Nhìn dáng vẻ của ngươi nhận thức này Quách Hâm Nguyên. Tiêu Minh hỏi. Nhận thức, này Quách Hâm Nguyên là năm ngoái thân xin gia nhập Thanh Châu hộ tịch trường an thương nhân, này hộ tịch chứng minh vẫn là hạ quan tự mình phân phát hắn. Bà Ngọc Khôn nói rằng. Hừm, không sai, đây là một khởi đầu tốt, hy vọng ngày sau càng ngày càng nhiều thương nhân sẽ gia nhập Thanh Châu hộ tịch. Tiêu Minh cười nói thực hắn này điều chính sách có điều tương tự với đầu tư di dân chiêu này ở hiện đại nhưng là không ít quốc gia hấp tóc vàng chuyển kinh tế chiêu số tiêu minh gật gật đầu nói rằng để hắn vào đi không chắc hắn nói không phải con đường sự tình không lâu lắm quách hâm nguyên tiến vào phủ nha nhìn thấy tiêu minh cũng ở lập tức không người nói xin chào điện hạ gặp bảng trưởng sự miễn lễ quách hâm nguyên bản vương đang cùng bảng trưởng sử nói này con đường sự tình ngươi đến sẽ không là vì việc này đi tiêu minh đi thẳng vào vấn đề Quách Hâm Nguyên ngẩn ra, cười nói, Điện Hạ, chính là vì việc này, Điện Hạ quả nhiên thần cơ diệu toán, Thảo Dân hôm nay tới đây, là muốn hỏi một chút Điện Hạ, chúng ta những thương nhân này có được hay không tham dự lần này thành châu con đường kiến thiết. Tiêu Minh cùng Bàng Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Minh nói rằng, có thể, thế nhưng có tiền đề. Quách Hâm Nguyên trong lòng nhất thời có chút bỡ ngỡ, này Tề Vương hiện tại ở thương trong lòng người nhưng là cực kỳ khôn khéo hình tượng, không biết hắn sẽ lấy ra ý định gì, hắn vẫn là nói rằng, Điện Hạ mời nói hai cái, một trong số đó, các ngươi chiêu thu tráng đinh nhất định phải là thành châu địa phương máy tính, thứ hai kiến thiết công trình cần vật liệu nhất định phải từ thành châu bản địa mua, này hai cái các ngươi đáp ứng rồi, liền đồng dạng có thể tham dự lần này con đường cùng lòng đất đường ống kiến thiết, vật liệu từ thành châu bản địa mua tự nhiên có thể tiết kiệm phí chuyên trở, nhân thủ từ thành châu chiêu thu cũng không có vấn đề, dù sao thảo dân đã ở thành châu định cư. Quách Hâm Nguyên nói rằng, Quách Hâm Nguyên đáp ứng thoải mái như vậy, Tiêu Minh nói rằng không thành vấn đề. mấy ngày này, bản vương sẽ đem tiêu đoạn tuyên bố đi ra. đối với không giống tiêu đoạn ngươi có thể lựa chọn nhận đầu. quách hâm nguyên nghe vậy đại hỉ, luôn mãi nói cảm ơn sau khi chậm rãi lùi ra. bàng ngọc khôn nhìn theo quách hâm nguyên rời đi, tiếp tục nói, điện hạ, lợi dụng cơ hội lần này phải làm đa đa bồi dưỡng một ít tương tự quách hâm nguyên thương nhân, đã như thế cũng có thể để những thương nhân khác quyết định ở lại thanh châu. ngươi nói có đạo lý, hơn nữa còn nên từ dân gian cũng bồi dưỡng được một phần kiến trúc thương. Cái này đúng là có thể, có điều dân gian bách tính có thể không có nhiều như vậy bạc mua vật liệu, thuê người. Bà Ngọc Khôn nói rằng, tiêu minh cười cợt, cái này ngược lại không là vấn đề lớn, không có tiền, chúng ta có thể mượn cho bọn họ. Điện hạ, chuyện cười, này từ xưa tới nay nào có quan phủ vay tiền cho bách tính sự tình. Bà Ngọc Khôn khoát tay háo một cái. Tiêu minh nói rằng, bản vương nhưng là thật lòng, ngươi có nhớ bây giờ các thương nhân dùng ngân phiếu đều là từ đâu tới. Tào ra tiền trang. Tiêu Minh gật gật đầu, có người nói Tào gia là giang nam đệ nhất phú thương, này Tào gia tiền trang khắp đại du quốc, bản vương thực tại ước giao nhà, chúng ta này thành châu vì sao không làm một nhà nước tiền trang? Có tiền này trang, liền có thể hướng về Bách Tính thả thải, vì bọn họ cung cấp làm ăn tiền vốn. Bà Ngọc khôn rơi vào trầm tư, chầm ngâm một lúc, hắn nói rằng, điện hạ, chỉ là trở xuống quan nông cạn trong lúc đó, này phàm là tiền trang đều là lấy kim ngân làm gốc, có bao nhiêu bạc liền phát bao nhiêu ngân phiếu chúng ta phủ khố có thể không đầy đủ. Cái này không phải dự trù tiền trang vấn đề, nhiều thì nhiều phát, thiếu liền thiếu phát, này nhân cơ hội liền đem Thanh Châu ngân hàng dựng lên đi. Tiêu Minh hạ quyết tâm. a chương 297, đinh vạn toàn ý nghĩ. Phủ nha bên trong, nói rằng ngân hàng, Tiêu Minh lại cùng bà Ngọc Khôn giải thích một phen, tuy là ngân hàng, nhưng là cùng tiền trang cơ bản tương đồng. Bà Ngọc Khôn hiểu rõ. Đã nói việc này, hắn tiếp theo lấy ra lần này thị chính kiến thiết bản vẽ. Tổng thể tới nói, lần này thị chính kiến thiết chia làm hai cái bộ phận, một là đường xi si măng đường kiến thiết, một cái khác là lòng đất đường ống kiến thiết. Này đường xi si măng đường không cần phải nói, dưới lòng đất nơi này đường ống thì lại bao hàm thoát nước quản cùng bài ô quản. Tương lai Thanh Châu nhất định sẽ là một thương mại cực kỳ phồn vinh địa phương, tiêu minh đương nhiên phải đưa ánh mắt thả trường xa một chút, liền liền có lòng đất đường ống thiết kế độ. Ở con đường kiến thiết đồng thời, lòng đất đường ống cần đồng thời kiến thiết. Bà Ngọc Khôn vừa bắt đầu không hiểu loại này thiết kế sơ trùng, tiêu minh một phen giảng giải sau khi hắn mới hiểu ý, hắn cười nói, điện hạ, cái này lòng đất đường ống thật đúng là không gian tuyệt hậu, đại du quốc bất kỳ thành trì đều không có này bài ô đường ống, chúng ta Thanh Châu vẫn là cái thứ nhất, có điều điện hạ, ở bài ô đường ống cuối cùng muốn đi về nơi nào. Liên quan với lòng đất đường ống kiến thiết vẫn ở tiêu minh trong lòng tìm cách, một khi lòng đất đường ống dựng thành, hắn liền có thể đối với vương phủ cải tạo một phen. Từ đây trải qua thư thư phục phục tổn buồn cầu tháng ngày. Hơn nữa, bài ô đường ống hắn còn có tác dụng lớn nơi. Đi về bản vương quan trang. Tiêu Minh đắc ý cười lên, không có phân người sú từ đâu tới đạo mùi hoa Ở bài ô quản chỗ cần đến sẽ là một loại cỡ lớn hố rác. Cái này hố rác hắn có tác dụng lớn nơi, không chỉ có thể làm quan trang cung cấp phân. Hơn nữa sau đó còn có thể thử nghiệm lợi dụng khí mê tàn. Nếu đến từ hiện đại, hắn đương nhiên phải cân nhắc trường xa một chút. Hạ quan rõ ràng Điện hạ anh Minh. Bà Ngọc Khôn hiểu ý, hắn tự nhiên rõ ràng địa bên trong không phỉ thảo không dài đạo lý. Đem tỉ mỉ quy hoạch cùng bà Ngọc Khôn nói một lần, tiêu minh liền để hắn bắt tay đi làm, một là ngân hàng, một là thị chính kiến thiết. Đánh thép vẫn cần tự thân ngạnh, này quân đội lại trảo, thành thị này kiến thiết cũng đồng dạng muốn trảo. Sau ba ngày, Thanh Châu phủ nhà chính thức theo ra thành Thanh Châu con đường cùng lòng đất đường ống kiến thiết bản vẽ, đồng thời ở qua báo chí chính thức trước mặt Thanh Châu gọi đầu. Gọi đầu cái từ này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thú vị. Đông thị một gian trong cửa hàng, Đinh Vạn Toàn có nhiều thú vị mà nhìn báo chí, tờ báo này trên có đối triêu tiêu từ nghĩa giải thích, cùng một ít kiến trúc phương diện chuyên dụng danh từ. Vì lẽ đó nhìn báo chí tin tức, rất dễ dàng liền có thể hiểu được cái gì là gọi đầu, cái gì là nhận đầu, cái gì là công trình. Trường quỹ, này Thanh Châu con đường chúng ta không có thể tiếp được, thực sự có chút đáng tiếc. Đinh Vạn Toàn đứng chính là hắn quản gia. Đương nhiên đáng tiếc. Tề Vương lần này nói rõ thiên hướng Thanh Châu bản địa thương nhân, đây là muốn những thương nhân khác gia nhập Thanh Châu hộ tịch, từ đây ở Thanh Châu định cư, điểm ấy trò vặt ta vẫn là có thể nhìn ra. Đinh vạn toàn đem báo chí thả xuống, đồng thời uống một hớp. Quản gia nói rằng, đã như vậy, chúng ta có thể hay không tìm những kia nhận được công trình thương nhân hợp tác, đã như thế không liền có thể lấy phân đến một ít lợi nhuận sao. Đinh vạn toàn con mắt lập lòe hết sạch, hắn nói rằng, ngu xuẩn, Thanh Châu bản địa thương nhân cân lượng ngươi lại không phải không rõ ràng. Trong tay bọn họ bạc cũng không nhiều, chúng ta trực tiếp cho vay lãi suất cao chẳng phải là càng tốt hơn. Lao gia ngươi có thể thật thông minh, cùng ngươi một ngày đều đủ lão nô học một năm. Quản gia định hấp nói. Đinh vạn toàn dương dương tự đắc, chỉ là khi hắn nhìn thấy phía dưới một cái đưa tin thời điểm. Nhất thời sắc mặt khó xem ra, ở tin tức này bên trong, Thanh Châu Phủ Nha đưa ra ở Lục Châu thiết lập ngân hàng việc. Này ngân hàng giống như là tiền trang, Thanh Châu bách tính có thể đi tới ngân hàng tồn bạc, vay tiền bạc. Pham m một lượng bạc mỗi tháng chỉ cần hai văn lợi, đinh vạn toàn nhất thời sắc mặt có chút bị sốt, cái này tề vương thật là đủ tàn nhẫn, không nghĩ tới liền này điều phát tải con đường đều cho nơi khác thương nhân phá hỏng, trong lòng thầm hận đồng thời hắn lại có chút ước ao, này thanh châu đối với thương nhân thực sự quá khoan dung, chỉ là đáng tiếc hắn là ngụy vương người, nếu không là dòng dõi tính mạng đều ở ngụy vương trong tay, hắn đúng là thật sự nghĩ tới đây thanh châu định cư, thân là thương nhân, hắn tự nhiên nắm giữ khiếu giác bén nhạy, hắn cảm giác ra được. Tương lai Thanh Châu tuyệt đối sẽ là một thương nhân tập hợp nơi, mà bỏ mất cơ hội này thực sự quá đáng tiếc. Có điều song diện đặt cược vẫn là hắn am hiểu, hắn đối với quản gia nói rằng, ngươi đem Đinh Vũ gọi tới. Lão quản gia nghe vậy ngẩn ra, này Đinh Vũ là Đinh Vạn Toàn con riêng, chỉ có hắn cùng Đinh Vạn Toàn biết Đinh Vũ tồn tại. Đi tới Thanh Châu sau khi, Đinh Vạn Toàn liền đem Đinh Vũ mang theo bên người, để hắn trưởng quản Thanh Châu chuyện làm ăn. Lão quản gia đi tới, không lâu lắm mang đến một thanh niên, thanh niên mi thanh mục tú, con mắt vô cùng linh hoạt vừa nhìn chính là cái người khôn khéo. Cha, ngươi tìm ta. Đinh Vũ cung kính mà nói rằng. Gật gật đầu, Đinh Vạn Toàn nói rằng, hai ngày này ngươi đi một chuyến thanh châu phủ nhà, xin thanh châu hộ tịch đi. Xin thanh châu hộ tịch. Cha, ngươi không phải đáp ứng để ta vào kim lăng hộ tịch sao? Đinh Vũ hơi biến sắc. Mẹ của hắn không phải đại du quốc người, mà là trên thảo nguyên người man nữ tử. Lúc còn trẻ, Đinh Vạn Toàn đã từng đi tới thảo nguyên kinh thương, chính là vào lúc đó có hắn. Sau đó Đinh Vạn Toàn ở thành Kim Lăng phát tài, thâm ngụy Vương Sùng Tín, cũng đem ngụy Vương Phi một viễn phương biểu muội gả cho hắn. Từ đó Đinh Vạn Toàn không dám lại nói tới chuyện này, chỉ là sau đó lén lút để lão quản gia đem Đinh Vũ mẹ con nhận được trong thành Kim Lăng, sau đó lại để cho hắn đến rồi Thanh Châu. Thành Kim Lăng sự tình ngươi lại không phải không rõ ràng, ngươi cùng mẹ ngươi nếu là bị phát hiện, còn có thể có mệnh sao. Đem ngươi mang tới Thanh Châu chính là vì bảo vệ ngươi, hơn nữa tương lai vạn nhất thành Kim Lăng có chuyện. Chúng ta ở Thanh Châu còn có cái điểm dừng chân, ngươi rất giống ta, lẽ nào không nhìn ra Thanh Châu bây giờ tình thế sao? Đinh Vạn Toàn cả giận nói. Đinh Vũ vốn tưởng rằng Đinh Vạn Toàn là vì lần thứ hai vứt bỏ mẹ con bọn hắn, lúc này nhất thời hiểu được, nguyên lai like Đinh Vạn Toàn là vì thêm một cái bảo mệnh địa phương. Hắn nói rằng, cha, ta rõ ràng. Đinh Vạn Toàn gật gật đầu, hơn nữa trở thành Thanh Châu người, ngươi ngày sau liền có thể lớn mật ở Thanh Châu làm ăn, nhớ kỹ, nếu thành Thanh Châu người... Liền nhất định phải cống hiến cho tề vương, không thể lại có thêm hắn nghĩ, thành kim lăng có ta, thanh châu có ngươi, đang cao chỗ cực hẳn, ngươi và ta phụ tử lạc phá đi thì liền có thể lẫn nhau giúp phụ. Cha ngươi nghĩ tới chú đáo, là hải nhi lô mãng, đã như vậy, hải nhi buổi chiều liền đi xin thanh châu hộ tịch, nói không chừng còn có thể tập hợp trên lần này thanh châu con đường kiến thiết. Đinh vạn toàn hài lòng gật gật đầu, tiếp theo lại là thở dài một tiếng, thọ khôn có ba hàng, cái này cũng là thương nhân sự bất đắc dĩ chỗ. Có nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì, Phủ Nha một câu nói liền có thể sao không ra sản. Có điều ở Thanh Châu hắn đúng là nhìn thấy không giống cảnh tượng, nơi này Phủ Nha đối xử thương nhân càng thêm hiền lành, hơn nữa cũng không có địa phương Phủ Nha bá đạo. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ quyết định để Đinh Vũ gia nhập Thanh Châu hộ tịch, hắn có thể các loại, chờ này Thanh Châu có thể sẽ Đinh Vũ mang đến biến hóa như thế nào. A. Trương 298, Dân Gian Tiếng Vọng Chu Gia Thôn Thanh Châu con đường kiến thiết tin tức đồng dạng chuyện đến nơi này. Làm sáng sớm phóng viên đọc xong báo chí, xác định lúc này sau khi Chu Ngũ Lục từ lúc cốc chàng về đến nhà. Cha, ta nghĩ nhận thầu một đoạn thanh Châu con đường, ngươi xem có được hay không? Hiện tại chính là nông nhàn thời điểm, ở nhà cũng không cái gì sự. Phốc. Không giống nhau, không chờ Chu Ngũ Lục phụ thân nói chuyện, Chu Lưu Thị bỗng nhiên bật cười. Phu quân, Nam sáu đúng là lớn rồi, biết kiếm bạc. Chu Ngũ Lục vui vẻ nói rằng. Nương, ngươi đồng ý? Đồng ý cái giám, trong nhà từ đâu tới bạc cho ngươi đi giàn vặt. Chu Lưu thị lườm một cái, Chu Ngũ Lục phụ thân nhất thời nở nụ cười, một mặt cười. Chu Ngũ Lục nhất thời kéo xuống mặt, ánh mắt của các ngươi quá đồng, đây là kiếm tiền việc, thường thế nào tiền. Ngươi có kinh thương đầu óc sao? Chu Lưu thị một vừa giật áo phục vừa nói. Chu Ngũ Lục nhất thời tụng kéo xuống đầu, không biết nói cái gì. Các ngươi đang nói gì đấy? Chính vào lúc này, đùng nhiên Chu Tam tứ âm thanh ở ngoài sân vang lên. Chu Ngũ Lục nghe được âm thanh này đại hỉ, xoay đầu lại, hắn nhìn thấy một thân mặc trường sam màu xanh lục Chu Tam tứ kiên cường địa lập ở trước cửa, anh tuấn uy nghiêm, mà Chu Tam tứ phía sau, một đôi thôn dân vây quanh Chu Tam tứ, đối với Chu Tam tứ y phục trên người chỉ chỉ trò trò. Ca. Chu Ngũ Lục quát to một tiếng, ngươi mặc quần áo này sao xinh đẹp như vậy, trong thôn trương tú tài đều phải bị ngươi làm hạ thấp đi. Chu Lưu Thị con mắt tỏa sáng, như có phải là Chu Tam tứ quen thuộc mặt? Hắn cũng không dám nhận đây là con trai của chính mình, nàng xoa xoa tay, nhanh đi vài bước đến Chu Tam Tứ trước mặt, Ba, bốn, không phải nói 3 tháng một lần thăm người thân sao. Kim cái làm sao sẽ trở lại? Chu Tam Tứ đưa tay ngăn trở Chu Ngũ Lục nỗ lực mò hắn quân trang tay, nói rằng, Điện Hạ Khai Ân, lần này nhiều cho một lần thăm người thân Nhật. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chu Lưu Thị một mặt cao hứng, này lại gặp được Nhi Tử trở về, trong lòng nàng cao hứng không ớt. Chu Ngũ Lục một mặt địa không cam lòng, hắn hỏi tới: "Ca, ngươi mặc quần áo này chỗ nào đến, ta cũng cần mua một cái đi." Chu Tam Tứ cười nói: "Ngươi muốn mua có thể không mua được, đây là chúng ta Thanh Châu quân quân trang, người ngoài có thể không cho xuyên." "A, vậy ta cũng đi toàn quân." Chu Ngũ Lục kêu la: "Hồ đồ, vừa nãy không phải còn nói đi nhận tàu đường si mang sao? Tại sao lại đi làm lính?" Chu Ngũ Lục phụ thân nhìn Chu Tam Tứ một mặt kiêu ngạo, đây chính là hắn nhi tử. Hiện tại toàn bộ Chu gia thôn kiêu ngạo. Nhìn ngoài cửa chen chúc vây xem Chu Ngũ Lục người, hắn càng thêm đắc ý, đi tới trước cửa, hắn ho khan một tiếng, "Xin lỗi, Nam, sáu trở về một chuyến không dễ dàng, để chúng ta một nhà cũng nói một chút lặng lẽ thoại." "Lão Chu, nhà các ngươi gia nằm, sáu thực sự là chói lọi cửa nhà nha, ai, sớm biết ta liền để nhà chúng ta tên tiểu tử kia cũng đi tổng quân ngươi xem hiện tại năm, sáu, thật là khiến người ta ước ao, này quân trang thật xinh đẹp." ngoài cửa không ít thanh niên đồng dạng mù quáng trong lòng lâm thẩm cũng muốn đi làm lính đến thời điểm ăn mặc một thân quân trang trở lại trong thôn thăm người thân thật là nhiều cho nhà mặt dài chu ngũ lục phụ thân khách khí một chút đầu ngoại hạng môn nhân đều đi rồi chậm rãi đóng lại gia tộc nói tiếp hải tử hắn nương, đi đem chúng ta lão công kê giết cho năm sáu buổi bổ thân thể chu ngũ lục ngụm nước nhất thời chảy ra nói rằng các ngươi thực sự là bất công làm sao xưa nay không giết gà cho ta bồi bổ thân thể chu lưu thị cười mắng. Ngươi nếu là có ngươi ca một nửa tiền đồ ta liền giết gà cho ngươi ăn. Chu ngũ lục con mắt một tà, vậy ngươi trả thù lao để ta đi nhận thầu đường xi măng. Chu Tam Tứ ở trong quân thời điểm cũng biết chuyện này, biết được đệ đệ muốn đi nhận thầu đường xi măng, liền nói rằng, cha, mẹ, liền để năm, sáu thử một chút đi. Chuyện này phóng viên cũng nói rồi, nhưng là này nhận thầu đường xi măng lại đến dùng tiền cố nhân, lại đến dùng tiền mua vật liệu, nhà chúng ta tuy nói năm ngoái tích góp 20 lượng bạc, thế nhưng cũng không đủ như thế giản vật nha. Chu Liêu Thị nói rằng, Chu Tam Tứ chạm lên, nói rằng, ta chỗ này còn có hơn 20 lượng bạc, là trong quân hướng tiền, cũng cho các ngươi đi, ta ở trong quân ăn ở cũng không muốn bạc, giữ lại cũng vô dụng. Tiếp theo hắn nói rằng, hơn nữa ở trong quân thời điểm ta cũng nghe nói ngân hàng sự tình, có người nói có thể hướng về phủ nha vay tiền, có điều muốn áp đồng giá đổ vật mới được, thực sự không được đem chúng ta khế đất áp quá khứ. Ngươi làm lính làm tròn váng. Chu Lưu Thị nghe vậy nhất thời cả giận nói, những ngày tháng này vừa khá hơn một chút, các ngươi liền giàn vặt. Chu Tam Tứ giải thích, nương, ngươi không hiểu, lần này Điện Hạ đưa ra ngân hàng vay tiền, khi đó vì để cho chúng ta thành châu bách tính bên trong thêm ra mấy cái thương nhân, nói không chớp năm, sau sau đó còn có thể gia nhập thương hội, trở thành đại thương người, eo truyền bạc triệu. Chu Ngũ Lục bị Chu Tam Tứ lại nói càng say mê lên, hắn nói rằng, cha, mẹ, các ngươi liền để ta thử xem đi. Thực sự không được đem ta địa áp đi ra ngoài. Hai đứa con trai ánh mắt lấp lánh, Chu Lưu Thị cùng phu quân liếc mắt nhìn nhau, nói rằng, Bốn, 5, đây thực sự là điện hạ sơ chung. Sẽ không sai, ta là nghe Nguyêu Đô Đốc nói. Chu 4, 5 khẳng định nói. Gật gật đầu, Chu Lưu Thị đối với phu quân nói rằng, vậy hay để cho 5, Sáu thử xem. Thanh Châu Phủ Nha, bà Ngọc Khôn bận biểu chân không chạm đất, con đường trả giá đã bắt đầu. Không ít thương người đã đem đến đây phủ nha trình muốn nhận thầu đoạn đường. Đồng thời ở phủ nha lâm thời thiết lập một nơi đặt thủ, nơi này chính là lâm thời ngân hàng. Tiêu Minh tuy rằng để hắn bắt tay thành lập ngân hàng, thế nhưng này tuyên chỉ, nhân viên đều cần thời gian, mà nâng đỡ bách tính chính sách lại không thể làm lỡ, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể ở phủ nha thiết lập lâm thời nhân viên phụ trách chuyện này. Thế nào? Có bách tính đến vay tiền sao? Tiêu Minh hỏi. Bà Ngọc Khôn lắc lắc đầu, không có dân chúng trong tay có chút tiền dư không dễ dàng, đương nhiên sẽ không gan to như vậy. dù sao điện hạ chiêu này đúng là cùng dân gian lãi nặng trái khá giống. tiêu minh nghe vậy nhất thời lắc lắc đầu, hắn cũng dự liệu được điểm ấy. có điều không đáng kể, chỉ cần có một bách tính được thực tế lợi ích, phía dưới chuyện này sẽ biến chuyện đương nhiên. hai người chính nói, đống nhiên nhìn thấy một an mặc quân trang thanh châu binh tiến vào phủ nhà, tiêu minh nhìn lại, nhất thời kinh ngạc nói, chu bốn, nam, ngươi làm sao tới chỗ này? chu bốn, nam gặp điện hạ ta mang theo đệ đệ hướng phủ nha mượn bạc, hắn muốn nhận thầu này thành châu đường si mang kiến tạo. Chu bốn, nam có chút thật không tiện nói. Tiêu Minh nghe vậy nhất thời nở nụ cười, này rốt cục có một mới đầu, hắn nói rằng, không sai, không sai, Bàng Trường Sự, người này không liền đến sao? Ba Ngọc Khôn cũng cười nói, điện hạ, xem ra chúng ta Thanh Châu quân nhân tư tưởng cũng không tệ. Nói, hắn ngồi xuống, tự mình hỏi Chu Ngũ Lục muốn mượn bạc con số, gật gọ gãi kèm. Mà Tiêu Minh nhưng là mang theo Chu Tam tứ để hắn cho đệ đệ hắn tuyển một đoạn con đường kiến tạo. 8. Chương 299, Sảo Trá Đúc thành. Một hồi mưa xuân sau khi, khí trời dần dần trở nên ấm áp. Thành Thanh Châu con đường chính thức tiến vào thi công giai đoạn, xi măng xưởng ngày đêm bận rộn sinh sản xi măng, mà đồng thời, dân gian nhiều hơn một chút xi măng đường ống xưởng. Những này xưởng từ xi măng xưởng xi măng, sau đó lợi dụng khuôn đúc hỗn hợp hạt cắt cùng xi măng sinh sản xi măng đường ống. Thành Châu lòng đất đường ống mở đào sau khi, Nhận thầu Thanh Châu Đường ống Kiến Thiết Thương Nhân mỗi ngày đều sẽ tới cửa chọn mua loại nước này bùn đường ống, đúng là để sĩ mảng sưởng trưởng quỹ kiếm lời không ít tiền. Lại nhận lấy 52 bạc đồng, đãi tử tinh cao hứng không ngậm mồm vào được, hắn là Thanh Châu bản địa thương nhân, cũng là nhóm đầu tiên gia nhập thương hội Thanh Châu bản địa thương nhân. Con đường kiến thiết đăng lên nhật báo sau khi, Tề Vương liền đem loại nước này bùn đường ống sinh sản công nghệ giao cho thương hội, biết được tin tức này sau khi, hắn ngay lập tức liền đi thương hội bỏ ra 1000 lạng bạc bắt cái này công nghệ. Đồng thời, còn có bắt cái này công nghệ còn có cái khác mấy cái bản địa thương nhân. Vào lần này Thanh Châu con đường kiến thiết bên trong, Tề Vương là đặc biệt coi trọng bản địa thương nhân, điều này làm cho hắn đái tử tinh một đám bản địa thương nhân thật sự đạt được lợi ích thực tế. Tuy nói vì bắt cái này công nghệ tập trung vào cũng không ít, thế nhưng sưởng khởi công sau khi thành phẩm rất nhanh kiếm lại, hơn nữa bắt đầu rồi lợi nhuận, điều này làm cho hắn đối với loại này giá rẻ mà lại thực dụng sản phẩm rất tin tưởng. Chu Ngũ Lục, này bạc ta liền nhận lấy. Đái Tử Tinh cười hiếp mắt nhìn Chu Ngũ Lục, cái này Chu Gia Thôn thiếu niên hiện tại có thể thành thành thanh châu danh nhân, cầm khế đất tử phủ nha mượn 3.000 lượng bạc, nhận đầu 10 cái dân phường đường phố cùng lòng đất đường ống kiến tạo, gan này không phải là phổ thông bách tinh có. Đại trưởng quỹ, lời này liền khách khí, ta còn cần cảm ơn quãng thời gian trước ngươi chịu chịu nợ đường ống cho ta, không phải vậy ta này bạc thật là không đủ dùng. Chu Ngũ Lục cười ngây ngô nói, đi theo Chu Ngũ Lục bên người đều là Chu Gia Thôn người. Từ khi nhận thầu thành Thanh Châu con đường kiến tạo, hắn ngay lập tức về trong thôn cố nhân. Mỗi người một ngày ba mươi đồng tiền, trong thôn già trẻ đàn ông tranh đoạt với hắn làm việc, này Thanh Nhàn cũng là Thanh Nhàn, một ngày ba mươi văn, một tháng này nhưng là nhanh một lượng bạc. Chuyện tốt như thế đối với thôn dân tới nói đi chỗ nào tìm. Ngươi lời này nói, ngươi ca nhưng là chúng ta mảnh này đại anh hùng, chỉ bằng ngươi ca danh dự, chịu nợ cho ngươi ta yên tâm. Đái tử tinh cười. Chu Ngũ Lục hồi ức ca ca ăn mặc xanh sẫm quân trang anh võ xoáy tức giận dáng vẻ trong lòng tiêu ngạo, lần này có thể mượn 3000 lượng bạc, Tề Vương cũng là xem ở Chu Tam Tứ trên người đặc biệt khai ân. Trong lòng cảm khái, Chu Ngũ Lục ngắm nhìn phía tây sắp xuống núi Tà Dương, nói rằng, nói tóm lại, cảm tạ, ngày khác ta xin mời đái trưởng quý đến tiểu lâu dùng trà. Hay, hay. đái tử tinh cao hưng nói rằng, ngày này cũng không còn sớm, các ngươi mau đưa những này đường ống vận đến thành thành châu bên trong đi. Chu Ngũ Lục gật gật đầu, lần này hắn thuê 10 chiếc xe ngựa vận xi mảng đường ống, cái này cũng là đòi tiền. Vừa bắt đầu hắn cái gì không hiểu, nay mượn tới 3000 lượng bạc hoa rất nhanh, vẫn là Tề Vương chỉ điểm hắn một hồi. Từ cái kia sau khi, hắn bắt đầu tính toán tỉ mỉ, vật liệu tiền, thuê xe ngựa tiền, tỉ mỉ sắp xếp tráng đinh thi công, từ đó sau khi hắn mới chậm rãi kiếm được tiền. Xe ngựa này đêm nay nếu như vào không được thành phải ngày thứ hai, khi đó lại nhiều một ngày tiền thuê tiền. Thành Thành Châu bên trong Tiêu Minh cưới ngựa hướng về khí giới tư mà đi, khi đi ngang qua Thanh Châu mỗi cái đường phố thời điểm, hắn đều là không nhịn được đến xem hai mắt. Bởi vì toàn thành thi công, hiện tại con đường vô cùng tàn tạ, trên đường khắp nơi là trồng chất bùn đất. Đến từ Lục Châu thương nhân chính mang theo bách tính đang bận rộn, mà có một vài chỗ đường xi măng đường đã trải hoàn thành. Thế nào cũng phải tới nói, phố đường xi măng là một cái khá là chuyện đơn giản, đem con đường chỉnh bình, trải lên một tầng hạt cắt cục đá. Hai bên dùng 20cm cao tấm ván gô đứng lên đến, đem bê tông cũng ở phía trên để cho bằng liền có thể. Tuy nói cái này công trình khá lớn, nhưng quý ở nhiều người, đang không có máy móc hiện tại, tiêu minh chỉ có thể lấy chiến thuật biển người. Vì lẽ đó một tháng qua, Thanh Châu con đường đúng là thành 5 phần 1, mà làm trọng điểm kiến thiết đông thị cùng tây thị, hiện tại chẳng những có đường xi si măng đường, còn trải lên xi si măng mặt đất. Mà vì hai cái thị trường thanh khiết, ở thị trường một bên đồng thời còn kiến tạo rác giới trì để tiểu thương đem rác rươi đổ vào rác rươi trì, mà không phải tùy trô ném loạn. Con đường đang sốt sáng thi công đồng thời, khí giới tư đao cụ sinh sản cũng không có nhàn rỗi. Ngày hôm nay tổng trưởng Bình mang đến tin tức, hắn đã luyện chế ra thép lò xo. So. Mà tiểu đội những nhân viên khác đã đem kỳ linh kiện rèn đúc đi ra, còn kém chủ lò xo. So. Bây giờ thép lò xo so luyện chế thành công, này kỳ bộ phận liền không có vấn đề. Đến khí giới tư, tổng hàng dài tiểu đội chính tụ tập cùng nhau, tổng trưởng Bình cầm trong tay xảo trà chính đang nói gì đó lúc này cái khác thợ thủ công nhắc nhở hắn tiêu minh lại đây hắn lập tức xoay người lại điện hạ ngươi xem Tống trưởng bình đem toại phát xảo chá giao cho tiêu minh san có toại phát công nghệ giao cho những này thợ thủ công tương đương với những này thợ thủ công trực tiếp lướt qua nghiên cứu phát minh giai đoạn tiến vào thành thuộc sinh sản giai đoạn vì lẽ đó thời gian một tháng rèn đúc ra xảo chá không phải vấn đề nan giải gì duy nhất vấn đề khó là xảo chá trên thép lò xo mà vấn đề này cũng bị thiết máy hợp kim giải quyết Điện hạ, này thiết mánh hợp kim hạ quan nhưng là thí nghiệm hơn 100 khắc cả, lúc này mới trên căn bản nắm giữ thiết cùng mánh phân lượng so với, xảo trái những bộ phận khác thợ thủ công môn đã sớm rèn đúc đi ra. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, thép lò so luyện chế có thể nói đột phá tọa phát kỹ thuật một trọng yếu tiết điểm, còn lại chính là quản. Cứ việc hiện tại công nghệ lạc hậu, sản xuất ra hợp kim tạp chất khá nhiều, thế nhưng đối với tọa phát tới nói đã thừa sức, hắn không theo đuổi để thép lò so đạt đến hiện đại tiêu chuẩn. Trá hoàn thành hiện tại đem xảo trá lắp đặt ở tháp trên đi điện hạ này tháp lấy cái gì gỗ khá là thích hợp tống trường bình hỏi đào mục cùng hạch đào mục cũng có thể tháp gỗ muốn tính chất tỉ mỉ tính dai được như vậy gỗ làm được hoa văn đẹp đẽ cảm giác được không dễ dàng nứt cùng biến hình hơn nữa lại hủ tiêu minh đánh giá xảo trá nói rằng thợ thủ công môn đã đem kết tiết hỏa dự trì chụp hoang mảnh bão ở xảo trá chủ kết cấu trên chọn dùng chính là truyền thống tán đinh công nghệ phương pháp này rất đơn giản chính là ở linh kiện cùng chủ thể trên phân biệt tác ra lỗ nhỏ, lại xuyên đinh, cũng đem đinh hai đầu nện bình biến hình, khẩn bám vào khí trên vách, như vậy liền đem có thể đem linh linh kiện tổ hợp lại với nhau. Tống trưởng Bình gật gật đầu, "Điện hạ, bây giờ xảo trà đã rèn đúc đi ra, phía dưới có hay không tổ chức thợ thủ công phân công sinh sản Ở quân xưởng công tác một quãng thời gian, Tống trưởng Bình tự nhiên hiểu được phân công sinh sản hiệu suất cực cao. Cùng tháo như thế, Tiêu Minh lần này cũng chuẩn bị lấy phân công sinh sản biện pháp Trên thực tế ở tội phát thời đại Âu Châu cũng là như thế sinh sản tội phát, bằng không ở thời kỳ này cũng không cách nào sinh ra trăm vạn kế tội phát. Hắn nói rằng, cứ dựa theo các ngươi tiểu đội hiện tại phân công phương thức hợp tác, bây giờ trở lại quân xưởng, mỗi cái thợ thủ công triệu tập mấy tiểu đội phụ trách từng người linh kiện, thắc, đều tách ra đến. 9. 10. Trưng 300, tập trung vào sinh sản. Khi dối tư bên trong, thợ thủ công môn đem tiêu minh vây vào giữa. Từng đạo từng đạo sinh sản mệnh lệnh từ tiêu minh trong miệng truyền đạt, cái này thợ thủ công phụ trách rèn đúc chủ lò so, quản hạt 500 thợ thủ công tiến hành rèn đúc, cái kia thợ thủ công phụ trách kích thiết, quản hạt 400 người sinh sản. Phụ trách lắp ráp thợ thủ công 500, phụ trách bắn súng sinh sản thợ thủ công 700. Các ngươi hiện tại nhớ kỹ chính mình từng người linh linh kiện nhỏ bé, đến thời điểm cứ dựa theo thống nhất nhỏ bé tiêu chuẩn tiến hành rèn đúc, phàm là khác biệt trọng đại linh kiện giống nhau khí dùng, không được giao cho lắp ráp thợ thủ công nếu là linh linh kiện sinh sản xuất hiện nhỏ bé sai lệch sự tình quá 5%, cũng chỉ có thể dựa theo sưởng quy củ trừng phạt tiêu minh trong thanh âm ngậm lấy một tia cảnh cáo ý vị hắn luôn luôn đối nhau sản chảo cực kỳ nghiêm ngặt ở đời sau giả mạo bị liệt thương phẩm quá nhiều đây là công nghiệp tới nói là ưu át tính vì lẽ đó từ công nghiệp chỗ hắn liền nghiêm ngặt đắp nạn ra một loại ở công nghệ trên nghiêm cận tinh thần đối với sinh sản không có qua loa chỉ có đã tốt muốn tốt hơn thương kia cùng báng súng tập trung vào sinh sản còn lại chính là nòng súng vấn đề. Một tháng qua Trương Lưu cũng không có nhàn rỗi, vẫn ở chủ bị lao cụ. So với thương kỳ, cái này kỹ thuật độ khó cũng rất lớn, vì lẽ đó Tiêu Minh không thể không tự mình tham dự công việc này. Một tháng này, khí giới tư đã dự trữ một chút ô phấn, bởi vì lấy nguyên thủy thán hoàn nguyên pháp, mỗi lần hoàn nguyên ô phấn bên trong đều là đựng quá nhiều tạp chất, cuối cùng không thể không thông qua sàng lọc được khá là tình tế ô phấn, vô cùng ít đòi. Ở hiện đại, Tiêu Minh biện pháp như thế nhưng là nói là to lớn lãng phí, có điều đối với hắn mà nói loại này lãng phí là đăng giá, bởi vì hắn hiện tại không cần quá nhiều đao cụ, chỉ cần thỏa mãn thanh châu sử dụng là có thể, mỗi loại đao cụ nhiều lắm mỗi loại 500 cái khoảng trường, trái phải. Dù sao bây giờ thủy lợi máy tiện xưởng bên trong máy tiện cũng có điều con số này, có thêm cũng là lãng phí, chờ xe giường tăng cường lại tương ứng chế bị liền có thể. Tống trường bình chờ người rời đi, Tiêu Minh đi tới khí giới tư hậu viện, Nơi này thợ thủ công chính đang đánh bóng dao cụ. Ở thất bại mười mấy lần sau khi, tiêu minh dần dần rõ ràng chọn dùng ô phân áp súc, nung đốt thép vũn phở ảm công nghệ tạm thời thành Châu còn không cách nào thực hiện. Quan trọng nhất là liền một là ô khai thác lượng thực sự theo không kịp, đệ nhị lấy ra ô phấn số lượng cũng vô cùng ít hỏi, hiện tại dự trữ ô phấn cũng có điều 2kg khoảng trường, trái phải. Mà như vậy căn bản sinh sản không ra bao nhiêu ô cương dao cụ, liền hắn quyết định lùi mà cầu thứ. Mấy ngày trước để trương lưu ở nung nấu sắt thép thời điểm gia nhập chút ít ô phấn cùng các phấn, luyện chế ra một loại so với trước mặt thành châu sắt thép còn cứng rắn hơn hợp kim. Loại này ngạnh chất hợp kim ở đời sau cũng được gọi là ô thiết, cũng là đao cụ bị chọn nhân tài liêu một trong. Loại này ngạnh chất hợp kim đem ô làm chất phụ gia gia nhập cương bên trong, số lượng bình thường không nhiều, ở cương bên trong là vi lượng hòa tan ở thiết dịch bên trong, nhân độ hòa tan thấp hơn, vì lẽ đó chỉ có thể là chút ít gia nhập. Đã như thế, đao cụ sinh sản nhất thời ré mây nhìn thấy mặt trời đi tới chính quy trương lưu mang theo thợ thủ công môn cũng thuận lợi địa sinh sản ra cái thời đại này thép vụn phở ảm điện hạ máy doa dao cụ cùng máy tiện dao cụ cũng rất thuận lợi chỉ có này mũi khoan rất không dễ dàng đánh bóng có điều dàn vật thời gian dài như vậy đều là đánh bóng ra hai cái điện hạ mời xem trương lưu lúc này nâng hai cái máy khoan dao cụ lại đây luyện chế thành công ra thép vụn phở ảm ngay sau đó là dao cụ sinh sản đây là núi liền cầm dao cụ tiêu minh liếc mắt tay riêu đá mài kỳ đây là hắn những ngày qua phiên khắp cả tư liệu cho rằng ở đại du quốc thích hợp nhất đá mài kỳ loại này đá mài kỳ thuần túy là thủ công tổng thể trên là hai cái bình hành một côn trung gian là một đá mài dùng một cái thiết côn từ đá mài trung gian xuyên qua cố định thiết côn dối ra một côn ở ngoài bên ngoài là xe đạp chân đạp như thế đồ vật loại này sơn tọa bình vừa có thể tay riêu cũng có thể tọa cái trước người chọn dùng đạp xe đạp biện pháp chân đạp đã như thế Đá mải sẽ chuyển động lên. Chạm đến vừa mài đi ra bánh quay chèo mũi khoan, Tiêu Minh nói rằng, mài ra cái này mũi khoan dùng bao nhiêu thời gian. Suốt cả ngày. Trương Lưu Hy Hư nói, máy doa đao cụ cùng máy tiện đao cụ đúng là dễ dàng, chỉ có cái này đều là dễ dàng đứt rời. Tiêu Minh gật gật đầu, này rất bình thường, bởi vì đao cụ chú ý chính là độ cứng, chính là ngạnh mà dọn, cho nên mới phải dễ dàng đứt rời. Hắn nói rằng, thêm giờ người đi, Cuối tháng này chỉ ít cung cấp 100 cây mui khoan cấp nước lợi máy tiện xưởng, này tội thương còn kém nòng súng. Trương Lưu gật gật đầu, vâng, điện hạ, ta vậy thì đi phân phối một ít thuần thục thợ thủ công lại đây mài chế dao cụ. Một tháng hết ngày dài lại đêm thâu, hiện tại tiêu minh rốt cục nhìn thấy tội thương hy vọng. Chỉ là để cho thời gian của hắn đã không có bao nhiêu, Bắc phương man tộc mắt nhìn chằm chằm, đông phương cách xa nhau nước nhật đồng dạng lòng mang ý đồ xấu. Hắn nhất định phải giành giật từng giây củng cố chính mình đất phong. Đem úi khoan giao cho Trường Lưu, Tiêu Minh nói rằng, mày đi ra mấy cây sẽ đưa đi mấy cây. Tiếp theo hắn đi tìm Trần Văn Long, để Trần Văn Long khoảng thời gian này đi sắt thép xưởng nhìn chằm chằm thanh thép sinh sản. Hơn nữa hắn còn đem sinh sản sắt thép nhỏ bé đều nói cho hắn. Hiện tại tội thương sinh sản ra một cái là một cái, hắn chờ đợi ô quáng đợi thời gian dài như vậy, cũng không muốn đợi thêm. Từ khí giới tư rời đi, Tiêu Minh tâm tình đặc biệt không sai, tựa hồ không khí cũng vào đúng lúc này trở nên thanh tân lên. Đại du quốc khoa học kỹ thuật đã lạc hậu cái thời đại này quá nhiều. Từ pháo bắt đầu hắn chính là bắt đầu từng bước một truy đuổi. Hiện tại cái thứ hai vũ khí nóng cũng xuất hiện, trong lòng hắn rốt cục hơi hơi yên ổn một chút, bởi vì hắn trước sau lo lắng sẽ có một ngày bị người khác đột nhiên cầm tọa thương chỉ vào đầu. Hướng về vương phủ mà đi, tâm tình không tệ tiêu minh đang chuẩn bị tìm lục la thương nghị một hồi cho mình làm riêng một bộ quân trang. Mới vừa tới cửa thời điểm hắn nhìn thấy vương tuyên. Lúc này vương tuyên sắc mặt tái nhợt, trên cánh tay chất băng vải, vô cùng yếu đuối. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Minh lông mày trong nháy mắt cao lên đến. Vương Tuyên biểu hiện có chút hề hoài, hắn nói rằng, điện hạ, kính xin trong chính điện nói đi, lúc nói chuyện Vương Tuyên còn nhìn một chút chu vi. Tiêu Minh gật gật đầu, Vương Tuyên xử sự luôn luôn cực kỳ cẩn thận, lúc này chỉ sợ là lo lắng tin tức tiết lộ. Hai người đến chính điện, Tiêu Minh hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị bán đi, ở trên thảo nguyên bại lộ thân phận, nếu không là gặp phải lôi Minh gia ý, hạ quan khả năng liền không về được. Vương Tuyên nói rằng, tiếp theo hắn hồi ức nói, từ lần trước tìm được man tộc ở rén đúc pháo sau khi, chúng ta mật vệ liền phái ra nhiều nhóm người ra vẻ thương nhân lẫn vào thịnh đều, lần này có mật vệ đến báo bọn họ tìm tới man tộc pháo thí xa chẳng, liền hạ quan quyết định tự mình đi tới tìm tòi hư thực, ở thịnh đều vùng ngoại ô chúng ta xác thực nhìn thấy man tộc pháo, có điều man tộc pháo dáng dấp đúng là cùng chúng ta Thanh Châu có chút không giống, bọn họ pháo hoàng mà hiện ra lục, hơn nữa nòng pháo vừa to, vừa dài, có tới 4, 5 mét Vương Tuyên nói rằng, Tiêu Minh nghe vậy, nhất thời nheo mắt lại, Vương Tuyên miêu tả loại này pháo khá giống trong lịch sử hữu bằng pháo. Trường 301, man tộc pháo. Thực sự là dài 4, 5 mét. Trong chính điện, Tiêu Minh qua lại tản bộ bước chân. Không sai được, hơn nữa nòng pháo rất thô, điện hạ, hạ quan suy nghĩ, này pháo khẳng định là dùng để công thành. Vương Tuyên nói rằng, nếu như như ngươi nói như thế, như vậy này pháo xác thực là đến công thành dùng. Tiêu Minh cau mày. Ú bằng pháo trong lịch sử là tên công thành cự pháo, hột mạn đế quốc chính là sử dụng loại này pháo nổ ra quân sĩ Thản Đinh Bảo Tường Thành, chỉ là loại này cự pháo vô cùng cầm kền, hơn nữa là ghép lại mà thành. Thời chiến cần từng đoạn từng đoạn vận chuyển, ở chiến trường thời điểm lại tiến hành lắp ráp. Có điều muốn rèn đúc như thế một đồ bỏ đồ vật có thể nói là nhọc lòng mất công sức, hơn nữa u bằng chính là 15 thế kỷ trung kỳ khoa học kỹ thuật kết quả, tuy rằng uy lực to lớn, thế nhưng tầm bắn cũng rất ngắn. Hắn có chút không tin man tộc sẽ sử dụng loại này pháo cho rằng chủ lực pháo Dù sao bối thiện ở trên Thảo Nguyên cũng đã gặp qua Thanh Châu pháo tầm bắn Chỉ là hạ quan lẹn vào thí xạ tràng thời điểm trên đất nhìn thấy mặt khắc đạn pháo dấu vết Hạ quan hoài nghi man tộc không chỉ một loại pháo Vì lẽ đó dự định tiếp tục cần nút, không nghĩ tới đang lúc này bị vạch trần, chỉ được chạy về Vương Tuyên nói rằng Vương Tuyên nói như vậy, hắn gật gật đầu, lúc này mới phù hợp man tộc đặc điểm hắn có thể không tin bối thiện như lần trước như thế làm ra một tương tự về về pháo đồ vật lại đây vật này khẳng định là lưu đến cuối cùng công thành dùng vương tuyên nhiều lần nói đến bị bán đi hắn không khỏi hỏi là ai bán đi ngươi đồng dạng là đại du quốc đội buôn, chỉ là cái này đội buôn đến từ triệu địa bọn họ tựa hồ cũng đang nhìn trộm man tộc pháo sự tình chúng ta bị cho bọn họ rác. vương tuyên nói rằng triệu địa xem ra là triệu vương người này ngược lại là khổ ngươi từ lần trước để triệu nguyên lương trở lại Triệu vương đối bản vương có thể vẫn ghi nhớ mối hận, lúc này bãi các ngươi một đạo ngược lại cũng đúng là hắn triệu vương phong độ, nghe răng tất báo, ai không rõ ràng hắn. Chỉ là như vậy nhưng làm lỡ chúng ta tiến một bước tham đến man tộc pháo sự tình. Vương tuyên có chút không cao hứng. Không sao, bản vương đã co tính toán, nếu hú bảng pháo xuất hiện, này man tộc pháo kỹ thuật cũng cao minh không tới chỗ nào đi. Tiêu Minh tự tin nói. Trước tiên, thông qua màu sắc, nói rõ man tộc rèn đúc chính là thanh đồng tháo. Điều này nói rõ Man Tộc không có nắm giữ thiết pháo kỹ thuật. Cứ như vậy, Man Tộc phải dùng giá cao gen đúc pháo, đây chính là đi vào trong tạp bạc sự tình. Mà hắn pháo bởi vì vật liệu thép chất lượng, thiết mô gen đúc, không chỉ có thể lượng lớn sinh sản, hơn nữa hàng đẹp giá rẻ, dù sao thiết đối lập đồng vẫn là giá rẻ, không phải vậy đồng cũng sẽ không làm cổ đại tiền, chính là bởi vì đồng thiếu. Vương Tuyên gật gật đầu, chỉ là lần này bị triệu vương người suýt chút nữa hại chết, điện hạ, cơn giận này hạ quan thực sự không nuốt trôi. Hừ, nếu triệu vương như vậy không cho bản vương mặt mũi, bản vương cũng không cần cho hắn mặt mũi. Lý Tam khoảng thời gian này lại lấy ra không ít triệu địa mật thám hành tung, những người này liền giao cái ngươi, đều giết đi. Tiêu Minh nghe Âm thanh mang theo từng kia từng kia hàn ý. Vương tuyên Âm trầm cười gần hai tiếng. Điện hạ, xem ra này triệu vương vì pháo việc lập tức liền muốn điên mất rồi. Hiện tại khắp nơi phái người dò xét pháo kỹ thuật, đó là tự nhiên, triệu vương dạ tâm không nhỏ, vẫn muốn thay thế được ta tiêu ra mà thay thế. Bây giờ thành Châu pháo vừa ra, cấm quân lại trang bị pháo, Triệu Vương phải cân nhắc một chút chính mình huyền giáp thiết kỷ có thể hay không đánh hạ Trường An. Tiêu Minh nói rằng, có Man Tộc ở Thương Châu giáo hấn, này Triệu Vương tự nhiên là trong lòng thấp hỏng. Vương Tuyên Cười nói, có điều điện hạ, tuy nói lần này chúng ta ở Man Tộc bại lộ, hạ quan cũng không để bọn họ dễ chịu, tương tự vạch trần thân phận của bọn họ. Man Tộc truy phô chúng ta thời điểm cũng ở truy phô bọn họ, hiện tại Triệu Vương không chỉ đứt đoạn mất Thanh Châu mà thám lại đứt đoạn mất ở man tộc mật thám đã như thế cũng chỉ có thể hướng về thành châu mua pháo khi đó điện hạ cũng không nên hạ thủ lưu tình tiêu minh có thể tưởng tượng lúc đó vương tuyên hung hiểm may mà man tộc cùng đại du quốc không giống nhau không thích ở tại bị tưởng thành vi lên trong thành trì không phải vậy vương tuyên vẫn đúng là trốn không thoát hé mắt từ lần trước triệu nguyên lương đi rồi sau khi này pháo buôn bán sự tình liền đứt đoạn mất ngoại trừ triều đình chỉ có ngụy vương sở vương lương vương ung vương phái người tiếp xúc với hắn đồng thời cũng rơi xuống đơn đặt hàng, quân sưởng chính đang cho bọn họ sinh sản ở ngoài tiêu hình tháo. Mà những này đơn đặt hàng cũng mang đến cho hắn phong phú lợi nhuận, chính vì như thế, hắn mới có bạc ở thành Châu làm gia động tĩnh lớn như vậy. Hừ, hắn bất nhân, liền không nên trách bản vương bất nghĩa. Tiêu Minh giọng căm hận nói rằng, lần này vương tuyên bị thương bại lộ thân phận, ngày hôm đó sau sẽ cho trên thảo nguyên tin tức thu thập mang đến rất nhiều bất tiện. Triệu vương như vậy hành vi nói rõ là muốn cho Tiêu Minh thành mở mắt ngủ. Đến thời điểm bị man tộc đánh một trở tay không kịp. Ở kế hoạch của hắn bên trong, phòng trường vẫn là hy vọng man tộc có thể bắt thương châu thành xôi nam, như vậy hoàng gia hai cái trụ cột liền ngã. Khi đó hắn triệu vương là có thể cố định giá khởi điểm. Để vương tuyên đi về nghỉ dưỡng thương, tiêu minh lúc này nhíu mày lên, trải qua thời gian dài như vậy, man tộc ở rèn đúc pháo sự tình rốt cục xác nhận. Đã như thế, chỉ sợ hắn cùng bối thiện ở Hữu Châu đại quyết chiến đã không xa. Lần trước Thương Châu cuộc chiến bối thiện ở Thịnh đều chịu đủ nhục nhã, lần này hắn tất nhiên mang theo đại quân đến đây tìm về mất đi danh dự, mà lần này trả thù tất nhiên hung mãnh. Chỉ là Tiêu Minh cũng tương tự đang đợi cơ hội lần này, Toại Thương Liệt Trang sẽ để hắn nắm giữ cùng man tộc ở giã ngoại tác chiến năng lực. đã như thế, hắn cùng triển hương xương pháo đài đẩy mạnh kế hoạch là có thể tiếp tục thực thi, như vậy hắn liền có thể từng bước một từng bước xâm chiếm U Châu thổ địa, cho đến đem man tộc đuổi ra U Châu, đoạt lại đã từng yến vân thập lục Châu. Nghĩ tới đây, Tiêu Minh nắm chặt nắm đấm, khoảng thời gian này hắn vô cùng chào tội thương sinh sản, mà tội thương sau khi đi ra chí ít cũng đến 3 tháng thời gian huấn luyện, này vẫn là một quá trình dài dằng dặc. Có điều đây đối với Bối Thiện tới nói, tương tự là một quá trình dài dằng dặc. Thính đều, một màu bạc rất trong liệu, Bối Thiện hơi lim dí mắt. Ở trước mặt của hắn là một quyển, màu nâu con mắt, sống mũi cao ột màn người. Người xác định đủ bằng pháo có thể nổ nát Thương Châu tường thành. Bối Thiện lạnh lẽo địa nói rằng Bối thiện đại cát, xin ngươi tin tưởng ta, dù bàng pháo đã từng nổ ra quá kiên cố nhất tường thành, đại du quốc tường thành càng là không đỡ nổi một đòn. Uất mạn tạ thủ công kính để mà nhìn bối thiện, hắn là ở man tộc đánh hạ thành trì thời điểm bị lược đòn lại, ở cái kia trong thành trì bọn họ đang tiến hành pháo giền đúc. Bối thiện gật gật đầu, trước đó vài ngày thịnh đều xuất hiện đến từ đại du quốc mà thám, này đủ để chứng minh đại du quốc đối với pháo đồng dạng hoảng sợ, chỉ mong ngươi nói không sai. Không phải vậy đến thời điểm ta nhất định sẽ chém đứt đầu của ngươi. Bối thiện lớn tiếng nói rằng, thợ thủ công nghe vậy, sợ đến thân thể run lên. Chính vào lúc này, một người thị vệ bỗng nhiên đi vào nói rằng, đại cát, triều tiên sứ giả đến. Trường 302, quần quận sóng ngầm. Màu bạc rất ngoài trướng, thị vệ để phòng nghiêm ngặt. Hai cái ăn mặc màu đỏ cổ tròn xam người cao ly sứ giả đang đợi bối thiện triệu kiến. Làm một kỳ quái tướng mạo người từ trong doanh trướng sau khi đi ra, hắn được được với thấy tin tức. Triều Tiên Vương sứ giả Lý Thuận Cơ bái kiến Bối Thiện Đại Cát. Nhìn thấy Bối Thiện trong nháy mắt, Lý Thuận Cơ quỳ trên mặt đất. Đối với Bối Thiện hành phục sát đất chi lễ. Từ khi Man tộc lớn mạnh sau khi Đại Du quốc thế lực bị Man tộc chạy tới Sơn Hải quan bên trong, Triều Tiên Vương cũng vào lúc này ngược lại hướng về Man tộc đưa ra quốc thư, tự nguyện trở thành Kim Trướng Hán Quốc phiên quốc. Từ đây xưng thần tiên cống. Đối với Kim Trướng Hán quốc nói gì ngay nấy. Lên. Bối Thiện níu miệng lên. Hắn rất yêu thích cái cảm giác này. Bị người quỳ lệ cảm giác, có điều nếu như người sứ giả này là đến từ đại du quốc vậy thì càng tốt. Lý thuận cơ từ trên mặt đất lên, một mặt cẩn thận mà cười theo dung, hắn lần này đi sứ kim trướng Hán Quốc, chính là tiến cống mà tới. Tự nhiên, hắn cũng phải chuẩn bị một hồi kim trướng Hán Quốc chư vị đại cát dù sao bọn họ có thể không muốn thấy kim trướng Hán Quốc kỵ binh ra hiện tại Triều Tiên trên đất. Bởi vì bây giờ bọn họ chỉ có thể rùa rụt cổ ở còn lại bán đảo trên đất. Tạ bối thiện đại cát Lý Thuận Cơ ra hiệu một hồi người ở bên cạnh, người kia lập tức đem một cái hộp gỗ lấy ra. Lý Thuận Cơ đem hộp gỗ mở ra, một toa bằng nắm tay dạ minh châu ở giấy thép vàng bày ra hộp gỗ long lánh ánh sáng lấp lẫy. Bối Thiện chỉ là nhàn nhạt liếc mắt trong hộp dạ minh châu, hắn nói rằng: chúng ta kim trường hán quốc người đối với những này châu đáo không có hứng thú, đây là những kia cổ hủ nam nhân tài yêu thích đồ vật, chúng ta chỉ thích tuấn mã, cung tên, dê bỏ cùng nữ nhân xinh đẹp. Lý Thuận Cơ nghe vậy cười bồi nói: Bối Thiện đại cát. Chúng ta như thế nào sẽ không biết ngươi yêu thích đây. Lần này hộ tống hạ quan đến còn có 10 cái Triều Tiên Vương quốc thiếu nữ xinh đẹp, Triều Tiên Vương để ta tự mình mang đến đưa cho Bối Thiện đại cát. Bối Thiện hài lòng gật gật đầu, rất tốt, các ngươi có thể so với Đại Du quốc hiểu chuyện hơn nhiều. Đó là, đó là Đại Du quốc ngu xuẩn mất hồn, lại dám làm trái Kim Trướng hãn quốc mệnh lệnh, là giáo này huấn một hồi, Triều Tiên Vương bất mãn Đại Du quốc đã rất lâu. Lý Thuận Cơ càng ngày càng cẩn thận rồi. Bối Thiện con mắt híp lại, nói rằng, đã như vậy, lần sau tiến công đại du quốc thời khác, triều tiên vương nên phái binh trợ trợ, nếu là bắt đại du quốc, cũng có thể phân mà thực. Kha Kha bối thiện đài cắt ý tốt hạ quan trở lại liền hướng về triều tiên vương truyền đạt đại du quốc từ lâu không xứng trở thành ta triều tiên mẫu quốc, cũng nên đem những năm này cung phụng trả về đến mới vâng. Lý Thuận Cơ theo bối thiện lại nói, có điều hắn lần này đến ngoại trừ tiên cống, nào có chuyện khác. Hắn tiếp tục nói, bối thiện đài cắt, Lần trước đại đài cắt ở ta Triều Tiên cùng nước Nhật Sứ giả gặp mặt sự tình, không biết bối thiện đài cắt có thể rõ ràng. Chuyện này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Bối thiện do dự một chút nói rằng, đại đài cắt quan hệ với hắn luôn luôn không tốt, trên thực tế đại đài cắt mỗi một hạng cử động hắn đều rõ ràng. Lý Thuận Cơ nói rằng, trước đó vài ngày nước Nhật Sứ giả lần thứ 2 đến Sê Ún Phủ, nói tiến công đại du quốc Đăng Châu kế hoạch tiết lộ, muốn mượn đường chúng ta Triều Tiên, lấy Triều Tiên vùng duyên hải bến tàu làm gốc doanh tiến công đăng châu. Bối thiện Đại Cát, nước Nhật luôn luôn lòng ngông giả thú, tin tức này không biết là thật tiết lộ hay là giả tiết lộ, nếu là mượn đường Triều Tiên, đến thời điểm đối với Triều Tiên vương bất lợi, phải làm sao mới ổn đây? Đại Đại Cát cùng nước Nhật khi đó lại là nói như thế nào? Bối thiện con mắt chuyển động. Lúc đó Đại Đại Cát ở Triều Tiên thấy nước Nhật sứ giả, biết được nước Nhật Sơn điền đại danh đồng dạng có giá tâm tiến công Đại Du Quốc, liền đồng ý có thể ở nước Nhật tiến công Đại Du Quốc thời điểm một từ Bắc, một từ Nam tiến công. Lúc đó nước Nhật sứ giả liền đưa ra có được hay không mượn đường Triều Tiên, trải qua Kim Trướng Hãn Quốc thổ điệu tiến công Đại Du Quốc, đề nghị này bị Đại Đài cắt một cái phủ quyết, sau đó mới có nước Nhật tiến công Đăng Châu kế hoạch. Bởi vì Đại Đài cắt nhìn ra được nước Nhật dạ tâm, đối với Hải Dương đối diện nước Nhật, Kim Trướng Hãn Quốc đồng dạng không biết nội tình. Để nước Nhật mượn đường dường như dẫn sói vào nhà, không nghĩ tới hiện tại nước Nhật sứ giả lần thứ hai đưa ra mượn đường Triều Tiên sự tình. Ý của ngươi là để Kim Trướng Hàn Quốc đứng ra lần thứ hai từ chối nước Nhật sứ giả? Bối thiện hỏi. Lý Thuận cơ gật gật đầu. Triều Tiên Vương hiện tại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nước Nhật sứ giả hùng hổ doa người. Chính ở tình huống như vậy, Triều Tiên Vương phái hắn đi sứ Kim Trướng Hàn Quốc, hy vọng để Kim Trướng Hàn Quốc vì chính mình đỡ việc này. đã như thế, bọn họ liền không nhất định phải tội nước Nhật. Trong lòng cười lạnh một tiếng. bối thiện chưa từng có để mắt cái này Triều Tiên Vương quốc. Dưới cái nhìn của hắn. Cái này bán đảo tiểu quốc có điều là cỏ đầu tường, phong hướng về bên kia thổi liền hướng bên kia cũng. Hơn nữa am hiểu nhất chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Năm đó giữa giấm đại du quốc, Triều Tiên vương quốc cũng không ít từng bắt nạt bọn họ, vì lẽ đó ở Triều Tiên vương quy thuận trước, Kim Trướng Hán quốc binh lính đổ Triều Tiên mấy thành trì. Hiện tại quy phụ Kim Trướng Hán quốc, bọn họ đồng dạng đối với đại du quốc lộ ra răng nanh, đồng thời đối với nước Nhật lại mang trong lòng kiên kỵ. Do dự một chút, bối Thiện nói rằng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nước Nhật sứ giả ý nghị không sai. Bọn họ có điều là mượn các ngươi một vùng duyên hải thành trì. Hiện tại đại du quốc mới là chúng ta cùng chung kẻ địch, nên phối hợp lẫn nhau mới vâng. Bối thiện đại cát ta. Lý thuận cơ lại quỳ xuống. Đại cát, nước Nhật lời không thể dễ dàng tin tưởng. Bọn họ xưa nay đều nói không giữ lời. Mỗi lần hành đều là lừa gạt việc. Một trăm năm trước, nước Nhật liền nỗ lực xâm chiếm Triều Tiên. Nếu là lần này bọn họ ở lại chúng ta Triều Tiên không đi, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Dừng một chút, Lý Thuận Cơ tiếp tục nói, Đại Cát, nước Nhật dã tâm rất lớn, mục tiêu của chúng ta là toàn bộ Trung Nguyên Vương Triều, cái này cũng là bọn họ tại sao không muốn trở thành Kim Trướng Hán Quốc phiên thuộc quốc nguyên nhân. Bối thiện nhũ nhĩ mày, Lý Thuận Cơ đúng là có mấy phần đạo lý, nếu là Triều Tiên bị chiếm lĩnh, nước Nhật thế lực liền kéo dài tới Kim Trướng Hán Quốc địa bàn, chỉ là muốn đến Thương Châu chi nhủ, hắn đúng là cảm thấy cho Tề Vương tăng cường một điểm phiền phức chưa chắc đã không phải là việc tốt. Hắn nói rằng. Ngươi trở lại nói cho Triều Tiên Vương không cần phải lo lắng, nếu là uy đội đến thời điểm không chịu rời đi, chúng ta kim trướng Hán quốc thiết kỵ tự nhiên sẽ đến, bây giờ tiến công đại du quốc mới là chính sự. Lý Thuận Cơ nghe vậy, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Trong lòng hắn bi ai, thế nhưng lại không thể làm gì, hắn thở dài một tiếng nói rằng, vâng, bối thiện đại cát. Phất phất tay, bối thiện để Lý Thuận Cơ rời đi. Hiện tại thiên khả hãn đem Triều Tiên Ú Châu này một mảnh giao cho hắn quản hạt. Hắn đương nhiên phải thống hợp lực lượng đối phó Thanh Châu Tề Vương, lúc này lại là không thèm quan tâm Triều Tiên chết sống. Đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ cần có thể cho tiêu minh tăng cường phiên phức, hết thể đều là chỉ được. Đúng là hắn cái kia ngu xuẩn ca ca còn chú ý cái gì mẫu quốc đạo nghĩa giữ gìn Triều Tiên. Có điều là một bầy chó mà thôi, để chó căn chó, đạo lý này cũng không hiểu. Bối thiện cười khẩy nói, chương 303, chuyển động máy khoan, lại là một mặt trời chói trang tháng ngày. Theo từng kia từng kia ý xuân nhiễm tái rồi, tiểu thanh hà hai bờ sông cây cỏ, trước hướng ngoài thành Du Xuân người càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Hôm qua Vương Tuyên rời đi sau khi, thành Thanh Châu đêm đó liền có bốn cái nơi khác khách thương cùng sáu cái nơi khác lưu dân bị tóm. Vì tăng cường đất phong lao lực, Tiêu Minh phổ biến lưu dân chính sách tựa hồ cũng thành thế lực khắp nơi xếp vào cơ sở ngầm mục tiêu. Đối với những này không an phận lưu dân, dựa theo Thanh Châu luật pháp tự nhiên là chém lập quyết, đồng thời Thanh Châu qua báo chí đưa tin chuyện này, Để không ngừng từ ở ngoài mà tràn vào Thanh Châu lưu dân lấy làm trả giá. Chỉ là tiêu minh tuy rằng rõ ràng hấp thu lưu dân tránh khỏi không một chút lòng mang ý đồ xấu người, thế nhưng hắn cũng không thể vì việc này giấu bệnh sợ ấy, dù sao này lưu dân chính sách tổng thể trên đối với Thanh Châu hay là có người son môi lợi. Lần này thành Thanh Châu con đường kiến thiết, không ít thương nhân dùng chính là không có sinh sống lạc giá rẻ lưu dân. Điện hạ, đến. Ngày hôm nay là khí giới tư đem đao cụ giao cho thủy lợi máy tiện sưởng ngày. Đồng thời, máy tiện xưởng thợ thủ công sẽ lần thứ nhất lợi dụng đao cụ sinh sản giống ruột nòng súng, vì là loại phát thương cung cấp cuối cùng linh kiện. Triệu Long giắt ngựa, Tiêu Minh từ trên ngựa nhảy xuống, lúc này Trương Lưu đã đến xưởng bên trong, đang cùng xưởng tượng người đã đem mũi khoan lắp đặt đến thủy lợi máy khoan bên trong. Loại nước này lợi máy khoan một mặt là gương nước, ở tiểu thanh hà dòng nước xiết bên trong, gương nước nhanh chóng xoay tròn đồng thời kéo cố định ở gương nước trên hình tròn bàn đá chuyển động, cái bàn đá này chính là đảm nhiệm quán tính luân mà ở bàn đá trung gian nhưng là mũi khoan, bàn đá xoay tròn kéo mũi khoan chuyển động, này chính là Tiêu Minh để thợ thủ công sinh sản sức nước máy khoan. Ở Minh triều thời điểm, dân gian đã có loại này máy khoan, Tiêu Minh có điều là đem ra chủ nghĩa. Điện hạ, chúng ta đã ở thử nghiệm xuyên nòng súng." Trương Lưu lau vệt mồ hôi đối với Tiêu Minh nói rằng, ở mũi khoan một đầu khác, một gỗ chế tạo thác nâng cố định từ sắt thép phường đưa tới cương côn, sinh sản loại này cương côn đối với bây giờ sắt thép xưởng tới nói đã rất đơn giản bất cứ lúc nào đều có thể chế tạo ra. Trưng Lưu cũng là tiện đường đi lấy mấy cây liền đến máy tiện xưởng. Hiệu quả cũng không tệ lắm mà. Lúc này thủy lợi máy tiện ở dòng chảy xiết thúc đẩy dưới nhanh chóng xoay tròn, loại này tự nhiên sức mạnh có thể so với nhân lực mạnh mẽ quá nhiều, mũi khoan ở xuyên cương côn thời điểm không tốn sức chút nào, một bộ không thể ngăn cản dáng vẻ. Ở hai người tiếp xúc dưới, mũi khoan đã thâm nhập một chút, có điều cũng chỉ là một điểm. Dựa theo thủy lợi máy tiện công việc bình thường hiệu suất Chui ra một cái nòng súng chí ít cần 6 ngày thời gian, đây là Minh Triều ghi chép, có điều tiêu Minh cung cấp chất lượng tốt đao cụ nhưng có thể đại đại thu nhỏ lại thời gian này. Bởi vì Minh Triều thủy lợi máy tiện đao cụ tổn rất xấu nhanh, điểm ấy đúng là không sánh được hắn. Lấy hắn tính toán, 3, 4 thiên thời gian phòng trừng là có thể, dù sao xưởng ở vị trí là tiểu thanh hà tối chạy xiết khúc sông, hơn nữa hắn đao cụ vẫn là có ưu thế. Dựa theo tiêu Minh mệnh lệnh, mài ra bao nhiêu đưa tới bao nhiêu. Trương Lưu đem khí giới tư ngày hôm qua mài đi ra hai cái mũi khoan, thêm vào buổi tối mài đi ra hai cái đều đưa tới. Bốn đại sức nước máy khoan đồng thời khởi công, ba sau bốn ngày hắn liền có thể có bốn cái nòng súng, mà nếu như chọn dùng quyển sắt chế tạo nòng súng, thời gian này cần một tháng. Cũng chính là đao cụ cùng thủy lợi máy khoan để nòng súng sinh sản thời gian rút ngắn vì là nguyên lai một phần mười. Điện hạ, ngươi thực sự là nhìn xa trông rộng, này máy khoan đã sớm dự bị, hiện tại lại là mũi khoan. Đã như thế sinh sản nòng súng lại đơn giản lại dùng ít sức, hơn nữa này sức nước máy khoan xuyên vị trí cố định, cũng sẽ không phát sinh xuyên sai lệch sự tình. Hơn nữa một thợ thủ công còn có thể đồng thời chăm sóc 4, năm đài máy khoan, còn tiết kiệm được nhân thủ, thực sự là một thạch tam điểu. Trương Lưu đánh giá bây giờ máy khoan trong lòng có một chút cảm giác thành công. Sức nước máy khoan lại một ưu điểm chính là Trương Lưu nói chính xác vấn đề, thủ công dễ dàng sản sinh khác biệt, mà cái này dù sao sẽ tốt hơn không ít. Bị Trương Lưu này trùng lão thực thợ thủ công khoa trên một câu, Tiêu Minh đúng là mặt mày hớn hở, điều này nói rõ thợ thủ công môn đối với máy khoan rất hài lòng, cũng liền nói rõ chính mình khoảng thời gian này không có bạch tốn sức. Cười cợt Tiêu Minh nói rằng, tuy nói tiện lợi rất nhiều, thế nhưng số lượng cũng phải đổi tới mới được, hiện tại xưởng bên trong chỉ có 200 đài máy khoan, mũi khoan cũng chỉ có 4 cái, các ngươi muốn thêm đem kính mới được. Trương Lưu nói rằng, Điện Hạ, Trần Binh Tảo đã từ sắt thép xưởng phân phối 500 người lại đây. Chẳng mấy chốc sẽ đem còn lại mũi khoan bù đáp. Tiêu Minh gật gật đầu, lần thứ hai nhìn không ngừng xuyên tức cương côn máy khoan trong lòng càng an ổn. 200 đài máy khoan bây giờ đối với hắn mà nói đã đầy đủ, 3 ngày một cái nòng súng, 1 tháng hắn là có thể được 2000 cây nòng súng, 10 tháng chính là 20000. Nếu là hắn đồng ý, cuối năm trước liền có thể để Thanh Châu quân từ một con vũ khí lệnh quân đội chuyển hướng vũ khí nóng bộ đội. Mà điều này cũng vừa vặn là kế hoạch của hắn, chỉ là vì cái kế hoạch này Hắn muốn tập trung vào ngân lượng nhưng là lấy trăm vạn kế, đủ để hao hết hắn hơi mỏng tích chữ. Chỉ là hiện tại hắn bốn phía nguy cơ, không thể không gia tăng đối với quân đội tập trung vào, dù vậy hắn cũng là nơm nớp lo sợ. Dù sao hắn là lấy một đất phong 60 vạn hộ nhân khẩu đối phó một người khẩu 2 triệu hộ du dân dân tộc. Dân tộc này kỵ binh từ nhỏ liền ở trên ngựa sinh hoạt, người người đều là cực kỳ tinh nhuệ lão luyện kỵ binh, hơn nữa man tộc kỵ binh kỷ luật nghiêm minh, hắn không sợ chết. Một đám kỷ luật nghiêm minh láo luyện kỵ binh mặc dù ở 17 đến 19 thế kỷ trong lúc đó cũng là cực kỳ đáng sợ, mà kẻ địch số lượng vẫn là cả tộc đều binh. Mỗi lần nghĩ tới đây cái, Tiêu Minh đều là lạnh lẽo. Máy khoan chính thức tập trung vào xuyên tước, Tiêu Minh mang theo thỏa mãn tâm tình đi tới quân sưởng, loại phát thương cuối cùng một vấn đề khó giải quyết dễ dàng. Có điều phía dưới còn có mấy vấn đề cần giải quyết, một loại phát thương trên lưới lê vấn đề, một là loại phát thương que thời vấn đề. Nếu có rồi kinh nghiệm của kiếp trước đương nhiên sẽ không đi phạm tội phát thương ở sinh ra sau khi tìm tòi đi tới thời kỳ xuất hiện sai lầm ở lưới lê xuất hiện bắt đầu lưới lê trôi đao là nhét ở trong nòng súng như vậy liền tạo thành trên lưới lê liền không có cách nào xạ kích xạ kích liền không có cách nào trên lưới lê liền đang đối mặt kỵ binh sung phong thời điểm bộ binh thành tùy ý kỵ binh sâu xé tiểu con mãi đến tận bộ đồng lưới lê xuất hiện mới thay đổi tình huống như thế loại này lưới lê có thể trực tiếp chụp vào tội phát thương trên sẽ không ảnh hưởng xạ kích vì lẽ đó nếu nắm giữ thành thục kinh nghiệm hắn đương nhiên phải lẩn tránh sai lầm này mà thứ hai que thời vấn đề hắn quyết định chọn dùng thiết que thời mà không phải vừa bắt đầu chất gỗ que thời bởi vì thiết que thời không dễ dàng đứt rời như vậy có lợi cho tăng cao phóng ra tốc độ đã từng tọt rủ xì ạ quân đội cũng là bởi vì đầu tiên chọn dùng thiết que thời thêm vào binh sĩ độ thuần thục trong vòng một phút phóng ra ngũ phát đạn Này cái cuối cùng nhưng là đạn dược vấn đề có điều cái này cần quân sưởng cùng lục thông hỏa dược phường phối hợp mới được Quại Phát Thương đạn dược hắn chuẩn bị chọn dùng giấy dầu bánh bao đạn, giấy dầu trong bao trang bị thật đủ một lần phóng ra viên đạn cùng hỏa dược, đánh trận thời điểm chỉ cần cắn mở đổ vào liền có thể. Chương 304: Đại pháo đổi cây bông. Điện hạ, Sở Vương Thương thuyền đến, có người nói mang đến cây bông hạt giống, có điều, có điều muốn đem pháo giao cho bọn họ mới được đúng không? Xem ra điện hạ đã hiểu rõ tất cả. Bà Ngọc Khôn cười nói, Tiêu Minh chính đang sáng tác liên quan với huấn luyện tội phát thương quân đội giáo tài. Ngày hôm qua ở liên tục ở máy tiện xưởng, quân xưởng, khí giới tư, hỏa dược phường quay một vòng, hắn đem yêu cầu của chính mình toàn bộ truyền đạt. Bất kể là lưới lê, que trời vẫn là giấy dầu bao đạn dược, này ba món đồ đều là thuộc về không có kỹ thuật hàm lượng đồ vật. Lưới lê có điều là dưới đáy làm thành đồng hình, que trời đơn giản là một cùng thiết côn, giấy dầu bánh bao đạn liền càng đơn giản, chỉ là nắm giấy dầu sớm đem viên đạn cùng hỏa dược hỗn hợp băng bó lên. Khuyết không phải kỹ thuật, chỉ là một điểm quan trọng, hoặc là nói là kinh nghiệm. Mà tội phát thương liệt chứa ở tức, Tiêu Minh đương nhiên phải cân nhắc gần hiện đại trưởng quân đội kiến thiết, tiến vào hỏa khí thời đại, chiến tranh liền muốn hướng đi chính quy hóa, đánh trận không sẽ ở trước đây thuyền tam bản phủ. Chính là bởi vì cái này, hắn mới biên soạn giáo tài, chuẩn bị đối với Thanh Châu quân tướng lĩnh tiến hành chiến tranh dạy học. Thả xuống bút lông, Tiêu Minh đi ra chính điện, hiện tại hắn đã cởi mùa đông dày áo đông, lên đường gọn gàng. Một bên hướng về Vương phủ đi ra ngoài, Tiêu Minh vừa nói Lý Khai Nguyên có thể như thế thuận lợi vận đến Tây Đông, ngươi cho rằng là sở vương quá độ thiện tâm. Lần này có điều là một hồi trao đổi ích lợi, hắn muốn pháo, ta muốn cây bông. Chỉ là như vậy, Ngụy Vương lại nên không cao hứng, có người nói Ngụy Vương ở thành Kim Lăng không ít toán giận điện hạ. Cái này tự không đi để ý đến hắn, Ngụy Vương luôn luôn cùng sở vương bất hòa, chúng ta bán cho sở vương pháo, hắn tự nhiên không cao hứng, hiện tại dưới tình huống này, chúng ta không cần tham dự Trư Phiên Vương trong lúc đó mâu thuẫn, ngược lại lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ xoay trái xoay phải bán súng đạn mới là chính đạo phân tích một lần đại du quốc tình thế tiêu minh quyết định lấy đệ nhị thế chiến nước mỹ cô lập chủ nghĩa ngoại giao không đúc kết bất kỳ thế lực trong lúc đó tranh đấu chỉ là tiếng trầm dầu to dù sao hiện tại đại du quốc bên trong hiểm khích không cách nào điều hòa mỗi cái phiên vương trong lúc đó lẫn nhau ngờ vực ở tình huống như vậy vẫn là ngư ông đắc lợi khá là ổn thỏa điện hạ lời này ngược lại không tệ ngụy vương không cao hứng vậy thì lại mua một ít pháo trở lại Số lượng nhiều không liền có thể lấy sao?" Bà Ngọc Khôn nói rằng, "Rồi mới hướng, vì lẽ đó bán pháo cho Sở Vương cũng là kích thích Ngụy Vương mua càng nhiều pháo." Hai người một đường nói đến bến tàu, Tiêu Minh đồng thời sai người đi quân sưởng đem chế tạo ra 30 ổ hỏa pháo cho Sở Vương đội tàu đưa đi, đồng thời đem cây bông hạt giống rớt xuống. Khởi đầu Lý Khai Nguyên đi tới sở địa, Sở Vương vừa bắt đầu tự nhiên không đáp ứng đem cây bông hạt giống cho Tiêu Minh. Sau đó Ngụy Vương pháo đúng chỗ, vì khoe khoang vũ lực Ngụy Vương quay về Trường Giang như là thả khói hoa như thế nã pháo, chuyện này nghiêm trọng kích thích sở vương. Mà ở Thanh Châu, tiêu minh vẫn để lên cho sở địa pháo. Này cây bông hạt giống không có, tiêu minh có thể các loại, dù sao sở vương không ngăn được bán cây bông, dễ phương còn có thể tiếp tục chống đỡ, thế nhưng không có pháo sở vương một điểm chiêu số đều không, cuối cùng chỉ được không cam lòng mà đem cây bông hạt giống đưa tới. Leo lên thương thuyền kiểm tra trên thuyền cây bông. Lúc này hộ tống cây bông hạt giống cùng đến đây sở vương sứ giả nói rằng, điện hạ, sở vương có lệnh, không thấy được áo, này cây bông là không thể giao cho điện hạ, nếu là điện hạ dùng mạnh, tại hạ chỉ được đem cây bông hạt giống lủi tản theo lửa. Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau, người sứ giả này đúng là có chút sự can đảm, hắn cười nói, bản vương luôn luôn nhất luôn cựu định, lại sao lại ham muốn này ba thuyền cây bông hạt giống, chỉ là sở vương tuyển ở tháng này phân đem cây bông hạt giống đưa tới đúng là bụng dạ khó lường. Sở Vương sứ giả nghe vậy mặt lộ vẻ lúng túng. Hắn tự nhiên hiểu được Tiêu Minh ý tứ, tháng 3 phân chính là trồng chọn cây bông thời điểm, hiện tại vận đến tự nhiên đượng áp chế tâm ý. Bởi vì một khi Tiêu Minh không thực hiện hứa hẹn, sự chậm trễ này lại đến một năm sau khi mới có thể trồng chọn cây bông. Ở bến tàu đợi một canh giờ, quân xưởng đem pháo vận đến. Sở Vương sứ giả kiểm tra pháo cùng đạn dược, lúc này mới đồng ý dân phu lên thuyền đem cây bông hạt giống vận chuyển xuống. Tiêu Minh lần này tự mình tới đón cây bông hạt giống cũng là bởi vì đối với cây bông loại này thu hoạch coi trọng. Dù sao cây bông có thể sinh sản ra rất nhiều công nghiệp sản phẩm, y phục này chỉ là một món trong đó. Y dược phương diện đối với cây bông nhu cầu cũng rất đại. Nếu như cây bông lần này thành công ở Thanh Châu trồng trọt, sau đó Thanh Châu liền không cần phải lo lắng cây bông khởi nguồn vấn đề, từ đây sẽ không lại chịu đến Sở Vương cản tay, ảnh hưởng Thanh Châu dệt nghiệp phát triển. Lần này Sở Vương đưa tới cây bông, Tiêu Minh trực tiếp đưa đến quan trang. Lại là một năm xuân canh thời tiết, Thanh Châu quân lần thứ hai đóng vai nông dân thân phận. Hiện tại quan trang thổ địa đã toàn bộ cày tơi quá, bước kế tiếp chỉ cần đem cây bông hạt giống dắt đi. Điện hạ, thật sự muốn trồng trọt cây bông sao? Quan trang bờ ruộng trên, Niu Boon đi theo Tiêu Minh phía sau hỏi. Này cây bông đưa tới đến quan trang, Niu Boon liền mang theo binh sĩ lại đây. Tuy nói Tiêu Minh đã cùng hắn chào hỏi, thế nhưng Niu Boon trong lòng vẫn còn có chút chần chờ, bởi vì dưới cái nhìn của hắn lương thực mới là quan trọng nhất hiện tại lục châu lương thực sinh sản khôi phục một chút, năm ngoái là lợi nhuận không ít, nhưng hiện tại cái này hình thức nói không chừng sẽ lần thứ hai bởi vì man tộc náo loạn lên. vào lúc ấy không đầy đủ quân lương nhưng là phải mệnh sự tình. lão tướng quân, cái này ngươi liền không cần phải lo lắng. hiện tại thanh châu lương không nhiều, thế nhưng ngụy vương, sở vương, tiến vương lương nhiều. lần này thừa dịp pháo giao dịch, bản vương từ bọn họ cái kia mua không ít lương thực dự trữ lên. lưu bôn nghe vậy, lần này nhẹ nhàng thở một hơi. Hắn trùng nông ước thương tư tưởng rất nặng, bởi vì quanh năm chỉ huy quân đội đánh trận, hắn tự nhiên rõ ràng tiền tuyến cạn lương thực thời điểm bi hay. Bởi vậy, lương thực đối với hắn mà nói so cái gì đều trọng yếu. Đối với tiêu minh hiện tại thương nông đều xem trọng cách làm, trong lòng hắn kỳ thực không đồng ý, chỉ là một quân đội tướng lĩnh chỉ cần phụ trách đánh trận cùng huấn luyện quân đội, những này chính trị chủ trương không phải hắn nên đề. Hiện tại tiêu minh đem cây bông hạt giống vận đến, hắn có chút biệt không ra, nhưng cũng là thuận miệng hỏi một hồi. Biết được vì bù đắp quan trang thu hoạch, tiêu minh từ nơi khác mua về lương thực, hắn rốt cụ can tâm, chí ít tiêu minh vẫn không có bị vắng đầu. Cây bông hạt giống một túi một túi phát xuống, các binh sĩ cầm lấy hạt giống liền chiếu vào quan trang trong ruộng. Năm nay ngoại trừ Thanh Châu tương ứng quan trang, tiêu minh cùng bà Ngọc Khôn còn thành lập mấy nô lệ trồng trọt viên. Những này trồng trọt viên năm nay đều sẽ không trồng trọt lương thực chính, loại không phải cây bông, chính là cam giá cùng cây cải dầu. Sa phòng, nước hoa tấm gương những thứ đồ này tuy nói có thể kiếm lấy nhất thời lãi kết sổ thế nhưng phổ thông đường trắng dầu thực vật quần áo mới là cho tới quyền quý cho tới bách tính đều thứ cần thiết chiếm lĩnh cái này thị trường sẽ thu được kéo dài lợi nhuận cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này tiêu minh mới lớn mật khai thác trồng trọt viên ở hắn trong kế hoạch thanh châu là lấy đại tông thương phẩm mậu dịch làm trụ cột lương thực tự cấp đồng thời còn có thể lấy lượng lớn mua chứa đựng sách lược từ năm trước bắt đầu các châu liền bắt đầu thành lập bê tông kho lúa Tiêu Minh mục tiêu là giữ chữ đầy đủ Thanh Châu Bách tính 3 năm ăn lương thực. Cái mục tiêu này chỉ là dựa vào đất phong bên trong lương thực thu hoạch không thể được. Chương 305, dưỡng trừ binh. Ấm áp mặt trời dưới, Thanh Châu quân sĩ binh cần cần khẩn khẩn địa canh tác. Một bộ điển viên giống như vẻ đẹp hình ảnh khiến tâm linh người ta một trận trong suốt, chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Minh trong mắt lại lung lên một tầng mù mịt. Ở như vậy một dã man thời đại, vì này hiếm thấy an tượng, hắn chỉ có thể dùng máu và lựa đến hắn vậy. Lần này sở vương đưa tới hạt giống chứa đầy 5 chiếc thương thuyền khoang thuyền, mà mua này 5 chiếc thuyền cây bông hạt giống hắn chỉ dùng bán ổ hỏa pháo tiền, ngoại trừ cây bông, 30 ổ hỏa pháo còn để sở vương trả giá hơn 50 vạn ngân lượng đánh đổi. Công nghiệp phẩm đối với nông nghiệp sản phẩm kinh người mậu dịch xuất siêu để tiêu minh cảm nhận được công nghiệp phẩm mang đến lợi này càng làm cho hắn kiên định hướng về đại du quốc huynh tiêu công nghiệp phẩm đổi lấy các loại nguyên liệu quyết tâm, đem một phần hạt giống lưu lại Tiêu Minh lại để cho binh sĩ đem còn lại hạt giống vận tải đến những đầy tớ khác trồng trọn viên đi. Đồng thời hắn cùng Ngưu Buôn lại đi tới quan trang ở ngoài một khối trên đất trống, ở trên mảnh đất này, chính đang dựng một rất dài lều, lều phía dưới là hồng gạch lũy lên tường vây, mỗi cái tường vây làm thành một dài 4 mét rộng ô vông. Điện hạ, đây chính là Thanh Châu quân sân nuôi heo. Ngưu Buôn hướng về Tiêu Minh giới thiệu, trên mặt so với vừa nãy loại cây bông thời điểm còn muốn cây đắng. Ở để Thanh Châu quân chủng lương thực sau khi hiện tại thanh châu quân lần thứ hai gánh vác lên mặt khác một ít trọng trách dưỡng chư. Bà ngọc khôn nhìn thấy lưu buôn dáng vẻ chợt cười to lên. điện hạ ngươi xem lưu đô đốc, này mặt kéo bao dài, hắn hiện tại phòng chừng nghị chính mình binh lính rất oan ức, này còn không oan ức. lưu buôn nói rằng loại này lương thực mạn tướng lý giải, này dưỡng chư làm sao cũng lạc trên đầu chúng ta, đại du quốc không có dưỡng chư binh. tiêu minh nghiêm mặt nói, lao tướng quân như ngươi vậy muốn nhưng là không đúng, lẽ nào binh sĩ si ăn no cái bụng đã đủ rồi sao? phía dưới chúng ta muốn cho binh sĩ ăn thịt, ăn thịt các binh sĩ mới càng mạnh mẽ khí huấn luyện. Tại sao để quân đội dưỡng chư? rất đơn giản, hiện tại thanh châu quân không phải bình thường đại du quốc quân đội, chúng ta thanh châu quân là có lính hậu cần, lính hậu cần liền muốn phụ trách dưỡng chư cho các binh sĩ ăn, không phải vậy muốn này lính hậu cần làm gì? chiến sự điều động dân phu không liền có thể lấy. lưu buôn bị tiêu minh liên tiếp hỏi ngược lại đổ nói không ra lời. hiện tại thanh châu quân trưng binh, một phần binh sĩ bị trực tiếp hoa vào lính hậu cần. Đây là một đám không đánh trận, chỉ phụ trách quân đội thức ăn, thu mua, vận tải binh lính. Dừng một chút, Tiêu Minh tiếp tục nói, hơn nữa, Thanh Châu quân lập tức liền muốn liệt trang tọa thương, Thanh Châu quân cũng phải đi tới con đường khác, này quân đội chính quy hóa, phân công hóa đều muốn làm. Tọa thương, như Bôn nghe vậy nhất thời cả kinh, hắn đã nghe nói phong thanh, nói quân sưởng chính đang sinh sản một loại hoàn toàn mới vũ khí. Thế nhưng Tiêu Minh đến hiện tại đều không có đối với hắn nói chuyện này, hiện tại nếu Tiêu Minh nói rồi, Tự nhiên là thời cơ đến. Ngày hôm nay để lão tướng quân tới một người là nói này hậu cần sự tình. Sau đó trồng chọn dưỡng chư đều là hậu cần quân sự tình. Thanh Châu quân chủ thể ngày sau liền chỉ phụ trách huấn luyện. đệ nhị chính là này tọa thương sự tình cũng là sớm để Thanh Châu quân có cái chuẩn bị. Nghiêu Bôn hỏi như vậy này tọa thương đến cùng là vật gì? Đây là một loại uy lực mạnh mẽ vũ khí tầm xa. Tiêu Minh liền đem tọa thương cụ thể giáng dấp uy lực vận dụng phương thức trở nói cho Nghiêu Bôn. Lưu Bôn nghe xong nhất thời trợn mắt quát mồm, Điện hạ ý tứ là đào thuật thủ, cung tiến thủ, trường thương binh đều muốn đào thải. Toàn bộ Thanh Châu quân chỉ còn giữ lại hỏa thương binh cùng kỵ binh. Trâm Dã chỉ trỏ, Tiêu Minh nói rằng, không sai, làm liệt trang tuệ thương sau khi, những này binh chủng đều không có tồn tại cần phải. Điện hạ, đây tuyệt đối không thể, vứt bỏ cận chiến, chỉ bảo Lưu Viễn chỉnh sạc kích, này ở trên thảo nguyên vạn nhất bị kỵ binh đột phá trận hình, còn lại binh lính chỉ có bị tàn sát phần. Điện hạ nhất định phải ba. Lưu Bôn vội la lên, hắn bây giờ căn bản không thể nào hiểu được Tiêu Minh loại này quyết sách. Bàng Ngọc Khôn cũng là ý tưởng giống nhau, hắn cho mày, muốn nói lại thôi. Làm một hạng tân sự vật xuất hiện thời điểm, tất nhiên sẽ phải chịu chuyện xưa vật cản trở. Tiêu Minh trong lòng đã sớm có tính toán, hắn nói rằng, bản vương không thích nói, chỉ thích làm, chờ tuệ thương liệt trang thanh châu quân, các ngươi tự sẽ hiểu. Lưu Bôn cùng Bàng Ngọc Khôn không nói nữa, nếu Tiêu Minh tự tin như vậy, bọn họ chỉ có thể trong miệng hắn tuệ thương liệt trang. Thơi hơi để một chút tội thương tặng cho ngư Bôn thấu cái khí, hắn nói tiếp nổi lên sân nuôi heo sự tình. Ở đại du quốc căn bản không có chuyên nghiệp nuôi trồng, vừa nói như thế, hiện tại tiêu minh liền muốn đem hiện đại nông nghiệp ở đất phong phổ cập ra. Bang chương sử, này sân nuôi heo chư con trai làm sao? Về điện hạ, chúng ta từ dân gian mua 1.000 đầu heo con trai, hơn nữa còn mua được 50 đầu thành niên lợn cái, 50 đầu thành niên công trừ, cứ như vậy, chỉ là này lợn cái sản chư con trai phỏng trừng liền đủ sân nuôi heo dùng. Tiêu Minh nhìn về phía Nưu buôn phía sau một người tướng lãnh, cái này tướng lĩnh chính là Hậu Cần Doanh Gia Huý, tên gọi Trần Phong. Phất phất tay để Trần Phong lại đây, Tiêu Minh nói rằng, "Trần Gia Huý, những này chưa con trai cùng thành niên chưa liền giao cái ngươi, ngươi cũng không thể cho bản vương dưỡng chết rồi." Ở thời đại này, bách tính căn bản không có quy mô lớn nuôi trồng kinh nghiệm, Tiêu Minh vừa đi một bên cặn kẽ cùng Trần Phong giảng giải dưỡng trư yếu lĩnh. Hiện đại dưỡng trư sợ nhất chính là trư ồn, gặp phải bệnh này Toàn bộ sân nuôi heo chư chẳng mấy chốc sẽ lẫn nhau truyền nhiễm chết hết, giống chim ôn dịch cũng giống như thế. Vì lẽ đó hắn cùng Trần Phong nói chính là dự phòng chư ôn biện pháp cùng làm sao phân biệt ra được chư đạt được chư ôn. Nay chư xá nhất định mỗi ngày đều muốn thanh quét sạch sẽ, nếu là có chư đạt được chư ôn lập tức đốt cháy mai táng. Từng đạo từng đạo dưỡng chư khoa học tri thức truyền vào, Trần Phong liên tiếp gật đầu, một bộ đầy đủ dưỡng chư trình tự hắn rất nhanh hiểu rõ. Dù sao hắn trước đây cũng trồng trọt, nuôi nấng gà vịt, chó lợn loại hình Cho tới chư xá phẩn liền thống nhất thông đến chư xá bên cạnh trong hố rác, như vậy liền xong rồi quan trang phân, đương nhiên ở chư xá bên nuôi trồng một ít gà vịt cũng được, gà vịt có lúc lấy cất heo làm thức ăn, cũng có thể để vào quan trang trừ trùng, dù sao hiện tại quan trang loại chính là cây bông, gà vịt là không ăn cây bông. Tiêu Minh một bộ một bộ lý luận để Trần Phong cả người đều chỉ ngây ngốc, nếu không là Ngưu Buôn gọi Tiêu Minh một tiếng điện hạ, hắn thật hoài nghi người trước mắt chính là Tề Vương, người hoàng tử kia sẽ hiểu được cái này. Ba Ngọc Khôn cùng Như Buôn ở một bên cười khổ, bọn họ cũng là triệt để không còn tinh khí. Nay Tề Vương trên thông thiên văn dưới thông địa lý không nói, bây giờ lại liền loại này cám bã việc cũng biết rõ rõ ràng. Hơn nữa tuổi hồ càng thêm tinh thông. T e j u i e n c u a t u i v n này một trận dạy học để Trần Phong đối với hiện đại nuôi trồng có cơ bản hiểu rõ. đã như thế, Tiêu Minh cũng là an tâm. Sân nuôi heo là mở ra thanh châu nuôi trồng nghiệp một chiếc chìa khóa. Ngày sau những lính hậu cần này xuất ngũ, về nhà từng cái từng cái cũng là dưỡng chư năng thủ, khi đó bằng mượn kinh nghiệm của bọn họ, này hiện đại dưỡng chư kinh nghiệm liền có thể ở dân gian truyền ra. Ở quan trang dừng lại một lúc, Tiêu Minh cùng bàng Ngọc Khôn cùng rời đi, trên đường bàng Ngọc Khôn vẫn túi đầu trầm tư. Tiêu Minh thấy không khỏi hỏi, ngươi còn đang suy nghĩ bản vương vì sao lại hiểu dưỡng chư. Trường 306, Nhạc Vân Tao Ngộ Điện Hạ, Hạ Quan không phải đang suy nghĩ cái này. Mà là đang suy nghĩ bây giờ Thành Châu quân công binh có, lính hậu cần cũng có, lại có hải quân, những này quân chủng đều là đại du quốc không từng có, mà phổ biến quân đội cải cách điện hạ tựa hồ định liệu trước, vì thế, hạ quan thực sự không rõ. Tiêu Minh mặt mỉm cười, đại du quốc quân đội thể chế còn dừng lại ở vũ khí lạnh thời đại, đột nhiên hướng về vũ khí nóng thời đại quá độ tự nhiên gây nên không ít phản đối. Chỉ là chuyện này Tiêu Minh không thể không làm, bởi vì hỏa thương binh thời đại, Tây phương quân đội đã đi tới chính quy hóa con đường. Lính hậu cần, công binh cũng đã xuất hiện. Hắn hiện tại có điều là truy đuổi mà thôi. Hắn nói rằng, ở trường an thời điểm bản vương liền hướng Phụ hoàng từng giải thích pháo nguyên do này quân đội cải cách đồng dạng đến từ cái nào tây phương giáo sĩ cảnh cáo, bởi vì bây giờ đại du quốc đã sớm không phải trước đây thiên triều trên quốc, mà là thành tích bẩn suy yếu lâu ngày chỉ có thể mặc cho rất di bắt nạt quốc gia, muốn phấn khởi tiến lên liền muốn có can đảm cải cách, thương hưởng biến pháp chính là tần triều đối mặt nguy cơ thời gian, lúc này cũng cũng giống như thế. Bà Ngọc Khôn lặng lẽ không nói gì, chính là tiêu minh ở thời khắc nguy cơ nghiên cứu chế tạo ra pháo mới bảo vệ thương châu Thành. Hắn chợt phát hiện học thức của chính mình đã theo không kịp vị này đại du quốc hoàng tử bước chân, có thể chính mình suy tư ở trong mắt hắn có điều là bị lẩu. Mà sự thực chứng minh tiêu minh chính đang làm đều là đối với, do dự một chút, hắn quyết định vẫn là lựa chọn tin tưởng tiêu minh. Là hạ quan cả nghĩ quá rồi, dù sao lần này quân đội cải cách liên quan đến trọng đại. Hạ quan tin tưởng điện hạ hiện tại làm tất cả nhất định đều là đất phong bách tính. Ba Ngọc Khôn nghiêm mặt nói. Tiêu Minh gật gật đầu, ngươi có thể tin tưởng bản vương, bản vương liền an tâm, miễn cho đến thời điểm một đám quan văn võ tướng đến vương phủ đi nháo xả bản vương chân sau. Ba Ngọc Khôn thấy buồn cười, Tiêu Minh đây là sợ sệt hắn như ở trường an như thế, dẫn dắt một đám quan chức chết khuyên can dừng hắn đối với quân đội tiến hành như vậy nguy hiểm cải cách. Dù sao chuyện như vậy hắn ở trường an thời điểm có thể không làm thiếu quá, chính là bởi vì như vậy. Tiêu Văn Hiên mới sẽ đối với Bàng Ngọc Khôn đặc biệt căm ghét. Hôm nay không cùng đi tích, Điện Hạ là cái Minh Chủ. Bàng Ngọc Khôn ánh mắt lấp lóe, trong thanh âm mang theo hơi khác nhau ý vị. Tiêu Minh lập tức cảnh giác đến điểm ấy, hắn nhìn về phía Bàng Ngọc Khôn, Bàng Ngọc Khôn chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Ở Bàng Ngọc Khôn trong mắt hắn nhìn thấy một loại ước ao, loại này ước ao là kịch truyền hình bên trong Trung Thần khuyên chính mình công hiến cho Hoàng Tử tranh cướp ngôi vị Hoàng Đế ánh mắt. Trước đây hay là Bàng Ngọc Khôn không dám nghĩ, thế nhưng theo Thanh Châu ngày càng mạnh mẽ. Hắn không rõ ràng hiện tại dưới tay hắn những quan viên này cùng tướng lĩnh là làm sao nghĩ tới. Tựa hồ ý thức được chính mình biểu hiện không thích hợp, bà Ngọc khôn đống nhiên cười cợt, chuyển khẩu nói rằng, Điện hạ, nhạc vân ra biển cũng có hơn một tháng, cũng không biết hắn hiện tại làm sao. Đúng đấy. Tiêu Minh trong lòng hiện tại lo lắng nhất nhạc vân hạm đội, bọn họ hiện tại là chết vẫn là hoạn. Hai người lo lắng thời điểm, lúc này chính ở trên biển đi nhạc vân hát hơi một cái, phía sau hắn một thủy thủ đi tới, đối với hắn nói rằng, Hạm trưởng. Cái kia lông đỏ quỷ tỉnh rồi. Đi đem quan phiên dịch gọi tới. Nhạc Vân xoa xoa mũi xem hướng về phía trước hải vực. Từ Đăng Châu rời đi, bọn họ một đường hướng về mã lục giáp eo biển chạy. Trên đường bọn họ tao ngộ không ít nỗ lực cướp đoạt hải tặc, thế nhưng bọn họ dùng pháo mai táng bọn họ. Chỉ là càng đi Tây Phương đi, bọn họ gặp phải hải tặc càng hung ác, thậm chí bọn họ tao ngộ đồng dạng chuyên chở pháo thuyền hải tặc. Cái này hiện để bọn họ khiếp sợ không thôi có điều vì có thể hoàn thành tiêu minh bản giao nhiệm vụ bọn họ tận lực tránh khỏi cùng những hải tặc này thuyền giao chiến mà bọn hải tặc tựa hồ cũng không muốn liều lĩnh nguy hiểm to lớn tiến công trang bị đến tận răng bọn họ ngoại trừ hải tặc ở ngoài bọn họ thường xuyên ở trên biển nhìn thấy phiêu lưu tới được hải cốt chiến hạm ngày hôm nay bọn họ thậm chí nhìn thấy mười mấy chiếc loại cỡ lớn buồm hải cốt chiến hạm trong nước biển khắp nơi trôi nổi thi thể những thi thể này ăn mặc màu đỏ kỳ quái quần áo khuôn mặt cũng cùng đại du quốc người không giống Vào đúng lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Tiêu Minh không phải ở lớp học trên nói bậy, nguyên lai phía trên thế giới này thật sự tồn tại Tây Phương quốc gia. Hơn nữa bọn họ đồng dạng nắm giữ buồm chiến hạm, pháo, thậm chí còn có một loại côn trạng kỳ quái vũ khí. Trải qua mảnh này tựa hồ sinh quá hải chiến hải vực thì, bọn họ mò đến không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, vật này chính là trong đó một loại. Tiến vào khoang thuyền, Nhạc Vân nhìn thấy đã thức tỉnh người phương Tây. Lúc này quan phiên dịch cũng đến, cùng Nhạc Vân liếc mắt nhìn nhau. Hắn sử dụng Anh Văn hỏi một câu. An mặc lễ phục màu đỏ như thế người phương Tây nghe vậy, nhất thời trở về vài câu. Hắn nói cái gì? Nhạc Vân gấp vào đầu bước hai. Quan phiên dịch nói rằng, hắn nói hắn là đại người Anh, lệ thuộc đại Anh quốc hạm đội thứ ba, là hải quân Lai chính. Bọn họ ở này mảnh hải vượt chịu đến người Hà Lan tập kích, hỏi chúng ta có thể hay không đem hắn đưa đến gần nhất thực dân địa Ấn Độ. Nhạc Vân trên ghế nhất thời bước lên một tia mồ hôi lạnh, hắn tiếp theo cầm lấy côn trạng vật đối với quan phiên dịch nói rằng. Đại Anh Quốc, này không phải Điện Hạ trong miệng Anh quốc sao? Ngươi hỏi hắn đây là cái gì? Quan phiên dịch lại nói một câu, đem người kỳ quái mà liếc nhìn Nhạc Vân, sau đó nói vài câu. Hắn nói đây là thoại thương, ngươi nếu như yêu thích hắn có thể đưa cho ngươi rất nhiều, chỉ cần ngươi đem hắn đưa đến Ấn Độ. Quan phiên dịch nói rằng, Nhạc Vân tâm nhất thời chìm xuống, xuất hiện ở hải thời điểm, Tiêu Minh đã nói cho hắn rất nhiều chuyện, hiện tại những chuyện này đều nhất nhất ứng nghiệm. Ngươi nói cho hắn, chúng ta có thể đưa hắn đi Ấn Độ. Thế nhưng hắn cần cần hồi đáp chúng ta một vài vấn đề. Nhạc Vân lúc này đem một sách cho quan phiên dịch, mặt trên có tiêu minh liệt ra vấn đề. Quan phiên dịch tiếp nhận, bắt đầu từng cái hỏi dò mà người nước Anh tựa hồ cũng không chống cự. Một xa lậu thời gian, quan phiên dịch hỏi hết thẻ vấn đề, đem sách trao trả cho Nhạc Vân. Nhạc Vân mở ra, mặt trên đáp án bị quan phiên dịch lấp kín. Xem xong những tin tức này, Nhạc Vân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đối với quan phiên dịch nói rằng, ngươi đối với hắn nói Chúng ta không cần tội thường, nếu như chỉ là khoai tây, đậu phộng, bắp ngô hẳn giống, hắn có thể cung cấp sao? Quan phiên dịch hỏi vài câu, người nước Anh lộ ra thần sắc nhẹ nhõm trả lời một câu. Hắn nói này rất đơn giản, Ấn Độ thực dân địa có rất nhiều lương thực, những này lương thực thì có khoai tây, đậu phộng cùng bắp ngô loại hình. Quan phiên dịch nói rằng, nhạc vân trầm ngâm một chút, nói rằng, đem hắn đưa đến Ấn Độ đi thôi, nếu như có thể bắt được điện hạ muốn đổ vật, chúng ta liền lập tức đi ngược lại. Hiện tại lưu cầu bị người Hà Lan chiếm lĩnh, hơn nữa người Hà Lan đang cùng nước Nhật tiến hành mậu dịch, chuyện này chúng ta phải đi về nói cho điện hạ. Mọi người gật gật đầu, mục đích của bọn họ không phải hoàn du thế giới, mà là siêu tập tin tức. Hiện tại được bọn họ muốn, đã không có đi xa cần phải, dù sao càng đi vào bên trong, càng là nguy hiểm, hắn muốn bảo vệ Thanh Châu chỉ có 3 chiếc cái luân thuyền. 8. Trưng 307, Can Do, Mên Ngông trên biển rộng. Ba chiếc cái luân truyền chính đang phách ba chạm lãng địa tiến lên. Thu được người nước anh cung cấp tình báo sau khi bọn họ chuẩn bị đem vị này người nước anh đưa đến ấn độ đổi lấy lần này bọn họ chuẩn bị siêu tập bắc nô, đậu phộng khoai tây chở cây nông nghiệp. Các ngươi là đại du quốc hải tặc sao? Người nước anh sau khi tỉnh lại leo lên bông tàu ở xem kỹ thuyền sau khi hắn kinh ngạc hiện chiếc thuyền này chỉ cùng bọn họ chiến hạ 10 phần giống nhau. Hơn nữa thuyền thiết kế tựa hồ càng thêm hợp lý. Nghĩ mãi mà không ra bên dưới. Hắn không nhịn được hỏi quan phiên dịch Trịnh Thiếu Khanh. Trịnh Thiếu Khanh là tiêu minh bồi dưỡng có hạn mấy người thông dịch quan, trên thực tế ở Bắc Văn học viện thành lập không thời gian dài, Tiêu Minh liền bắt tay bồi dưỡng quan phiên dịch, mà Trịnh Thiếu Khanh là đám này quan phiên dịch bên trong ưu tú nhất một người. Ở tại hắn hai trên chiếc thuyền này còn có hai người thông dịch quan, thân phận của bọn họ vốn là đều là thành châu nghèo khó thư sinh. Trịnh Thiếu Khanh đã biết được trước mắt cái này người nước Anh gọi Hữu Hudson, là một chiếc Anh quốc buồm tuần dương hạm lái chính. Ở hứa sần giảng dài bên trong, hiện tại Anh quốc đang cùng Hà Lan, Bồ Đào Nha, nước Pháp chờ Âu Châu quốc gia tranh cướp hải ngoại thực dân địa. Mà ở những này quốc gia bên trong, bọn họ cùng Hà Lan quan hệ kém cỏi nhất, đang đứng ở khai chiến trạng thái, lẫn nhau chiến hạm ở trên biển gặp gỡ tổng sẽ tao nộ chém giết. Không, chúng ta không phải hải tặc, chúng ta là đại du quốc tế vương hạm đội. Trình thiếu khanh nghĩa chính ngôn từ điệu nói rằng, không thể, đại du quốc thương nhân thuyền chúng ta từng thấy, các ngươi không thể có như vậy thuyền càng không thể ở trên thuyền mặc lên nhiều như vậy pháo, hơn nữa các ngươi dùng đều đang là gang pháo. Wilson lắc đầu liên tục. Trình Thiếu Khanh nhẹ cảm phát giác sự sần trong lời nói tin tức, hỏi hắn, các ngươi tiếp xúc qua đại du quốc thương nhân. Đương nhiên, các ngươi đại du quốc thương nhân có thể thường thường cầm đồ sứ cùng tơ lụa đổi lấy chúng ta lượng lớn bạch ngân. Wilson vây vây tay, các ngươi đồ sứ cùng tơ lụa ở chúng ta quốc gia nhưng là rất được hoan nghênh. Trình Thiếu Khanh nhíu mày, hắn đem Wilson phiên dịch cho Nhạc Vân nghe. Điện Hạ nói hắn ở Trường ăn không từng nghe đã nói Tây Phương thương nhân đến Đại Du Quốc mẫu dịch sự tình. Ngươi hỏi hắn, bọn họ thương nhân đều ở Đại Du Quốc nơi nào tiến hành mẫu dịch? Trịnh Thiếu Khanh nghe vậy, nhạc vân phiên dịch cho Trịnh Thiếu Khanh nghe. Wilson nghe xong, nói rằng, nghe nói ở Ninh Ba, ta biết sự tình không nhiều, thế nhưng có người nói Hà Lan thương nhân thường thường ở Ninh Ba cùng các ngươi Đại Du Quốc người làm ăn, thuyền của chúng ta đội từng ở Quảng Châu ngừng quá. Hơn ngươi chuẩn bị phái ra sứ đoàn đi tới các ngươi thủ đô cùng các ngươi quốc vương thương nghị mậu dịch sự tình, thế nhưng chúng ta sứ giả mang cho các ngươi quốc vương lễ vật bị quan viên địa phương tư thôn, chúng ta sứ giả còn gặp phải không công chính đại. Ngộ, từ cái kia sau khi thuyền của chúng ta đội liền cũng không còn đi qua, hơn nữa người Hà Lan sau đó chiếm lấy này điều đường hàng không. Ninh Ba. Đây là sở vương đất phong. Quan phiên dịch phiên dịch sau khi, nhạc vân lông mày chăm chú cao lên đến. Lẽ nào là Sở Vương vẫn ẩn giấu chuyện này lén lút cùng người Hà Lan làm ăn?" Trình Thiếu Khanh trầm chờ nói, "Không phải là không có khả năng, những năm này tạo ra tiền trang trải rộng đại du quốc, ngươi nói hắn chỗ nào đến nhiều như vậy Bạch Ngân chống đỡ tiền trang, mà này tạo ra nhưng là Sở Vương lệ thuộc, nói không chắc Sở Vương thật sự biết việc này, chỉ là lượng lớn lợi nhuận chỉ sợ hắn mỡ heo làm tâm trí mê muội, lén lút cùng những này người phương Tây mậu dịch ẩn giấu việc này." Nhạc Vân nói rằng, "Sở Vương ở Nam Phương sức ảnh hưởng rất lớn." Hắn muốn ẩn giấu không phải chuyện khó, hơn nữa đại du quốc người cũng không quan tâm những này người phương Tây, đặc biệt là trường an quyền quý, ở trong mắt bọn họ, những người này đều là rất rối mà thôi. Nếu như như vậy, Sở Vương chẳng lẽ không biết súng này pháo việc sao? Trịnh Thiếu Khanh hỏi. Nhạc Vân lúc này cũng rơi vào trầm tư, ngươi hỏi một chút hắn. Trịnh Thiếu Khanh quay đầu tiếp tục cùng Ưu Sơn giao lưu, Ưu Sơn chỉ là nói không rõ ràng. Chỉ là Trịnh Thiếu Khanh từ Ưu Sơn lấp lóe trong ánh mắt tựa hồ nhìn ra chuyện này không phải đơn giản như vậy. Hạng trưởng, cái này người nước anh tựa hồ không thành thật, hắn ở ẩn giấu cái gì? Trình thiếu khanh nói rằng, nhạc vân nhiễu nhiễu mày, nếu như ép hỏi lời nói của hắn, chúng ta rất khả năng liền không cách nào được điện hạ muốn cây nông nghiệp, thế nhưng không hỏi liền không cách nào biết người Hà Lan cùng Sở Vương trong lúc đó cầu thả việc. Hạ quan cho rằng vẫn là không nên ép hỏi, chúng ta trở lại đem việc này chuyển cáo điện hạ chính là, hơn nữa ở đi thời điểm chúng ta xác thực gặp phải không ít tàu ra thương thuyền, này chính là chứng cứ. Trình thiếu khanh nói rằng. Nhạc Vân trầm ngâm một câu, chỉ là điện hạ đã nói, những này người phương Tây không một là thứ tốt, chúng ta đem hắn đưa lên ạ, chưa chắc sẽ có được tặng lại. Ngươi nhìn bọn họ nhìn chằm chằm chúng ta cái luân thuyền dáng vẻ, một mặt tham lam, e sợ đến thời điểm nên tiếp chúng ta chỉ có hạm đội của bọn họ. Trình Thiếu Khanh cũng nhớ tới Tiêu Minh, hắn nói không thể tin tưởng bất kỳ người phương Tây, bởi vì lúc này người phương Tây chính là hải tặc. Nếu như như vậy, hạ quan đúng là có một kế. Trình Thiếu Khanh đưa lộ thái đối với Nhạc Vân nói lên. Nhạc vân nghe xong liên tiếp gật đầu, cứ làm như vậy đi đi, bọn họ là hải tặc, chúng ta liền muốn so với hải tặc còn muốn tàn nhẫn, đem chúng ta hải quân quân cờ rỡ xuống, đổi chúng ta cướp cờ hải tặc. Trình thiếu khanh cười cợt, lập tức để thủy thủ đem cờ hải tặc quài lên. Wilson nhìn thấy cờ hải tặc lay động lên, nhất thời sắc mặt trở nên trắng xám, hắn sốt sáng mà hỏi, ngươi không phải nói các ngươi không phải hải tặc sao? Vừa nãy không phải, hiện tại đúng rồi, Wilson tiên sinh. Ta nghĩ ngươi hiện tại nhất định phải thành thật trả lời vấn đề của chúng ta, không phải vậy chúng ta chỉ có thể đem ngươi ném xuống. Wilson thân thể run lên, ở trong sự nhận thức của hắn, cùng một cái quốc gia hạm đội còn có đạo lý có thể nói, nhưng là cùng hải tặc là không có cách nào giảng đạo lý. Được rồi, được rồi, ta nói, ta đều nói, người Hà Lan vừa bắt đầu xác thực bị các ngươi sở vương lừa dối, chỉ là sau đó bọn họ biết rồi sở vương không phải đại du quốc vương, vì lẽ đó bọn họ hướng về sở vương kháng nghị quá chỉ là Sở Vương đáp ứng cho người Hà Lan ưu đãi nhất quốc đại ngộ, hơn nữa người Hà Lan cũng rõ ràng các người đại du quốc hiện tại có mấy cái vương, Sở Vương là một người trong đó rất mạnh vương, bọn họ quyết định nâng đỡ Sở Vương, hơn nữa còn đem ngòi lửa thương loại này. Đồ cổ bán không ít cho Sở Vương. Ngòi lửa thương. Trình Thiếu Khanh níu mạnh càng chặt. Wilson tiếp tục nói, Sở Vương còn rất muốn người Hà Lan đại pháo, thế nhưng người Hà Lan không phải đứng đốc, một khi Sở Vương có pháo, bọn họ là có thể đem pháo trang ở trên thuyền. Người Hà Lan duy trì Viễn Dương hạm đội đã rất khó khăn, bọn họ không muốn ném mất chính mình cuối cùng thẻ đánh bạc. Nói xong những này, Wilson thử dò xét nói, "Chúng ta Anh quốc cũng rất muốn ở Đại Du quốc đổi dưỡng một vị vương làm ăn, các ngươi nếu như thật sự đến từ một vương, ta có thể giúp các ngươi dẫn tiến một hồi, tin tưởng ta, đại Anh quốc hạm đội chẳng mấy chốc sẽ đánh bại người Hà Lan, này sẽ là một lựa chọn sáng suốt." Chương 308: Loại phát thương thí Sạ Sóng biển đánh cái luân thuyền to lớn thân tàu, cuồn phong ở gào hét. Xa xa, một đóa hắc vân chính đang đến gần, này báo trước một hồi báo táp lập tức liền sẽ đến lâm. Phi, chúng ta điện hạ mới không cần các ngươi những này bụng dạ khó lường người bồi dưỡng. Quan phiên dịch phiên dịch để nhạc vân mạnh mẽ gắt một cái. Hiện tại sự thực đã rất rõ ràng, sở vương thành người Hà Lan chó săn, này cũng khó trách sở vương những năm này càng ngày càng ngang ngược ngông cuồng, nguyên lai like đã sớm không có sợ hãi. Làm sao bây giờ? Quan phiên dịch nhìn về phía nhạc vân. Dựa theo vừa nãy kế hoạch làm để đồng bạn của hắn nắm đồ vật đem hắn đổi trở lại, bọn họ cùng người Hà Lan đều không phải người tốt. Nhìn bị mây đen nhuộm thành màu đen đại hải, Nhạc Vân Tâm tình trầm trọng, bất kể là người Hà Lan vẫn là đại người anh, này đều xác minh Tiêu Minh ở lớp học trên cùng bọn họ nói tri thức. Hiện tại Tây Phương cường quốc đã đem phạm vi thế lực hoa đến đại du quốc, hơn nữa dựa theo Huy Sẩn lời giải thích, ngoại thương ở Tây Phương đã là phổ biến trang bị, buôn chiến hạm ở toàn cầu đi. Mà đại du quốc, người Hà Lan đã đem ngòi lửa thương truyền vào Sở Vương đất phòng. Tin tức này vô cùng trọng yếu, đủ để tại triều công đường cho sở vương một đòn chí mạng. Thở dài, hắn nhìn về phía hải đồ trên Thanh Châu, chỉ hy vọng hiện tại tề vương đã đem tọa thương sản xuất ra. Thanh Châu, quân sưởng. Một trận pháo nổ tung tự âm thanh qua đi, quân sưởng thí xạ trên sân vang lên một trận tiếng hoan hô. Thí xạ trên sân, tiêu minh cầm một cái mới tinh tọa thương, nòng súng vẫn cứ đang bước lên khói xanh. Tọa thương vang súng là màu nâu đào một chế tạo, nòng súng trên trùm vào một cái lưới lê Tiêu minh ngón tay vị trí là màu bạc lẹ lẹ xảo trá vị trí, toàn bộ toại mỗi một thương quảng trường một O7cm, O75 đường kính, chung 4kg, bao hàm một cái dài 60cm lưới lê. Hai ngày nay vội vàng cây bông trồng trọt đồng thời, cái thứ nhất nòng súng cũng chính thức sản xuất ra, trương lưu không ngừng không nghỉ đem nòng súng đưa đến quân sưởng. Đã hoàn thành còn lại linh kiện lắp ráp tống trường bình lúc này đem nòng súng lắp ráp đi tới, một cái toại thương chính thức sinh ra. Mà chiếm được tin tức Tiêu Minh cũng chạy tới quân sưởng, Lục Thông cũng đem đạn dược dẫn theo lại đây. Điện hạ, đạn này đánh đi đâu rồi? Chân Kỳ nhìn phía trước, không biết Tiêu Minh này luân xạ kích mục tiêu ở nơi nào. Bản Vương cũng không rõ ràng. Tiêu Minh hài lòng thưởng thức trong tay toại thương, này loại toại thương độ chính xác rất kém cỏi, cần tập trung hỏa lực mới có thể vung mỹ lực. Vừa nay đạn này không biết bay đến nơi nào đi tới. Tống trưởng bình cho tuy nói đem toại thương chế tạo ra, thế nhưng căn bản sẽ không sử dụng. Mãi đến tận Tiêu Minh lại đây bọn họ mới hiểu rõ, này cùng pháo hầu như không hề khác gì nhau. Duy nhất không giống hiện tại súng ống mặt sau là đá lửa kích. Nói như vậy cùng tên cũng không bằng. Trần Kỳ vẻ mặt kỳ quái, cái kia điện hạ sinh sản đồ chơi này làm gì? Còn không bằng để Tống Trường Bình theo ta sinh sản pháo đến tác dụng đại. Tống Trường Bình lôi một nhóm người sinh sản xuống tiếp, cái này Trần Kỳ đau lòng không được, hiện tại thấy xuống tiếp không bằng pháo, nhân cơ hội nói rằng, muốn cứu vãn tổn thất. Người chế tạo pháo có thể thế nhưng hành quân đánh trận nhưng là không hiểu này tọa thương có thể so với pháo trọng yếu hơn bản vương có thể hy vọng nó đem man tộc đánh đuổi tiêu minh nhẹ nhàng xoa xoa tọa thương tọa thương rốt cục sản xuất ra tiêu minh tâm tình nhất thời thanh tĩnh lại trí ít thanh châu lần thứ hai thu nhỏ lại tây phương vũ khí đại kém mọi người chính đang vui sướng nói sung kiếp sự tình đống nhiên quân sưởng ở ngoài một trận tiếng vó ngựa vang lên lưu buôn cùng lỗ phi bóng người ra hiện tại trước mặt chúng nhân điện hạ tọa thương sản xuất ra Ngưu buôn một mặt chờ mong. Tiêu Minh gật gật đầu, đem mặt khác một cái hai cái tọa thường, một người làm mất đi một. Điện hạ, cái tên này bù đắp được trường mâu. Lô Phi cầm tọa thường, trước hết chú ý tới chính là trên tường lưỡi lê. Ngưu buôn gật đầu, không trách điện hạ nói trường thương binh muốn giải tán, hiện tại bằng thành lập hỏa thương binh chính là trường thương binh. Lão tướng quân hiện tại đã biết rõ đi, này hỏa thương binh tức là viễn trình binh chủng, cũng là gần trình binh chủng, đối mặt man tộc thiết kỵ sung phong. Hỏa thương binh xa xa có thể xạ kích, thiếp thân có thể vật lộn, sẽ không bị như vậy dễ dàng bị kỵ binh tàn sát. Ngưu buôn trong mắt mang theo hưng phấn, này tội thương ở tiêu minh trong miệng 10 phân thần kỳ, hắn nói rằng, điện hạ, súng này dùng như thế nào. Tiêu minh cười cợt, đây là đối với Trần Kỳ nói rằng, nắm một bộ bản giáp treo ở 80 mét ở ngoài. Trần Kỳ tuân lệnh, mang tới một bộ bản giáp treo ở 80 mét ở ngoài biêng ngắm trên, ở ở vị trí này hầu như là tội thương to lớn nhất tầm sát thương tiếp theo hắn đối với ngưu bôn cùng Lô phi nói rằng các ngươi đứng bản vương hai bên theo bản vương học lúc nói chuyện tiêu minh đem tọa thương đạn dược giao cho hai người ngưu bôn cùng Lô phi tuy rằng kỳ quái nhưng vẫn là dựa theo tiêu minh làm lúc này tiêu minh đem tọa thương thụ trên đất cắn mở đạn dược đem hỏa dược cùng viên đạn đồng thời đổ vào tọa thương nòng súng bên trong tiếp theo sử dụng que thời đem hỏa dược cùng viên đạn ép thực lại đang hỏa dược trong ao tắt một chút hỏa dược đem tọa thương đoan lên nhắm vào bảng giáp ngưu bôn cùng lỗ phi học theo giâm giáp Cũng đem tội thương đoan lên. Nổ súng. Tiêu Minh ra lệnh một tiếng, kéo co súng, lại là một tiếng súng vang thêm vào khói xanh, mà hắn hai bên phân biệt cũng hai tiếng súng hưởng. Chỉ láng Nghiu Buôn cùng lỗ Phi dơ súng tư thế có chút không đúng, hai người súng trong tay suýt chút nữa nằm bất ổn. Này kính còn rất lớn. Gặp pháo, lỗ Phi đối với tội thương đã không giống lần đầu gặp gỡ pháo thời điểm như vậy chấn động. Hơn nữa cùng Trần Kỳ như thế, hắn cảm thấy đây là thu nhỏ lại pháo. Bắn chúng sao? Để xuống xuống, Lỗ Phi hưng phấn nói. Ngưu Buôn cũng lộ ra thần sắc mong đợi, bọn họ đối với tội thương trở mong đều rất cao. Chỉ là đi vào tra xét người rất mau trở lại đến, không hề đánh chúng. Không nên nha, ta miểu rất chuẩn. Ngưu Buôn có chút không tin. Tiêu Minh không có đáp lại, mà là nói rằng, vòng thứ hai xạ kích. Ngưu Buôn cùng Lỗ Phi gãi gãi đầu, chỉ lại phải trên đạn dược, lại một lần nữa xạ kích. Xa bên trong. Đi vào tra xét người đem bản giáp cầm trở về. Hai vòng xạ kích sau khi, Nưu Bôn cảm giác này toại thương không bằng cung tên bình thường tình chuẩn, nhưng nhìn thấy bản giáp trên động sau khi, hắn trầm mặc, viên đạn dĩ nhiên hoàn toàn xuyên thấu bản giáp. Lao tướng quân, hiện tại ngươi khẳng định xem thường với này toại thương độ chính xác đi, có điều bản vương không phải vì hướng về ngươi biểu diễn cái này. Hắn đối với Trần Kỳ, Tống Trưởng Bình đám người nói, ba người các ngươi cũng tới một lần. Trần Kỳ, Tống Trưởng Bình cùng Trương Lưu hưng phấn gật gật đầu, lập tức tiếp nhận lại thương đứng ba người vừa nãy vị trí. Lão tướng quân kinh nghiệm lâu năm xa trường, tài bắn cung vô song, tự nhiên có thể bách phát bách trúng, thế nhưng có loại thương sau khi, mặc dù là chẩn kỳ loại này xưa nay không dính đao kiếm người cũng có thể ở khoảng cách xa như vậy giết chết một lão luyện man tộc kỵ binh. Ầm ầm. Hắn chính nói, chân kỳ đám người đã nổ súng. Trong đó rồi, cha xét người rất mau trở lại đến báo cáo, Nưu Bôn nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên nặng nề. Chương 309, chiến lược man tộc đối với Đại Du quốc ưu thế là cái gì? Quân sưởng thí xạ trên sân. Tiêu Minh hỏi Ngưu Bôn. Đương nhiên là man tộc kỵ binh. Ngưu Bôn nói rằng. Lỗ Phi cũng gật gật đầu. Hơn nữa man tộc kỵ binh mỗi người cung mã thành thạo, mà chúng ta huấn luyện một con kỵ binh nhưng cần thời gian mấy năm. Một khi ở trong chiến tranh bị tiêu hao, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề, thời gian rất lâu không cách nào lần thứ hai tổ chức tiến công. Tiêu Minh gật gật đầu. Các ngươi nói cũng không tệ. Bất kể là kỵ binh, cung tiễn thủ vẫn là đao thuẫn thủ. Đại du quốc đều cần đi qua mấy năm huấn luyện mới có thể ở một tròi một trên thu nhỏ lại cùng man tộc binh chinh lệnh, mà man tộc là không cần huấn luyện, bởi vì bọn họ dài đến thành niên chính là hợp lệ chiến sĩ, lại có mười mấy năm huấn luyện cơ sở, cái này cũng là tại sao đại du quốc những năm này đối mặt man tộc liên tục bại lui nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Tiêu Minh nắm quá tội phát, chỉ cần thời gian 3 tháng, bản vương liền có thể làm cho một người dân thường ung dung giết chết một man tộc kỵ binh. Thứ này cũng ngang với man tộc từ nhỏ huấn luyện cung mã cưỡi ngựa bắn cung ở toại bột lên men trước cũng không còn bất kỳ tác dụng gì. Ngưu buôn cùng lỗ phi chậm rãi gật gật đầu, toại phát không cần khí lực gì, chỉ cần có thể kéo cò súng liền có thể giết người. Hơn nữa 80 mét ở ngoài lại có thể xuyên thủng bản giáp, trần kỳ, trương lưu đám người đã chứng minh điểm ấy. Điện hạ mặt tướng đã hiểu, chỉ là này toại phát chính xác kém như vậy, làm sao mới có thể đối phó man tộc kỵ binh đây? Ngưu buôn hỏi. Đây chính là cần quy mô lớn trang bị cùng trận. Tiêu Minh nói rằng, các ngươi trước đây đánh trận cái kia một bộ lập tức liền muốn trở thành quá khứ, hiện tại đều đi bác học viện học tập đi. Ngưu buôn cùng Lỗ Phi nhất thời lúng túng lên. Pháo xuất hiện đã thay đổi bọn họ phương thức tác chiến, hiện tại toại phát sản xuất ra, bọn họ phương thức tác chiến lại muốn thay đổi. Hiện tại bọn họ hơi có chút theo không kịp Tiêu Minh bước chân cảm giác. Có điều chỉ cần có thể đối phó man tộc, bọn họ cái gì đều đồng ý. Ở quân xưởng thí bắn toại phát, Ngưu Bôn cùng Lỗ Phi cũng bước đầu tiếp xúc tương lai thành châu quân chủ chiến trang bị, Tiêu Minh tâm tình thành tĩnh lại. Chuyện còn lại chính là sinh sản, liệt trang, huấn luyện vấn đề. Dù sao vũ khí vẫn là người dùng, nếu là huấn luyện theo không kịp, tọa phát ở trong tay bọn họ cũng là hỏa thiêu côn. Điện hạ, hiện tại có tọa phát, có phải là pháo tất nhiên không thể trọng yếu. Trần Kỳ có chút chua sót, hắn còn muốn tham dự càng nhiều vũ khí nghiên cứu chế tạo. Tiêu Minh lườm hắn một cái, ngươi hiện tại vấn đề lớn nhất chính là ham nhiều tức không nát. Pháo tầm quan trọng sẽ không thay đổi, hơn nữa chỉ có thể trở nên càng trọng yếu hơn. Ngươi muốn đem tâm tư trầm xuống, ngẫm lại pháo ở trên chiến trường ứng dụng. Điện hạ nói chính là dã chiến pháo. Trần Kỳ đột nhiên cười nói, không sai, một khi tuệ phát liệt trang, thanh châu quân liền muốn cùng man tộc ở trên thảo nguyên dã chiến, trên tường thành loại kia cổng kình đại pháo có thể vô dụng. Tiêu Minh nói rằng, Trần Kỳ gật gật đầu, Kỳ thực hắn khoảng thời gian này vẫn đang suy tư dã chiến pháo sự tình, hiện tại tuệ phát liệt chứa ở tức hắn cũng phải nắm chặt, lại dặn dò quân sưởng cường điệu sinh sản tội phát, tiêu minh trở về vương phủ. hiện tại tội phát đã thành công sản xuất ra, phía dưới hắn muốn cân nhắc chính là tương lai thanh châu chiến lược vấn đề. hiện tại man tộc chiếm cứ u châu khối này đã từng đại du quốc cố thổ, bậc này liền ở đại du quốc trái tim khu vực cắm một đem dao găm. mà lúc này đông hải bên trên nước nhật lại rục giả rục dịch, nếu là man tộc cùng nước nhật thật sự đến cái hai mặt giáp công, hắn hai tuyến tác chiến đến thời điểm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đem man tộc đuổi ra Âu châu, đã như thế, man tộc liền không thể vòng qua ký châu từ cánh tiến công thanh châu, thương châu một đường áp lực sẽ biến mất. Khi đó hắn là có thể rảnh tay phát triển mạnh hải quân thu thập nước Nhật cùng Triều Tiên, mở ra trên biển mậu dịch hàng tuyến, đem hắn thương từ trên biển vận tải đến đại du quốc nam phương các châu. Dù sao hiện tại hắn thương có điều là ở trường Giang lấy bắc lưu chuyển, trường Giang lấy nam thị trường đúng là thu lợi không nhiều. Một đường nghĩ, tiêu minh trở lại vương phủ. Tử huyền thấy Tiêu Minh trở về, trên mặt cười hì hì, nói rằng, chúc mừng Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ, năm nay tháng chạp Điện Hạ liền muốn thành hôn. Ngươi nha đầu này nói bậy bạ gì đó. Vừa thí bắn tội phát, Tiêu Minh tâm tình không tệ, lúc này cùng Tử huyền trêu đùa lên. Tử huyền hì hì cười nói, Điện Hạ, Tử huyền có thể không nói bậy, Phùng thị lang chính đang chính Điện chờ Điện Hạ, có người nói Hoàng thượng tứ hôn ý chỉ hạ xuống, năm nay Điện Hạ liền muốn thành hôn. Phùng thị lang đến, Tiêu Minh nhíu nhíu mày. Chưa hắn không có được bất kỳ Phùng Đức Thủy muốn tới Thanh Châu tin tức. Có điều nếu Phùng Đức Thủy tự mình đến Thanh Châu, tất nhiên là có việc trọng yếu phát sinh. Hắn nhanh đi vài bước tiến vào chính điện. Điện hạ. Trong chính điện, Phùng Đức Thủy chính đang qua lại tản bộ bước chân, thấy Tiêu Minh đi vào, Phùng Đức Thủy hướng về Tiêu Minh đi tới. Phùng Thị Lang. Tiêu Minh chắp tay Hàn Huyên Đạo. Lần này đến đây Thanh Châu, Phùng Thị Lang vì sao không chào hỏi? Bản vương cũng có thể tự mình nên tiếp. Phùng Đức Thủy nói rằng, Điện hạ mạc nói móc lao nô. Lần này đến Thanh Châu, Lão Nô là đến báo hỉ cũng là đến báo tin giữ, vội vàng mà đến, cũng không phải tất những này hư lễ. Ồ! Tiêu Minh Thu hồi nụ cười hỏi, đã như vậy, Phùng Thị lang ngợi nói. Phùng Đức Thủy nói rằng, này báo hỉ tự nhiên là điện hạ cùng phỉ trung thư tiểu nữ phỉ nguyệt nhi việc kết hôn định ra rồi. Năm nay tháng chạp sơ tám chính là điện hạ ngày vui, chuyện này là việc vui, còn này chuyện xấu điện hạ không biết có hay không đã biết được, man tộc bây giờ đã làm ra hai loại pháo trong này một loại gọi u bằng công thành cự pháo còn có một loại pháo bị gọi là huy vũ đại pháo biết được việc này vậy hạ mấy đêm không ngủ man tộc cưỡi ngựa bắn cung đã để đại du quốc khổ không thể tả bây giờ thêm nữa pháo phải làm sao mới ổn đây hóa ra là việc này tiêu minh trong lòng cảm giác nặng nề xem ra vương tuyên mang về tin tức không sai điện hạ cũng đã biết được phùng đức thủy hỏi tiêu minh gật gật đầu phùng đức thủy thở dài một tiếng nếu điện hạ biết được việc này lão nô liền yên tâm có điều trọng điểm không phải việc này mà là bệ hạ bây giờ bắt đầu sinh rời đô tâm ý rời đô tiêu minh giật nảy cả mình phùng đức thủy tựa hồ đã linh cảm đến tiêu minh sẽ có này phản ứng hắn nói rằng đối mặt man tộc trường an không hiểm có thể thủ mà triệu vương căn bản không dựa dẫm được hiện tại man tộc lại tham lợi khí dục ra dục dịch lần sau cử binh thời gian tất nhiên thế tới hung hăng bệ hạ cũng là vì là trường an trăm vạn bách tính, hoàng thất an nguy suy nghĩ nghe vậy tiêu minh cười khổ một tiếng. Trên thực tế rời độ việc không phải Tiêu Hiên làm hoàng đế thời gian mới nhức lên, phía trước mấy mặc cho đế vương đều từng thảo luận việc này. Trương An trực diện man tộc, có thể nói tại mọi thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Hiện tại Tiêu Hiên biết được man tộc ra pháo loại này lợi khí, tất nhiên cảm thấy thành trường An là không ngăn được man tộc pháo. Trương 310, sớm ra tay. Nhàn nhạt trà hương đồng bền ở trong chính điện. Phung Đức Thủy nâng trung trà lên thủy nhẹ nhàng toát một cái, hắn đánh giá Tiêu Minh vẻ mặt muốn phân biệt ra được tiêu minh đối với chuyện này phản ứng rời đô việc ở trường an bị nhắc lên liền gặp phải triệu hoàng hậu thái tử chờ người mánh liệt phản đối bị triệu vương thu mua quan chức cũng là truyền gia tổ tông gia pháp phong thủy cấm kỵ không ngừng dàn nói chỉ là ai cũng rõ ràng nay có điều là triệu hoàng hậu cùng thái tử tư tâm quấy phá bởi vì một khi rời đô triệu vương đối với tiêu văn hiên ảnh hưởng sẽ mất giá rất nhiều như vậy phụ hoàng muốn đem đô thành rời đến nơi nào phùng đức thủy lần này đến đây nói tới chuyện này tự nhiên không phải đơn giản việc nhà tán Gâu, mà là mang theo một tia đối với Tiêu Minh thái độ thăm dò. Bây giờ hoàng gia thổ địa cũng chỉ có Biện Châu thích hợp nhất, một khi rời đến Biện Châu, này phía tây là Triệu Vương, sau khi là Hồ La Quan, hoàng thành lấy bắc là Ung Vương, hoàng thành đông nam là Ngụy Vương, mà đông bắc nhưng là Điện Hạ, ba vương hộ đều từ khi hoàng thành bình yên không lo. Phong Đức Thủy trên mặt mang theo đủ cười, tựa hồ đối với tân đều vị trí rất hài lòng. Nay Biện Châu chính là hậu thế mở ra. Hậu thế tống triều Tokyo Đông Kinh, Tiêu Văn Hiên đem tân đều lựa chọn vị trí này có thể nói cực kỳ khôn khéo. Rồi cung Phùng Đức Thủy nói như thế, một khi rời đô thành công, Hoàng Thành liền có thể rời lưng ba vị hoàng thất phiên vương, có đầy đủ sức lực đối với khác họ phiên vương nói không. Phu Hoàng suy nghĩ chu toàn, này Biện Châu đúng là một chỗ phong thủy bảo địa. Tiêu Minh do dự một chút nói rằng, hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm sóng lớn đã lên, dùng hiện đại tư duy tới nói, Hoàng Thành chính là một kinh tế quyển. Trường An phu thứ, quanh thân châu huyền cũng sẽ bị kéo giàu có lên, nếu là Hoàng Thành thật sự tuyển ở Biện Châu, sau này hắn thương phẩm sẽ bớt đi lượng lớn vận tải thành phẩm. Dù sao Trường An khoảng cách thanh châu 800 km, mà Biện Châu chỉ có 400 km, từ Biện Châu ra chỉ cần 100 km có thể đến hắn đất phong phía tây nhất vận châu, khoảng cách này cùng thanh châu đến thành kim lăng khoảng cách gần như. Hoàng Thành cùng hắn đất phong trong lúc đó rút ngắn một nửa khoảng cách, bực này với mình đất phong địa vị đột nhiên trở nên trọng yếu lên ma nhân vì là sự tồn tại của chính mình hay là cũng có thể tránh khỏi bởi vì một vị khác họ phiên vương dị động mà để thiên hạ đại loạn. Dù sao hiện tại hòa ngoại xâm chưa trừ diệt, hắn cũng không muốn đại du quốc quốc nội lời đầu tiên kỷ rối loạn trật tuyến. Vì lẽ đó tổng thể tới nói, này rời đô đối với mình tới nói không cái gì hại, ngược lại, chính mình còn có thể thu được triệu vương như thế đối với hoàng thành địa lý ưu thế. Nói như vậy điện hạ chống đỡ hoàng thượng rời đô. Phung Đức Thủy hơi nở nụ cười. Bây giờ thành trường an vì là này rời đô việc xảo thành hỗn loạn, nếu như như vậy, Điện Hạ lên làm biểu triều đỉnh lấy Minh tâm trí, cũng miễn cho đại thần trong triều vì việc này chỉ trích Điện Hạ mới vâng. Tiêu Minh ngẩn ra, hắn luôn luôn không yêu đi để ý tới trong triều sự tình, phùng Đức Thủy nói như vậy là muốn chính mình trên một phong tấu trương báo cáo chính mình chống đỡ rời đô việc. Hắn nở nụ cười, nguyên lai like trong lúc vô tình chính mình ở Đại Du Quốc đã không phải cái kia có cũng được mà không có cũng được tề vương ở này đại du quốc triều đình trên cũng có chính mình phân lượng. Có điều ngẫm lại cũng là, hắn hiện tại không khác nào một quan to một phương, ở trường An Bách quan trong mắt, cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Náo loạn nửa ngày, nay Phùng Đức Thủy báo hỉ đồng thời, còn vì là tranh thủ chính mình dâng thư chống đỡ rời đô việc, phía dưới này Phùng Đức Thủy nên liền muốn đi ngụy vương chỗ ấy. Chỉ là hắn nghĩ tới quá đơn giản, phía dưới Phùng Đức Thủy một câu nói, để hắn nhất thời ngạc nhiên. Nếu điện hạ chống đỡ rời đô, Nay Hoàng Thành Kiến Tạo Điện Hạ chỉ sợ cũng muốn ra chút lực. Phùng Đức Thủy một bộ cáo giả dáng vẻ. Tiêu Minh mặt chớp nhợt, nay Kiến Tạo Hoàng Thành không phải là đùa giỡn, hắn nói rằng, Phùng thị lang, bản vương đất phong tình huống ngươi cũng không phải không biết, hiện tại vậy có tiền đi kiến Hoàng Thành." Ha ha ha. Điện Hạ hiểu lầm, nay Kiến Tạo Hoàng Thành tự nhiên là triều đình đả bạc, Điện Hạ chỉ có thể chiếm tiện nghi, làm sao sẽ chịu thiệt. Phùng Đức Thủy một độ ngươi hiểu dáng vẻ. Tiêu Minh thoải mái Phung Đức Thủy Ý Tứ là chính mình có thể nhận thầu Hoàng Thành Kiến tạo, này xây dựng rầm rộ đều là mò tiền chuyện làm ăn. Nếu như nói như vậy, này xác thực là việc tốt, hắn quản không được Tiêu Văn Hiên đem Hoàng Thành Kiến ở nơi nào, nhưng là mình có thể kiếm tiền chính là chuyện tốt. Bất quá đối với Tiêu Minh tới nói, hắn kỳ thực càng vui Hoàng Thành xây ở Ú Châu mà không phải Biện Châu. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tác, hắn càng vui nhìn thấy một huy Hoàng Thịnh thế đến. Chỉ là hiện tại Ú Châu còn ở Man Tộc trong tay. Nếu là nhắc lên việc này không khác nào chuyện cười. Nói xong rời đô chuyện này, Phùng Đức Thủy bỗng nhiên cười nói, điện hạ, lao nô đến thời điểm thấy này thành thành châu bên trong chính đang đại tu thổ mục, ở trong thành còn nhìn thấy không ít thần kỳ con đường, không biết đây là cái gì. Cái này là đường xi si măng đường. Tiêu Minh nói rằng, ánh mắt hắn chuyển động, đối với Phùng Đức Thủy nói rằng, Phùng Thị Lang cảm thấy loại này con đường làm sao. Không sai, đến là cùng thành trường an bên trong phiến đá đường có hiệu quả như nhau chỗ vô cùng cứng rắn. Hơn nữa trời mưa hạ tuyết hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng cất bước. Phùng Đức Thủy trầm ngâm nói, hắn vào thành thời điểm liền vừa ý loại nước này bùn con đường, vô cùng yêu thích. Tuy nói rời đô việc xa xa khó vời, tại triều công đường chuyện này còn muốn nhiều lần tranh luận rất lâu, thế nhưng này không ngại hắn sớm biểu diễn một hồi chính mình kiến tạo năng lực. Hắn hiện tại khuyết chính là nguyên thủy tư bản tích lũy, này hoàng thành kiến thiết là cái kiếm tiền đại công trình, hắn không có không đi cạnh tranh đạo lý. Nếu là này rời đô được chuyện. Phía dưới phòng trường chính là chư vị hoàng tử tranh cướp hoàng thành kiến tạo công việc. Phùng Thị lang chỉ là nhìn thấy mặt ngoài mà thôi. Tiêu Minh cười híp mắt nói rằng, bây giờ sắc trời còn sớm, không bằng Phùng Thị lang theo bản vương đến xem chân chính có thú đồ vật. Thật sao? Phùng Đức Thủy lộ ra nồng đậm hứng thú. Dứt lời, hai người lúc này ra vương phủ hướng về thành Châu đường phố Mà Đi, hiện tại thành thành Châu bên trong con đường trải đã hoàn thành một phần năm, lòng đất đường ống cũng trải không ít địa phương. Tiêu Minh dẫn Phùng Đức Thủy không phải đi những nơi khác mà là đi ngụy gia tiểu lâu. Điện hạ, ngươi đây là muốn xin mời lão nô uống rượu hay sao? Đến địa phương, Phùng Đức Thủy cười nói: cũng không phải, cũng không phải. Phùng Thị Lang mời xem cái này bên trong. Tiêu Minh chỉ vào một chỗ vết xe, này vết xe bên trong trôn thiết xì mảng đường ống. Đây là cái gì? Phùng Đức Thủy không hiểu nói: đây là xì mảng chế tạo đường ống từ ngụy gia trong tiểu lâu thông ra một cái ống tiếp nhập môn trước tổng quan đạo. Ngày sau làm chủ tiểu lâu khách mời trực tiếp có thể ở bên trong tiểu lâu như xí, hơn nữa ngày sau trong thành mặc dù dưới mưa xối xả, cũng sẽ không xuất hiện nước động tình huống. Tiêu Minh giải thích, Phùng Đức Thủy có chút nghi hoặc, này như xí không đều là ở bên trong tiểu lâu sao. Chỉ cần thùng phân liền có thể, điện hạ như vậy không phải làm điều thừa sao. Phùng Thị Lang khác nhau liền ở ngay đây, có này đường ống sau khi, liền không cần thùng phân, làm chủ tiểu lâu khách mời sẽ xảy ra hoạt càng thêm thư thích. Ngươi xem này từ trên lầu thông đến dưới lầu gốm sứ đường ống, ở mỗi cái tiểu lâu trong phòng đều sẽ có một xả nước buồn cầu. Chương 311: Buồn cầu tự hoại chấn động. Xả nước buồn cầu. Này lại là vật gì? Nhìn trong tiểu lâu chính đang lắp đặt gốm sứ đường ống thợ thủ công, phong đức thủy đầu góc mơ hồ. Tiêu Minh trong lòng đắc ý, hắn thành lập lòng đất bài thủy hệ thống tự nhiên là muốn triệt để cải thiện thành thành châu vệ sinh hoàn cảnh, đã từng Âu châu một hồi hắc tử bệnh để người Âu châu bắt đầu coi trọng thành thị vệ sinh đồng dạng đạo lý, ôn dịch cũng là đáng sợ, dự phong ôn dịch liền muốn từ vệ sinh làm lên, đồng thời cái này cũng là thay đổi thành thanh châu thị trường mạo cử động, hắn cũng không muốn ra ngoài liền nhìn thấy đại tiện. Trại ô thủy quản sau khi tiêu minh bước kế tiếp kế hoạch chính là mở rộng buồn cầu tự hoại, tuy nói đại du quốc không có tơ lạt tiệp đường ống, thế nhưng gốm sứ đường ống hoàn toàn có thể thay thế, hơn nữa càng thêm kiên cố dùng bền. Hiện tại sử dụng tơ lạt tiệp quản chỉ là bởi vì giá cả rẻ tiền, vì lẽ đó đối với tiêu minh tới nói. Xuất hiện đại buồn cầu tự hoại hệ thống không phải một chuyện khó, hướng hồ hiện tại xe đưa vào sử dụng, mặc dù sinh sản đồng văn cũng không có vấn đề. Mà buồn cầu ở hiện đại vốn là gôm sư nung, không cần phải nói nói. Phung Thị Lang chờ đi sao? Thiêu Minh không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại. Phung Đức Thủy đúng là bị Thanh Châu cái này quái sự làm nổi lên hứng thú. Hắn nói rằng, vì mở mang kiến thức một chút, Lao Nô đúng là có thể lưu lại hai ngày. Như vậy cũng tốt làm, buồn cầu sản xuất ra phòng trừng cũng là hai ngày. Đến thời điểm Phùng Thị Lang gặp rồi đi không mượn. Tiêu Minh nói rằng, nếu như Tiêu Văn Hiên cuối cùng quyết định rời đô, lần này Phùng Đức Thủy ở Thanh Châu nhìn thấy tất nhiên sẽ vì chính mình thắng được cái này công trình cấp dưới tiên cơ. Phùng Đức Thủy gật đầu cười, hắn ngược lại muốn xem xem cái này Tề Vương còn có bao nhiêu thủ đoạn. Sắp xếp Phùng Đức Thủy ở lại, Tiêu Minh sai người đi hỏi dò một hồi gốm sứ xưởng Tát Giàm, ở con đường bắt đầu thi công thời điểm hắn liền đem xả nước buồn cầu cấu tạo đồ cho bọn hắn. Gia đình rất mong dẫn đến tin tức Nói cái thứ nhất buồn cầu chính đang lung, không ra hai ngày là có thể lấy tới. Tiêu Minh khẽ gật đầu, ở thiết kế buồn cầu thời điểm hắn liền thiết kế thoát nước đường ống quản kính tiêu chuẩn, đây là hiện đại ngành nghề tiêu chuẩn. Như thế làm mục đích là vì quy mô lớn sinh sản, cứ như vậy sản xuất ra buồn cầu thì sẽ không lo lắng bởi vì trong phòng đường ống đường kính không giống nhau không giả bộ được. Quá thời gian một ngày, gốm sứ phương thợ thủ công đem một thuần trắng buồn cầu đưa đến ngụy gia trong tiểu lâu. Cái này buồn cầu hầu như cùng hiện đại buồn cầu không có khác nhau, duy nhất không giống chính là buồn cầu bên trong xây dựng đều là gốm sứ hoặc là đồng, có thể nói có chút xa hoa. Buồn cầu đưa đến, tiêu minh liền chỉ huy thợ thủ công đem buồn cầu lắp đặt ở ngụy gia tiểu lâu một tầng phòng khách bên trong. Những ngày qua ngụy gia tiểu lâu vẫn ở cải tạo, hiện tại mỗi cái trong phòng đều dự để lại một đột xuất mặt đất gốm sứ quảng, thợ thủ công đem buồn cầu nhắm ngay gốm sứ quảng thừa cắm xuống. Tiếp theo lại sẽ buồn cầu mặt sau nước vào quản cùng một cái thông suốt ngụy ra trên tiểu lâu dưới lập quản tiếp nhận lên. Thợ thủ công môn thi công xong, Tiêu Minh đối với Phùng Đức Thủy nói rằng, "Phùng thị lang, này chính là buồn cầu tự hoại." Ở nước vào quản cùng lập quản tiếp nhận sau khi thức dậy, từng tia một tiếng nước bắt đầu từ lập quản tràn vào trong buồn cầu, này chính là có thể dùng. Phùng Đức Thủy chố mắt ngơ ngẩm, hắn còn chưa từng gặp như thế đồ vật cổ quái, hắn không khỏi hỏi, "Này nên làm gì dùng?" Tiêu Minh nở nụ cười một tiếng, ở trên buồn cầu có hai cái nút bấm, tùy tiện theo đệ một thủy là có thể đem mấy vật lao xuống đi. hắn đi lên phía trước cấn xuống một cái, lập tức từ buồn cầu xúc cái ao xung ra thủy đến. thú vị, phùng đức thủy lập tức cao kêu một tiếng. tiêu minh lúc này nói rằng phùng thị lang có hay không muốn thử một chút. phùng đức thủy kích động gật gật đầu. tiêu minh mang người rời phòng, chỉ chốc lát sau gian phòng truyền ra bơm nước thanh, phùng đức thủy mang theo mặt tươi cười đi ra. hắn đối với tiêu minh giơ ngón tay cái lên. Này đại du quốc trên dưới, Lão Nô chỉ phục điện hạ một người. Phùng Thị lang quá khen, này có điều là chút đồ chơi nhỏ mà thôi. Tiêu Minh khiêm tốn nói, điện hạ quá khiêm tốn, chỉ là bản lãnh này, này xây dựng tân đều liền không thể thiếu điện hạ rồi. Phùng Đức Thủy chân tâm điệu nói rằng, có điều điện hạ, này nước trong buồn cầu là từ nơi nào đến. Ở hiện đại bởi vì có hệ thống cung cấp nước uống, này rút về buồn cầu tự nhiên thuận tiện, ở đại du quốc nhưng là phiền phức rất nhiều, hắn nói rằng. Kỳ thực ngựa này dũng chính mình dùng thủy trùng cũng được. Có điều bản vương chuẩn bị đem này ngụy gia tiểu lâu chế tạo thành đại du quốc thư thích nhất tiểu lâu, vì lẽ đó đương nhiên phải muốn điểm biện pháp khác. Phùng Thị Lang có thể nhìn thấy tiểu lâu này ở ngoài lầu tháp. Phùng Đức Thủy hồi ước một hồi, ở đến thời điểm hắn xác thực nhìn thấy ở ngụy gia tiểu lâu một bên có một mới xây lầu tháp, này lầu tháp tương tự tháp tên, chỉ là mặt trên là đóng kín, như cái dương lớn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi gật gật đầu. Nay thủy bắt đầu từ trên lầu tháp đến. Mỗi ngày tiểu lâu hầu bản thì sẽ để thủy đi tới đổ vào tháp nước, từ trong lầu tháp có một cái gốm sứ quản đi về tiểu trên lầu chóp lập quản, thủy theo đứng lên đến cái ống sẽ chảy xuống, này chính là nước trong buồn cầu, ngày sau này thủy công dụng còn càng nhiều, chỉ là đáng tiếc Phùng thị lang phải đi về. Thiêu Minh cố ý kích thích Phùng Đức Thủy. Phùng Đức Thủy nghe vậy trong lòng một trận ngứa, này tề Vương thực sự là nắm hắn tâm, hắn bình sinh sạch sẽ nhất, này xả nước buồn cầu quả thực thái phù hợp khẩu vị của hắn. Có điều hắn cũng rõ ràng Nay xả nước buồn cầu là phối hợp đường ống, thắp nước đồng thời sử dụng mới sẽ sạch sẽ, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Ai, điện hạ mang lão nô đến xem những thứ đồ này, có thể để lão nô làm sao trở lại. Vừa nãy như xí thời điểm, ở buồn cầu một bên còn bày đặt chỉ, tuy nói trong cung dùng chính là tơ lụa, nhưng như vậy cũng hiếm thấy, huống hồ đây chỉ là một gian phổ thông tiểu lâu. Phung Đức Thủy vẻ mặt để tiêu minh cười to lên. Phùng Đức Thủy loại này ở trong cung hưởng thụ hậu đãi sinh hoạt người đều đối với bộ này bài thủy hệ thống khen không dứt miệng, và ở tiểu lâu khách mời liền càng không cần nói rồi. Bồi tiếp Phùng Đức Thủy trở lại, dọc theo đường đi Phùng Đức Thủy cùng tiêu minh nói tịnh là này thoát nước đường ống việc, vận hứng thu dật rào, chỉ là hắn còn muốn sớm ngày trở lại phục mệnh. Chỉ được mang theo tiết hận tình rời đi Thanh Châu. Điện hạ, này ngụy gia tiểu lâu đều mặc lên, chúng ta vương phủ lúc nào cũng có thể dùng tới. Từ huyện cùng Lục La lần này toàn bộ hành trình làm bạn, tự nhiên cũng đã được kiến thức buồn cầu tự hoại, trong lòng cũng là cấp thiết không được. Không nên gấp gáp, dưới lòng đất nơi này đường ống vẫn chưa thể dùng, hồi đó chỉ là vì để cho Phùng Thị Lang lĩnh hội một hồi, toàn bộ khơi thông đường ống sau khi là có thể, bản vương như thế nào sẽ đã quên vương phủ. Thiêu Minh trên mặt mang theo ý cười. Lục La nói rằng, chính là, chính là, chờ điện hạ đại hôn thời gian này đường ống nếu như có thể dùng. Vương phi đến thời điểm khẳng định cũng là cùng Phùng thị Lang như thế vậy mặt. Cái này còn phải nói sao? Nếu ta nói, hiện tại Trường An ngoại trừ quan chức cùng bách tính nhiều hơn chút, sau đó cũng không phải như chúng ta Thanh Châu, nói đến đây, Tử huyện khuôn mặt nhỏ đắc ý. Trong lúc vô tình, các nàng đều đem Thanh Châu xem là nhà của chính mình. Tiêu Minh lắc lắc đầu, thành thị này hóa kiến thiết còn chỉ là bắt đầu, ngày sau Thanh Châu chỉ có thể càng ngày càng thư thích. Chương 312: Nạn Châu, Châu dấu hiệu. Sắc trời mông lung màn đêm thượng chưa hoàn toàn rút đi. Lúc này thanh châu trên đường phố, một người cảnh tượng vội vã. Bàng Ngọc Khôn cầm một phần tấu chính hướng về Tề Vương phủ mà đi. Phần này tấu trên sự tình đối với hắn mà nói vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ nguy hiểm cho lục châu nông canh. Bàng Trường Sử hôm nay đến thật sớm. Điện hạ hôm qua mang theo Phùng Thị Lang đem thành Thanh châu xoay chuyển khắp cả, có thể có chút về hoài, còn chưa từng lên. Lục La đem Bàng Ngọc Khôn che ở tầm ngoài điện. Bàng Ngọc Khôn mặt lộ vẻ lo lắng. Việc này việc này lớn. Không thể trì hoãn, làm phiền Lục La cô nương nghe một tiếng điện hạ. Lục La có chút không vui, dưới cái nhìn của nàng tề vương như thế vất vả, hiếm thấy có thể ngủ thêm một lát nhỉ, này bà Ngọc Khôn cũng thật đúng thế. Xảy ra chuyện gì? Lục La chính thời điểm do dự, Tiêu Minh Âm thanh tử trong nhà truyền ra. Bà Ngọc Khôn lập tức cao giọng nói, điện hạ, trước đó vài ngày hạ quan được ký châu một vị bạn bè gửi thư, hắn nói ký châu mấy tháng nhỏ vũ chưa dưới, đã hiện nạn châu chấu điểm báo. Nạn châu chấu dấu hiệu Trong phòng tiêu minh chính đang trầm chập địa mặc quần áo, nghe vậy hắn không lo được quần áo sốc xếp trực tiếp đi ra. Đúng, điện hạ, có câu nói hạn cực mà hoảng, cửu hạn tất có hoảng, hạ quan vị này bạn bè nói ký châu năm ngoái liền rất ít trời mưa, nạn hạn hán dẫn đến năm ngoái lương thực giảm thiểu, không ít bách tính trong nhà đã không còn lương thực dư, bây giờ lập tức liền muốn xuân canh, thế nhưng kẻ ruộng đều khô cạn địa nước ra rồi lỗ hổng căn bản không có cách nào canh tác, hồi tưởng đầu năm nay xuân. Chúng ta Thanh Châu cũng chỉ là rơi xuống một cơn mưa nhỏ liền cũng lại không từng hạ xuống vũ. Nói tới chỗ này bà Ngọc Khôn vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Tiêu Minh sắc mặt có chút lúng túng, hắn nói rằng, không sao, người nói tiếp. Điện hạ, sử bí thư tải, từ xưa tới nay, này nạn hạn hắn nạn Châu chấu vừa xuất hiện, thường thường là Ký Châu, Biện Châu, Thanh Châu một đường cùng gặp tai họa thiên tai khó chặn, liền ở thu được thư tín sau khi, hạ quan liền giao trách nhiệm lục Châu thứ sử ra ngoài tuần tra. Kết quả phát hiện năm nay đồng ruộng châu châu sắc thực bị năm rồi nhiều hơn không ít. Điện hạ lúc này làm phòng ngừa chú đáo, lượng lớn mua lương thực dự trữ để phòng bất chắc. Dứt lời, bà Ngọc Khôn trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng. Quả thật là tiểu băng hà thế kỷ sao. Tiêu Minh cười khổ một tiếng, này bà Ngọc Khôn nói kỳ châu, biện châu, thanh châu một đường cơ bản bằng hiện đại hà. Bắc, hà, Nam, Sơn, đông một vùng. Vùng này mặc dù ở hiện đại cũng là nạn hạn hán. Nạn châu chấu thi đấu khu. Chuyện của tui.vn ở tiêu minh trong ký ức, đại du quốc mấy chục năm trước cũng đã xảy ra mấy lần đại nạn châu chấu dẫn đến dân gian người chết đói khắp nơi, thậm chí từng có dân gian bách tính khởi nghĩa vũ trang tình huống. Liếc mắt nhìn chầm chầm bà ngọc khôn, tiêu minh trong mắt mang theo một tia tán thưởng, đây mới là hắn trưởng sự, có thể thấy vì mà biết, phòng ngừa chu đáo. Hắn nói rằng, hiện tại lương thực dự trữ làm sao. Về điện hạ, hiện tại lục châu dự trữ lương thực chỉ đủ ăn một năm này Này nạn châu chấu nặng nhẹ không biết, chúng ta lúc này lấy xấu nhất tình huống xử trí mới được. Hừm, hiện tại ngươi lập tức thông báo lý khai nguyên hiện tại lấy hàng dịch hàng, lượng lớn đổi lấy lương thực tiến vào thanh châu, giảm thiểu một ít tạm thời thứ không cần thiết. Tiêu Minh phân phò nói. Mặc quần áo vào, hắn nói tiếp, ngươi hiện tại lập tức nghĩ một đạo tấu chương đem việc này thượng biểu triều đình, để triều đình trước thời gian có cái phòng bị. Bà Ngọc Khôn đem Tiêu Minh từng cái ghi nhớ. Điện hạ Hạ quan vị kia bạn bè còn nói hạn tình sau này, Ung Vương không chỉ không có giảm bất thuế phú, ngược lại tăng thêm thuế phú, nói là vì chống đỡ man tộc phải lớn hơn tu ký châu thành, hạ quan lo lắng Ung Vương như vậy làm việc sẽ thay càng thêm hai, lan đến chúng ta địa phương. Tiêu Minh nghe vậy nhíu nhíu mày, Phiên Vương cùng Phiên Vương trong lúc đó đều là nước giếng không phạm nước sông, hắn cũng bất tiện chỉ trích Ung Vương tác phong làm việc, chỉ là ba ngọc khôn lo lắng không phải là không có đạo lý. Đại du quốc bây giờ sĩ tộc môn phiệt ở dân gian lượng lớn diễn kịch thổ địa, Bách tính cùng quan phủ trong lúc đó quan hệ đã tràn ngập nguy cơ. Nếu là Ung Vương lúc này làm bừa cũng không phải là không thể được. Bản Vương rõ ràng ý của ngươi chỉ là này không phải bản Vương tai sự tình đem việc này bẩm tấu lên triều đình đã là bao biện làm thay, còn lại sự liền xem phụ hoàng làm sao quyết đoán đi. Tiêu Minh cao giọng nói rằng mặc quần áo vào. Tiêu Minh nói tiếp hiện tại vẫn là muốn muốn làm sao dự phòng lục châu phát sinh nạn châu chấu đi. Bàng Ngọc Khôn nhất thời nhũ mẩy điện hạ này nạn châu chấu chính là thiên tai nhân họa. Nhất định là những năm này đại du quốc quyền quý làm bậy quá nhiều, ông trời muốn trừng phạt đại du quốc, nếu là thiên ý thì lại làm sao phòng bị. Nói bậy, tiêu minh quát mắng bàng ngọc khôn một câu, lộ vốn vương mới vừa rồi còn khen ngươi thấy vi biết, phòng ngừa chu đáo, hiện tại ngươi rồi cùng bản vương nói những thứ đồ nổ ngang này, bản vương không tin thiên, chỉ người đáng tin có thể thắng thiên. Bàng ngọc khôn bị tiêu minh vừa nói như thế, nhất thời trinh ở tại chỗ. Lục la lần thứ nhất thấy bàng ngọc khôn ở tiêu minh trước mặt như thế an quả đáng. Không khỏi che miệng cười trộm lên. Bà Ngọc khôn nét mặt giàn nua có chút không nhịn được, chỉ là đối phó nạn châu chấu hắn cũng xác thực hết cách rồi. Hắn nói rằng, kính xin điện hạ công khai. Ăn. Ăn. Không sai, người ăn, kê ăn, vị ăn, có ăn, chỉ cần có thể ăn châu chấu đều tới vùng đồng ruộng trên đưa. Tiêu Minh nói rằng, người đi cùng Lý Khai Nguyên nói, ngoại trừ mua lương thực, khoảng thời gian này lượng lớn mua tiến vào gà Việt Nga, bản vương cũng sẽ ở qua báo chí đăng dự phòng nạn châu chấu việc để bách tính chủ động nuôi trồng gà vịt Nga những này giống chim. Ở tiêu minh khoa học kỹ thuật trong kho ghi chép rất nhiều phòng chống châu chấu biện pháp, thế nhưng ở đại du quốc thực tế nhất vẫn là phương pháp phòng trừ bằng sinh vật biện pháp, căn cứ số liệu, 2,000 con con vịt có thể đem 4.000 mô trên đất châu chấu ăn cái không còn một ngống. Tiêu minh những này luận điệu bàng Ngọc Khôn là chưa từng nghe thấy, thế nhưng tiêu minh nói mạch lạc rõ ràng, tất nhiên cũng là có căn cứ, hắn thi lễ một cái hướng về vương phủ đi ra ngoài. Điện hạ này nạn châu chấu đáng sợ như vậy, thật sự dưỡng mấy con vịt liền có thể dự phòng. Lục La Trần chờ một chút hỏi. Tiêu Minh thở dài một tiếng, hiện tại nạn châu chấu vẫn không có hình có thành tiệu, đúng lúc phòng chống còn có thể nhìn thấy một ít hiệu quả. Bản vương lo lắng không phải thanh châu, mà là ký châu. Ung Vương luôn luôn hữu dung vô ưu, chỉ sợ lần này nạn châu chấu không thể đúng lúc ứng đối, đến thời điểm ký châu lại muốn ủ ảo nạn đói. Cũng là, này mưa thuận gió hòa còn có không ít Ung Vương đất phong bách tính chạy trốn tới thanh châu. Này nếu là xuất hiện đại thai, chẳng phải là lại là rất nhiều lưu dân dâng lên đến. Điện hạ hiện tại khuyết không phải là lao lực sao? Này nếu là lượng lớn lưu dân lại đây, chẳng phải là giải điện hạ khẩn cấp. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nhưng là Từ Uyển bưng một bát xúc miệng trà đi tới. Tỷ tỷ lời này liền không đúng, điện hạ lại sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Từ Uyển cười nói, điện hạ làm sao sẽ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thu nhận giúp đỡ lưu dân, điện hạ đây là vì dân vì nước. Tiêu Minh chừng tử viện một chút, hiện tại không cần nói ung vương nói mát, chúng ta đất phong có thể hay không ứng đối trận này nạn châu chấu còn bát tự không co con lên, vẫn là trước tiên quan tâm quan tâm chuyện của chính mình đi. Tử viện lẽ lưới một cái, đáp một tiếng vâng. Trường 313, An châu chấu tề vương. Chu ngũ lục chính mang theo trong thôn thanh niên trai trắng ở đổ bê tông tây thị đường xi si măng đường. Một thanh niên bỗng nhiên đứng ở bên cạnh hắn. Ánh mặt trời bị che khuất. Ngồi trùm hôm trên mặt đất cấp nước bùn đất diện làm cho phảng chu ngũ lục ngẩng đầu lên, nhìn thấy thanh niên khuôn mặt, hắn đống nhiên nở nụ cười, nói rằng: Giang ký giả, ngươi làm sao ở chỗ này? Chu ngũ lục người trước mặt chính là thường thường đi chu gia thôn đọc báo chi tòa soạn báo phóng viên, thấy chu ngũ lục cười hiếp mắt dáng vẻ, Giang ký giả nói rằng: Ngươi còn cười đến lên, báo hôm nay trên đăng lục châu xuất hiện nạn châu chấu nạn hạn hán điềm báo, điện hạ tự mình đang phòng ngừa nạn châu chấu biện pháp. Không không trả lại được ngẫm lại mình có thể làm được trong đó cái kia một cái. Cái gì? Nạn châu chấu. Chu ngũ lục nhất thời bối rối đến cùng chuyện gì xảy ra. Giang ký giả liền đem qua báo chí nội dung nói rồi, chu ngũ lục dần dần rõ ràng, hiện tại Xuân Canh mới vừa vừa mới bắt đầu, dựa theo qua báo chí lời giải thích còn có dự phòng biện pháp. Ta vậy thì đi mua con vịt. Chu ngũ lục hoạt cũng không làm, bỏ lên liền chạy. Cái khác thanh niên cũng là theo sát phía sau, dồn dập hướng đông thị chạy đi. Bởi vì ở Đông thị thường thường có người bán con vịt. Giang Ký Giả nhìn Chu Ngũ Lục bóng người, một tiếng thở dài, Thanh Châu nhiều như vậy bách Tính, Đông thị những kia con vịt làm sao có khả năng đủ. Cùng lúc đó, dự phòng nạn Châu chấu tin tức ở phủ nha thúc đẩy dưới dần dần ở bách Tính trung gian truyền bá ra. Trong lúc nhất thời Thanh Châu xuất hiện một vị khó cầu cảnh tượng, ở Thanh Châu nơi khác thương nhân nhìn thấy con vịt ở Thanh Châu thành hút hàng thường phẩm lập tức đánh tới chú ý. Chỉ là rất nhanh một cái cấm chỉ giá cao lãi kết sủi bán ra con vịt luật pháp bỏ đi bọn họ chuẩn bị đem gà vịt giá cả nâng lên mười mấy lần ý nghĩ. Có điều luật pháp cũng cho bọn họ một ít lợi nhuận không gian, vẫn có không ít thương nhân quyết định từ nơi khác mua con vịt phiến thụ đến thanh châu. Điện hạ, mặc dù lý khai nguyên lượng lớn chọn mua gà vịt, lục châu nhiều như vậy bách tính cũng không làm nên chuyện gì, nếu đều là ăn, hạ quan kiến nghị không bằng người ăn, hiện tại nên cường điệu để bách tính bắt lấy châu châu ấu chúng ăn. Như vậy so với gà vịt đến nhanh hơn nhiều Tiêu Minh nói rồi châu chấu có thể ăn Sau khi bà Ngọc Khôn lập tức tổ chức quan chức Xuống tới vùng đồng ruộng chảo một chút châu chấu ấu trùng Lúc này nhìn trong bình gốm đun sôi châu chấu Tiêu Minh sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh Hắn nói rằng các ngươi hiện tại cảm giác làm sao Hạ quan ăn qua sau khi đã có hai canh giờ Tất cả bình thường Chính là mùi vị có chút quái quái Bà Ngọc Khôn liếm môi một cái hồi ức châu chấu mùi vị Tiêu Minh tức xạ mặt lại Lần này hắn công tác xem ra không có làm đến nơi đến chốn hắn nói rằng, kỳ thực châu chấu dầu nổ tốt hơn ăn, giòn, mùi thịt gà, dầu nổ ăn. Ba ngọc khuôn mặt đều tái rồi, tâm muốn làm sao không nói sớm. Tiêu Minh gật gật đầu, tờ báo này vừa đi ra ngoài, đây chỉ là sớm đem tin tức này báo cho bách tính, thế nhưng dân chúng đối với châu chấu có thể ăn lúc này khẳng định cũng có nghi vấn. Hắn nói rằng, là dầu nổ ăn, như vậy, ngươi triệu tập nhân thủ đi đồng ruộng lại đi chảo một ít châu chấu. Càng nhiều càng tốt, bản vương ở đồng thị nhắc lên nồi chào chờ ngươi, bảo đảm để ngươi so với ăn thịt còn thoải mái. Bà Ngọc Khôn lắc lắc đầu, hắn là triệt để thua với tề vương, cũng không nói lời nào, hắn trực tiếp tổ chức người đi bắt châu chấu. Tiêu Minh cũng không nhàn rỗi, này nạn châu chấu là đòi mạng sự tình, hắn cũng không dám chuyện cười, ký châu hắn quản không được, nhưng là mình đất phong thu hoạch có thể bảo vệ liền bảo vệ, hiện tại hắn có thể đến không được minh mạt loại kia bên trong có tạo phản, ở ngoài có đánh cướp để vương phủ bào đinh đem vương phủ nồi sắt toàn bộ chuyển tới đông thị, càng làm dầu muối mang đi. Tiêu Minh ở đông thị làm dáng chuẩn bị cho mình đất phong bách tính lần trước hóa, nói cho bọn họ biết châu chấu cũng là có thể ăn. Vì phong chống nạn châu chấu, ăn ít cơm, ăn nhiều châu chấu. ở đông thị gây ra động tĩnh lớn như vậy, không ít bách tính dồn dập đến đây vây xem. lúc xế chiều bà ngọc khôn mang đến một túi châu chấu. điện hạ, châu chấu đến. bà ngọc khôn trên người còn có bung đất, phòng trường chính mình xuống tới trong ruộng đi bắt. Tiêu Minh vô vô hắn bùi đất trên người, cực khổ rồi, bản vương tự mình dầu nổ châu chấu cho các ngươi ăn. Bà Ngọc Khôn cười nói, đã như vậy, hạ quan sẽ chờ. Tiêu Minh lúc này mở tối ra, bên trong đường không ít nhảy nhót tưng bừng châu chấu, hắn đem châu chấu toàn bộ cũng vào trong nước chết đối, rửa sạch sẽ sau khi đem châu chấu vơ vét đi ra. Đó lấy, hắn ở trong nồi cũng dầu, chờ nồi chảo nóng sau khi hắn đem châu chấu đến tiến vào, nhất thời bùm bùm tuôn ra một luồn mùi thịt, sau đó Tiêu Minh lại ra nhập mối. Ở châu chấu toàn thân giòn thời điểm, hắn đem châu chấu vơ vét đi ra. Bàng chương sử, lần này ngươi lại thường một cái thử xem. Tiêu Minh bưng châu chấu đưa cho Bàng Ngọc Khôn. Nồng đậm hương vị từ châu chấu trên người bay tới, Bàng Ngọc Khôn nuốt ngụm nước miếng, lúc này hắn cầm lấy một châu chấu nhét vào trong miệng ngay, nghiền ngâm lên. Nhất thời, con mắt của hắn lượn lên, liên tiếp gật đầu, điện hạ, này châu chấu mùi vị thật không tệ. Tiêu Minh cũng cầm lấy một bắt đầu ăn. So với hắn khi còn bé trào châu chấu mùi vị càng tốt hơn, dù sao nơi này châu chấu nhưng là thuần thiên nhiên, không một điểm ô nhiễm. Dân chúng chung quanh từng cái từng cái trợn mắt ngoát mồm ở mọi người vây xem dưới, tề vương cùng bảng trưởng sử dĩ nhiên liền như vậy đem châu chấu nuốt vào. Điện hạ, này bàn liền giao cho hạ quan đi. Bàng Ngọc không an ẩn, bưng lên một bàn không được ăn lên, nói lầm bầm, ai hù, này tối về có nhắm rượu thức ăn. Tiêu Minh nghe vậy ha ha nợ nụ cười, hắn đối với dân chúng chung quanh nói rằng. Tờ báo này trên bản vương đã đăng châu chấu có thể ăn sự tình, có điều rất nhiều người khẳng định không tin. Hiện tại bản vương cùng bảng trưởng sử tự mình thi ăn, những này đại gia không ngại thử xem. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đứng ở hàng trước bách tính lập tức chen lại đây, dồn dập cầm lấy châu chấu bắt đầu ăn. Một ít nơi khác thương nhân cũng không nhịn được tranh đoạt bắt đầu ăn. Ai u, ăn ngon thật, so với thịt gà cũng còn tốt ăn. Trở lại ta liền để toàn gia đi ra chảo. Sưa nay chưa từng ăn tốt như vậy ăn đồ vật tranh đoạn, không ít bách tính rồn dập cao hứng kêu lên. Phạm Tăng đứng một bên, hắn cầm bút chính đang vẽ lúc này hình ảnh, hắn muốn đem tiêu minh cùng bà Ngọc Khôn dẫn dắt bách tính phòng chống nạn châu chấu hình ảnh vẽ ra đến đăng ở qua báo chí. Một túi châu chấu tại hạ buổi trưa toàn bộ tiến vào dân chúng trong bụ. An châu chấu bách tính mỗi người vô cùng phấn khởi, bọn họ trở lại sau đó, mỗi người đều ở trong thôn tuyên dương này châu chấu mỹ vị. Mà tiêu minh vì tiến một bước kích thích bách tính bắt giữ châu chấu. Hắn để Lý Khai Nguyên ở đồng thị chuyên môn thu mua châu chấu, dùng những này châu chấu cho thanh châu quân binh lính thêm món ăn. Hắn cũng không tin này lục châu bách tính vị ăn không ngã này châu chấu. Tiêu Minh vội vàng thống trị châu chấu thời điểm, này toại thương sinh sản cũng không có kéo xuống, 500 cái thợ thủ công đến khí giới tư sau khi, đao này cụ sinh sản nhưng là nhanh hơn nhiều. 200 cái máy khoan trên không mấy ngày liền toàn bộ mặc lên nuôi khoan, lúc này sức nước máy khoan toàn lực khởi động, nửa tháng sau quân sưởng cho tiêu minh đưa tới nhóm đầu tiên 500 con tọa thương. 8. Trường 314, Liệt trang tọa phát thương Thanh Châu quân doanh Chính là bữa trưa thời gian, Thanh Châu các binh sĩ chỉnh tề địa ngồi ở trong phòng ăn ăn cơm. Từ Thanh Châu quân tiến hành cải cách sau khi Thanh Châu đại doanh liền có chuyên môn căng tin ở chiêu mộ lính hậu cần sau khi Thanh Châu binh sĩ thức ăn liền có lính hậu cần phụ trách. Ai nha, lại là dầu nổ châu chấu, làm sao ăn đều ăn không đủ nha. Lỗ Phi đặt mông ngồi ở trên ghế, cầm lấy bánh màn tẩu cắn một cái liền đi giáp dầu nổ châu chấu. Tuy nói Thanh Châu hiện tại điều kiện khá hơn nhiều, thế nhưng Thanh Châu quân binh lính chủ yếu ăn xong là bánh màn tẩu, bánh loại hình món chính, bình thường có thể có 2, 3 đạo rau dưa ăn cũng đã không sai, càng không cần phải nói thịt, dù sao hai vạn tấm miệng không phải như vậy dễ dàng cho ăn no. Có điều này làm Lý Khai Nguyên đem dầu nổ châu chấu món ăn này đưa tới sau khi, Thanh Châu quân rốt cục thường thường có thể ăn xong một bữa thức ăn ngon. Chúng ta điện hạ thực sự là đại tài, lỗ phi ngươi nói điện hạ làm sao biết này châu chấu có thể như thế ăn, ai, thực sự là sĩ cách ba ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa. La tín một bên manh ăn dầu nổ châu chấu, một bên thở dài. Như buôn lắc lắc đầu, chuyện lần này hắn có chút mặc cảm không bằng. Ở quân doanh thời điểm hắn luôn luôn cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở, đối với tướng lĩnh cũng là yêu cầu này, hắn bản coi chính mình đã là cùng dân cùng vui vẻ, không nghĩ tới tiêu minh so với hắn càng sâu sắc hơn bách tính lần này dĩ nhiên ở Đông Thị tự mình giàu nổ châu chấu cho bách tính ăn hiện tại này ở bách tính trong miệng đều thành giai thoại mọi người chính ở lúc ăn cơm đống nhiên một đại doanh thủ vệ đến đây báo cáo đô đốc điện hạ lại đây Lưu Bôn nghe vậy nhanh ăn vài miếng Lỗ Phi cùng La Tín cũng như thế vội vã lay mấy cái cơm liền hướng đại doanh đi ra ngoài nhất định là nhóm đầu tiên tội thương đến Lỗ Phi hưng phấn nói rằng La Tín có chút ghen tuông này Lỗ Phi lập tức cũng phải đổi tần trang bị hắn nói lầm bầm Toại thương lợi hại đến đâu, vẫn là không bằng tháo. Chuyện của tui.bnfi Lô Phi trắng la tín một chút. Ba người đến đại doanh ở ngoài, quả nhiên nhìn thấy tiêu minh phía sau theo số lượng xe ngựa, trên xe ngựa chứa một lại một cái dương. Điện hạ, toại thương đã tới chưa? Như buôn cái thứ nhất hỏi, hắn so với lô phi còn muốn lo lắng, vẫn chờ toại thương liệt trang. Bởi vì tiêu minh đã nói, này toại thương là phản kích man tộc lợi khí. 500 con, đây là nhóm đầu tiên. Quân Sưởng nói tháng sau có thể cung cấp 2,000 con tọa thương, một năm này Thành Châu quân phòng trường liền có thể toàn bộ thay đổi thành tọa thương. Tiêu Minh cười hiếp mắt nói rằng, Khà khà, quá tốt rồi, điện hạ, Thành Châu quân kỷ luật không có vấn đề, chiến trận cũng không có vấn đề, các binh sĩ chỉ cần học được thao túng tọa thương là được. Lỗ Phi cười nói, Tiêu Minh gật gật đầu, Ngưu Đô Đốc, này 500 con tọa thương liền toàn trang bị tiên phong doanh đi, chờ các binh sĩ ăn cơm liền để tiên phong doanh tập hợp. Bản vương biểu thị một lần nếu như thao tác tọa thương. Điện hạ, lần trước ở quân sưởng ngươi giáo mặt tướng đều sẽ, không cần làm phiền điện hạ rồi. lỗ Phi nóng lòng muốn thử, rất muốn ở binh sĩ trước mặt khoe khoang một phen. Tiêu Minh cười nói, vậy cũng không được, lần trước chỉ là thí sạ, bản vương có điều lung tung đem đạn dược trang ở bên trong, lần này là chính quy huấn luyện, cũng không thể dựa theo lần trước đến. Như buôn cùng lỗ Phi liếc mắt nhìn nhau, nhất thời mặt già đỏ ửng bọn họ vẫn cùng các binh sĩ nói khoát quá nguyên lai like đó là không đúng tiêu chuẩn chỉnh tự. 500 con mới tinh tọa thương toàn bộ rỡ xuống. Các binh sĩ đem súng kiếp chuyển tới thao trường. Lúc này tiên phong doanh binh lính toàn bộ ở thao trường tập hợp. Bọn họ cũng phải biết ngày hôm nay muốn sử dụng hoàn toàn mới vũ khí. Từng cái từng cái hương phấn sắc mặt hồng. Trình hòm trình hòm tọa thương bị chuyển tới các binh sĩ trước mặt. Lúc này tiêu minh không có vội vã đem tọa thương xuống, mà là chuẩn bị đối với các binh sĩ giảng giải một phen. Cùng lần trước ở quân sưởng như thế. Tiêu Minh cho Lỗ Phi cùng như buôn một người một cái Toại Thương. Các ngươi trước mặt chính là Toại Thương. Ngay sau, Toại Thương tướng sẽ trở thành vũ khí của các ngươi, thành cho các ngươi trên chiến trường sinh mệnh. Vì lẽ đó, bắt được Toại Thương sau khi, các ngươi nhất định phải yêu quý các ngươi trong tay cây súng này, bởi vì các ngươi có thể hay không từ trên chiến trường sống sót cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Hiện tại, ta cho các ngươi giảng giải một hồi Toại Thương kết cấu, tác dụng của bọn họ. Đối mặt binh sĩ, Tiêu Minh đem Toại Thương trên mỗi một cái kết cấu giảng giải một lần. Giới thiệu công dụng. Các binh sĩ từng cái từng cái tập trung tinh thần, chỉ lo lọt một chữ. Giảng giải sau khi Tiêu Minh lúc này mặt bên quay về binh sĩ, lần này hắn biểu thị chính quy tọa thương thao tác quy phạm. Trước tiên Tiêu Minh cầm lấy tọa thương 45 độ nghiêng dọn xong nhét vào tư thế, tiếp theo hắn nói rằng, chú ý xem động tác của ta. Trước tiên kéo dài tòa đầu, mở ra dược chỉ cái nắp, tiếp theo lấy ra viên đạn, cắn mở, đem hỏa dược đổ vào hỏa dược chỉ, khép kín dược chỉ cái nắp. Sau khi đem còn lại chỉ xác đạn bên trong hỏa dược đổ vào nòng súng, đem đạn liền với chỉ xác nhét vào nòng súng, lúc này đem que tợi từ nòng súng phía dưới lấy ra, sen vào que tợi, đem que tợi cắm ở trong. Nòng súng qua lại đảo đạn thật dược. Động tác này sau khi kết thúc, Tiêu Minh tiếp tục nói, nhét vào đạn dược sau khi, đem que tợi nhét trở lại, đem vải thương dơ lên trên kiên, chờ đợi mệnh lệnh sả kích. Lúc này Lỗ Phi cùng Niu Boon đều dựa theo Tiêu Minh nói chỉnh tự dọn xong tư thế, lúc này Tiêu Minh nói rằng Nổ súng, ầm ầm hai tiếng súng hưởng, nương theo một đám khói trắng đông nhiên mạo khí. Tiên phong doanh binh lính toàn bộ choáng váng, này súng kiếp ra to lớn tiếng vang liền đầy đủ khiến người sợ hại thần. Kha kha, như thế nào, này toại thương lợi hại không, nói cho các người, thương bắn thủng bảng giáp, đến thời điểm đánh man tộc không sợ bọn họ ăn mặc khôi giáp. Lô Phi hưng phấn nói rằng, la tín kiến thức súng kiếp, có chút đỏ mắt, nói rằng, điện hạ, chúng ta pháo binh có phải là cũng phải trang bị toại thương không phải vậy này ở trên chiến trường ai tới bảo vệ chúng ta cái này la giáo úy liền không muốn lo lắng đến thời điểm ta phải mấy người bảo vệ ngươi có điều ngươi nghe ta để ngươi hướng về chỗ nào đánh ngươi phải hướng về chỗ nào đánh lô phi dơ tuệ thường một loại ngoài ta còn ai dáng vẻ. la tín dùng một ánh mắt khinh thường trả lời hắn tiêu minh không để ý tới hai người kia đấu võ muộn mà là đối với lưu buôn nói rằng lưu đô đốc đêm nay tuệ thường đi xuống đi lưu buôn gật gật đầu đối với các binh sĩ nói rằng Xếp hàng quá tới một người cái linh đi, bắt được tội thường không nên lộn xộn, toàn bộ nghe chỉ huy. "Phải." Các binh sĩ la to một tiếng. Tiên phong doanh 500 người toàn bộ liệt trang tội thường, các binh sĩ từng cái từng cái thẳng tắp đứng thẳng, trong tay tội thường lập trên đất, 500 người tụ tập cùng một chỗ xem ra vô cùng uy vũ. Nhìn cận đại quân đội dáng dấp thanh châu quân, Tiêu Minh trong lòng bỗng nhiên có một loại trước nay chưa từng có cảm giác cá toàn, tiếp theo hắn quát, chạm chặt chẽ một điểm, theo ta mệnh lệnh thao tác." Nói xong câu đó, Tiêu Minh cùng như buôn chờ người đứng các binh sĩ bên cạnh người. Tiếp theo Tiêu Minh để các binh sĩ chạm thành một cánh quân, chờ tất cả mọi người dừng lại sau khi hắn đặt xuống một loạt mệnh lệnh, cuối cùng hô, nổ súng. 8. Trường 315, Kỷ luật cùng huấn luyện. Màu trắng yên vụ bao phủ Thanh Châu đại doanh thao trường, 500 tiên phong doanh binh sĩ luân phiên xạ kích. Ở đây, Thanh Châu quân con thứ nhất hỏa khí doanh chính thức sinh ra, mà đón lấy càng nhiều Thanh Châu quân sĩ binh sẽ chuyển thành tòa phát bộ đội. Hiện tại các ngươi hiểu rõ tội phát cấu tạo, hiểu được làm sao sử dụng tội phát giết người, thế nhưng này còn chỉ là bắt đầu, nhớ kỹ, bất luận từ trước, hiện tại, vẫn là sau đó, các ngươi đều là một thể thống nhất, hơn nữa, các ngươi đem tiếp thu càng nghiêm ngặt huấn luyện, tuân thủ càng nghiêm ngặt kỷ luật, bởi vì chỉ có như vậy, các ngươi vũ khí trong tay mới có thể dẫn dắt các ngươi hướng đi thắng lợi cuối cùng. Hiểu không? Thời khắc này, Tiêu Minh cao giọng hô. Đã hiểu. Tiên Phong doanh binh lính dùng thanh âm vang dội trả lời Tiêu Minh. Gật gật đầu, Tiêu Minh đối với Lô Phi, Ngư Buôn, La Tín chờ một các tướng lĩnh nói rằng, từ hiện tại bắt đầu, các ngươi đem tiếp thu chính quy chiến thuật kỹ xảo, này đem để cho các ngươi hiểu được như Hà chỉ huy một con cầm tọa phát quân đội. Vào đúng lúc này, Tiêu Minh chính là Thanh Châu cao nhất tướng lĩnh, Ngư Buôn chờ người dồn dập hướng về Tiêu Minh chào theo kiểu nhà binh, cao giọng hẳn là. Nhóm đầu tiên tọa phát giao cho Thanh Châu tiên phong doanh, phía dưới Thanh Châu quân đối mặt vấn đề chính là nghiêm ngặt huấn luyện cùng kỷ luật. Loại huấn luyện này kỷ luật thể hiện tại trên chiến trường biểu hiện chính là bất luận chịu đựng thế nào công kích đều sẽ không tự loạn trận hình. Chiến hưu ở bên cạnh mình nga xuống, vẫn như cũ có thể đủ chấn định địa lắp, mà không phải đem sốt sắng mà quên chính mình nhét vào mấy viên ở trong ống. Chỉ có đạt đến huấn luyện như thế trình độ, này con liệt xếp vào toại phát quân đội mới có thể chiến trường đối mặt man tộc thiết kỵ xung phong vẫn như cũ có thể bảo trì lại trận hình, bất động như núi, xâm lược như hỏa. Đã như vậy, ngưu đô đốc. Các ngươi sắp xếp một hồi các tướng lĩnh đi bác học viện thời gian, bản vương đã cho các ngươi chuẩn bị một gian lớp học, ở trong học đường các ngươi còn gặp được càng thêm thần kỳ đồ vật. Vâng, điện hạ. Ngưu bôn một mặt nghiêm nghị. Gật gật đầu, tiêu minh dặn do một hồi làm sao sử dụng này 500 con tội phát, tuy nói này 500 con tội phát là cho tiên phong doanh, nhưng có phải là mang ý nghĩa tiên phong doanh muốn độc chiếm này một nhóm tội phát? Bởi vì đối với tiêu minh tới nói, hắn không thể chờ trang bị đến lại huấn luyện những binh lính khác. Vì lẽ đó, này 500 con tội phát phải cho những binh lính khác luân phiên huấn luyện, nắm giữ lắp đạn, đạn dược, xạ kích chỉnh tự. Đồng thời, Thanh Châu quân sẽ đồng thời huấn luyện đội ngũ, này bao quát tiểu cánh quân, tiểu hàng ngang, làm sao ở trên chiến trường tiểu cánh quân nhanh chóng biến thành đại cánh quân, lại từ đại cánh quân biến thành tiểu cánh quân, tiểu hàng ngang. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là đối phó kỵ binh đại sư đoàn dũng ruột phương trận, trong tương lai trên chiến trường, cái này cũng là phòng ngừa man tộc kỵ binh phá trận tốt nhất hàng ngũ. Dù sao trong lịch sử, cái hàng ngũ này chịu đựng được vô số chiến tranh thử thách. Bàn giao Thanh Châu quân bức kế tiếp nội dung huấn luyện, Tiêu Minh rời đi quân doanh. Ở về thành Thanh Châu trên đường, hắn nhìn thấy không ít bách tính chính đang chào châu chấu. Cảnh tượng như vậy để Tiêu Minh hiểu ý nở nụ cười, chỉ là muốn đến Thanh Châu thổ địa vẫn là khô hạn Tiêu Minh nhất thời không cười nổi. Lúc này hắn nhớ tới Nhạc Vân, nếu như nó có thể mang về bắp nô, khoai tây những thứ đồ này. Mặc dù đang khô hạn trên đất cũng sẽ không bị đói. Nghĩ tới đây cái hắn không khỏi chờ mong Nhạc Vân đều có thể sớm ngày trở về. Lạnh lẽo nước biển đánh ở cái luân thuyền che kín lỗ đạn thân tàu trên. Xa xa một chiếc mang theo Đại Anh Quốc Quốc kỳ thiết giáp hạm chính đang chậm chậm chìm xuống, trên mặt biển trôi nổi lửa, máu tươi cùng với hơn trăm người nước Anh thi thể. Ở cái luân thuyền phía sau, hai chiếc Anh Quốc thiết giáp hạm cắn chặt lấy treo lơ lửng cờ hải tặc cái luân thuyền. Đây là hai chiếc cấp 3 bùm chiến hạm, pháo số lượng là Nhạc Vân cái luân thuyền gấp đôi Đủ để lại một lần nữa nổ súng bên trong trong nháy mắt đem cấp 5 bưởng chiến hạm đánh chìm. Chính đang Tiêu Minh lo lắng nhạc Vân đoàn người thời điểm, nhạc Vân vừa kết thúc một hồi hải chiến chuẩn bị đi ngược lại. Bởi vì không tin Newton, nhạc Vân đem Newton đưa đến ấn độ bến tàu thời điểm không có để hắn lên bờ, mà là để bến tàu người thông báo địa phương chú quân đem bọn họ cần bắp nô, đậu phộng, khoai tây trở tới đây, như vậy bọn họ mới có thể đem Newton trao trả. Mà ở hắn biểu đạt yêu cầu này sau khi, nhạc Vân rất nhanh được hồi phục. Người nước Anh đồng ý dùng những này ở trong mắt bọn họ thứ không đáng tiền nắm đem đổi lấy Wilson. Đối với loại này ngoài dự đoán mọi người thuận lợi, Nhạc Vân cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng không có thả lỏng cảnh giác. Làm người nước Anh mau đem ba chiếc thuyền khoang thuyền chứa đầy sau khi, Nhạc Vân vốn định đem Wilson phóng thích, thuận lợi rời đi. Lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy từ bến tàu cảng bên trong chậm rãi mở ra anh quốc thiết giáp Hạm. Thẳng đến lúc này hắn mới rõ ràng, này có điều là người nước Anh kế hoan binh, so với Wilson. Bọn họ tựa hồ càng quan tâm Thanh Châu ba chiếc cái luân thuyền. Làm một chiếc thiết giáp hạm sử dụng cảng sau khi, Nhạc Vân lúc này truyền đạt nổ súng mệnh lệnh, mà cùng lúc đó, Anh Quốc thiết giáp hạm đồng thời nổ súng, một vòng bắn một lượt sau khi, dựa vào Thanh Châu cái luân thuyền linh hoạt, cản ở Anh Quốc thiết giáp hạm vòng thứ 2 bắn một lượt trước, ba chiếc cái luân thuyền lần thứ 2 thay đổi phương hướng đối với thiết giáp hạm tiến hành rồi vòng thứ 2 bắn một lượt. Ở ba chiếc cái luân thuyền hỏa lực dưới, thiết giáp hạm bị đánh trúng. Đồng thời mặt khác hai chiếc thiết giáp hạm lần thứ hai từ cảng bên trong xuất phát nỗ lực bao giáp bọn họ. Một chiếc thiết giáp hạm hỏa lực lúc này đã trọng thương trong đó hai chiếc thanh châu cái luân thuyền. Nhạc vân mười phân rõ ràng tiếp tục giao tiếp tục đánh sẽ có hậu quả gì không? Hán quả đoán lựa chọn chạy trốn, dù sao mục đích của bọn họ đã đạt đến, thu được muốn đồ vật. Wilson, này chính là các ngươi người nước anh đạo đái khách sao. Nhạc vân hai mắt đỏ chót, này một hồi giao chiến, đã thương địch thủ một ngàn t Chỉ là hắn trên thuyền thì có hơn 30 thuyền viên thương vong. Cái khác hai trên chiếc thuyền này tình huống thương vong hắn còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa hiện tại thuyền tuy rằng không có chìm nghiệm, thế nhưng thủ sang cực kỳ nghiêm trọng, hắn cần tìm cái một chỗ sửa chữa thuyền mới có thể tiếp tục đi. Lạnh lẽo lưỡi đao chống đỡ ở hưu sần trên cổ, hưu như rơi vào hầm băng, hắn vội vàng hướng về quan phiên dịch giải thích, này không phải lỗi của ta, chỉ cần là người nước Anh nhìn thấy loại này cái luân thuyền liền nhất định sẽ hỏi ra cái nguyên do bọn họ sẽ không bỏ qua các ngươi nhạc vân ngắm nhìn phía sau thiết giáp hạm nếu như tiếp tục như vậy bọn họ nhất định sẽ bị đuổi theo bởi vì trên thuyền một cái cột buồm bẻ gãy mặc dù chết cũng muốn ngươi chôn cùng nhạc vân đau trong tay càng dùng sức wilson sợ đến sắc mặt trắng bệch hắn vội vàng nói đừng có giết ta ta biết có một chỗ chỉ có các ngươi như vậy thuyền có thể thông qua thiết giáp hạm là không qua được chỉ cần đến nơi đó ta bảo đảm các ngươi bọn họ sẽ không lại đuổi theo hạm trưởng làm sao bây giờ còn có thể tin tưởng hắn sao. Nhạc Vân do dự, hắn nhìn theo sát không nghỉ thiết giáp hạm nói rằng, chúng ta chết rồi không đáng kể, thế nhưng điện hạ giao phó toàn bộ xong, quên đi, lại tin tưởng hắn một hồi, quá mức mọi người cùng nhau chết. Trường 316, Sa Bàn Thôi Diễn. Tùng tùng, tùng tùng Tùng. Tùng Tùng Tùng. Thanh Châu trên giáo trường, 500 tiên phong doanh binh sĩ xếp thành cánh quân chính đang về phía trước hành quân, các binh sĩ đem tọa phát kháng trên vai trên. Dẫm nhịp chống đều đâu vào đấy điệu từng bước từng bước hướng đi chỗ cần đến. Chu Bốn Nam đứng cánh quân một bên, tương tự dẫm nhịp chống theo Tiên Phong Doanh hành quân. Ba ngày trước Tiên Phong Doanh trang bị tỏi phát sau khi liền bắt đầu rồi loại này đội ngũ huấn luyện, vừa bắt đầu hành quân thời điểm là quan quân ngậm lấy khẩu hiệu. Thế nhưng hai ngày sau, hai cái tiểu cổ bị đưa đến trong quân Doanh. Lưu Bôn tùy cơ hạ lệnh từ Tiên Phong trong Doanh trại đều đi ra hai tên lính chuyên môn phụ trách gõ chống. Bởi vì tuyến liệt tác chiến trong tương lai trong chiến tranh. Không có một thống nhất âm thanh liền rất khó để quân đội đi đều bước, tiếng chống một tác dụng đến thời điểm liền có thể thể hiện ra. Mà Chu Ngũ lục hỏi tại sao thời điểm, Nguu Bôn chính là trả lời như vậy hắn. Có người nói đây là Điện hạ ở Bắc Văn Học Viện lục quân lớp học trên nói, này cổ cũng là Điện hạ yêu cầu. Đang muốn, hắn bỗng nhiên nhìn thấy đội ngũ đi sai lệnh, hắn lập tức cầm lấy gậy liền đi tới, quay về đi vài ba tên lính một người chính là một côn, cái mông trên bị mạnh mẽ quất một cái, ba tên lính đau không ngừng nhẹ răng trợn mắt. Lập tức một lần nữa điều chỉnh bước tiến hòa vào đội ngũ. Chiết thân trở về, chu bốn, năm lần thứ hai khẩn nhìn chầm chầm các binh sĩ đội ngũ. Tuy rằng hắn không hiểu như vậy chậm chậm mà có tiết tấu hành quân mục đích là tại sao, thế nhưng hắn tin tưởng điện hạ tất cả quyết định đều là đối với. Hắn duy nhất chờ mong chính là lúc nào đến phiên bọn họ những này quả cảm giáo húy đi bắc văn học viện học tập. Ở hắn nghĩ đồng thời, ngưu Buôn, La Tín, Lô Phi, Hàm Quang Nghĩa, Địch Anh, Bạch Mục. Triệu cung chờ người chính đang bắt văn học viện tiếp thu hoàn toàn mới chiến tranh dạy học. ở Newbun tiếp nhận Thanh Châu quân sau khi hắn rất nhanh từ Thanh Châu bên trong quả cảm giáo quý bên trong đệ bạt mấy cái ưu dị giáo quý lại từ ưu tú bách phu trưởng bên trong chọn lựa một chút quả cảm giáo quý. dù sao ở hiện tại Thanh Châu quân đã mở rộng đến hai vạn người không phải lô phi thời đại mấy ngàn người cũng không đủ tướng lĩnh liền không cách nào ở trong chiến tranh hữu hiệu địa chỉ huy binh sĩ. đối với những này Newbun đệ bạt người tiêu minh đều đều thẩm tra một lần. Đối với Ngưu Buôn lựa chọn hắn rất hài lòng. Nhân vì cái này danh sách cùng hắn nghĩ tới bất ngưu nhi hợp, Ngưu Buôn không có tư tâm. Điện hạ, đây là cái gì? Lục quân lớp học lần trước thì bày ra một dài 6 mét rộng to lớn sa bàn. sa bàn trên nội dung là từ tỉnh Châu, Ký Châu, Thương Châu một đường đến man tộc chiếm đoạt thổ địa địa hình. Đồng thời địa hình trên đánh dấu trước mặt hắn có thể tham dò man tộc quân đội số lượng. Hai ngày trước dạy học, Tiêu Minh chủ yếu hàng một chút cơ sở đội huấn luyện chi thức đồng thời để Ngưu Buôn bằng trở lại chứng thực. Trên chiến trường, đội hàng ngũ là trọng yếu nhất, dù sao tọa phát dựa vào không phải tinh chuẩn, mà là một diện dày đặc cùng kéo dài độ. Vật này gọi sa bàn là dùng để tiến hành chiến dịch thôi diễn, ở trong tay của các ngươi còn có một chút tượng gỗ, những này tượng gỗ đại diện cho thanh châu quân, man tộc. Ngưu Buôn cầm lấy một tượng gỗ, cái tượng gỗ này là một gánh tọa phát binh lính hình tượng, chỉ có một cỡ ngón tay. Đây là phá binh. La Tín có nhiều thú vị địa cầm lấy một pháo binh tượng gỗ thưởng thức lên. Lỗ Phi cũng không nhàn rỗi, hắn cầm lấy hai cái kỵ binh tượng gỗ đến rồi một va chạm. Hai người này kỵ binh tạo hình phân biệt là Man tộc kỵ binh cùng thanh châu kỵ binh. Lưu Bôn quét mắt xa bàn, lại nhìn một chút tượng gỗ, rất nhanh nghĩ rõ ràng những này tượng gỗ cách dùng. Hắn cầm lấy một pháo binh tượng gỗ đặt tại Thương Châu thành vị trí, lại cầm Man tộc kỵ binh tượng gỗ đặt tại huyết lang bộ lạc sát hợp thai ngân chứa vị trí. Cái khác giao ủy nhất thời bừng tỉnh. Lộ ra thần sắc hưng phấn. Không thể không nói Ngưu Buôn là trời sinh tướng lĩnh. Đối với quân đội cải cách lĩnh ngộ cũng rất nhanh. Tiêu Minh nói rằng, Ngưu Đô Đốc lần này biểu thị các ngươi phỏng trừng cũng thấy rõ. Cái này xa bản có điều là một càng thêm cụ thể địa đồ. Ngày hôm nay ở trên xa bản chúng ta liền tới thôi diễn một hồi làm sao đem man tộc đuổi ra ưu châu. Dừng một chút, đồng thời, ở trên xa bản bản vương còn có thể biểu thị một loại đối phó kỵ binh đội hàng ngũ. Các ngươi phải nhớ kỹ trở lại trọng điểm huấn luyện binh sĩ làm sao nhanh chóng tạo thành loại này giống ruột phương trận. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, Ngưu Buôn đầu tiên nói rằng, điện hạ, muốn ở ở châu đánh bại man tộc này kỵ binh không thể thiếu. Lôi Minh khoảng thời gian này ở trên chiến trường thu hoạch khá rồi giàu, hiện tại quan linh thiết kỵ nhân số đã tăng lên trên đến 6000 người, lấy mặt tướng xem ra, tuy nói đội ở tầm bắn cùng uy lực trên đủ để cùng man tộc ở thương châu ngoài thành tiến hành dã chiến, thế nhưng không có kỵ binh vẫn là rất khó truy kích tán loạn man tộc kỵ binh. Mạc tướng kiến nghị để lôi minh mang theo quan linh thiết kỵ cùng Thanh Châu kỵ binh hợp luyện, dù sao nếu là thời chiến, tán loạn quan linh thiết kỵ là muốn ăn thiệt tỏi. Như Đô Đốc nói có đạo lý, hiện tại không chỉ là đội muốn huấn luyện, kỵ binh cũng phải nghiêm khắc huấn luyện, ở trên chiến trường phối hợp lẫn nhau, đánh tan man tộc liền muốn dựa vào kỵ binh tiến hành truy kích. Tiêu Minh nói rằng, nếu là như vậy, kỵ binh có hay không cũng phải trang bị tội phát. Thích Quang nghĩa hỏi, hắn chính là kỵ binh tướng lĩnh. Tiêu Minh lắc lắc đầu, không sai. Các ngươi cũng tương tự sẽ trang bị tội phát, có điều cùng đội không giống nhau, các ngươi trang bị chính là ống ngắn, bởi vì ở trên ngựa các ngươi không có cách nào thao tác trường quản tội phát, hơn nữa các ngươi bản giáp cũng sẽ đào thải. Thời bản giáp Thích Quang Nghĩa nghe nói có thể trang bị rất hưng phấn, thế nhưng Tiêu Minh mặt sau một câu nói để hắn kinh hãi, hắn cải nói, điện hạ, thời bản giáp chúng ta kỵ binh làm sao chống đối man tộc núi tên. Tiêu Minh trầm ngâm một chút, nói rằng Đào thải bản giáp là bởi vì bản giáp ở lên ngựa trên sự linh hoạt quá thấp, có điều đào thải bản giáp không ý nghĩa các ngươi không có khôi giáp, sau đó các ngươi sẽ trang bị ngực giáp, mã tấu trở thành ngực giáp kỵ binh. Sở dĩ đem chính mình kỵ binh hướng về phương diện này bồi dưỡng, tiêu minh kỳ thực có ý nghĩa của chính mình. Ở 18 thế kỷ trên chiến trường, ngực giáp kỵ binh một trận rất sinh động, hơn nữa 18 thế kỷ nạ bổn mèo ổng khôi phục ngực giáp kỵ binh cũng chứng minh ngực giáp kỵ binh ở trên chiến trường sức phòng ngự không sai sinh tồn suất cao hơn một chút. Đối mặt man tộc núi tên, mang theo mũ giáp, ăn mặc ngực giáp ngực giáp kỵ binh sức phòng ngự không sai đồng thời sự linh hoạt cùng tính cơ động cũng đề cao thật lớn, truy kích, quét tước chiến trường đều thừa sức. Có điều duy nhất khuyết điểm là ống ngắn cùng ba mắt hỏa súng như thế, cũng có điều là lầm trận hai, không cách nào kéo dài sử dụng, thế nhưng đã có dùng ít sức tức giận, chính quy tắc chiến thời điểm không cần bạch không cần, nói không chắc còn có thể hù dọa man tộc chiến mã.